Chương 1099 phá hư trở về mang chúng sinh, chương 1099 phá hư trở về mang chúng sinh. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, ngươi cho đến giờ liền không nợ ta cái gì, là ta. Còn không chờ Lý Thanh Liên nói xong, Hương Châu ngẩng đầu, một đôi mắt đen nhìn thẳng cặp mắt của hắn nói, là ta. Thiếu ngươi, có một số việc, ngươi không cần rõ ràng. Cũng không nên rõ ràng. Ngươi chỉ cần biết, không cần vì ta thần thương chính là, không có ngươi, liền không có ta. Nhưng mà tinh thần bị lo lắng chiếm cứ, Lý Thanh Liên cũng không nghe ra Hương Châu lời nói bên trong hàm nghĩa, là sao Hương Châu rủ cho đánh vỡ cấm kỵ, cũng phải vì Lý Thanh Liên ra mặt? Vì sao vốn là một ván người ngoài, nhưng lại nghĩa vô phản cố nhúng tay đạo nội sự tình. Phải biết, đạo nội đến tột cùng như thế nào, cái gì thiên đạo, cái gì thiên mệnh, tại Hương Châu lại có nửa số quan hệ. Có thể nàng lại chưa từng do dự, thậm chí không tiếc độc thân nhận bực này đau khổ, nàng cũng đốc, hết thể hết thảy đều là hữu dư tử, chỉ bất quá đến tột cùng bởi vì cái gì, chỉ sợ cũng chỉ có chính Hương Châu một người rõ ràng. Kinh cùng thiên mệnh cổ sáng trọn vẹn tàn sát bừa bãi gần như nửa tháng thời gian, đỏ thám thân huyết đã ở Hương Châu dưới thân hội tụ thành một bãi nhỏ. Nàng Toàn Vân đã sớm bị mồ hôi sối, gương mặt xinh đẹp phía trên đều là suy yếu cùng tái nhợt, có thể cuối cùng vẫn không thể nào làm sao hạ nàng. Rốt cục, lực lượng thiên mệnh tan đi, Hương Châu vô lực sủi lơ xuống dưới, bị Lý Thanh Liên một cái tiếp được, máu tươi nhuộm đầy người. Nhìn đến nàng giờ phút này tiểu tuy bộ dáng, tay chân trên cổ còn có thanh màu tím vết dây hẳn, không khỏi cắn răng nói, người đây cũng là tội gì? Hương Châu trong mắt đều là lờ mờ, hư nhược nàng thậm chí đã lại không mở hai mắt ra khí lực, cứ như vậy vô lực tựa ở Lý Thanh Liên trong ngực, thần sâu hút một hơi. Nếp miệng lên nhạt đường cong, nói, làm cho người hoài niệm vị. Chỉ tiếp Cái này cũng không thuộc với ta. Khổ hải của ta không thể muốn người kia tính mệnh, lần sau đối đầu, ta liền không thể giúp gấp cái gì." Lý Thanh Liên lắc đầu nói, "Lần sau, có ta." Hương Châu cười, nhẹ nhàng thở hào hẹn, trong mắt thần quang càng thêm lờ mờ xuống dưới, Lý Thanh Liên không tiếc đem sinh mệnh của mình tinh khí hướng phía Hương Châu liễu mạng dốc vào, nhưng lại không có nổi chút tác dụng nào. Hương Châu hết thể đều không ở Lý Thanh Liên lý giải phạm vây bên trong, chỉ vì nàng tại đại đạo bên ngoài. Không đội sống, như thế ta còn chưa chết, chỉ là cần yên tĩnh một đoạn thời gian thôi, trong khoảng thời gian này, ta liền không thể giúp ngươi cái gì." Hương Châu cười khổ nói. Thân thể bắt đầu chậm rãi vỡ vụn. Hương Châu tuy nói không ngại, có thể lý Thanh Liên luôn có loại muốn mất đi cái gì đồng dạng cảm giác. Như thế nào, mới có thể để cho ngươi khôi phục lại. Hương Châu nói khẽ, liền đem ta đưa về Thương Hải đi. Lý Thanh Liên trùng điệp gật đầu, hai quyền nắm chặt, giờ này khắp này hắn chỉ có thể nhìn chăm chú lên Hương Châu từng chút từng chút tiêu tán. Ngay tại một khắc cuối cùng, Hương Châu lại đột một hỏi, nếu có một ngày ngươi sẽ không còn được gặp lại ta, muôn đợi năm tháng về sau, thời gian ma diện hết thảy, ngươi sẽ còn nhớ ký ta a. Giờ khắc này, nàng thật sâu nhìn đến Lý Thanh Liên hai mắt dường như muốn xuyên thấu qua cái này cửa sổ của linh hồn, nhìn rõ ràng đã án. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, ta sẽ không để cho ngươi biến mất, nơi này chính là nhà của ngươi. Ta lại nhớ kỹ ngươi, nhớ kỹ tất cả mọi người. Thương Châu trầm rãi nhắm lại con ngươi nói, ta liền biết, ngươi sẽ nói như vậy. Lý Thanh Liên nói, cái này là ngươi muốn đáp án a. Thương Châu lắc đầu nói, không phải, nhưng lại đủ. Cuối cùng nàng vẫn là tại Lý Thanh Liên trong luồng tiêu tán, chỉ còn một con bàn tay lớn nhỏ con trai an tĩnh nằm chính ở trên lòng bàn tay. Vợ so phía trên đều là không cách nào tẩy đi tuyết vết tích, dãi dầu hương gió. Cái này hoặc mới là Hương Châu bản thể. Nhìn đến trong tay trai biển, Lý Thanh Liên mặc danh có chút quen thuộc, bộ dáng này cũng ban đầu ở trên hải đảo Hương Châu cho mình đây chẳng qua là như thế tương tự. Chỉ bất quá, trong tay cái này, càng lộ vẻ tuyết nguyệt thôi. Lập tức, càng quan trọng hơn chính là trước mắt. Trân trọng đem Hương Châu biến thành trai biển thu vào trong lòng. Lý Thanh Liên ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời, chỉ thấy hoàng thiên ngay tại trầm dãi phục hồi như cũ, có được tạo hóa thế gian, sáng tạo sinh mệnh bản lĩnh, đại thích tiên chủ có thể nói không kiêng gì cả. Cuối cùng, hàng tỷ anh hùng chết đi tính mệnh chưa từng đổi lấy cái gì? Không có qua mấy ngày, trước người hư không đột nhiên vặn mèo, máu me khắp người Thiên Lang liền tự trong hư không rơi xuống ra. Nam dạp trên mặt đất miệng lớn phun máu tươi, sau lưng còn kéo lấy một cái không thành hình người đồ vật. Đang nhìn đến Thiên Lang một sát na, Lý Thanh Liên ở đó thẳng nỗi lòng lo lắng, cũng rốt cục thả xuống. Thiên Lang nhìn đến một canh giữ ở trước cổng trời Lý Thanh Liên, lộ ra thoải mái mỉm cười, mang theo từng tia từng sợi máu tươi hàm răng lại như thế bắt mắt. "Ngươi tỉnh rồi." Lý Thanh Liên đem Thiên Lang gắt ôm vào trong ngực, lại mới phát hiện, thương thế của nàng xa so với trong tưởng tượng nghiêm trọng quá nhiều, đại đạo vết rách không nói. Sâu tận xương tủy tựa như ngọn lửa đồng dạng màu đỏ thắm đạo văn không giờ khắc nào không tại phá hư nàng hết thảy. Đó là đến từ đại sách tiên chủ lực lượng, đại sách đạo lực. Đại đạo tổn thương còn tốt chút, có thể đại sách đạo lực lại cũng không là dễ dàng như vậy loại bỏ hạ. Lý Thanh Liên không trách Thiên Lang, cũng không nói cái gì, cứ như vậy ôm thật chặt, hắn là thật sợ Thiên Lang cứ như vậy rốt cuộc không về được. Nếu thật sự là như thế, Lý Thanh Liên không biết mình đến tụt cùng lại biến thành bộ dáng gì. Cảm tụ được đây cơ hồ khiến thở không thông ngực, Thiên Lang đem cái cằm ở Thiên Lang trên bờ vai, đem đầu thật sâu vùi vào Lý Thanh Liên trong tóc, nói, "Thần xin lỗi, để ngươi lo lắng." Thời khắc này nàng, là tốt giống như một chủ động thừa nhận mình sai lầm bé gái, để cho người ta không lạ. Chỉ nghe Lý Thanh Liên khàn khàn nói, "Lần sau, nhớ ký cùng ta thương lượng." Thiên Lang gật đầu, nhẹ giọng ân, khóe mắt hiện ra nước mắt, nhưng lại tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, "Trước đường của ta, mau cứu bọn hắn." Nói xong tay trắng buông lên, trên thân còn sót lại ba con động thiên bị nàng thận trọng cất đặt ở tinh không phía trên. Lại chính là cái này ba con động tiên, cũng không tiếp tục hoàn chỉnh, sụp đổ nó nữa, giờ này khắc này cũng đang chậm rãi sụp đổ, phục hi trong mắt một sáng lên, vội vàng lấy bát quái đạo đồ bao phủ ba phương động tiên, lấy ngừng lại sụp đổ thế. Nhanh, mau cứu hồi hắn ra. Chúc kiểu Âm lo lắng nói, nếu như chờ động tiên sụp đổ, vậy liền thật toi công bận rộn. Động tiên mở ra, chạm mặt tới chính là gay mũi mùi máu tanh, động tiên bên trong thế giới đã sụp đổ nó nữa, thậm chí có không ít tu sĩ đã chết đi. Sống sót trong mắt cũng còn lại tuyệt vọng, giờ này khắc này, gặp lại một phương này quen thuộc tinh không, mùi vị quen thuộc, bọn hắn khóc. Ba phương động trời bên trong tu sĩ tất cả bị tiếp ra, vẹn vẹn chỉ có không đến vài người, đây là Thiên Lang Tôn sức thiên tân vạn khổ mới vớt ra người, cũng là cái mang thương. Suối ở trên trời sao, ngửa đầu nhìn về phía treo cao hoàng thiên, từng cái không khỏi gào khóc. Nước mắt hôn tạm máu tươi ở trên gương mặt tùy ý chảy xuôi. Sống sót, vĩnh viễn là thống khổ nhất. Chương 1100 hàng tỷ ánh sáng rơi nhân gian, chương 1100 hàng tỷ ánh sáng rơi nhân gian. Nhìn trước mắt từng trương quen thuộc khuôn mặt, lo lắng bộ dáng, tại trên hoàng thiên trải qua tuyệt vọng mà còn sót lại xuống tới các tu sĩ rốt của cức chế không được tâm tình trong lòng, gào khóc. Trên mặt nơi chạy xuôi không biết là máu tươi vẫn là nước mắt, giờ khắc này, bọn hắn cuối cùng cũng có một loại cảm giác về nhà. Trận chiến này hàng tỷ tu sĩ tính mệnh vĩnh viễn lưu tại trên hoàng thiên, nhưng mà lại cái gì đều chưa từng đổi lấy, lưu xuống chỉ có hối hận cùng vô tận đau khổ thôi. Loại này đau lòng đem nương theo lấy cuộc đời của bọn hắn, thẳng đến vào đất một khắc này, vĩnh thế khó quên. Tại tinh không bên trong đông đảo hồng hoang cự kình tất cả trầm mặt, một câu cũng nói không lối ra, không có an ủi, càng không có oán trách. Bởi vì đây là chính bọn hắn chọn đường, cho dù là chết trên đường, vì cũng muốn đi đến. Lý Thanh Liên ôm Thiên Lang, yên tĩnh nhìn đến còn sót lại xuống tới tu sĩ gào khóc, trên mặt không có chút nào biểu lộ, trong mắt đều là vắng lặng. Đây hết thảy, cuối cùng vẫn là kết thúc. Vì những người này tính mệnh, Lý Thanh Liên rầu hết đến tắt, Thiên Lang trọng thương, Châu càng là lọt vào ngủ say, đại giới thật sự là quá lớn. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên không biết trong tim mình tuột cùng lại là tư vị gì, là hận a, không phải, là ảo não, oan trách a, đồng dạng không phải. Trái tim tựa như muốn bị vỡ ra, không cách nào thở dốc. Đúng lúc này, chỉ thấy thanh minh phía trên có từng đạo từng đạo hiện ra trắng lóng ánh sắc ánh sáng lung linh chậm rãi rơi xuống, hướng phía Bao La Hồng Hoàng mặt đất rơi xuống. Kéo lấy chói lọi màu trắng quấn vĩ, xẹt qua tinh không. Ngay từ đầu chỉ có mấy đạo, có thể theo thời gian trôi qua, màu trắng loáng ánh sáng tựa như sa băng, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ tinh không. Hóa thành mưa ánh sáng, vẩy xuống nhân gian. Đó cũng không phải cái gì sao băng, mà là từng đạo từng đạo thuần túy đến cực hạn hồn lực, không có thần trí, càng không có tư tưởng, để bọn chúng tụ tập cùng một chỗ, chính là một cô kinh người ý chí lực. Có lẽ là đối với thắng lợi khát vọng, có lẽ là đối với tương lai chờ đợi, có lẽ là trong lòng đối với cô hương tưởng nghiệm, đối với đây hết thể không cam lòng. Mưa ánh sáng vậy xuống nhân gian, tinh thuần hồn lực hiện đầy núi sông mặt đất, có cây trong rừng, giờ này khác này, có cây thành linh, núi đá khai trí. Liền ngay cả bình thường phàm nhân, các tu sĩ cũng có thể cảm giác được từng tia từng sợi ấm áp khí tức gấm áp trái tim của bọn hắn. Trong thân thể tựa như ẩn chứa vô tận lực lượng. Tại cỗ lực lượng này ảnh hưởng phía dưới, liền ngay cả mới ra đời hài nhi, thiên phú đều là nâng cao một bước. Đây là tử trên hoàng thiên hàng tỷ anh hùng nhóm trở về nhà hành trình, là bọn hắn dùng hết sau cùng ý chí, lực lượng cuối cùng đối với mảnh này sinh bọn hắn, nuôi hắn nhóm thiên địa làm ra phản hồi, cảm ơn. Cho dù là chết, cũng muốn đem cuối cùng này hy vọng chuyển xuống tiếp. Giờ khắc này, hồng hoang đại thế giới rên rỉ không ngừng, hàng tỷ anh hùng cuối cùng là chiến tử xa trường, cũng không cải biến cái gì. Lý Thanh Liên ngửa đầu nhìn trời, hàng tỷ mưa ánh sáng vậy xuống chiếu với hắn trong con ngươi. Giờ khắc này, trong mắt của hắn đã sớm bị nước mắt nơi mơ hồ, một cô ma uy thuận tới sông thẳng thiên linh. Trong thân thể huyết dịch tựa hồ một lần nữa bị nhấc lửa, sôi trào, nhìn lại hướng Hồng Hoang đại thế giới, tựa như không tiếp tục như vậy tiêu điều, mặc danh nhiều hơn từng điểm sinh cơ, mặc dù yếu ớt, có thể lại thực sự. Lý Thanh Liên tại Hồng Hoang đại thế giới trông được đến tương lai, một cái thuộc về tất cả mọi người tương lai. Chẳng biết tại sao, nhìn đến hàng tỷ mưa ánh sáng, Lý Thanh Liên trong lòng không khóe đều tan thành mây khói, trên mặt hiện ra một vẻ thoải mái mỉm cười, lẩm nói, đây hết thảy, còn chưa chưa kết thúc không phải sao? Hy vọng từ đầu đến cuối đều giữ tại cái này phàm trần trong tay. Đường còn muốn tiếp tục đi tới đích. Đột nhiên rộng rãi tâm cảnh, để Lý Thanh Liên dùng cái này thân thể bị trọng thương tiến thêm một bước, đây là tâm linh phía trên giải thoát, so cái gì đều tới trọng yếu. Đông đảo hồng Hoang cự kình cũng là đỏ cả với mắt, cho dù là chết, cũng không muốn bỏ đi phiến thiên địa này à. Kia chết với trên hoàng thiên hàng tỷ anh hùng mặc dù đi làm đường, có thể trong lòng nơi gánh chịu đỏ sức với trời ý chí chính là thực sự, thậm chí vì thế nỗ lực tính mệnh cũng ở đây không tiếc. Lý Thanh Liên còn có lý do gì trách bọn họ đâu? Để hết thảy đều hóa thành phảng qua như mây khói, tùy theo mất đi là tốt. Giờ này khắc này, sức lực hòa hoán mà tới Thiên Lang lúc này mới ý thức được, trên tay mình giống như còn nắm lấy cái gì, túi đầu nhìn lại, chính là sắp chết Vũ Đế. Xâm nhập tiên phàm ngăn cách sát na, Thiên Lang đã không có thời gian đem hắn để vào động trời trong. Đế tử tiên phàm ngăn cách trọng áp để vốn là sắp chết Vũ Đế càng là đã dép vì tuyết lại lạnh vì xương, nhìn đến trong tay nơi nắm Vũ Đế, nơi nào còn có cái gì trang nghiêm dáng vẻ, hiển nhiên giống như là một đoàn bị đập nát thịt nát. Thanh Liên, mau cứu hắn, hắn là đại vũ. Thiên lang lôi kéo Lý Thanh tay nói. Giờ này khắc này, nhìn đến đống nát, Lý Thanh Liên không khỏi hai mắt hung bạo trợn lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái đó đại vũ lại lại rơi vào chật vật như thế bộ dáng. Trên thân không có chút nào khí tức có thể nói, Lý Thanh Liên thậm chí hoài nghi hắn có phải hay không đã chết. Có thể hắn còn không có, trong lồng ngực cuối cùng một hơi từ đầu đến cuối không tàn đi hết, không thấy chúng sinh bình an, hắn không muốn chết đi, nếu không liền có lôi với tất cả mọi người hy sinh. Lý Thanh Liên ngồi xổm người xuống, cũng không chê đại vũ đã vỡ thành thịt nhau thân thể, tinh tế xem xét mỗi một chỗ thương thế, cũng lấy sinh mệnh khí rót vào, vì đó kéo dài tính mạng. Còn không đợi Lý Thanh Liên phát lực, một trận mê mụ đánh tới. Hắn thân thể lắc lư lúc kém chút một con nga xuống, nhiều lần cảm xúc chấn động cùng động tác để Lý Thanh Liên sớm đã tiêu hao. Nhưng bây giờ chậm trễ không được nửa điểm, Lý Thanh Liên yếu ớt nói, "Đây là đại vũ, nhanh." "Ta không được, các người bên trên, nhất định phải lưu lại tính mạng của hắn, đại vũ tuyệt không thể chết." Phục Hy bọn người lúc này mới phát giác bị Thiên Lang kéo trở về ở đó đống thịt náu, lại là một người sống biến thành, mà lại vẫn là cái đó vũ đế. "Phục Hy, bổ đề, Hồng Vân không nói hai lời, vội vàng tiếp nhận, từng cái sắc mặt trọng, trên tay đạo pháp không ngừng. Bọn hắn mỗi một cái đều là lao tổ tông cấp bậc nhân vật, thủ đoạn rất nhiều, liền xem như một bộ xương trắng đều có thể cứu sống. Cũng không nhiều lúc, Bồ Đề lại thở dài, Cổ Tôn, không phải chúng ta không cứu, chỉ là Đại Vũ hắn, hắn đã vô lực trở lại trời a, ta huyết bồ đệ không được nửa điểm tác dụng, cứu không thể cứu, lưu không được. Phục Hi giờ phút này lại đỏ cả vài mắt, như cũng chưa từng từ bỏ, Đại Vũ mặc dù làm ra không ít để hắn cắn răng nghiến lợi sự tình, nhưng tại cái này trước đó, hai người lại bản thân. Đại Vũ càng là hắn một tay mang ra, từng cộng đồng dẫn đầu nhân vật, cùng căng cổ, cùng chung hoàn nạn. Bực này rằng cuộc, không phải nói đoạn liền đoạn có thể cho dù là phục hi dùng hết thủ đoạn, vẫn như cũng là vô lực hồi tiên, hy vọng bị chuyển thừa tiếp, nhìn xem chúng sinh bình an, đại vũ trong lồng ngực cuối cùng một sợi khí cũng chậm rãi tản đi. Đã lại không sống tiếp khát vọng, lại thêm hao hết hết thảy, lại vô lực hồi tiên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phục Hi đỏ lên hai mắt, rốt cuộc khống chế chính không được cảm xúc, ngay trước chúng sinh trước mặt, to như hạt đầu nước mắt nhỏ xuống ở đại vũ ngực, hắn đã thấy qua quá nhiều sinh tử, có thể mỗi một lần cũng không thể để hắn tiêu tan. Sinh ly từ biệt, nhất là thân thương. Quá, ngươi không thể chết, tuyệt không thể tử, quên ngươi những lời thề ước rồi sao? Trời này còn chưa sáng rồi a chưa 1101 tân hỏa tương truyền đổi sinh cơ, chưa 1101 tân hỏa tương truyền đổi sinh cơ. Cho dù Đại Vũ từng giam lòng Phục Hy, thậm chí vì trợ giúp Lang Lang, không tiếc từ phục hy trong tay đoạt lấy nhân hoàng điện đại quyền. Có thể đây hết thể hết thảy, đều đến bất quá hai người một đường làm bạn mà đi tình nghĩa. Từng trải qua từng chương khuôn mặt quen thuộc càng ngày càng ít, Phục Hy có thể nào nhẫn tâm trơ mắt nhìn Đại Vũ chết đi? Nhưng hôm nay loại này tình trạng phía dưới, đã vô lực hồi thiên, Đại Vũ phải chết không nghi ngờ. Chỉ thấy thời khắc này, Đại Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt đều là lờ mờ, lờ mờ lúc Còn có thể thấy rõ từng trương hiện hiện chính ở trước người khuôn mặt, mỗi một khuôn mặt lên đều lộ ra lo lắng. Hắn biết, mình trở về, về tới mảnh kia sinh ra hắn nuôi nấng hắn thiên điệp. Trong lòng ngực đã lại không tiếng uối, tái nhợt sắc mặt phía trên lại nổi lên một vẻ hùng nguyện, dường như hồi quang phản chiếu, khàn khàn nói, "Cổ Tôn, liền để cho ta đi rồi, ta tại thế gian này đã vô lưu luyến. Ta hổ thẹn khắp thiên hạ, hổ thẹn tại chúng sinh, muôn đời chủ tính bởi vì ta gây nên mà phá diệt." Ta, nói nói, hắn nhấp chín nổi bờ môi, khóe mắt có ấm áp chảy xuôi, hắn khóc. Nhưng Lý Thanh Liên cũng không làm ra đáp lại, lại nhìn chổng chọc vào đại khuôn mặt. Sắc mặt mang theo có chút lạnh lẽo. "Cổ Tôn, ta không cầu sự tha thứ của ngươi, tội chính là ta, chúng sinh vô tội. Con đường này, còn xin Cổ Tôn tiếp tục đi tới đi a." Đại Vũ nói, trong mắt thần mang dần dần tiêu tán, hắn đã, đã dùng hết cuối cùng một tia lực lượng. Chỉ thấy Lý Thanh Liên trầm giọng nói, "Đúng vậy à. ta không có ý định tha thứ ngươi, giống như như lời ngươi nói, ngươi thật sự có tội." "Không phải ngươi, cái này hàng tỷ chúng sinh sẽ không chết, không phải ngươi, cái này muôn đời đến nay đỏ sức với trời tiền bối chủ tính cũng sẽ không ở nơi này dừng bước." Phục Hy nghe nói, lập tức tức giận lên đầu, sự thật mặc dù như thế Có thể nói nơi không phải nói như vậy, đại vũ sắp chết, liền không thể để cho hắn bình yên mất đi a. Đây cũng không phải là phục hy trong lòng có thể tự lý thanh liên trong miệng nói ra, nhưng còn chưa chờ phục hy mở miệng, lại bị một bên bổ Đề gắt gao đè lại, Lý Thanh Liên còn chưa từng nói xong. Ngươi vì cái này phàm trần chúng sinh tội nhân, Từ lại tiện nghi ngươi, đem cái này hồng hoang đại thế giới đưa vào tung lũng, liền muốn đi thẳng như vậy. Sau đó đem cái này cục diện dối dám vung tay ném cho ta. Nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Ngươi cần còn sống. Dùng hết ngươi quãng đời còn lại đến chỗ tội con sống ngươi xa so với một cỗ thi thể tới hữu dụng. Hiểu chưa? Ngươi còn không thể chết. Muốn tử cũng cần được chuột tội phía sau lại chết. Lúc đó ta không ngăn cả ngươi, nhưng hôm nay, ngươi nếu dám tử, mới là thật tội thiên hạ này. Cho ta sống sót, dùng hết ngươi tất cả ý chí. Sống sót. Giờ phút này Đại Vũ đã tràn đầy cặp mắt lờ mờ lại gắt gao trừng mắt, một thanh răng thép cắn chặt, trong lòng ngực sắp tiêu tán một hơi sướng sở bị hắn gắt gao đình chỉ. Lý Thanh Liên một phen, mặc dù không dễ nghe, nhưng lại kích nổi Đại Vũ cầu sinh tâm, đúng vậy à, hắn muốn sống, còn sống cũng không phải là vì khác, vẹn vẹn vì chuột tội. Giờ này khắc này Phục Hy trong mắt đều là cảm kích, thầm nghĩ mình quả nhiên không có nhìn lầm Lý Thanh Liên. Lẽ thường tới nói, trên đường đi đại vũ không ít cùng Lý Thanh Liên đối nghịch, cái kia thối không ngửi được thanh danh cũng cùng đại vũ có thoát không ra quan hệ. Hai người ở giữa tư toán có thể nói cực nặng, dù sao trước đó đại vũ thế, nhưng là đứng tại Lăng làm bên kia, có thể tại đỏ sức với trời đại cục trước đó, Lý Thanh Liên thả xuống hết thảy, lấy mình rộng lớn lòng dạ bao dung sở hữu, hắn muốn cứu đại vũ, vô luận như thế nào đều muốn cứu. Chính như cùng Lý Thanh Liên nói, quá khứ hết thảy đều theo đầy trời mưa ánh sáng tiêu tán. Chỉ thấy giờ phút này, Lý Thanh Liên nhẹ nhàng phủ chính lấy lông mày nghĩ, đi thôi. Đi nguyên nên đi địa phương, hắn muốn so ta càng thích hợp làm ngươi gánh chịu. Từng điểm yếu ớt ánh lửa bị Lý Thanh Liên sinh sinh từ mình mi mì tâm trong kéo ra ngoài, tùy theo lôi ra còn có thuộc về hắn hạo như biển khói tinh khí thần. Chính là bất diệt tân hỏa, nhân tộc đại thế chưa tiêu, tân hỏa bất diệt. Thanh Liên, vạn vạn làm không được. Không có tân hỏa, ngươi liền muốn. Phục Hi hấp tấp nói, dù sao Lý Thanh Liên bây giờ tình trạng không có so đại vũ tốt đạo đi đâu. Sở dĩ còn chưa có chết, ở mức độ rất lớn là bởi vì tân hỏa không diệt, nhân tộc đại thế không cần, tân hỏa bất diệt, Lý Thanh Liên liền bất tử. Nếu là không có tân hỏa, Lý Thanh Liên liền rất nguy hiểm. Giờ khắc này Lý Thanh Liên chính chính cảm giác bị móc trúng, rỗng, bảy khiếu chảy máu, đầu váng mắt hoa, tựa như sau một khắc liền muốn cưỡi hạc tây đi tới. Thân hình của hắn trong lúc nhất thời càng thêm gầy gò, màu vàng sáng ánh sáng chiếu vào Lý Thanh Liên trên mặt, chập chờn ánh lửa giống như ở cùng Lý Thanh Liên báo biệt. Rốt cục, cái này một đạo hỏa quang bị Lý Thanh Liên dùng tay run rẩy điểm vào Đại Vũ Mi tâm bên trên. Trong lúc nhất thời ánh lửa chiếu sáng toàn bộ tinh không, đây là thuộc về tân hỏa chuẩn thừa. Chỉ thấy Vũ kia tàn phá đạo thân tại tân hỏa thêm cầm bắt đầu dần, dần khôi phục, chí ít có người hình dạng, trong thân thể cũng ra đợi từng điểm lượng, mệnh của hắn xem như bảo vệ. Nhìn đến một màn này, Lý Thanh Liên hung hăng thoải mái một hơi, nửa tựa ở Thiên Lang trong ngực, hắn liền đứng lên, khí lực cũng không có. Phục Hy thở dài một tiếng, một bên là Đại Vũ, một bên là Thanh Liên, hắn không được chọn. Đại Vũ dễ lấy đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lý Thanh Liên nói, "Cổ Tôn, người đây cũng là tội gì? Ta không xứng làm tân hỏa người thừa kế, nếu không phải ta." Còn không đợi Đại Vũ nói xong, Lý Thanh Liên liền ngắt lời nói, "Nhân tộc không thể không có người, đã thẹn trong lòng, vậy liền đi tạo phúc thương sinh đi, bởi vì mà đàn sinh ra bao nhiêu phi thường, liền muốn sáng tạo ra bao nhiêu hạnh phúc." Mang theo nhân tộc quay về phòng. Ngươi có cái này bản lĩnh?" Lý Thanh Liên cười nói, chỉ bất quá hắn cười lại như thế tiểu tụy. Thật sâu hít một hơi, Lý Thanh Liên nói, "Đi, về nhà." Tràn đầy vết thương hai người lẫn nhau đỡ lấy, hướng đi hồng hoang đại thế giới, hai đạo tại tinh không bên trong dần dần từng bước đi đến bóng lưng, mặc dù chật vật như thế, nhưng lại làm cho lòng người sinh kính nể. Phúc Hi nói, "Đây hết thảy còn không có không có kết thúc à, đường này còn cần tiếp tục đi tới đích. Hy vọng bất diệt, chúng ta liền không tính thua." Hồng Vân Không tim không vội nói, coi như là ngã một phát, nhớ lâu cũng không phải hoàn toàn không, có chỗ tốt, chỉ ít bây giờ cái này Phạm Trần bên trong không còn có thanh danh bất đồng. Trúc Cửu Âm tán đồng nói, nói cũng là trong lúc vô hình bất đi tới quá nhiều phiền phức. Huyền Minh sầu khẩu nói, chính là không biết Thanh Liên Cổ Tôn tiếp xuống đến tụt cùng lại làm thế nào đâu. Đường này cũng không tốt đi à, mà lại hắn bây giờ trạng thái quá mức nguy hiểm, quả thực để cho người ta lo lắng. Tuyết Trung Liên lắc đầu nói, Thanh Liên Cổ Tôn sẽ không cầm mạng của mình làm cho đùa, hắn biết mình đối với cái này hường hăng, đối với cái này chúng sinh đến cùng mang ý nghĩa cái gì, ta nghi hắn trong lòng tính toán sẵn. Hắn nghĩ cho đến giờ đều so với chúng ta bất cứ người nào muốn xa. Bước kế tiếp đến tụt cùng nên làm như thế nào, hắn tất nhiên nghĩ kỹ, chúng ta chỉ cần làm tốt chúng ta nên làm là tốt. Thương Hải phía trên, Lý Thanh Liên dắt tay Thiên Lang, nhìn đến tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới sóng gợn lăn tăn mặt biển, Thương Hải vẫn là mạnh, kia tái nhật, có thể quanh mình hết thảy sớm đã cảnh còn người mất. Chương 1102 Ngoài An trong bình tài loạn, chương 1102 Ngoài An trong bình tài loạn. Tự trong ngực thận trọng lấy ra Hương Châu biến thành trai tiên. Đang nhìn đến trai tiên sắc lạ, Thiên Lang trong lòng căng thẳng, lại nghĩ đến ở tại Hoàng Thiên trong bữa bãi bể khổ. Đây là, Lý Thanh Liên tỏ giải, đây cũng là Hương Châu. Đợi nàng tỉnh Nhớ kỹ nàng nói tiếng cảm ơn. Nàng một thân một mình tiếp nhận quá nhiều. Thiên Lang lướt ve kia tràn đầy tuyết nguyệt dấu vết vỏ sò, trong đầu một vệt bóng hình xinh đẹp hiện hiện, vung đi không được, nếu không phải Hương Châu cho mình viên kia trân châu, chỉ sợ mình tính cả chúng sinh bây giờ đã chết trên hoàng thiên đi. Hiện nhiên, Hương Châu bây giờ ngủ say cùng viên kia trân châu có thoát không giá quan hệ. Nàng muốn khi nào mới có thể tỉnh lại? Thiên Lang nói khẽ. Lý Thanh Liên lắc đầu, không biết, có thể kiểu gì cũng sẽ tỉnh lại, nàng thả không xuống đây hết thảy, cho nên sẽ tỉnh. Nói tối người đem trai tiên thả về tái nhận, tại Lý Thanh Liên nhìn chăm chú phía dưới chìm vào thương hải chỗ sâu. Không thấy bóng dáng. Thương hải đạo mưu a, vì ta chiếu cố tốt nàng." Lý Thanh Liên cầu nguyện. Trong lúc nhất thời trên mặt biển sóng cả nổi lên bốn phía, dường như ở đáp lại Lý Thanh Liên cầu nguyện, nhìn thấy một màn này, tim hắn cũng theo đó thả xuống. Có thể cái này một hơi thở ra đi, Lý Thanh Liên đầu lại là từng cơn mê muội, mấy cái lảo đảo, kém chút không có một con cắm vào trong biển. Dây lát lúc có hai con nước biển hóa sinh mà thành tay to, nâng đỡ ở Lý Thanh Liên thân thể, để hắn không đến mức ngã xuống. "Thân thể của ngươi?" Thiên Lang trong mắt đều là lo lắng. Nàng chưa bao giờ thấy Qua Lý Thanh Liên suy yếu như vậy dáng vẻ, mặc dù liền chính ở bên cạnh, có thể nàng lại mạc danh có loại lúc nào cũng có thể mất đi hắn cảm giác. Mà cảm giác của nàng luôn luôn rất chuẩn. Không sao, trong lòng ta nắm chắc, trở về đô quảng, ta sẽ mau chóng khôi phục lại, còn có rất nhiều chuyện trở lấy ta đi làm. Lý Thanh Liên thật không nghĩ như vậy tinh thần sa sút, có thể nói thế cục hôm nay không có cho hắn mảy may tinh thần sa sút cơ hội, nếu là nắm chắc không được cơ hội, vậy cái này hồng hoang mặt đất cuối cùng một sợi hy vọng cũng đem tan thành mấy khói. Ngược lại là ngươi, màu đỏ văn, tuyệt không cho phép coi thường. Vẫn là mau chóng giải quyết tốt hơn, chủ nhân của cái tay kia tột cùng là ai? Lý Thanh Liên cao mày nói. Thiên Lang nói, hắn tự xưng là Đại Sách Thiên chủ. Rất mạnh. Đó là một loại siêu việt lẽ thường cường đại. Thanh Liên, ngươi phải cẩn thận. Lý Thanh Liên nghe nói, chân mày nhíu sâu hơn, lẩm nó nói, Đại Sách Thiên chủ? 33 tầng trời trong nhưng không có Đại Sách tiên. Hỗ trợ cho dù là Thiên chủ vị trí, cũng tuyệt không có khả năng có được loại kia thực lực, thậm chí đã siêu việt tiên tiên hỗn độn thần ma trình độ, tại bây giờ cái này thời đại, thật đúng là hiếm thấy đâu. Đại Sách. Đại Sách. Lý Thanh Liên lẩm bẩm dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, con ngươi bạo co lại, Lầm bầm nói, "Đại Sích, cái đó Đại Sích a, không tại 33 tầng trời." Nói nói ngược lại là cười lạnh nói, "33 tầng trời phía trên a?" "A, cũng tốt." Thiên Lang nghi ngờ nói, "Ngươi biết Đại Sích tiên chủ lai lịch?" Lý Thanh Liên lắc đầu nói, "Thế nhân chỉ biết trời có 33 tầng, lại không biết 33 tầng trời phía trên còn có 3 tầng, chơi tổng cộng có 36 tầng. Chắc hẳn Đại Sích tiên chủ chính là đến từ ba thiên bên trong một tiên, chính là không biết là kia thiên nào đâu." Thiên lang đã nghe hôn mê rồi, Từ xưa đến nay trời không đều là chỉ có 33 tầng sau. khi nào lại tới 36 tầng nói chuyện? Ba thiên như thế nào tồn tại? Bây giờ ta cũng không có thủ đoạn vì ngươi loại bỏ đại sách đạo lực, loại này đẳng cấp lực lượng chỉ có dùng Tịnh Thế Sen Xanh mới có 5 chắc thử một lần, chỉ bất quá bây giờ thiếu một bảo không đủ. Đợi cho Tịnh Thế Sen Xanh quay về, ta liền vì ngươi loại bỏ đạo này lực, trước đó, dùng vật này áp chế là được. Chớ có qua loa chủ quan. Đại sách thiên chủ ngươi trong cơ thể lưu lại đạo này lực, tuyệt đối là có chủ tính trong đó, hết thảy cần thận là hơn. Nói liền đem Tam Bảo ngọc như ý giao cho Thi Lang. Hóa thành một vết từng chùm tia sáng màu xanh biếc, chợt để dung nhập vào thiên lang trong cơ thể. Hắn có thể cảm giác được, ở đó sợi từng chùm tia sáng màu xanh biếc tại đại sách đạo lực FF dưới, từ đầu đến cuối kiên thủ một đạo phòng tuyến cuối cùng, để cố kia đạo lực không đến mức ăn mòn quá sâu, nhưng lại từ đầu đến cuối không phải kế lâu dài. Thiên Lang sắc mặt có chút trắng bệnh, giờ phút này hai cố lực lượng lấy hắn thân thể là chiến trường, có thể dễ chịu mới là lạ. Ta sẽ chú ý. Như thế ta liền đi bế quan, nhìn ta xuất quan thời điểm, ngươi đã tinh thần phấn chấn. Thiên lang cười nói. Lý Thanh Liên mỉm cười vớt ve thiên lang ba búi tóc đến nói: Xem ra, người ta đại hôn sự tình, muốn chỉ hoãn chút thời gian. Thiên Lang sắc mặt tím đỏ, có chút không dám nhìn Lý Thanh Liên, tiếng như rồi muốn nói, đều lúc nào, làm sao còn nhớ cái này. Lý Thanh Liên cười dài nói, ha ha, ta thế nhưng là rất mong đợi đâu. Thiên Lang hung hăng liếc một cái Lý Thanh Liên nói, vạn năm tuế nguyệt cũng chờ, lại. Lại không kém cái này nhất thời. Nói xong, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng lung linh cực tốc biến mất ở thương hải phía trên, rất có một bộ chạy chối chết dáng vẻ, nàng cảm giác cứ như vậy một hồi, trái tim của mình bịch bịch đều rất giống muốn nhảy ra cổ họng mà. Có thương tích trong người nàng sợ mình đợi thêm nữa, thật xảy ra cái gì đừng rẽ, liền đi bế quan, như thế cũng có thể để Lý Thanh Liên yên tâm. Thiên Lang vừa đi, Lý Thanh Liên sắc mặt đột nhiên trở nên so giấy trắng còn muốn tái nhợt, một miệng lớn máu đen bị hắn phun ra, cả người lễ bại không được. Chư bộ Tân Hỏa đối với Lý Thanh Liên sinh ra ảnh hưởng nhưng so sánh đám người nhìn còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Chỉ thấy Lý Thanh Liên che chính lấy ngực, tối đầu nhìn đến mình bàn tay khô gầy, không khỏi cười khổ nói, lần này quả nhiên là có chút qua đi nữa nha. Tùy ý thì thật sâu hút một hơi truyền âm nói, che trời điện nghị sự, mau tới. Suy yếu nhưng lại mang theo lớn lao uy nghiêm đạo âm vang dội suốt tại mỗi một vị che trời đạo mình cao tầng trong ngốc, trái tim tất cả mọi người đều đi theo rung lòng. Nghe được thanh âm này một mấy mắt, trong lòng an tâm quá nhiều, liền giống như tìm được chủ tâm cốt. Loại Lý Thanh Liên lão đảo đi tới che trời điện thời điểm, người đã đến đông đủ. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Lý Thanh Liên ngồi tại chủ vị phía trên, dáng chống đỡ lấy để mình ngồi thẳng tắp. Tình huống của ta chư vị cũng nhìn thấy, lại dày vò xuống dưới, sợ thật không có đường sống có thể đi. Nhưng giờ này khắc này, vừa ăn một trận đánh bại, Hàn tỷ anh hùng táng tân hoàn thiên. Hùng hoàng đại thế giới nhân tài tàn lụi, tu sĩ giới càng là vô cùng tiêu điểu. Thiên hai nhân họa cũng không đi, hết thể hết thảy đều để mảnh thế giới này hướng phía điểm cuối của hắn hướng đến. Có thể, đây không phải hắn hẳn là có tương lai, chúng ta mặc dù bại, nhưng trong tay lại như cũ nắm lấy hy vọng. Cái này một sợi hy vọng tầm quan trọng, ta nghĩ không ai so với các ngươi rõ ràng hơn. Chiến hậu ngàn năm tuyết nguyệt, trong khoảng thời gian này, rất là trọng yếu, ta bởi vì tổn thương không cách nào nhúng tay. Có thể hay không nắm chặt hy vọng này, hết thảy liền nhìn các ngươi, đưa các ngươi một câu. An dân tâm, bình hai loạn, cường tráng núi sông. Chuyên đạo nghiệp, trừ ngoài ăn Như thế, mảnh này Hồng Hoang mới có tương lai, chúng ta mới có tương lai. Đọ sức với trời không nên dừng bước ở đây, ngàn năm bên trong, ta tất trở về. Nơi này trước đó, liền theo câu nói kia tới làm, chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Chứ 1103 bỏ cùng không bỏ vẫn không quyết, chứ 1103 bỏ cùng không bỏ vẫn không quyết. Hết thảy hết thảy chờ ta trở về lại tính toán sau. Đám người tất cả gật đầu, bây giờ Lý Thanh Liên là đại thế chủ nhân, lời hắn nói không ai phản đối, lại nói hắn nói cũng không phải là không có đạo lý. Cái này ngàn năm, đối với Hồng Hoang đại thế giới tới nói chính là trọng yếu nhất ngàn năm có thể hay không từ này tung lũng bên trong đi ra, nên đón tương lai, liền muốn nhìn cái này ngàn nằm tuế nguyện bên trong hành động. Bồ đề thì là hỏi, không biết Thanh Liên cổ tôn phải chăng đã nghĩ kỹ tiếp xuống đến tột cùng làm như thế nào đi. Hoàn toàn chính xác, hồng hoang đại thế giới bởi vì hàng tỷ anh hùng mất đi mà lọt vào tung lũng, trước nay chưa từng có tiêu điều. Nhưng lại không nên quên, tột cùng lại là vì sao đi tới mức độ này, hàng tỷ anh hùng tuyệt không thể chết vô ích, trong lòng bọn họ toàn khí không thể không dối. Chỉ cần 33 tầng trời tồn tại một ngày, chúng ta hướng phía vĩnh viễn không ngày ra mặt, đây là chúng ta nhất định phải đi đối mặt hiện thực. Một hơi này, lão phu thật sự là nuốt không đi xuống, tiên. Hừ. Bồ đề nắm lay phất trần bàn tay gần xanh nổi lên, hiển nhiên khí nộ phi thường. Không chỉ vẹn vẹn bồ đề, mọi người tại đây lại có ai có thể nuốt xuống khẩu khí này? Lấy màn trời che lấp lòng người, lấy chúng sinh đọ sức với trời nguyện làm kiếp nổ, lửa giết hàng tỷ anh hùng. Không biết để bao nhiêu nhà phá người vong, thê ly tử tán, khẩu khí này tuyệt không phải nói nuốt xuống liền có thể nuốt xuống dưới. Phục Hy thở dài, tuy nói như thế, có thể chư thiên tiên sớm đã mất bằng ngã, nghe lệnh của người, nói cho cùng cũng là một đám người đáng thương thôi, bọn hắn từng từ hồng hoang đi ra tìm căn nguyên nguồn gốc, đồng dạng là cái này phạm trần chúng sinh một phần tử, đối sức với trời đại nghiệp, cần dùng hết tất cả lực lượng. 33 tầng trời lực lượng, tuyệt đối có thể xem. Bọn hắn còn có được cứu vứt giá trị. Bồ đề cả giận nói, lời tuy nói như vậy, nhưng bọn hắn làm gọi là nhân sự mà sao? Muốn đời đến nay, Chư Thiên quần tiên làm sao có như vậy một lần đang giá chúng ta đi mong đợi. Từ đám bọn hắn từ Hồng Hoang đi ra một ngày kia trở đi, liền cùng cái này phạm trần tái vô quan hệ. Giết duy lấy giết dựng. Nhân hoàng, ngươi tử bị dùng chỗ. Giữa sân không ít người cũng bắt đầu gia nhập tranh luận bên trong, lộ ra ồn đến cực điểm. Chuyển cứu căn bản chính là đến tận cùng lấy như thế nào tư thái đối mặt 33 tầng trời. Là hết sức cứu vớt, lôi kéo, hóa thành phẩm trần lực lượng, vẫn là đuổi tận giết tuyệt, chiệt để diệt diệt trừ cái này nằm ngang ở chúng sinh trước mặt trời. Hai phe đều cầm tự gặp, nói đều không vô đạo lý, cuối cùng ánh mắt tất cả hướng phía Lý Thanh Liên hội tụ mà đi. Làm đại thế chủ nhân Lý Thanh Liên, thái độ của hắn chính là cái này hồng hoang đại thế giới thái độ. Nhưng cho dù là bây giờ, cho dù là hàng tỷ thương sinh tất cả tự ở chư thiên quần tay, Lý Thanh Liên trong mắt như cũng mang theo một vết do dự. Đủ. Việc này ngày sau bàn lại. Lý Thanh Liên vô án nói. Giữa sân lập tức lặng ngắt như tờ, trên thực tế cái này trừ Thiên Quần Tiên đến tụt cùng bỏ vẫn là không bỏ, Lý Thanh Liên đến nay chưa từng làm ra quyết đoán. Chư Tiên Quần Tiên cũng không phải là tất cả mọi người vì thiên đạo mà tôn, tự như Lý Thanh Liên ban đầu gặp phải áo bào xanh tiên, tặng cùng Lý Thanh Liên một bức thịnh thế hồng hoang bức vẽ, hắn liền chưa từng tham dự vào trận này tranh chấp bên trong. Liền như là người, có người tốt liền có người xấu, không thể bởi vì một chuyện liền em Chư Thiên Quần Tiên tất cả cố định. Đúng lúc này, chúc âm lại chen lời nói, hoàn toàn chính xác, việc này cũng không phải là bây giờ chúng ta cần cân nhắc, bây giờ đại địch phía trước, Hồng Hoàng đại thế giới tiêu điều. Vấn đề là phía trên đến tuột cùng có thể hay không cho ta loại nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội, dù sao bực này hình thế phía dưới, thừa dịp người bệnh, muốn mạng người mới là chính đạo. Nếu như 33 tầng trời công tới, chúng ta lấy cái gì đến cản? Lúc đó đừng nói nghỉ ngơi lấy lại sức, sợ là sẽ phải sinh linh đổ thán mới là, ở đó chỉ nghiền nát hoàng thiên phất tay tạo hóa tiên giới một màn chư vị cũng nhìn được. Loại kia tồn tại, muốn làm sao đánh? Một câu ra, giữa sân yên tĩnh phi thường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, từng cái trong mắt đều hiện lên ra từng điểm lặng, đúng vậy à? Loại kia siêu việt lẽ thường tương đại, xa xa không phải bây giờ Phạm Trần có thể ngăn cản hạ. Nếu là 33 tầng trời mượn cơ hội đánh hạ đến, tất nhiên là Phạm Trần chúng sinh sau cùng có 102. Nhưng Lý Thanh Liên lại lắp đầu nói, cửu âm nói thật là không tệ, có thể 33 tầng trời sẽ không đánh hạ đến, chí ít hiện tại sẽ không. Thiên đạo muốn không phải diệt lại cái này Phạm Trần, diệt lại Phạm Trần, hắn thiên đạo tồn tại cũng liền không có ý nghĩa. Hắn là nghĩ tuyệt cái này chúng sinh hy vọng, bây giờ thiên đạo vắng lặng, với thiên mệnh chói buộc phía dưới, chắc hẳn lang nam thời gian cũng không dễ chịu. Bất chấp hậu quả ra tay với ta. Đệ tử với thiên mệnh trọng phạt cho dù là Lăng Lam cũng không chịu được nổi, sợ bây giờ đã ngủ say, không biết năm nào tháng nào mới có thể tỉnh lại. Mà thiên đạo thức tỉnh trước đó, 33 tầng trời tuyệt sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, chí ít cái này ngàn năm trong tuế nguyện sẽ không. Nhưng cái này vẹn vẹn tạm thời, phàm trần chúng sinh trong vẫn giữ có một tia hy vọng, 33 tầng trời cũng sẽ không chơ mắt nhìn cái này một tia hy vọng lớn mạnh. Bọn hắn chắc chắn xuất thủ, xung phong 3000 giới, diệt lại hy vọng. Mà trước đó, các người muốn làm chính là nắm chặt hy vọng này lựa. Như thế, các ngươi mới có, này thời gian đến cùng có bao nhiêu cấp Không có rảnh ở chỗ này để các ngươi tranh luận. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn suy đoán thôi, giống như có vật nhất, chư thiên quần tiên hạ giới, hết thể giao cho ta là được. Khu khụ. Trung Điệp ho hai tiếng, Lý Thanh Liên sắc mặt lại không đồng, tùy ý thì ánh mắt chuyển hướng Tuyết Trung liền nói, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, hết thể liền giao cho ngươi. Nhớ kỹ ta nói câu nói kia. Giống như đụng phải không giải quyết được sự tình, liền tìm phục hi, tìm Phật tử. Nói xong, Lý Thanh Liên ánh mắt đột nhiên rơi vào Phật tử trên người, mặc dù ánh mắt tạm tạm giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ mở, nhưng còn có cái này cố kia liệu lĩnh quyết tuyệt chỉ thấy Phật tử chắp tay trước ngực, cười yếu ớt nói, "Cổ Tôn yên tâm, bây giờ ta đã không có thứ hai con đường có thể đi." Lý Thanh Liên chậm rãi nắm lại hai con người, thở dài nói, "Hết thể liền giao cho các ngươi, ta đi tới." Nói xong thân thể hóa thành một vệt mây mù trung quy là tiêu tán ở che trời điện trong, hắn vừa mới ngồi cái ghế kia bên trên, còn lưu lại từng điểm vết máu. Có thể nghĩ, Lý Thanh Liên tột cùng lại là lấy như thế nào trạng thái kiên trì đến bây giờ. Lý Thanh Liên rời đi, giữa sân bắt đầu vang nổi từng tí tiếng nghị luận. Phúc Hi khẽ đầu, vươn người đứng dậy, chậm rãi đi tới Tuyết Trung Liên sau lưng, một bên khác sen vàng ta vọn, Phật tử thân hiện. hiện. Tuyết Trung Liên thì là thoải mái một hơi, chỉ ít nói chuyện cũng đã có lực lượng, không phải vậy nàng vô luận là tu vi hoặc là bối phận tại nơi này biện thật không đáng chú ý. Tuy nói đều là che trời đạo minh bên trong một phần tử, thật có chút người, có một số việc cũng không phải hắn lý thanh liên một câu liền có thể trấn trụ. Chỉ thấy Tuyết Trung Liên thật sâu hút một hơi nói, bây giờ tình trạng chắc hẳn chư vị trong lòng cũng đã nắm chắc, cụ thể nên làm như thế nào, ta lại từng cái an bài, nhìn tu vi không để lại dư lực thi hành, đến tọt cũng có thể hay không nắm chặt cái này một sợi hy vọng lửa, liền đều xem mọi người hả. Văn bố Tuyết Trung Liên trước tiên ở nơi này cảm ơn chư vị. Che trời điện bên trong nghị hội kéo dài đến 3 năm mới khó khăn lắm kết thúc, mỗi ngày đều có bóng người tự trong điện bay ra, hóa thành ánh sáng lung linh mất đi. Che trời đạo minh cái này chiếm cư tại Hồng Hoang trên mặt đất quái vật khổng lồ giờ này khắc này cũng bắt đầu toàn bộ công suất vận chuyển. Chương 1104 dạy đạo chúng sinh tụ dân tâm, chương 1104 dạy đạo chúng sinh tụ dân tâm. Từ Hồng Hoang cự kình cho tới trong môn đệ tử, các đại vực trong tu sĩ, phụ thuộc tông môn, mỗi một người trên người đều được an bài vô cùng nhiệm vụ nặng nề. Theo thời gian trôi qua, Che trời đạo minh đệ tử cơ hồ phân bố toàn bộ Hồng Hoang đất. Có đi giải quyết bởi vì Hồng Hoang mặt Đất khuyết trường, các thế lực lớn tranh đoạt địa bàn, tài nguyên loạn. Cũng không ít người mang theo từng cái đội ngũ đi khai hoang, dù sao Hồng Hoang mặt Đất so với trước đó khuyết trượng rất rất nhiều, một tấc hóa thành một trượng địa phương. Trong đó diễn sinh ra tài nguyên cùng thiên tài địa bảo càng là vô tận, những này bị thu thập mà đến tài nguyên che trời đạo minh vẹn vẹn lưu lại một phần rất nhỏ dùng làm trong đạo minh thường ngày tiêu hao, còn lại xuống dưới tất cả phái đi các thế lực lớn bên trong. Coi đây là nền tảng, huynh định phàm trần bên trong diễn sinh mà ra tài loạn, làm ra tác dụng lớn vô cùng. Đây là bình tài an giả tâm cũng không ít gia tộc, thế lực Hàng Ngũ ở tre trời đạo minh dẫn đạo dưới mở một chút tông lập phái, thành lập thuộc về gia viên của mình, mở sân môn, giấy lên thủ mục. Lớn như vậy hồng hoang hoang vắng, thiên địa bởi vì có sinh linh tồn tại mới trở nên càng thêm có ý nghĩa. Mà những ngày mới lên cấp thế lực liền giống như từng điểm nổ lửa, tại toàn bộ hồng hoang mặt đất khai chi tán lán diệp, hồng hoang mặt đất bao la, là đủ cung cấp nuôi dưỡng lên bọn hắn. Đây là lý thanh liên trong miệng cường tráng nuôi sông, là hồng hoang mặt đất tăng thêm nhân khí. Mà những cái này hồng hoang cự là bận bịu Vân, hắn từng cái phân thân trăm ngàn tôn, phân bố tại hồng hoang các nơi. Mở đạo quán, đạo trường, cả ngày giảng đạo, từ trụ cột nhất Mộng Linh cảnh bắt đầu nói về, toàn bộ tu hành hệ thống tại bọn hắn trong miệng càng là thuộc như lòng bàn tay, dẫn tới vô số tu sĩ đến đây ngay đạo. Các đại tông môn thế lực bởi vì hàng tỷ anh hùng mất đi mà nhân khẩu tiêu điều, đều là rộng mở sơn môn, chiêu thu đệ tử, mà những này chiêu thu đệ tử tông môn, bằng vào chiêu thu đệ tử số lượng, cùng tăng lên đệ tử thực lực cảnh giới tốc độ, đều có thể ở che trời đạo minh bên trong dẫn tới phong phú khen thường. Từng cái nguyên thần, bất diệt trưởng lão hận không được mang lên mấy trăm ngay cả trong đạo minh tiêu, giống như Kim Sí tiểu Bàng vương, thân hành Quỷ nhỏ bọn hắn từng cái cũng bắt đầu mang nổi đồ đệ, thành tổ sư ra cấp bậc nhân vật. Trong lúc nhất thời còn có chút không tiếp thu được từng cái tinh thần phấn chấn người trẻ tuổi mở miệng một tiếng sư phó kêu. Liền ngay cả đạo bảo đều mang theo hai cái đồ đệ, một là nhỏ yếu cây, một là hoa yêu. Tiêu Hà, trước ta bọn hắn thì càng không cần nói, mỗi ngày truyền đạo, giảng đạo thành bọn hắn duy nhất phải làm. Che trời đạo minh trong, càng là dốc hết sở hữu tài nguyên, luyện đạo bia 900 triệu nhiều tòa, mỗi một tòa cao 9 quận cao vút trong mây. Lấy đại đạo mẫu đá là bạn thiết kế, ngôi sao tiên kim là biển nước sơn. Trên đó khắc họa đại đạo 3000 Đại ổn vô tận, bao la văn vật, chính là che trời đạo mình bên trong vô số hồng hoang cự kình trung xuất hợp tác viết, thiên hạ này cũng sợ là chỉ một cái. Cái này 900 triệu nhiều tòa đại đạo bia đá tất cả bị cất đặt ở hồng hoang trên mặt đất, lấy bảo đảm tất cả phàm trần chúng sinh tất cả có thể nhìn thấy, có lĩnh hội đại đạo cơ hội. Chi trích khắp nơi đại đạo địa đá chính là phục hy tự tay bày ra, không bàn mà hợp tiên địa chí lý, càng có trấn áp hồng hoang đại thế tác dụng, thân địa liên kết mặt đất long mạch, thời gian chiến tranh càng có thể dùng để ngăn địch. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu phàm trần chúng sinh hướng đại đạo địa đá mà đi, ngồi xếp bằng nội đạo, mỗi ngày đều có không ít người tại dưới tấm địa đá đốn nộ. Từ đây rồng phi trời cao. Đại đạo bia đá tồn tại, trong lúc vô hình phá vỡ tu sĩ trong giới xuất hiện đứt gây cục diện khó xử, ghi chép hết thể đại đạo bia đá là đủ trở thành sở hữu tu sĩ lao sư. Che trời đạo minh xứng sở dùng hành động thực tế, sinh sinh tạo một loại chỉ cần chịu cố gắng, liền có thể mạnh lên không khí, vô số cơ hội bày ở trước mắt, liền nhìn có muốn hay không đi tranh thủ. Tại cái này hồng hoang thế giới trong, không ai không muốn thực lực cường đại, tuột cùng lại là tự cam lạc hoặc là một bước lên mây, hết thảy đều nhìn các tu sĩ chính mình. Đây cũng là Lý Thanh Liên kỳ vọng truyền đạo tụ nghiệp. Theo thời gian trôi qua, Cái này phàm trần chúng sinh nhất định có thể dần dần mạnh lên, thúc đẩy Hồng Hoang đại thế tiến lên, cuối cùng nhất cử mở ra Hồng Hoang thị thế. Che trời đạo minh làm gương tốt, một mạch đạo minh loại những cái đó cơ cốt một thân trí thân sự ngoại quái vật khổng lồ tự không thể lại ngồi chờ chết, cũng là xuất ra làm gương mẫu tới. Dù sao bây giờ Hồng Hoang tình trạng chỉ có như vậy, mới có thể hướng đi tương lai, cùng với Hồng Hoang, vốn là một con tuyến châu chấu. Đối với mấy cái này thế lực, Che trời đạo minh chưa hề lấy lớn hiếp nhỏ, càng không có quy mô sầm lớn, mà là chẳng quan tâm, vẹn vẹn là Hồng Hoang mặt đất cần trọng làm việc, một bộ nước giếng không phạm nước sông thái độ, tựa như không có nhất thống Hồng Hoang mặt đất tâm tư. Điều này cũng làm cho không ít thế lực tùy theo núi lòng một hơi, dù sao nếu là bây giờ che trời đạo mình có ý định này, không ai có thể ngăn được, liền xem như một mạch đạo mình cũng không được. Về phần những cái đó tự trên hoàng tiên sống sót mấy vạn sinh linh, thì là mở ra mình chuộc tội con đường, chạy hồng hoang mặt đất, dùng hết tự thân hết thể là thương sinh tạo phúc. Bọn hắn đi, lời nói, cũng rốt cục để Lý Thanh Liên ở tại hồng hoang mặt đất để tiếng xấu muôn đời thanh danh có thể tiêu hoan giải tội. Chúng sinh rốt cuộc biết Lý Thanh Liên dụng tâm lương khổ, đối với mình hiểu lầm lúc trước càng làm cho trong lòng bọn họ sinh thẹn, đồng thời đối với Lý Thanh Liên tồn tại, cũng càng đệ tín phục, kính nể, tôn sùng. Mà hết thể này, Cung Che Trời Đạo Minh bây giờ là thương sinh tạo phúc hành vi kết hợp với nhau, cũng làm cho Che Trời Đạo Minh đúng nghĩa đạt được toàn bộ hồng hoang trên mặt đất toàn bộ sinh linh dân tâm. Cũng không ít thế lực đến đây quy hàng, muốn gia nhập cái này tạo phúc thương sinh đại gia đình. Che Trời Đạo Minh tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, mặc kệ người ôm như thế nào mục đích, ép ở là được. Dù sao ở đó từng đạo tung hành tinh không tồn tại cũng không phải cho không, chứ ngoài an nội chính là như thế. Che Trời Đạo Minh bên trong mặc dù có đối với bây giờ trong Đạo Minh gây nên bất mãn tồn tại, có thể cuối cùng là không nổi sóng lớn, tất cả bị Tuyết Trung liên lấy thủ đoạn cường ngạnh trấn áp, tạo đầu chọc đi cực lạc tỉnh thổ niệm Phật đi. Cánh rừng lớn, cái gì chim đều có, rất bình thường, vô luận như thế nào, Che trời đạo mình, cái này mấy trăm năm tuế Nguyệt vẫn luôn dựa theo Lý Thanh Liên nói tới câu nói kia nghiêm ngặt chấp hành, không vượt qua nửa bước, mà cái này liền đầy đủ. Nhưng vẹn vẹn làm những này, liền làm cho cả Che trời đạo minh không ngủ không ngừng làm bậy năm Tuyết Nguyệt. Toàn bộ hồng hoang thật sự là quá lớn, muốn chiếu cố mỗi một chỗ, cần tốn hao kinh người thời gian. Che trời đạo minh bên trong đông đạo tu sĩ chỉ cảm thấy thời gian còn chưa đủ dùng. Nhưng nơi nỗ lực hết thể cũng không phải là không có hồi báo, toàn bộ hồng hoang mặt đất không tiếp tục như vậy tiêu điều, mên ngông trên mặt đất đã thiêu đốt nổi từng điểm đốm lửa, cuối cùng sẽ có một ngày, cái này từng điểm đốm lửa lại hóa thành tận trời ngọn lửa mãnh liệt, đem thời đại này lần nữa đẩy hướng thịnh thế hồng hoang. Có thể Tuyết Trung Liên lại biết, lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm, cách Lý Thanh Liên ngàn năm ước hẹn chỉ còn không đến 300 năm. Từ khi ngày đó Lý Thanh Liên bước vào kiến mộ đến nay, liền không có nửa phần tin tức truyền ra, quả thực để cho người ta lo lắng, dù sao Lý Thanh Liên nếu là không thể sống qua tới, tất cả cố gắng đều đem hóa thành nước chảy. Thiên Lang tình huống cũng chuyển biến xấu, Tam Bảo Ngọc Nhưy đã vô lực chống lại đại thích đạo lực, nàng càng thêm suy yếu, thường xuyên ngủ mê không tỉnh. Chương 1105 đã tới cuối cùng nguyện không dứt, chương 1105 đã tới cuối cùng nguyện không dứt. Đông đảo Hồng Hoang cự kình đối với Thiên Lang tình huống cũng đều là thuốc thủ vô sách, dù sao đại thích đạo lý lý thanh liên đều cầm hắn không có làm pháp, huống chi bọn hắn. Lo lắng đồng thời, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể chờ đợi lý thanh liên đi ra kiến mục lại nói, có thể theo thời gian trôi qua, kiến mục bắt đầu lão dụng, tung tán cây không có mấy ngày liền hết. Vô tận lá rụng trải tại trên mặt đất, trải thật dày một tầng, trọn vẹn đem mấy đại vực địa giới đều phủ lớp. Một bộ sắp khô héo dáng vẻ, cái này sao có thể? Phải biết kiến một bộ dễ phân bố toàn bộ hồng hoang mặt đất, mỗi giờ mỗi khắc không tiếp tục hấp thu số lượng kinh khủng chất dinh dưỡng, cành cây càng là xâm nhập đại đạo trồng, liền xem như trên đời này tất cả mọi người chết sạch, kiến mục cũng sẽ không có khô héo nói chuyện. Nhưng bây giờ lại hiện ra dị thường, tinh tế quan sát liền có thể phát hiện, kiến mục bên trong tất cả lực lượng tất cả hướng phía thân bên trong một chỗ hội tụ mà đi. Liên tục như hang không đáy, nuốt bao nhiêu cũng không cảm thấy thỏa mãn. Che trời đạo minh bên trong trong lòng mọi người khó tránh khỏi lo nghĩ, tất nhiên là bởi vì Lý Thanh Liên nguyên nhân, không phải vậy kiến một tuyệt sẽ không như thế. Từng cái mong mỏi Lý Thanh Liên bình an trở về đồng thời, cũng vì hắn tiêu cự, Lý Thanh Liên đến tuột cũng có thể hay không sống qua cái này thuộc về mình trời đông giá rét. Dù sao liền để cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm, rơi vào phạm trần, hoàng thiên, ngọc trời, gì trời không giờ khắp nào không tại hướng phía hồng hoang đại thế giới chìm tới. Đã so 700 năm trước đó rõ ràng quá nhiều, tựa như lúc nào cũng có khả năng đánh vỡ chói buộc hạ xuống hoàn thiên, giống như thật sự là như thế, đây đối với vừa mới chậm tới một hơi hồng hoang đại thế giới tới nói, tuyệt đối là đã kích trí mạng. Kiến một bên trong, tự thành thế giới, đây là một mảnh vô cùng vô tận hư không, không trời không đất, khắp nơi đều tràn ngập sắc xanh lục điểm sáng, giống như một vũ nhộn nhạo thanh tuyền. Mà mảnh thế giới này chỗ sâu, lại có một cố lực lượng cùng hắn không hợp nhau, tràn đầy mục nát cùng suy bại, giống như lăn lăn lang yên đồng dạng đỏ thâm khí trăm năm không dứt. Tử vong là điều chính duy nhất, tạo thành cái này đỏ thâm khí chính là vô cùng tận ác quả cùng ngẫm nghiệm, mà những này tất cả là tự lý thanh liên trong thân thể tiêu tán mà ra. Chỉ thấy đỏ thấm khí trung tâm nhất, Lý Thanh Liên ngồi ngay ngắn tại chỗ đã 700 năm có thừa, chưa từng động đậy mấy may. Cả người khô gầy đã không có nhân dạng, liền tựa như dùng một lớp da thịt bao vây lấy xương cốt, không có máu thịt tồn tại. Thậm chí có nhiều chỗ còn lộ ra trắng bệ xương cốt. Một nát, nát giữa. Nếu không phải kiến một trải qua thời gian dài lấy tự thân sinh mệnh lực duy trì lấy Lý Thanh Liên tính mệnh, bây giờ sợ là đã sớm hóa thành một bộ xương khô. Có thể cho dù là kiến mục, cũng cung cấp không dậy nổi Lý Thanh Liên hao, 700 năm tuế nguyệt để kiến là nhập không đủ suất, cho nên mới sẽ xuất hiện lá dụng khô nhéo một màn kia. Chỉ thấy Lý Thanh Liên thật dài hít một hơi. Trầm Dãi mở hai mắt ra, hắn đã nhìn không rõ trước mắt thế giới, trong mắt đều là mờ nhạt. Khan Khan nói, "Cầm ca, dừng tay đi, nếu là vượt bất quá đạo này nạn quan, ta cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, như thế vì ta kéo dài tính mạng, cũng cuối cùng cũng có đi đến cuối một ngày, vì ta lại dựa vào ngươi, không đáng." Nhưng đúng lúc này, không linh giọng nữ lại tại Lý Thanh Liên bên thai tiếng vọng. "Ngươi, cái này liền muốn từ bỏ sao? Đây không phải ta quen thuộc ngươi, ta trong trí nhớ ngươi, là không biết từ bỏ là vật gì, đánh vỡ nam tưởng cũng không quay đầu lại Lý Thanh Liên." Nói câu nói này chính là Cầm ca, chỉ nghe hắn thanh, nhưng không thấy người. Nàng không phải là không muốn thấy Lý Thanh Liên, mà là không thể. Nang La Kiến một tưởng nghiệm biến thành, có một gặp nhau, tưởng nghiệm liền sẽ hóa thành hư không, cẩm ca cũng sẽ tùy theo mất đi. Chỉ thấy Lý Thanh Liên lầm bầm nói, trọn vẹn 700 năm truy nguyệt, ta đã vắt hết bọc, nghĩ hết hết thảy làm pháp, từ đầu đến cuối tìm không thấy bất luận cái gì một con thuộc với ta sinh lộ. Có lẽ ở ta bị đưa đến trên chém tiên đài một khắc kia trở đi, cũng đã chú định như thế kết thúc cả đời này. Một thế này thân hoặc không cứu nổi, có thể để ta từ bỏ lại không có khả năng, cho dù trong đời luân hồi cũng khó quên trong lòng trí, ta chưa từng thiếu làm lại từ đầu thú Chỉ là, chúng ta không nổi Lý Thanh Liên tự dài một tiếng, đầy mắt bất đắc dĩ. Chính như cùng Lý Thanh Liên nói tới, hắn đã nghị hết làm pháp, nhưng vô luận như thế nào đều không thể phá mất cái này một tình thế nguy hiểm, mặc dù Hồng Hoang đại thế có chỗ hòa hoãn, có thể như cũ gánh vác lấy Lý Thanh Liên. Mà kêu đến từ ở Hồng Quân đoán nghiệm, một mực là hắn uy hiếp lớn nhất, mỗi giờ mỗi khắc không tiếp tục ăn mòn thân thể của hắn. Một màn chiếm cự với hắn hỗn độn trong thế giới sắc máu bóng lưng, không cần Lý Thanh Liên ý chí quyết không bỏ qua. Một tay vẫy một cái, hỗn độn thế giới dễ dàng cho trong lòng bàn tay diễn sinh mà ra, một màn huyết ảnh lạ như thế chói mắt. Lý Thanh Liên không phải không thử qua đem phai mở nhưng vô luận là hỗn độn sen xanh lực lượng, hoặc là hỗn độn thần ma phân thần lực, đều không phải là hắn đối thủ, coi như điều động toàn bộ hỗn độn thế giới lực lượng, đối với hắn cũng không được mấy mai tác dụng. Ở đó chỉ từ ở hồng quân tay cụt đã cùng quán niệm triệt để dung hợp, lực lượng kinh khủng đến là đủ phá hủy hết thể trình độ. Dù sao, Hồng Quân cũng là từng trải qua đứng tại đỉnh phong phía trên tồn tại, hôn nguyên vấn đỉnh. Theo Lý Thanh Liên biết, trên đời này cũng chỉ có hai người đúng nghĩa bước vào cái này cảnh giới, một là hắn đại ca bản cổ, một vị khác chính là Hồng này lực lượng, bây giờ Lý Thanh Liên xa xa không có làm pháp chống lại, tuy nói Lý Thanh Liên bây giờ hỗn nguyên chứng đạo, tới chỉ thua kém một cái cảnh giới nhỏ, có thể thực lực lại ngày đêm khác biệt. Lý Thanh Liên nói còn xa xa chưa từng hoàn thiện, không thể chống lại đến từ Hồng Quân Đường. Chỉ thấy Hồng Quân đoán nghiệm biến thành huyết ảnh đưa lưng về Lý Thanh Liên nói, như thế, ngươi còn không buông tay a. Đây cũng là ngươi luôn miệng nói muốn cứu vớt thương sinh, ngoại trừ lưu cho ngươi vô tận đau khổ, tan vỡ hy vọng, bọn hắn lại làm chút cái gì? Tỉnh đi, đừng làm vô vị huyễn tưởng, cứ tiếp như thế, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đai chém tiên cho đến giờ đều không phải là một chỗ, bước ra bể đá, lại như cũ đi không ra trên tâm cảnh không xiển. thật, ngươi so ai đều rõ ràng. Như thế nào mới có thể sống không phải sao? Vung tay là tốt, bây giờ còn không muộn. Từng cơn thì thầm giống như từ đáy lòng vang lên, 700 năm tuế nguyện đến nay, mỗi thời mỗi khắc đều là như thế, huyết ảnh đó tựa như cùng tồn tại ở Lý Thanh Liên sâu trong nội tâm ngực ngộng. Lý Thanh Liên tinh thần dần dần bay xa, hắn đã không có làm pháp duy trì thanh tỉnh, có thể như cô nói, ngươi phí hết tâm tư muốn thay đổi ta ý chí, thật tình không biết, bị cải biến cho đến giờ đều là ngươi. Nhìn xem đi, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ để cho ngươi cải biến đối với cái này phàm trần chúng sinh cách nhìn, để ngươi một lần nữa nhặt lên bị chém ra chấp niệm, cuối cùng cũng có một ngày. Lý Thanh Liên đọc lấy đọc lấy, liền rủ xuống hạ đầu lâu, cả người cũng bị mất sinh lực, khô gầy đạo thân trong huyết dịch ngừng trệ, trái tim ngừng đập, triệt triệt để để mất đi sinh cơ, vẫn là hướng đi mình điểm cuối cùng. Chỉ có trong lòng ý chí cố chấp trong coi hỗn độn trong thế giới hốn độn sen xanh, cố thủ bản ngã, như thế nào đều không muốn mất đi. Ta tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn người chết. Cầm ca cắn răng nói, trong lúc nhất thời mảnh này trong thế giới vô số thúy xanh biết điểm chen chúc hướng phía Lý Thanh Liên đạo thân rốt vào đi, ngắn ngủi một lát, đã hóa thành một mảnh xanh lục biển ánh sáng. Chương 1106 thần ma hồi sinh dựng hoàng, chương 1106 thần ma hồi sinh dựng hoàng. Nhưng dù cho như thế, như cũng không cách nào gọi lên Lý Thanh Liên đạo thân bên trong lửa sinh mệnh. Nhưng cầm Ca như cũng không chịu buông tay, thậm chí không tiếc dùng chính hoàn toàn lực lượng cuối cùng. Lý Thanh Liên quanh thân đã triệt để biến mất hẳn, chỉ có ở đó đóa Thanh Liên vĩnh hằng, tản ra yếu ớt ánh sáng, nhưng lại chiếu không xuyên, cái này hắc ám, hắn tinh thần sớm đã vô pháp cảm giác được hết thảy, tại vô tận hắc ám trong trầm luân không ngớt. Đúng lúc này, toàn bộ Hồng Hoang đại thế giới lại phát sinh dị động, mặt đất chấn động không ngớt, giống như run run dậy không ngừng. Tại vô tận sâu trong lòng đất, như có một cỗ cỗ xưa lại bên mông lực lượng trào, hội tụ. Giờ này khắc này, Lăng Triệu lấy toàn bộ hồng hoang mặt đất nước đất châu thần ngựa mặt lên trời gào thét, châu giống thanh âm vang vọng tinh không, to lớn trong mắt giống như ẩn ẩn có nước mắt lập loè. Như thế động tính lại kinh động đến che trời đạo minh bên trong cự kỳ nhỏm, từng cái sắc mặt đại biến, tất cả sông gia độc phủ muốn lấy thần nghiệm tham dò vào mặt đất, tìm tòi hư thực. Có thể thần nghiệm xâm nhập đến mặt đất sâu cơ trú lúc, liền giống như vứt vào trên miếng sắt, không được tồn tại tiến, tất cả bị ở đó cổ cổ lực lượng mãnh liệt nghiến nát. Trong mắt càng là kinh hãi phi thường, đến tột cùng ra chuyện gì, để toàn bộ hồng hoang mặt đất như thế chấn động? Chẳng lẽ lại là 33 tầng trời đánh tới? Bất quá giờ này khắc này lại không quản được nhiều như vậy, che trời đạo minh tiến vào khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu trạng thái, một tôn lại một tôn cự kình đứng ngang bầu trời, một thân khí tức càng là tiêu thăng đến cực hạn. Tuyết Trung Liên càng là mắt lộ ra ưu sầu, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, có thể nói là không hề có điểm báo trước, đây hết thể tới cũng quá đột nhiên. Bất quá, giờ phút này Phục hy lại nhíu mày, sự tình tự hồ cũng không như tưởng tượng, Phật tử sắc mặt trang nghiêm nói, "Chuyển thuyết, quả nhiên là thật." Tuyết Trung Liên còn chưa kịp hỏi Phật tử nói tới đến cùng là ý gì, Chỉ thấy toàn bộ hồng hoang mặt đất bắt đầu tách ra, núi xanh sụp đổ, mặt đất rạn nước ra từng đạo từng đạo đen nhánh rộng lớn khé hở, sâu không thấy đáy, trong lúc nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía. Một cố cổ xưa mênh mông lực lượng mang theo muôn đời tuyến nguyện tăng thường, tự sâu trong lòng đất sâu ra, chỉ chạy trời cao mà đi. Giờ này khắc này, hồng hoang mặt đất các nơi tất cả là ở đó từng đạo phóng lên tận trời mây mù, tối tăm mờ mịt một mảnh. Mỗi một cỗ lực lượng trong đều bao hàm khác biệt đại đạo, hoặc là thần phán, hoặc là trật tự, nhân quả, hai nạn, luân hồi. Rất rất nhiều, mỗi một loại lực lượng đều thuần túy đến cực hạn, chính là đạo này nhất là cực hạn thể hiện cũng là hết thảy ban đầu. Tại bên trong lòng đất dâng lên mây mù tại trong hư không vô trào, dày dưa, lại diễn sinh ra một tôn lại một tôn đỉnh thiên lập địa hình dáng. Đâu đội trời, chân đạp đất không thể hình dung, chính là mây trôi chín tầng trời cũng mới vừa mới đến gối mà thôi. Những này hình dáng không có chỗ nào mà không phải là chân thực tồn tại, bọn hắn đạo thân phía trên phân bố đạo văn, góc cảnh rõ ràng trong cơ thể tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, có chút là ba đầu sáu tay, có chút thậm chí không vì người hình. Màu nâu xanh làn da càng hiện lộ rõ ràng lực lượng, trên thân càng là vết thương vô số, có chút thậm chí còn chảy xuôi chưa từng khô cạn máu tươi, tổn cùng lại là như thế nào chiến đấu mới có thể rơi xuống cái này một thân kinh khủng thương thế. Trên thân không giờ khắc nào không tại tản ra vô cùng thuần túy lực lượng, những này tụ đến hình dáng không cần suy nghĩ nhiều. Ngoại trừ Tiên Tiên Hỗn Độn Thần Ma bên ngoài, trên đời này lại không sinh linh gì có được bực này hoàn mỹ đạo thân, bực này thuần túy đại đạo. Cái này một tôn lại một tôn đứng sừng sững ở hồng hoang trên mặt đất hình dáng, chính là 3000 Tiên Tiên Hỗn Độn Thần Ma. Mà để cho người ta kinh ngạc là, những này Tiên Tiên Hỗn Độn Thần Ma tất cả không có đầu lâu. Trên cổ không có vật gì. Giờ này khắc này, hồng hoang trên mặt đất vô tận sinh linh tất cả ngửa đầu nhìn trời, sinh lòng rung động, tại bực này kinh khủng đại uy phía dưới, không sinh ra nửa điểm kinh nhẫn tư tưởng, liền liền thân tử đều khó mà xe dịch nửa phần, trong mắt chỉ còn kính sợ. Chính là bọn hắn, đặt vững hồng hoang nền tảng, không có cái này 3000 thần ma, liền không có thịnh thế hồng hoang. Nhưng đối với 3000 tiên tiên hỗn độn thần ma, lại không mấy người hiểu rõ, hết thảy hết thảy đều theo thời gian trôi qua mà mai một ở lịch sử trưởng hà bên trong. Bọn hắn cái này một thân thương thế đến tột cùng từ đâu mà đến, đã là 3000 hỗn độn thần ma, lại tại sao lại chết? Tột cùng là ai chém bọn hắn, đầu lâu của bọn hắn lại đi tới ở đâu? Hết thảy hết thảy đối với Phạm Trần chúng sinh tới nói đều là không biết. Giờ này khắc này, cho dù là Đông Đảo Hồng Hoang cự kinh nhìn đến 3000 hỗn độn thần ma đứng sững ở thế, trong mắt cũng là rung động phi thường, tiên thiên hỗn độn thần ma cho đến giờ đều là tồn tại ở trong chuyến thuyết, không, có người kia chân chính cả qua. Mở trời phía sau, không gặp lại thần ma. Giống như theo hỗn độn mất đi, thật tình không biết, bọn hắn không đầu thi thể liền ngủ say tại cái này Vô Tận Hồng Hoang bên trong lòng đất. Không ai biết, giờ này khắc này bọn hắn tại sao lại tỉnh lại, lại muốn đi làm cái gì. Dịch Nhân không khỏi nuốt nước miếng một cái, không khỏi nghĩ đến lúc trước vừa bãi Đông Hải hỗn thần ma, cũng lạ như thế bộ dáng mà bây giờ đứng sững ở trên mặt đất 3000 thần ma bên trong, thực lực tại hỗn loạn thần ma phía trên chỗ nào cũng có, nếu là nội cân giận, cái này thật vất vả lại tụ hợp hồng hoang mặt đất sợ là đều muốn bị đánh nát. Tất cả mọi người tinh thần đều căng cứng đến cực hạ, lại không biết những này hỗn độn thần ma không đầu thi thể đến tụ cùng ý muốn như thế nào. Nhưng vào thời khắc này, chỉ nghe trên mặt đất ầm ầm thanh âm chuyển đến, một tôn lại một tôn đứng sừng sững thiên địa không đầu hỗn độn thần ma thi thể nện bước bước chân nặng nghề, từng bước từng bước hướng phía trước đi đến. Hai chân phá mây trôi tầng trời, tại trên mặt đất lưu lại một chuỗi lại một chuỗi rõ ràng dấu chân. Tráng lệ núi sông tại bọn hắn so sánh thật sự là quá mức nhỏ bé. Phục Hy thật sâu hút một hơi, vừa định muốn nói chút cái gì, có thể nước đất châu thần lại lầm bẩm nói, an tâm chớ rồi, bọn hắn sẽ không làm cái gì, hết thể hết thảy tại bọn hắn tới nói đều đã không có ý nghĩa. Gánh chịu ba ngàn giới sứ mệnh kết thúc, liền để bọn hắn đi đến thuộc về mình cuối cùng đoạn đường đi. Liền vì cái này 30000 thần ma tiền đưa, chứng kiến bọn hắn tại cái này trần thế nơi đi ra cuối cùng một đoạn đường đi, đây là chính bọn hắn lựa chọn. Nước đất châu thần nói, cũng đã nhiệt lệ lăn lăn, dừng không được từ mắt bên trong chảy ra, giống như nhớ lại từng trải qua, to lớn đầu châu thấp, hai mắt nhìn về phía kiến một chỗ Mà đó cũng là 3000 thần ma đi đến nơi hướng. Cùng hắn nói là chạy kiến một mà đi, càng không bằng nói là chạy Lý Thanh Liên mà đi. Phục Hy thở dài nói, đi đến cuối cùng đoạn đường a. Ai, một ngày này vẫn là tới. Tuyết Trung Liên khó hiểu nói, đây hết thảy tụt cùng lại là chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy Phật Tử mặt lộ vẻ căng khái, buồn bã ba nói, nếu không có cái này 3000 thần ma, liền không có phiến thiên địa này, không có đây hết thảy. Đầu lâu của bọn hắn là bàn cổ đại thần trấn xuống. Nguyên nhân chính là 3000 thần ma tử, bản cổ mới dùng để mở trời. 3000 hỗn độn thần ma đạo tạo thành hồng hoàng đạo. Cái này đại thế giới chúng sinh đạo, mà đọ sức với trời thế chiến thứ hai, Hồng Hoang Vỡ vụn cũng đúng là có cái này 3000 thần ma gánh chịu, mới có 3000 đạo giới tồn tại, không phải vậy Hồng Hoang Vỡ vụn liền đã là cuối cùng. Hồng Hoang Mạnh Vỡ cũng còn lục bình không dễ, dứt khoát không cách nào gánh chịu cái này chúng sinh, cũng chỉ có 3000 thần ma thi thể mới có thể nhận lấy, bọn hắn gánh chịu không chỉ vẹn vẹn 3000 đạo giới, càng là vô cùng vô tận phạm trần chúng sinh. Mà bây giờ Hồng Hoang lại tụ họp, sứ của bọn hắn đã hoàn thành, cuối cùng là muốn đi xong cuối cùng này một đường. Bọn hắn là thiên địa này nguyện nỗ lực hết thảy, nhưng này, lại có mấy người sáng tỏ Trước 1107 đường này cô tịch độc thân đi, trước 1107 đường này cô tịch độc thân đi. Cho dù là Phật tử, trong lòng sớm đã vô vui không buồn, nhưng hôm nay nhìn đến cái này ba thần ma lại đi hồng hoang, cũng khó tránh khỏi cảm khái. Giờ phút này lại khoanh chân ngồi tại sen vàng phía trên, tay về Phật châu, trong miệng tụng kinh, chính là chú vắng sinh. Trong lúc nhất thời chữ vàng đầy trời, toàn bộ hồng hoang mặt đất đều vang dội tụng kinh thanh âm. Chúng sinh tại cái này tiếng tụng kinh bên trong không tiếp tục khủng hoảng mà lại dần dần bình tĩnh trở lại, an an tĩnh tĩnh nhìn đến 3000 thần ma thân thể đi tại trên mặt đất, đưa mắt nhìn bọn hắn đi đến cuối cùng này một đoạn đường. Tuyết Trung Liên rung động trong lòng, mặc dù thế gian này sớm có truyền ôn, đạo này giới 3000 tất cả là lấy 3000 thần ma thi thể làm cái chịu, thật không nghĩ đến lại thật. Ở đó xa không thể 3000 tiên tiên hôn độn thần ma thật liền ngủ say tại cái này chúng sinh dưới chân. Rung động trong lòng đồng thời, ánh mắt của nàng không khỏi hướng phía Kiến một Phương hướng nhìn lại. Thanh Liên A Thanh Liên, ngươi đến tận cùng muốn làm cái gì? Nhưng trên thực tế, Lý Thanh Liên đối với 3000 thần ma đi tại hồng hoang mặt đất một chuyện hoàn toàn không biết. Hắn tinh thần đã hoàn toàn bị hắc ám nơi căn hố, chỉ còn sót lại một điểm ngọn lửa, tại hỗn độn sen xanh che chở phía dưới kéo dài hơi tàn, theo thời gian trôi qua cũng ở dần dần tiêu tán. Làm ở đó sợi đại biểu cho tinh thần ngọn lửa hoàn toàn dập tắt một khắc này, cũng liền đại biểu cho Lý Thanh Liên một thế này, đường triệt triệt để để đi đến điểm kết thúc. Hắn cái gì cũng cảm giác không thấy, mặc dù có ý thức tồn tại, có thể trong óc trống giống, không có sợ hãi, không có bĩ thường, chỉ có một mảnh này hư vô. Giờ này khắc này, 3000 phần ma tất cả hội tụ ở kiến mộ phía dưới, cao ngất đạo thân mặc dù khổng lồ, có thể tại kiến mộ so sánh, cũng không kịp một nửa độ cao. Dù sao kiến mục tồn tại chống đỡ nổi toàn bộ thế giới bầu trời, bị xưng là cây thế giới cũng không đủ. Chỉ thấy 3000 thần ma từng cái quỳ một chân trên đất, túi đầu hướng phía trước, bởi vì cái này to lớn động tác, trong lúc nhất thời núi xanh sụp đổ, bùi mù nổi lên một phía. Mặc dù không có đầu lâu tồn tại, có thể một cố kinh thiên ý chí, nhưng từ ở đó cố cố đạo thân phía trên một phát, thậm chí bóp méo hư không, đưa tới không gian của sóng. Dường như ở im mắng ho hét, không ai biết bọn hắn đến tột cùng đang nói chút cái gì, trăm ngàn cố hùng vị ý chí hội tụ đến cùng một chỗ, lay một phát. Vạn bộ hồng hoang trên mặt đất mây trôi 9 tầng trời trong nháy mắt bị thành hàng khoảng không, cho dù là Du đã ở tinh không phía trên vạn ngàn ngôi sao cũng bởi vì cỗ này hùng vị ý chí dòng lũ mà bị đánh rơi, hóa thành trói lọi sao băng hướng phía mặt đất rơi tới. Theo thời gian trôi qua, cỗ ý chí này dòng lũ càng thêm hùng hực, không có chút nào tiêu tán ý tứ, dường như đang kêu gọi. Yếu đất giống như rồi mỗi đồng dạng thanh âm quanh quẩn ở Lý Thanh Liên bên tai, đây là đã không cảm giác được hết thể lý thanh liên đủ khả năng nghe được duy nhất thanh Hắn cực lực muốn nghe rõ, có thể thanh âm kia thật sự là quá mức yếu ớt, nhưng theo thời gian trôi qua, thanh âm kia càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng càng lạ như sấm sét giống nhau tại Lý Thanh Liên bên thai nổ vang. Tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại. Đó là một lần lại một lần không để lại dư lực kêu gọi, cái này kêu gọi vượt qua muôn đời tuế nguyệt, càng lạ vượt qua sinh tử luân hồi. Thật sự rõ ràng truyền tới Lý Thanh Liên bên tai. Đó là trăm ngàn đạo thanh âm tạo thành dòng lũ, mỗi một đạo thanh âm Lý Thanh Liên đều là quen thuộc như vậy, trong đầu hiện lên một đạo lại một đạo đỉnh tiên lập địa hình dáng. Là quen thuộc như vậy, như vậy làm cho người hoài niệm. Ngum ngum lúc, Lý Thanh Liên tựa như cảm giác chính được lần nữa hóa thành một đóa ngang qua vạn cổ thiên hỗn độn xanh. Trước mắt, từng đạo từng đạo quen thuộc hình dáng hướng mình đi tới, phán quyết, gian nan vất vả, thẩm phán, luân hồi. Rất rất nhiều cố sự đều theo hỗn độn phá diệt mà bị vùi lấp, có thể lý thanh liên lại đều rõ ràng ghi tạc trong lòng. Trên mặt của bọn hắn đều mang mỉm cười, giống như ở hướng về Lý Thanh Liên ngoắc, trong lúc nhất thời Lý Thanh Liên có chính loại lần nữa về tới mảnh kia hỗn độn thế giới đồng dạng cảm giác. Tỉnh, còn muốn ngủ đến lúc nào? Đúng vậy à, ngươi ngủ đủ lâu dài, đừng có lại ngủ. Ngươi không phải hỗn độn sen, sen Con đường của ngươi còn chưa từng đi đến, có thể nào tiếp đi? Từng đạo từng đạo ân cần thăm hỏi âm thanh quanh quẩn tại Lý Thanh Liên trong óc. Có thể như cũng không cách nào ngăn cản cái kia càng thêm hỗn độn tinh thần. Cười khổ nói, "Các huynh đệ à, đến đi đến trước còn có thể gặp lại các người một chút, chết cũng không hối tiếc." Ta cũng nghĩ tỉnh lại, thế nhưng là ta rốt cuộc tình không tới. "Liên để cho ta đi thôi. Ta một thế này, quá mệt mỏi quá mệt mỏi. Quá nhiều tiếc nuối không có hoàn thành, quá nhiều mong nhớ không có đi tạm biệt, quá nhiều không bỏ, có thể đây chính là ta điểm cuối cùng." Nhưng tại Lý Thanh Liên trong mắt, hướng chính hắn đi tới 3000 thần ma lại cũng không từng dừng lại bộ pháp. Người không nên ở chỗ này ngã xuống, trên người ngươi gánh vác này chúng ta sinh tại hỗn độn bên trong toàn bộ sinh linh hy vọng." Chúng ta đã đem hết thể dâng hiến cho phiến tiên điện này, chưa từng có ăn ăn, chính như cùng bản cổ nói, hỗn độn vĩnh hằng cô tịch, luôn luôn thiếu chút cái gì. Bây giờ ta rốt cuộc biết, hỗn độn thiếu khuyết chính là giữa Trần Thế sở hữu mỹ hảo. Thanh Liên A, Thanh Liên, sống sót đi, đừng cô phụ cái này toàn bộ hỗn độn tất cả mọi người chờ đợi. Sống sót, tính cả phần của chúng ta, kể từ hôm nay, ngươi chính là hỗn độn. Chúng ta đem tính mệnh hiến tặng cho bản cổ, dùng làm mở trời, lấy thi thể làm hồn đá tảng, gánh chịu 3000, bây giờ chúng ta sứ mệnh đã hoàn thành, đoạn đường cuối cùng này, liền rơi vào ngươi người, Thanh Liên A, sống sót. Vừa dứt lời, đã thấy trước người 3000 thần ma hình dáng lại hóa thành từng sợi tối tăm mờ mịt hơi khói, hướng phía Lý Thanh Liên tinh thần cực tốc dũng mãnh lao tới. Ở tối tăm mờ mịt trong xương mù ẩn chứa 3000 thần ma tất cả sở hữu, hỗn độn trong thế giới sở hữu. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên vốn sắp biến mất hẳn tinh thần cực tốc lớn mạnh, ý thức tại giờ khắc này điên cuồng trở về, quanh thân giống như mặt trời đồng dạng tản ra không có gì sánh kịp lóa mắt kia sáng, đem hết thảy đều xóa đi. Giờ này khắc này, nhìn đến 3000 thần ma càng mở thân thể, Lý Thanh Liên này mới ý thức được đến tuột cùng phát sinh cái gì. Nguyên lai like đây hết thẻ cho đến giờ cũng không phải là chính cái gì huyến tưởng, hết thẻ đều là thật sự phát sinh. Không. Ta không muốn. Các ngươi lấy về, lấy về a các người chớ đi. Chớ đi a Lý Thanh Liên gào thét, trong mắt nước mắt chẳng đầy, khàn cả giọng nhưng lại không cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể bị động tiếp nhận đến từ 3.000 thần ma sau cùng quả tạo. Đám thần ma cười nói, cầm đi đi, đây cũng là chúng ta cuối cùng muốn đi đường. Cái này phía sau. Thân thể của ngươi trong đem gánh chịu lấy tự hỗn độn sinh ra đến nay nơi dựng dục sở hữu kỳ tích, bây giờ hỗn độn đã không ở, ngươi muốn làm chính là gánh chịu lấy hỗn độn bên trong hết thảy tiếp tục trường tồn, làm xong ngươi chuyện phải làm. Lý Thanh Liên liều mạng dãy rủa lấy, sớm đã đỏ lên hai con ngươi, giờ này khắc này, cảm thụ được trong thân thể càng thêm lớn mạnh lực lượng, tim hắn lại đau không thể thở nổi, liền giống như bị từng đau từng đau cắt đứt kịch liệt đau nhức. Ta không cần như thế, các ngươi trở đi. Hỗn độn thần ma tất cả là đồng bảo, chẳng lẽ muốn để trên đời này chỉ còn một mình ta sao? Vì sao là ta? Sao sẽ phải là ta Giờ khắc này Lý Thanh Liên cũng không tiếp tục kức chế mình tình cảm, nước mắt. Cái này nước mắt vì đồng bào mà chạy. Chương 1108 Hỗn độn sở hữu tại thân ta, chương 1108 Hỗn độn sở hữu tại thân ta. 3000 thần ma dùng chính hoàn toàn lực lượng cuối cùng, muốn là Lý Thanh Liên đốt lên sinh mệnh đèn trong, vì hắn trải bằng con đường phía trước. Có thể sau đó, trên đời này Lý Thanh Liên liền sẽ không còn được gặp lại ở đó con khuôn mặt quen thuộc, một đường đồng hội đồng truyền, vì sao bây giờ đều trước mình mà đi, chỉ còn Lý Thanh Liên cô độc một người. Đến lúc đó, Lý Thanh Liên chính là hỗn độn thế giới tất cả mọi người ở trong con lại tồn tại, duy nhất lửa Chỉ thấy có thần ma lẩm bẩm nói, ngươi sớm đã không còn là cô độc một người. Vì sao là ngươi a? Tha thứ các huynh đệ đi đầu một bước, đem đây hết thảy đều ném cho ngươi, duy chỉ có ngươi, chỉ có thể là ngươi có thể mới có thể làm được. Sống sót, chớ có nợ hảo ý của chúng ta, đoạn đường cuối cùng này, có đông đảo huynh đệ làm bạn, không tính cô độc. Cuối cùng, tu đù đùn kéo đến 3000 thần ma cứ như vậy từng giờ từng phút biến mất ở Lý Thanh Liên trước người, tất cả hóa thành ở tối tăm mờ mịt xương ngủ dớp và ở hắn trong thân thể. Không có cái gì đại đạo gì, cũng không có chư hùng đưa tiễn, bọn hắn cứ như vậy lặng yên không tiếng động đi, đem hỗn độn hết thảy sở hữu toàn bộ cho Lý Thanh Liên, chiếu vào hắn trong mắt một từng đạo từng đạo dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Chỉ thấy Lý Thanh Liên đầu lâu buông xuống, nước mắt không được chảy xuôi, lúc trước 3 tuổi thời điểm tại Tham Lang ở trên đạo lập hạ lời thề sớm đã không tiếp tục. Lẩm bẩm nói, có khi, còn sống cũng cần lớn lao dũ khí. Các huynh đệ, một đường. Đi tốt. Hắn tinh thần cực tốc trở về, quên thân hắc ám tất cả bị cái kia có thể so với mặt trời đồng dạng lóa mắt ánh sáng xua tan, ý chí của hắn tại giờ khắc này đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Chỉ thấy Lý Thanh Liên xếp bằng ở kiến mục trong thế giới sớm đã không có sinh tức thân thể đột nhiên tách ra tận trời thế kia đã biến mất hẳn lửa sinh mệnh liền giống như bị rót một thùng dầu nóng đồng dạng cháy hừng hực. Giờ khác này Lý Thanh Liên đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt đều là thần mang, cúi đầu nhìn lại, tại trong tay diễn biến thay đổi mà thành hỗn độn thế giới được 3000 thần ma lực lượng rót vào, tức tốc trưởng thành. Mạnh kia hỗn độn trong thế giới, 3000 thần ma nói trong đó thật sâu cắm dễ, hóa thành từng quả sáng chói đạo trùng, điên cuồng hấp thu hỗn độn lực lượng. Đạo chủng tại hỗn độn lực lượng cung cấp nuôi dưỡng phía dưới, mọc rễ mầm, diễn biến thay đổi là một tòa lại một tòa thần ma tổ, trong sau từng đạo từng đạo vĩ đại thân thể ở trong hỗn độn chìm nổi chính là lý thanh liên hỗn độn thế giới nơi diễn biến thay đổi ra 3000 thần ma, lấy 3000 đại đạo làm căn cơ, lấy đám thần ma đạo thân, đại đạo làm đạo dẫn. Với hắn tự thân hỗn độn trong thế giới một lần nữa diễn biến thay đổi 3000 thần ma. Trình độ nào đó đây là một loại tân sinh, cũng là 3000 thần ma sinh mệnh kéo dài. Mỗi một vị lực lượng đều không thua thời kỳ toàn thịnh tiên tiên hỗn độn thần ma. Cùng chân chính thần ma so sánh, cũng bèn bèn kém một tia thần trí chí thôi. Chính như cùng 3000 thần ma nói, bọn hắn đem hỗn độn thế giới hết thảy đều tặng cùng lý thanh liên. 3000 thần ma lượng Hỗn độn thế giới bên trong Tột Cùng nhất lực lượng giờ này khắc này, tất cả hội tụ ở Lý Thanh Liên trên người một người. Có thể nghĩ, cố lực lượng này đến Tột Cùng sẽ cơ nào đáng sợ. Đây cũng không phải là tăng gấp bội vấn đề, mà là đã không có vô tận. Bây giờ Lý Thanh Liên một người, liên đại biểu toàn bộ hỗn độn thế giới Tột Cùng nhất chiến lực. Ở tại dòng sông thời gian bên trong chết đi thời đại, trong đó hóng ánh nhất một màn, tại Lý Thanh Liên trên người tái hiện. Hắn tự thân đại đạo nơi diễn biến thay đổi mà ra hỗn độn thế giới đã tới gần tại thành thủ. khoảng cách cổ mợ trời thời điểm cũng không kém cái gì. Lý Thanh Liên bây giờ cảnh giới càng là tại Hỗn Nguyên chứng đạo trên tiếp tục tiến lên một bước dài. Mà vẹn vẹn một bước, trên thực lực lại ngày đêm khác biệt. Lại bước ra một bước, Lý Thanh Liên liền sẽ chứng được đại đạo. Chết để hoàn thành chứng đạo quá trình, có thể nói 3.000 thần ma cử động lần này lại là Lý Thanh Liên trải bằng con đường phía trước. Có thể cái này lại giới lại Lý Thanh Liên làm sao đều không muốn đi tiếp thu. Giờ khắp này, hắn rốt cuộc biết bản cổ năm đó đối mặt 3.000 thần ma chém xuống ở đó bữa thời điểm, tuột cùng lại là giấu trong lòng như thế nào tâm tình. Lý Thanh Liên bây giờ tâm tư càng là chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ thấy giờ khắp này, Lý Thanh Liên trong lòng bàn tay nâng hỗn độn thế giới vươn người đứng dậy, gần như vô tận lực lượng từ cái này hỗn độn trong thế giới sống ra, rót vào trong cái kia khô cạn trong thân thể. Thân thể tại cố lực lượng này rót vào phía dưới bắt đầu trở nên đầy đặn, tái tạo đạo cơ, trường sinh tái khởi. Đạo mắt lúc, liền lần nữa hóa thành xinh đẹp tuấn lãng thanh niên bộ dáng, hắn rốt cục chịu đựng qua lần này. Một bước này không phải chính Lý Thanh Liên bước ra, mà là 3000 thần ma giúp đỡ hắn bước ra. Thật sâu hít một hơi, bước ra một bước, người đã nhưng ở kiến mục bên ngoài. Trong lúc nhất thời, tóc trang áo bảo trắng Sắc mặt hồng nhuận, xinh đẹp tuấn lãng Lý Thanh Liên lập tức thành tất cả mọi người tiêu điểm. Tuyết Trung Liên bọn hắn đều là đi theo thoải mái một hơi, hiển nhiên Lý Thanh Liên không ngại, cái này so cái gì tới để muốn. Mà lúc này giờ phút này, tại chúng sinh nhìn chăm chú phía dưới, quỷ thẳng trên mặt đất 3000 thần ma đạo thân lại chậm rãi hóa thành cho bụi phiêu tán, vô thanh vô tức, không mang đi một tháng mây. Lý Thanh Liên hai con ngươi đỏ ngầu, nước mắt lần nữa tràn mi mà ra, ngửa mặt lên trời điên cùng hét. Giống Cái này một thanh rống, tràn ngập vô cùng tận bi thương cùng thế lại dưới đáy lòng vô số tình cảm tất cả theo cái này một thanh rống mà biểu lộ mà ra. Tiếng giống quanh quẩn tại Phàm Trần bên trong, thật lâu không ngừng giống như một khúc bi ca, để cho người ta nghe ngóng rơi lệ. Phục Hy thở dài, đây cũng là 3000 thần ma cuối cùng đoạn đường a. Là Thanh Liên kéo dài tính mạng, lấy bảo toàn cái này Phàm Trần bên trong cuối cùng một sợi hy vọng lửa. Chúc Cửu Âm nhắm mắt nói, hỗn độn đã qua đời, bây giờ càng sợ là hơn chỉ còn cổ tôn một người, hôn độn vì mảnh này hưng hăng, có thể nói dốc hết hết thảy a. Hồng Vân lắc đầu nói, chưa từng sinh ở thời đại kia, vĩnh viễn cũng trải nghiệm không đến cổ tôn thời khắc này cảm thụ đi. cắn chặt môi rồi nói, dạng làm mảnh thế giới này giao ra quá nhiều. Gió mát nhẹ nhẹ ại chỗ lại không ba ngàn thần ma đỉnh tiên lập địa hình, dáng chỉ còn từng điểm đen xám, dường như bọn hắn lưu tại thế gian này duy nhất. Chỉ thấy Lý Thanh Liên tay háo vừa lỡ, gió đại đạo sáng chói, diễn biến thay đổi ra vô tận gió mạnh, bọc mang theo từng điểm đen xám, bao phủ toàn bộ hồng hoang mặt đất. Chôn sâu tại bùn đất núi đá bên trong, giờ khác này Lý Thanh Liên nhìn đến trước mắt Cẩm Tú Sơn hạ khàn khan nói, liền để các ngươi nơi này ngủ say đi, tại cái này hồng hoang trên mặt đất đi chứng kiến từng tại hỗn độn trong thế giới chưa từng nhìn thấy mỹ hảo. Ta sẽ xuống sót, nhận lấy hảo ý của các ngươi, hỗn độn bên trong sở hữu, tiếp tục tiến lên, theo ta cùng nhau chứng kiến đi." Ngày này cuối cùng sẽ có một ngày, lại trong suốt Thanh Minh. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên lại đem ý chí của mình tập trung vào tự thân nơi diễn biến thay đổi hỗn độn thế giới bên trong, đã ăn ổn đến hỗn độn thế giới chỗ sâu Hồng Quân Đoán Nghiệm cũng là bị 3000 thần ma sinh sinh ép ra ngoài. Sững sờ đem bước đến một chỗ, cho dù là Hồng Quân Đoán Nghiệm đã cùng tản cánh tay kết hợp, giờ này khắc này đối mặt ở tại hỗn độn trong thế giới quật khởi 3000 thần ma tôn, cũng không phải là của nó đi thủ. Bây giờ Lý Thanh Liên đã có siêu việt Giờ này này, đối mặt 3000 ma, huyết thường vắng lặng, không nói câu nào, như cũng đưa lưng về Lý Thanh Liên. Nhìn đến trước người ở đó từng đạo quen thuộc mà xa lạ hình dáng, một câu cũng nói không nên lời. Dạng này, Người liền hài lòng chưa?" Lý Thanh Liên lạnh nhạt nói. "Trước 1109 đại thế quật khởi người đi đâu? Trước 1109 đại thế quật khởi người đi đâu?" Nơi đó thuộc về Hồng Quân đoán nghiệm lực lượng bị tại Lý Thanh Liên hỗn độn trong thế giới nơi quật khởi 3000 thần ma lực lượng hung hăng áp chế. Giờ này khác này, Lý Thanh Liên thậm chí có loại có thể đem triệt để phai mở ở hỗn độn trong thế giới cảm giác, cỗ lực lượng này, đối với hắn mà nói, cuối cùng không còn là uy hiếp, chỉ thấy huyết ảnh đó nhìn đến hết thảy trước mắt, tuy là 3000 thần ma Có được 3000 đại đạo tột cùng nhất lực lượng, nhưng hôm nay lại tất cả là Lý Thanh Liên khuôn mặt, hôn độn bên trong hết thảy sớm đã trở thành Lý Thanh Liên một bộ phận. Huyết ảnh nghiêm trọng khó được mang theo có chút mê man, trong miệng không tự chủ lẩm bẩm, vì sao? Các ngươi vì sao muốn như thế, đáng giá a. Đây hết thảy thật đáng giá a. Nhưng mà hắn chủ định cũng không còn cách nào từ 3000 thần ma trong miệng đạt được đáp án. Chỉ thấy Lý Thanh Liên nói, đó sức với trời một chuyện, ưu tiên tại hết thảy, cũng không phải là có thể sử dụng đáng giá cùng không đáng để cân nhắc đồ vật, đáng giá lại như thế nào? Không đáng lại như thế nào? Đó là chúng ta phải đi làm sự tình. Đã một tay mở ra thời đại này, liền cũng muốn với ta loại trong tay kết thúc. Ta sẽ không giết ngươi, liền theo ta cùng nhau chứng kiến đi, năm đó kia ngươi bỏ đi trí lớn, ta lại có thể đi đến ở đâu? Mà ta đã thắng lúc, hối tiếc không kịp chính là ngươi duy nhất." Lý Thanh Liên âm thanh lạnh lùng nói, cũng không có hạ sát thủ. Có thể phất tay lúc, 3000 đại đạo lực hóa thành cuồn cuộn sóng lũ, đem vết ảnh đó gắt gao phong ấn lại, hắn chưa từng dãy rửa, chưa từng phản kháng, vẻn vẹn điên lặng nhìn đến Lý Thanh Liên. Khang, khang nói, ta chờ mong ngày đó đến, mà ngươi cũng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ hối hận, hôm nay chưa từng chết ta." Lý Thanh Liên đưa tay phong hắn miệng, lại nói: Cố chấp. Huyết ảnh trung quy là yên tĩnh lại, Lý Thanh Liên chịu đựng qua chính nơi đó thuộc về trời đông giá rét, quay về đỉnh phong đồng thời, tự thân đại đạo tiến thêm một bước. Bây giờ trên đời này rất khó có người còn có thể cùng Lý Thanh Liên tranh phong, dù sao lại có ai có thể định quá toàn bộ hỗn độn thế giới lực lượng. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên ngẩng đầu nhìn trời, lúc đó tại phàm trần bên trong ba đại thiên càng thêm tới gần, giống như lúc nào cũng có thể rất xuống đến. Bây giờ ngàn năm năm tháng cơ hội đã qua đi hơn phân nửa, hồng hoàng thế giới hy vọng lửa lại cháy lên, mặc dù không phải như vậy lực lực, có thể chí ít còn chưa từng dập tác. Mà bây giờ đối với 33 tầng trời tới nói, Trên đó cũng liền qua không đến 10 ngày công phu, dù sao trên trời một ngày, phàm trần trăm năm. Đây cũng là lưu cho Vô tận phàm trần duy nhất cơ hội thở dốc, cũng may Lý Thanh Liên bắt lấy. Mà trong khoảng thời gian này cũng đủ rồi để 33 tầng trời phát hiện Hồng Hoang đại thế giới dị thường, rơi xuống không ngừng ba thiên chính là bằng chứng. Chỉ thấy Lý Thanh Liên giờ này khắc này giang hai cánh tay, một tiếng quát khẽ, sau một khắc, thân thể của hắn đã bị Vô tận tia đạo nơi bao bọc. Hắn loa mắt trình độ thậm chí đã siêu việt ở tại trên trời cao chiếu dọi toàn bộ hồng hoang mặt đất quá đen. 3000 đại đạo lực hóa thành dòng lũ, hiện lên cổ sáng trung thiên, thẳng vào tinh không. Lý Thanh Liên khí tức tùy theo tăng lên điên cuồng, một lần lại một lần đánh vỡ cấm kỵ, cực hạn, giống như vĩnh vô cùng tận. Sau lưng hỗn độn thế giới hình chiếu mà ra, 3000 thần ma đạo tụm sẵn chói, một góc hỗn độn sen xanh trấn áp toàn bộ thế giới, rộng rãi lại to lớn, mũi nhọn vô tận. "Lên cho ta." Lý Thanh Liên trầm giọng quát, theo tiếng hét này, lực lượng của hắn nhấc lên nhắc lại. Lại sinh sinh lôi kéo lọt vào Đê Mê Hồng Hoang đại thế điên cuồng sóng sinh, từng đầu mắt có thể khí vàng tại hư không bên trên thét dài 9 mây, tại bên trong lòng đất trào, bốc lên. phá vỡ vào Đê Mê thế, bị hắn lấy một người sinh sinh kéo lên. Người bên ngoài có lẽ cảm giác không thấy cái gì, cũng chỉ có thể cảm giác được quanh người u ám hương vị tựa như cũng không thấy nữa, thể xác tinh thần tất cả vui vẻ, mặc danh có loại phiêu phiêu dục tiên. Dẫm ở đám mây cảm giác, liền ngay cả hấp thu linh khí tốc độ cùng đối với đại đạo thân cận trình độ cũng là ở trong lúc vô hình đề cao. Có thể nói, cường động lần này trực tiếp đem trọn phiến Hồng Hoang đại thế giới từ vũng bùn bên trong lôi ra, chật đệ bước lên thông hướng thịnh thế con đường, nhưng đây hết thể vẹn vẹn bởi vì Lý Thanh liên hướng thế gian này biểu hiện ra khí tức của mình thôi. Lý Thanh Liên sớm đã cùng Hồng Hoang đại thế buộc chung một chỗ, Lý Thanh liên mạnh, Hồng Hoang mạnh, trái lại Hồng Hoang thế yếu, hắn cũng phải bị suy yếu, cả hai là lẫn nhau dựa vào nhau mà tồn tại, hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Chỉ vì Lý Thanh Liên là bây giờ Hồng Hoang đại thế chủ nhân. Kia đường hoàng giống như vô biên mặt trời đồng dạng khí tức khủng bố tại giờ khắc này thật sâu lạ cấn tại tất cả mọi người trong óc, thật lâu chưa từng quên mất. Phục Hy kinh hãi nói, cái này tụt cùng lại là sức mạnh khủng bố cỡ nào, lại lấy một người lực lôi kéo toàn bộ Hồng Hoang đại thế quật khởi. Quả thật, quả nhiên là biến thái đến cực điểm. Bồ Đề cũng là chắc lưi nói, không thể đuổi kịp lượng, Thanh Liên cổ tôn tu đạo tụt cùng lại là cái gì? Vì sao tựa như vĩnh viễn cũng không nhìn thấy cuối cùng. Hung Vân thì là ha ha cười nói, "Tốt tốt tốt, cho là như thế." Ha ha. Đây là hắn phát ra từ nội tâm vui vẻ. Liền ngay cả Thương Hải giờ phút này đều là sóng lớn sóng cả, giống như ở chúc mừng Lý Thanh Liên, nhưng hôm nay lại chỉ có chính hắn mới biết được trong lòng đến tột cùng đến cỡ nào đang chất. Nếu như khả năng, Lý Thanh Liên cũng không muốn muốn phần này lực lượng, dù là hắn là mạnh như vậy. Có thể việc đã đến nước này, hắn làm tuân theo 3000 thần ma, thậm chí cả toàn bộ hỗn độn chí nguyện của người chết rèn luyện tiến lên. Lý Thanh Liên cường đại lóe mắt đến không cách nào nhìn thẳng trình độ, trái lại một mạch đạm yêu tộc Mình rất nhiều chưa từng gia nhập vào trận doanh này, bên trong đông đảo thế lực lại một mảnh vắng lặng. Lý Thanh Liên cường đại đã để bọn hắn trong lòng rốt cuộc không sinh ra bất kỳ ý nghĩ, cái này đã là hắn một người thời đại, một thân làm chấn muôn đời hồng hoang. Chỉ thấy Lý Thanh Liên giờ phút này ngẩn đầu nhìn trời, lãnh đạm nói, muốn tới thì tới đi. Ta tiếp đấy. Thu khí tức, Lý Thanh Liên triệu tập che trời đạo minh cao tầng cốt cán tại đô quảng tre trời điện lần nữa nghị sự. Tại Tuyết Trung Liên trong miệng được biết gần nhất trăm năm mà đến tình trạng, ngoại trừ hài lòng gật đầu, Lý Thanh Liên tìm không ra chút nào ma bệnh để trong đạo minh tiếp tục là phàm trần chúng sinh tạo phúc đồng thời, lại không quên đối với sau lưng vũ trọng, thậm chí muốn tuyển chọn ra một bộ phận thiên phú xuất chúng sau lưng đến tự mình bổ dưỡng. Lấy lý thanh liên tu vi cùng đối với đại đạo lý giải, không thể so với giữa sân bất luận kẻ nào chính lệnh, là đủ vun trồng sau lưng. Liên tiếp mệnh lệnh được đưa ra, tất cả là vì quán triệt an dân tâm, bình hai loạn, cường cháng núi sông, truyền đạo học nghề, trừ ngoài án nội đại phương hướng. Đây là hồng khởi đường, giống như thuận lợi, không dùng đến bao nhiêu năm, các loại thiên tư yêu đem lớp, lớp tại hồng hoang trên mặt đất Cuối cùng đều sẽ thành lý thanh liên bên người đáng tin chiến lực, đọ sức với trời nhìn không phải người nào đó như thế nào, mà là cần toàn bộ phạm trần cộng đồng cố gắng, tiến lên. Bây giờ trói buộc đại thế phát triển nhân tố đã bị lý thanh liên giải quyết hơn phân nữa. Hồng Hoang đại thế quật khởi đem thúc dục đại thế tiến lên. Nhưng duy nhất trở ngại tiến lên liền chỉ còn một điểm, đó chính là đến từ với thiên đạo áp chế, thiên thai không đi, cái này hồng hoang đại thế xung tình thế cho dù lại mạnh mẽ, cũng cuối cùng bên ngoài, khí lực luôn có dùng hết một ngày. Điểm này, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng lại đều không hề đề cập tới, bởi vì nói ra cũng chỉ là tăng thêm phiền não thôi trên 1110 bảo vật vô tung khó tìm được, trên 1110 bảo vật vô tung khó tìm được. Bây giờ còn không có ai có thể nghĩ ra triệt để ngăn chặn Thiên Thai Nhân Họa lâm pháp, chúng sinh tất cả với thiên đạo bao phủ phía dưới, không người nào có thể đào thoát, mà thiên đạo phía trên mới là đại đạo. Muốn trừ tận gốc Thiên Thai Nhân Họa, trực tiếp nhất làm pháp chính là chém thiên đạo, có thể đó là người Si nói ngậm, nếu quả thật có cái này bản lĩnh, vậy cái này hết thể cũng không cần phiền toái như vậy. Lý Thanh Liên đối với chính tới gần tại Phạm trần ba đại thiên không hề để cập tới, tại Thiên Thai Nhân Họa này cũng vẹn vẹn để đạo minh bên trong người hết sức nỗ lực, có thể tiêu thì tiêu. Hắn bây giờ muốn càng nhiều là nắm chặt hiện tại. Không ai biết Lý Thanh Liên bức kế tiếp đến Tột Cùng muốn làm chút cái gì, có thể đám người biết, ăn lớn như thế thua thiệt, hắn tuyệt không có khả năng nhận, khí nuốt âm thanh, không có chút nào phản kích. Bị đánh nát răng cũng muốn hướng trong bụng đầu nuốt, đây không phải là Lý Thanh Liên, quay đầu một quyền làm nát cầm của người, đây mới là hắn là Lý Thanh Liên bản tính. Ta đao. Vậy ta cũng muốn để ngươi càng đau. Bọn hắn biết, Lý Thanh Liên trong lòng một kìm nén một mạch, bây giờ càng là vắng lặng, ngày sau bạo phát liền càng là kinh khủng. Tất cả mọi người rõ ràng, hắn phải có đại động tác. Chỉ bất quá đến Cùng muốn làm cái gì? Không ai biết Lý Thanh Liên nghĩ như thế nào, hắn không để cập tới, không ai mở miệng hỏi. Lần này nghị sự rất nhanh liền kết thúc, giờ này khắc này Tuyết Trung Liên mới nhận không được mở miệng nói, "Cổ Tôn, Thiên Lang tình huống gần trăm năm đến rất là không tốt, nơi này có ta, ngươi vẫn là đi nhìn nàng một cái đi." Nhấc lên Thiên Lang, đám người đối nàng đều là nổi lòng to tính, trong lòng chỉ có vô tận tính sợ. Nếu không phải nàng tìm khắp ba ngàn, đem Lý Thanh Liên mang về, bây giờ thật không biết sự tình đến tuột cùng lại phát triển thành như thế nào. Hoàng Thiên Nạn, cũng là nàng không để ý tự thân an nguy, cứu ra mấy vạn tu sĩ, là cái này hồng hoàng thế giới mang đến hy vọng, rất khó tưởng tượng. Làm đây hết thảy, vẹn vẹn một chỉ là yếu cô gái thân thể. Hết thảy hết thảy đều bắt nguồn từ Thiên Lang đối với Lý Thanh Liên đỡ mờ, cố ý chí này để nàng không sợ hãi. Lý Thanh Niễu mày, hắn tự nhiên là sớm đã phát giác được Tam Bảo Ngọc Như ý suy yếu, đã nói Thiên Lang bây giờ tình trạng rất không bình thường là quan. Có thể thế cục dung chuyển phía dưới, Lý Thanh Liên tự biết cái gì nhẹ cái gì nặng, ổn định thế cục mới là hắn trước mắt muốn làm, hắn là Thiên Lang trong lòng dạng buộc đồng thời, cũng là toàn bộ Hồng Hoang hy vọng. Trải qua thời gian dài, vất vả ngươi, vậy ta đây liền đi tới, có việc cho ta biết liền có thể. Nói xong, Cả người trong nháy mắt tiêu tán ở đại điện bên trong, nhìn dạng như vậy, sợ là tâm tư sớm đã tung bay qua đi. Trúc Cửu Âm cười nói, chúng ta cổ tôn cũng tiền đồ, nếu là khi nào có thể cho chúng ta tạo ra cái bé con đến, vậy liền kế tục có hy vọng rồi. Hung Vân càng là nửa nói đùa, thanh liên cổ tôn bực này tồn tại, muốn trẻ con, sợ là phải nỗ lực cái vạn 8.000 năm hả, thực lực càng mạnh, liền càng khó có hậu đại. Bất quá cổ tôn mạnh như vậy, muốn cái trẻ con không khó lắm đi. Bồ Đề khỏe miệng co giật nói, thực lực mạnh cùng muốn trẻ con có quan hệ thế nào? tiếp dẫn chắp tay trước ngực, trên mặt mang an lành mỉm cười nói, nếu là Cổ Tôn hậu đại, thiên tư đó hẳn là sẽ đạt tới một cái tuyệt vô cận hữu độ cao đi. Chúc Cửu Âm nói tiếp, nếu là có thể đem trẻ con thu làm đệ tử, cũng là cực tốt. Che miệng cười nói, anh hai ngươi thật là xấu tâm đâu, kể từ đó, ngươi chẳng phải là cùng Cổ Tôn cùng thế hệ rồi. Phục Hy nghe nói giữa sân nghị luận, không khỏi liếc mắt nói, hai người bọn họ còn chưa hôn phối, các ngươi làm sao lại bắt đầu đánh lên người ta trẻ con chú ý. Nghĩ thật đúng là đủ xa. Tuyết Trung Liên cũng là cười phun họng bẹt nói, các ngươi nhà, cũng chính là Cổ Tôn không ở, mới dám như thế ngôn ngữ, nếu là bị hắn nghe được chắc chắn đại phát lôi đình. Khu khụ. Đúng lúc này, hai tiếng tự trong hư vô vang lên, đám người trước tiên liền ngãy ra, đây là Lý Thanh Liên thanh tuyến. Từng cái lập tức đều mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngậm miệng lại, chúc Cửu Âm cũng là bất đắc gì gãi gãi đầu, lại quên bây giờ Lý Thanh Liên là đại thế chủ nhân, hồng hoang đại thế trên thân. Toàn bộ hồng hoang mặt đất đối với hắn mà nói, đều rất giống thân thể một bộ phận, trong hồng hoang phát sinh hết thảy, chỉ cần Lý Thanh Liên nghĩ, tất cả có thể rõ ràng chiếu rọi tại trong óc. Các người còn có cái này thời gian rỗi, đi làm việc. Lý Thanh Liên trách có thể nói ngôn ngữ bên trong nhưng cũng không có tức giận, ngược lại để người không biết nên khóc hay cười. Nhưng đúng lúc này, Phục Hy lại chuyển âm nói, "Thanh Liên, ta tại Thiên Thai nhân họa này có một chút cái nhìn, việc này đã đặt ở trong lòng ta thật lâu. Suy nghĩ đã lâu, vẫn là không trước mặt người khác nói ra cho thỏa đáng." Lý Thanh Liên thanh âm tiếng vọng tại Phục Hy trong góc, "Cái gì cái nhìn?" Phục Hy nghiêm nghiêm tức nói, "Ta có có thể xóa đi Thiên Thai nhân họa này biện pháp, không những như thế, có lẽ còn có thể can thiệp thiên đạo đối với phạm trần ảnh hưởng." Lý Thanh Liên nghe nói, lại trong mắt sáng rõ, không khỏi nói, "Gần cùng ta tinh tế nói đến." nhưng Phục Hy lại lắc đầu nói, "Việc này cũng không vội tại nhất thời, vẫn là chờ ngươi xử lý xong em dâu sự tình lại nói không mượn, ngươi bên kia gấp hơn đi." "Tại em dâu tình huống, ta bất lực, có thể ta nghĩ ngươi sẽ có biện pháp, chớ có phụ bạc nàng một tấm chân tình." Phục Hy thở dài một tiếng, dường như nghĩ lại mình từng trải qua. Lý Thanh Liên trầm mặt hồi lâu, mới nói, "Đã tạ. Phục Hy lý giải cùng thông cảm, để trong lòng của hắn xẹt qua từng cơn dòng nước ấm, cũng làm cho Lý Thanh Liên có chút lực lượng. Bất quá chính như cùng Phục Hy nói, thiên lang tình huống tự nhiên là cấp bách. Tại từng trải qua mảnh kia phòng chúc bên trong, Lý Thanh Liên nửa ngồi tại trên giường, ôm trong bộ dáng Khuôn mặt nhợt nhạt, mặt mũi tiểu tụy khiến người vô cùng đau lòng, chân bóng trên trán đều là mồ hôi lạnh, làm ướt trên trán tóc rối. Thiên Lang đã lọt vào mờ mê hoặc trồng, thân thể mềm mại căng cứng, khi thì lạnh phát run, trong miệng vô ý thức mộng đâu lấy cái gì, mặc dù nghe không rõ, nhưng lại có thể cảm giác được nỗi thống khổ của nàng. Giờ phút này, Lý Thanh Liên hai con người bên trong lần chứa một đạo thần quang, chính là chân lý mắt, là đủ nhìn xuyên thế gian tất cả bản chất, chính là tiên tiên hỗn độn thần ma chân lý thần thông. Giờ phút này bị hắn mang tới dùng tới. Với hắn trong mắt, từng kia từng sợi đại sách đạo lực cơ hồ chiếm cứ trong cơ thể nàng hết thảy chỗ càng không ngừng ăn mọn, tựa như muốn đem thân thể của nàng cắn nuốt thành một bộ sắc không. Tam Bảo Ngọc Như ý bây giờ tử thủ thiên linh, thế nhưng ở liên tục bại lui, nếu như chờ hắn sụp đổ, vậy liền thật vô lực hồi thiên. Lý Thanh Liên cau mày, trên tay nếm thử mấy lần, tụ hợp mình đại đạo lực, đối với đại sách đạo lực tiến hành xóa đi. Mặc dù hắn bây giờ trong tay nơi nắm lực lượng là đủ phai mở đại sách đạo lực, có thể phai mở hắn đồng thời, cũng ở tổn thương tiên lang, liền giống như như giỏi trong xương, cho dù là hái ra cũng phải bị mang xuống đến một khối máu thịt. Lúc đó mặc dù có thể diệt đại sích đạo lực, có thể thiên lang nhưng cũng đi theo biến mất hẳn, vậy cái này hết thể liền cũng không có ý nghĩa. Đáng chết, thứ này còn thật là khó dây dưa, vốn dĩ vì ta bây giờ lực lượng là đủ đem diệt trừ. Lý Thanh Liên không khỏi mắng, đối với đại sích tiên chủ càng là có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Hán mạnh, càng phải ở bây giờ chính phía trên. Xem ra, cũng chỉ có dùng tịnh thế sen xanh, bây giờ tam bảo ngọc như ý, Thanh Bình kiếm hoàn toàn tại trong tay, cuối cùng một bảo, đến tột cùng tại nơi nào. Lý Thanh Liên giải Chương 1111 tình trạng đáng lo không dịa kế, chương 1111 tình trạng đáng lo không dịa kế. Lúc trước tỉnh Thế Sen Xanh bị đại đạo nơi không dùng, không chịu nổi đại đạo ép tổn hại. Càng là chia ra làm ba, lá sen hóa thành thanh bình kiếm, bị Thông Thiên đạo nhân nắm giữ, tức thì bị hắn làm chứng đảm bảo. Mà hoa sen thì là hóa thành Tam Bảo Ngọc Như Ý, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn bí tảng, đến thân vệ Thái Sơ ngày đó đều chưa từng lấy ra. Chỉ cần tập hợp đủ ba đại trí bảo, Lý Thanh Liên liền có năm chắc đoàn tụ Tịnh Thế Xanh, hắn đối với Tịnh Thế Xanh tồn tại một có nói không rõ chấp nhất. Mặc dù là đại đạo không dung Có thể dù sao cũng là từng trải qua nhất làm cho hắn kiêu ngạo đạo, hắn một tin tưởng, tình Thế lực lượng tất nhiên là mảnh này đại thế cứu mạng thuốc hay. Tịnh Thế một đạo tuy là một thanh kiếm hai lưỡi, nhưng nếu là có thể nắm chính ở trong tay, Lý Thanh Liên có nắm chắc, dù sao đạo này chính là xuất tử trong tay của hắn. Bây giờ thanh bình kiếm, Tam Bảo Ngọc Như ý đã nơi tay, trước đó Lý Thanh Liên đối với Tịnh Thế xen xen sự tình càng đè bụng, chỉ bất quá trong thời gian này phát sinh quá nhiều chuyện. Lý Thanh Liên liền ngay cả hắn là cái gì cũng không biết, chẳng biết tại sao, với hắn cảm giác bên trong, không hề cảm ứng được chút nào cái cỗ tồn tại. Liệt đột nhiên trống rỗng tại nhân gian biến mất, có thể hắn lại biết, đây tuyệt đối là không thể nào, đại đạo ép, mở trời uy lực cũng chỉ là để tịnh thế sen xanh chia ra làm bà thôi, muốn triệt để xóa đi hắn tồn tại là tuyệt không có khả năng. Còn sót lại chân bảo tất nhiên tại thế gian một góc nào đó, tiên tinh chờ đợi Lý Thanh Liên đi phát giác. Nhưng hôm nay hắn đã không có thời gian đi tìm lần 3000, Thiên Lang chính vào sống còn hoàn cảnh chờ tìm ở đó bảo trở về, nàng sợ là sớm đã hóa thành một bộ xương khô. Chỉ thấy Lý Thanh Liên nói, chỉ có thể ngựa chết ngựa sống đi. Lang Nhi, kiên nhẫn một chút mà. Thần niệm khẽ động. Tuội đại ở sâu trong đấy, lòng Tịnh Thế một đạo bắt đầu phát huy tác dụng, tại trong thân thể ngưng luyện ra từng tia từng sợi lực Tịnh Thế. Tại lực Tịnh Thế tác dụng dưới, hắn toàn bộ bàn tay đều biến thành sắc lưu ly, nhẹ nhàng đặt ở Thiên Lang trong bụng. Lực Tịnh Thế thận trọng rốt vào nàng đạo thân bên trong, những nơi đi qua, đại xích đạo lực tựa như cùng chuột thấy mèo đồng dạng lui tránh không kịp. Chạm đến trong ngáy mắt, đại xích đạo lực liền bị không có chút nào ngoài ý muốn xóa đi là một mảnh lại hư vô, có thể điểm ấy đối với Thiên Lang trong thân thể toàn bộ đại xích đạo lực tới nói vẹn vẹn giọt nước trong biển cả thôi. Lại cái này tự nhiên là Lý Thanh Liên có thể dùng trên người Thiên Lang cực hạ. Nếu là sơ ý một chút đem thiên lang bản thân tồn tại cùng nhau xóa đi, đó cũng không phải là làm cho đùa. Ngoại giới giờ phút này cũng là mây đen dày đặc, đại đạo hiển nhiên chú ý tới Lý Thanh Liên động tác, đạo nổi giận đem nghiêng. Cho dù là đến Lý Thanh Liên bây giờ mức độ này, như cũng không muốn trêu chọc đại đạo nổi giận, hắn hôm nay ngay tại tìm đường chết biên giới điên cùng thăm dò. Cũng may có lực tĩnh thế gia nhập, thiên lang tình huống có chỗ làm dịu, nhíu chặt đại mi khẽ buông lỏng, loại đau nhức này cần phải so đại xích đạo lực dày vò tới nhẹ nhõm quá nhiều. Chí ít thân thể của nàng không đang run run, trước đó thiên lang hẹp dáng dấp lông mi động ở giữa, yếu ớt tỉnh lại tràn đầy tiểu tụ trong mắt đẹp như cũ mang theo một tiếng người thơ. Đập vào mi mắt chính là Lý Thanh Liên yên ấm khuôn mặt, khỏe miệng lơ đãng dương lên, liếm liếm đôi môi khô khốc, dối tay khẽ chạm vớt ve Lý Thanh Liên hai gò má. Ta liền biết, đây không phải mộng. Người quả nhiên làm được. Không có cái gì so giờ phút này càng làm cho Thiên Lang phàm mãn. Con bé ngốc, ta còn không có cưới người đây, có thể nào cứ như vậy tùy tiện chết rồi. Người cũng xác nhận như thế, Thiên Lang trên mặt hiện ra một vẻ tạm đạm, tay trắng đáp lên Lý Thanh Liên cứ đặt tại mình trên bụng tay to bên trên, lẩm bẩm nói, "Chính ta tình huống ta rõ ràng nhất." Lý Thanh Liên thì là lấy ngón tay điểm ở Thiên Lang phần môi. Đầu ngón tay có hơi nước ngưng kết hóa thành giọt nước, vì đó nhẹ nhàng ngướt gát đôi môi nói, "Yên tâm, có ta." Hắn cũng không làm ra cái gì ta nhất định phải cứu ngươi hứa hẹn, vẹn vẹn hai chữ có ta. Liền đã đầy đủ. Thiên Lang tái nhợt sắc mặt lên mang theo một vẻ yếu ớt nói, "Không có nghĩ rằng đến cuối cùng, vẫn là phải để ngươi vì ta quan tâm." Nói mắt của nàng liền đã có chút không mở ra được. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, "Ngươi làm đã đầy đủ tốt, chỉ ít so ta tới mạnh." Hắn với trời trước cửa chưa từng cứu một người, mà Thiên Lang lại cứu ra mấy vạn tu sĩ, mang về cái này phẩm trần hy vọng. "Ngủ đi, hết thảy, có ta." Là ngươi tỉnh nữa đến thời điểm, hết thảy đều sẽ sẽ khá hơn, ngươi biết, trên đời này không có cái gì có thể ngăn lại ta." Thiên Lang cười, không ai so với nàng hiểu rõ hơn Lý Thanh Liên, hắn càng là nói như vậy, đã nói trong lòng của hắn cũng không nắm chắc, có thể Thiên Lang tỉnh không để ý, sống có gì vui, tử cũng thì sợ gì, chí ít hắn bây giờ ngay tại bên cạnh, không phải sao?" Đầu tại Lý Thanh Liên trong ngực nhẹ nhàng cọ sát, nghe trên người hắn mùi vị quen thuộc, Thiên Lang ngủ thật say, khỏe miệng như cũ mang theo một vệt mỉm cười. Lý Thanh Liên đưa nàng trên trán tóc đừng đến sau thay, trong mắt đều là thâm trầm, cứ như vậy yên tĩnh ngồi ở đầu giường, vì đó ức chế đại thích đạo lực Giờ này này, Đào Bảo lại ngó giáo rác ghé vào ngoài cửa sổ, không ngừng hướng phía trong phòng nhìn lại, cái mông nhỏ vểnh lên rất cao. Đúng lúc này, chỉ thấy một thân mặc đồ đỏ cái yếm trời chuồn trẻ con chính vui vẻ hướng phía Đào Bảo chạy tới, trên đầu còn đỡ lấy một đóa màu trắng hoa nhỏ. Quanh người từ đầu đến cuối lượn lờ dày nặng linh mây, thân thể của hắn ở không tự chủ được tụ tập linh khí, đã đặt đến một cái độ biến thái trình độ. Cái này trẻ con chính là Đào Bảo tân tu đồ đệ, một gốc hoa yêu, gọi là Bảo. "Bảo Nhi sư phó, đi theo ta chơi à, ngươi cũng vài ngày không có chơi với ta mà, không ngừng ghé vào chỗ này nhìn cái gì đâu? Có phải hay không có ăn ngon?" Đại bảo cách thật xa liền kêu lên, đạp bắp chân liền muốn hướng phía trên bệ cửa sổ bỏ đi. Đao bảo thì là hờ hững lạnh leo nói, "An an an, một ngày chỉ có biết ăn, một bên chơi đi, không thấy được sư phó đang bận thế này." Đại bảo cổ linh tinh phải nói, "Vậy ngươi nói cho ta ngươi đang nhìn cái gì ta liền đi." Đao bảo thì là vừa lấy eo nói, "Cho ngươi tiểu tử năng lực hỏng, đây là ngươi có thể nhìn sao?" Nhóp con răng sữa một cái, "Ta nhìn ngươi là muốn ăn đòn." Nói xong ra vẻ liền muốn đánh đại bảo cái mông, bị hù đại bảo như một làn khói chạy đi, trong miệng hét lớn, "Tiểu tỉ tỉ, bảo nhi sư phó muốn đánh ngươi á?" Tại trong phòng Lý Thanh Liên thấy đạo bảo như thế có tinh thần đầu, cũng yên lòng, toàn lực xóa đi đại sách đạo lực. Bây giờ che trời đạo minh đệ tử phân bố hồng hoang mặt đất, vừa có tin tức gì, trước tiên liền có thể chuyển đạt đến Lý Thanh Liên nơi này đến, nhiều người lực lượng luôn luôn phải lớn. Bất quá đây hết thảy Tuyết Trung Liên cũng không trắng khỏi trận Tuyên dương, mà là lựa chọn âm thầm tiến hành, dù sao khó tránh khỏi sẽ có nhằm vào che trời đạo minh người âm thầm giở cho xấu. Dù sao cây to đó gió. Tình thế tam bảo cuối cùng một bạo đối với Lý Thanh Liên thật sự mà nói quá là quan trọng. Chương 1112 rưỡi hừ mà đến lên tẩy trần, chương 1112 rưỡi hừ mà đến lên tẩy trần. Thời gian một ngày một ngày trôi qua, cao cao treo với bầu trời phía trên ba đại thiên không giờ khắc nào không tại hướng phía phàm trần tới gần, một tia đó cách trở tựa như chỉ còn lại một tầng màng mỏng, đâm một cái là rách. Vô luận là ai, chỉ cần ngầm đầu nhìn trời, liền có loại bị thăm dò cảm giác, liền tựa như với bầu trời phía trên từ đầu đến cuối có một đôi con mắt vô hình chằm chằm chính lấy. Trăm năm tuế nguyện trôi qua, Lý Thanh Liên là thiên lang ổn định thương thế đồng thời cũng không có nhàn rỗi, mà là từng chút từng chút cắt chém phân thân của mình, là hàm dưỡng tại tự thân hỗn độn trong thế giới 3000 thần ma bên trong rót vào ý chí của mình. Mỗi một lần phân thần, đều đau lý Thanh Liên sống không bằng chết, liền như là dùng đao sinh sinh tự thần hồn lên phiến khối tiếp theo đến giống như cái chủng loại kia đau đớn, tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. 3000 ba thần ma, Hôn độn bên trong thần ma làm sao dừng 3000? Ba Đây không thể nghi ngờ là một hạng đại công trình, không hơn trăm năm trong tuyết nguyệt, Lý Thanh Liên đã hoàn thành hơn phân nữa. Dù sao hắn đáng tự hào nhất liền chính là cứng cõi ý chí lực. Lại hắn hôm nay, tự thân đại đạo đã tới gần tại thành thục, chỉ đợi phóng ra một bước cuối cùng, hoàn thành hỗn độn thế giới lu Chỉ bất quá cũng không phải là bản cổ lựa chọn mở trời, mà là khác một con hoàn toàn khác biệt đường. Mà đường này đến tột cùng ở phương nào? Lý Thanh Liên trong lòng đã có dự định, ở đó thẳng vắng lặng tại mình linh hư bên trong thái thanh tử vi thiên kinh còn chưa từng mở ra. Hắn hôm nay đã có mở ra kinh này thực lực, con đường của hắn có lẽ liền ở trong đó. Chỉ bất quá Lý Thanh Liên cũng không làm như vậy, hắn hôm nay còn xa xa chưa từng tiêu hóa lực lượng của mình, liền giống như một hơi ăn mập mạc, quá nhiều đồ vật chưa từng nắm giữ, không có vận dụng đến cực hạn, một mực tiến lên, nóng lòng cầu thành sẽ chỉ căn cơ bất ổn, hoàn toàn ngược lại tôi, người tuyệt không thể quá tham lam. Thời gian trăm năm, ngược lại là tự che trời đạo minh trong truyền đến không ít tin tức tất cả là liên quan tới tỉnh thế tam bảo cuối cùng một bảo, nhưng lại từ đầu đến cuối không được hắn ơi, xem ra muốn rựa vào tre trời đạo minh đến tìm được cuối cùng một bảo sợ là không thể nào. Dù sao ở trong đó liên lụy quá lớn, càng là muốn tìm, liền càng không ra cũng có nói, dù sao đại đạo nhúng tay trong đó, thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến hết thảy. Có thể một ngày này, hồi lâu chưa từng lên núi Bệ Trần Tuyết Trung liên lại tự mình đến đây, mang trên mặt một vẻ mất tự nhiên. Tại ngoài phòng nói, Cổ Tôn, có một chuyện còn cần ngươi tự mình xử lý, chúng ta, chúng ta quả thực là cản không được nàng. Lý Thanh Liên nhíu mày, lại hướng phía ngoài phòng nhìn lại. Chỉ thấy Tuyết Trung Liên vừa rất lời, phía sau hư không chấn động, hai đạo hình dáng cư như vậy thần không biết quỹ không hay xuất hiện ở núi tẩy Trần bên trên. Chính là thân hình còn xuống Thái bà bà, vạn năm không thấy, nàng càng lộ vẻ giàn mua, nhưng khí tức kia nhưng thủy chung chưa từng yếu hơn một kia. Không kinh gió mưa, xem che trời đạo minh sở hữu anh hùng, các loại tiên trận như không, xuất nhập như thế tùy ý, ngoại trừ Thái bà bà, Lý Thanh Liên cũng không nghĩ ra người thứ hai. Phía sau nàng đi theo một người, chính là một thân mặc màu xanh thêu hoa cung giả đẹp phu nhân, tu vi đồng dạng kinh khủng, lại cũng là Hỗn Nguyên chứng đạo, hắn khí tức không yếu hơn Thái bà bà mấy. Trong điểm là Nàng so với Thái bà bà, nhưng là muốn tuổi trẻ rất nhiều, Tuy không có khả năng dừng bước nơi này. Chỉ thấy Thái bà bà giờ phút này chính chống gậy bà lòng, không coi ai ra gì đánh giá quanh mình hết thảy. Sau lưng cung trang cô gái đối với Thái bà bà dị thai nói, "Bà bà, như thế không tốt lắm đâu, dù sao nơi này là che trời đã minh, chúng ta như thế tùy tiện sông sơn, thật sự là mất cấp bậc lễ nghĩa." Nhưng Thái bà bà lại không thèm để ý chút nào lớn tiếng nói, "Không ổn. Có cái gì không ổn? Ta Quy Khư người bái sơn muôn đời đến nay liền không có thông báo nói chuyện, thiên hạ rộng lớn lại có nơi nào không thể đi được? Cũng không gặp ai nói một cái không phải." trong lời nói cũng không có hạ thấp thành nhầm, là tốt dường như cố ý nói cho Lý Thanh Liên nghe. Tuyết Trung Liên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, sớm tại Thái Bà bà bước vào tre trời đạo minh địa giới thời điểm, liền có người phát hiện tung tích của nàng. Dù sao cường đại như thế khí tức không nói tiếng nào liền vào che trời đạo minh địa giới, tùy ai đều muốn cảnh giác. Có thể cảnh giác lại vô dụng, Thái Bà bà xem tiên trận là không có gì, cứ như vậy đường hoàng đi đến, liền ngay cả ngăn ở trước người nàng hung vân, Bồ đề cũng bị nó cứ như vậy thẳng tắp xuyên qua đi, vạn pháp không đính thân, liền tựa như không ở cái này chiều không gian, đối với hư không một đạo vận dụng đã đạt đến cực hạn. Ngăn cũng ngăn không được, Tuyết Trung Liên càng là bất đắc dĩ, biết nàng là quy cơ ngợi, quy khư tiên tuổi, thế nhưng là vang dội lắm. Làm sao? Còn muốn cho lão thân đi vào gặp ngươi hay sao? Thái bà bà hướng về trong phòng nói. Lý Thanh Liên lông mày nhăn sâu, lại không biết thái bà bà vì sao lúc này đến hắn tre trời đạp minh. Nếu là vì thiên Lang, ứng cho đã sớm tới mới là Dù sao hai người trước, có thể cũng không phải là vui vẻ như vậy, thái bà bà càng đem Lý Thanh Liên hô chết ở trong hư vô một lần. Bất quá người đều tới, thấy tự nhiên là muốn gặp. Chỉ thấy Lý Thanh Liên buông người đứng dậy, hướng đi ngoài phòng. Nhưng bên giường lại như cũng ngồi một cái Lý Thanh Liên. Quanh thân hiện lên sắc lưu ly, đúng là hắn tịnh thế đạo biến thành phân thân, giờ phút này cũng là bị dùng để duy trì thiên lang trạng thái. Đi tại ngoài phòng, Lý Thanh Liên nhẹ nhàng đem cửa khép kín, cứ như vậy đứng ở trước cửa, hai chân gấp đạp mặt đất, liền tựa như một con bất cứ lúc nào cũng sẽ bắn ra mũi tên. Ở nhìn thấy Lý Thanh Liên một cái mắt, Thái bà bà ánh mắt là tốt giống như chim ưng đồng dạng sắp bén, tựa như muốn đem Lý Thanh Liên nhìn cái thông thấu. Quả nhiên, hiện tại thực lực của ngươi, thật đúng là là đủ làm cho lòng người thấy sợ hay đâu. Thái bà bà buồn tè nói, hiển nhiên nhìn ra được Bây giờ Lý Thanh Liên đến tụt cùng ở một cái như thế nào trình độ phía trên. Mặc dù tại ngày đó từng tại hư không bên trên nhìn thấy qua Lý Thanh Liên kinh khủng, có thể hết thể đều không có hắn đứng tại trước mắt tới rung động. Chỉ thấy Lý Thanh Liên thản nhiên nói, "Ta không biết ngươi này đến vì sao. Ta không được ta che chở Đạo Minh có làm qua trêu chọc ngươi quy khư sự tình. Nếu ngươi là vì Lang Nhi mà đến, liền có thể trở lại đi tới. Bây giờ ngươi, bao quát phía sau ngươi người ở bên trong, tại nơi này đối đầu ta, không có chút nào phần thắng. Ngươi mơ tưởng lại từ tay ta trong đêm nàng mang đi. Lang Nhi kính ngươi, cho nên ta mới cho ngươi ba phần mật muối." nhế nhưng không có nghĩa là ta sẽ không xuất thủ. Dù sao trên người ngươi còn có ta một cái mạng đâu. Ngươi gặp qua sẽ không cắn người dã thú a." Lý Thanh Liên híp mắt nói, trong lời nói tự nhiên mang theo từng tí uy hiếp. Thái bà bà nghe nói, sắc mặt nơi nào có thể nhìn khá hơn, há miệng liền muốn mắng, nhưng lại sinh sinh nhịn xuống, lại nói: "Ngươi cái này miệng, thật đúng là thúi có thể, lão thân này đến vốn là vì giúp ngươi, nhưng lại bị ngươi một chợt quyết. Thực lực mạnh, có thể che chở con cái tính tình lại một chút cũng không thay đổi. Hoàn toàn chính xác, bây giờ ta đã không phải là đối thủ của ngươi, từ ban đầu cũng không phải là, coi như mang lên toàn bộ quy cơ cũng vô pháp dùng chuyển ngươi mãi may. Có thể ngươi thật sự muốn cho Lang Nhi cô bé như thế một thống khổ đi xuống sao? Lý Thanh Liên nghe nói, lại trong mắt sáng rõ, cái này thái bà bà hẳn là. Chỉ thấy hắn sau lưng Cung Trang mỹ phụ lại che miệng cười nói, quả thật như là Lang Nhi nói tới, hùng đáng yêu đâu. Lý Thanh Liên khỏe miệng co giật, mình hùng đáng yêu. Đến tụt cùng nơi nào đáng yêu? Cái quỷ gì? Chương 1113 bùn xám che hết gậy bàn long, chương 1113 buồn xám che hết gậy bàn long. Xem ra, tại quy khư thời điểm, Thiên Lang cùng cái này Cung Trang mỹ phụ cũng là vô cùng thân mật tồn tại, để Lý Thanh Liên không tự chủ bùng xuống phản bị. Dù sao lấy bây giờ Che Trời Đạo Minh một nhà độc đại hình thức tới nói, Quy Khư trừ phi là không muốn sống nữa, mới có thể chủ động khơi màu tranh chấp. Che Trời Đạo Minh không có đi chủ động gây sự cũng đã thắp nhang cầu nguyện. Thái bà bà một nhóm này đến tuyệt không phải gây sự, mục đích đến tuột cùng vì sao liền đang giá hắn đi nghị sâu xa. Lý Thanh Liên cũng không có cái đó kiên nhẫn, mà là trực tiếp khai môn kiến sân hỏi, bà bà này đến tuột cùng lại là ý gì? Thái bà bà thở giải, tiểu tử ngươi thật đúng là không có kiên nhẫn đâu. Lão thân này đến một là vì Thiên Lang con bé ngốc, hai chính là vì ngươi giải khẩn cấp. Về phần thứ ba, liền xem ngươi ý tứ. Lý Thanh Liên nghe nói lông mày không khỏi hơi nhíu nói, "Ồ, ta khẩn cấp. Vì tình thế đảm bảo, Che Trời Đạo Minh không ít quan tâm đi, như thế tìm xuống dưới, các ngươi sợ là tìm tới tử cũng là tìm không thấy." Thái bà bà thản nhiên nói. Lý Thanh Liên trong lòng cảm giác nặng nề, ánh mắt không tự chủ được hướng phía Tuyết Trung Liên nhìn lại, Tuyết Trung Liên trên mặt đều là bất đắc dĩ. Thái bà bà nói, "Đừng làm khó nha đầu, liền xem như nàng ẩn tàng lại sâu, ngươi Che Trời Đạo Minh người ý lại gốc, có thể giấy chứng quy là bao không được lựa." Nói xong, đem trong tay gậy bàn long hướng phía Lý Thanh Liên cực tốc đi, cơ hồ khoảnh khắc lúc cũng đã đến hắn mặt trước đó lại bị tay của hắn Gắt Cao nắm chặt, trong đó ẩn chứa kinh người lực đạo chấn động Lý Thanh Liên cánh tay run lên. "Bà bà ngươi đây là ý gì?" Lý Thanh Liên không khỏi cảm giác có chút không hiểu đấu, nhưng thái bà bà lại cười, lộ ra một thanh rơi chỉ còn mấy quả răng vàng, một tay hướng phía gậy bản long một điểm. Chỉ thấy không chút nào thu hút gậy bản long lại chuyển ra vài tiếng giòn vang, màu xám cho ra lại vỡ ra mấy đạo khe hở, nồng đậm ánh sáng xanh biết xuyên thấu qua khe hở nở rộ mà ra. Một cỗ nồng đậm sinh mệnh tinh khí cơ khoảnh khắc lúc bao phủ toàn bộ Đâu Quảng vực, bầu trời đều bị nhuộm thành sắc lục, tựa như một khối hoàn mỹ một tì vết phi thủy bao bọc ở gậy bản long mặt ngoài bùn sắc giống như vỏ trứng gà đồng dạng vỡ vụn ra, lộ ra trong đó chân dung, chính là một cây toàn thân xanh biết quả trượng, trên đó có một con rồng lớn quay quanh, nơi lộ ra khí tức giống như có thể dẹp thiên thế gian hết thảy. Cầm trong tay gậy bản long, Lý Thanh Liên không khỏi sinh ra một loại máu thị tương liên cảm giác, tựa như hắn từ ban đầu liền chính là một bộ phận. Lý Thanh Liên biết, đây cũng là tịnh thế tam bảo cuối cùng một bảo, là tịnh thế sen sen, sen cái cộ biến thành, lại không nghĩ tới một bị thái bà bà nắm trong tay. Tâm linh kia lên cảm ứng, chắc là bị bùn sắc ngăn che, có thể ngăn cản Lý Thanh Liên dò xét. Cái này bùn địa vị cũng là không nhỏ. Nam lấy gậy bà lòng, Lý Thanh Liên giờ phút này có thể nói kích động trong lòng, hắn thậm chí có thể cảm giác được ba đại chân bào tại trong cơ thể tương hô hấp dẫn, giống như tùy thời đều muốn gương vỡ lại lành, lại vì tình thế sen xanh. Như thế Thiên Lang liền được cứu rồi, lại tình thế sen xanh nơi tay, Lý Thanh Liên đối với mình con đường phía trước cũng liền nhiều một chút nắm chắc. Chỉ thấy giờ phút này, Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, vút lên dòng suy nghĩ của mình, từ từ nói, vật này lại vì hậu lễ, ta liền thu xuống, không biết bà bà lại muốn từ trên người ta đạt được cái gì, không cầu gì khác. Lý Thanh Liên không tin, nếu là thái bà bà sớm có ý định này, đã sớm đến rồi. Mà bây giờ đến đây, Hướng Lý Thanh Liên phát ra này không cách nào cự tuyệt trọng bảo, tất nhiên có việc. Thái bà bà cười hát hắc nói, tiểu tử ngươi vẫn rất lên nào, nếu là ta nói, lấy bảo vật này đổi ta quy khư muôn đời chúng tôn, không biết ngươi có đáp ứng hay không. Nói xong, Thái bà bà hai mắt nhắm lại, liền ngay cả phía sau cung trang mỹ phụ cũng là đi theo khẩn trương lên, trong tay không khỏi tràn ra mồ hôi. Bởi vì Lý Thanh Liên trả lời đem quan hệ đến toàn bộ quy khư tương lai. Một bên Tuyết Trung Liên cũng là sướng sở, như thế nói đến cái đó đại danh đỉnh đỉnh quy khư là muốn gia nhập che trời lặng mình, đồng hội đồng thuyền rồi. Cái này, hạnh phúc tới thật sự là quá đột nhiên trả trên người người ngoài, sợ là lập tức liền sẽ đáp ứng, dù sao quy khư mặc dù nhân khẩu tàn lụi, có thể từng cái đều là chạm đến đỉnh phong nhân vật, lại hư không một đạo tác dụng thật sự là nhiều lắm, trong hư không chân bảo cũng là vô tận. Có quy khư trợ rút, che trời đạo minh liền có thể đặt chân hư không, có thể nói tiền cảnh vô hạ, dây lắt lúc thuyết trung liên liền mấy ngày liền sau hợp tác cụ thể chi tiết đều nghĩ ra được. Có thể Lý Thanh Liên nơi này lại sâu sâu hút một hơi, cũng không đồng ý, cũng chưa từng tự tuyệt, mà là cười nhìn thái bà bà nói, không biết bà bà muốn nghe nói thật hay là lời nói dối. Thái bà bà đồng dạng cười, giờ này khắc này Thân phận của bọn hắn không còn là Lý Thanh Liên cùng Thái Bà Bà, mà là làm hai phe thế lực lớn chủ nhân thân phận, tiến hành đánh cờ. "Ồ, không biết lời nói dối vì sao, nói thật lại vì sao?" Lý Thanh Liên nói, "Lời nói dối chính là, tốt. Có ta Lý Thanh Liên một hơi ở, Quy Khư liền tuyệt không có khả năng biến mất ở cái này trong chẩn thế." Thái Bà Bà ánh mắt lưu chuyển nói, "Vậy nói thật đâu." Lý Thanh Liên thản nhiên nói, "Nói thật. A, nói thật chính là ta ngay cả sinh tử của mình đều không có niềm tin tuyệt đối, huống chi che trời lại mình, Quy Khư, tương lai không biết có." Đại chiến buông xuống. Có lẽ đây hết thể uy hoàng sắp hết số rơi diệt tại khói lửa bên trong, cho dù là máu và lửa cũng vô pháp đổi lấy thắng lợi. Đây cũng là nói thật. Thái bà bà sau lưng cung trang mỹ phụ đại mi hơi nhíu, cái này hiển nhiên không phải các nàng muốn đáp án. Có thể thái bà bà lại cười dài nói, tốt một cái tán lạn hoàn toàn tại khói lửa trong mất đi, như thế, ta liền đem cái này quy khư tương lai, giao cho tay ngươi chúng rồi." Lý Thanh Liên cười nói, nếu như thế, ta ở đó cái mạng cũng không hướng bà bà muốn, hết thảy liền đều để hắn theo gió mất đi vừa vặn rất tốt. Tại thái bà bà loại này sống qua muôn đời lão quái vật tới nói, hoàn luôn không cách nào lạm cho nàng tí phúc. Cho nên Lý Thanh Liên mới có này nói chuyện. Hắn đã sớm biết, Quy Khư đã không có lựa chọn khác, cùng hắn tại cái này trong bể khổ giãy rủa, chờ đợi giả dối không có thật tương lai, còn không bằng lên Lý Thanh Liên đầu này truyền đơn. Cho dù thái bà bà trước đó lại không tín nhiệm Lý Thanh Liên, lại không nguyện ý lẫn vào trong đó. Gia Hoàng Thiên Thương chuyện như vậy phía sau, hết thể cũng thay đổi, tất cả cơ hội cùng hy vọng tất cả theo một trận chiến này mà phai mờ. Còn sót lại hy vọng, chính là Lý Thanh Liên, chính là che trời đạo minh từng tia từng tia nắm chặt đạo này hy vọng ánh sáng, tại trong bể khổ một một chiếc tuy lá. Không chỉ vẹn vẹn Quỷ Khư, phóng nhãn toàn bộ chẩn thế tất cả như thế chỉ bất quá là nhìn ra này, một bản chất sớm tối trên lại đừng, lên cho tuyển, tự nhiên có thể khiến cho một chỗ tốt. Lý Thanh Liên tin tưởng, quy cơ truyện sẽ không là cái cuối cùng. Đại nạn phía dưới, chúng sinh mới có thể đồng tâm. Tiên đạo trong lúc vô hình ngược lại là giúp hắn một đại ân. Thái bà bà khoát tay áo, liền muốn rời đi, nhưng chỉ thấy Lý Thanh Liên lại tránh ra cửa phòng nói, bà bà không gặp gỡ Lang Nhi a. Cử động lần này lại để thái bà bà trong lòng sau cùng một chút không thoải mái cũng theo đó tan thành mây khói, cái này Lý Thanh Liên quả thật như là thế nhân nói, lòng dạ có thể so với biển rộng trời cao, chính là trời sinh lãnh tụ, nên hắn là đại thế chủ nhân. Chị Thúy Thái bà bà lắp đầu nói, "Thôi bỏ đi, cô bé sợ là cái này vạn năm đến nay đều chưa từng nghĩ tới lao bà tử ta, thấy là muốn gặp, bất quá ta muốn gặp chính là nhạy nhót tương bừng nàng." Lang Nhi cái cái gái này, liền giao cho ngươi, chớ có phụ bạc nàng. Nói đến chỗ này, Thái bà bà nhẹ nhàng vuốt ve trên ngón trỏ ở đó chỉ xanh biết trước nhẫn, giống như ký ức lúc trước. Chương 1114 đoàn tụ tịnh thế tâm bành chương, chương 1114 đoàn tụ tịnh thế tâm bành chương. Đối với Thiên Lang, Thái bà bà cũng coi là triệt để tay, những năm gần đây Lang làm hết thể nàng đều để ở trong mắt, nàng đối với Lý Thanh Liên tình ý tuyệt không làm mình có thể chặt đứt cùng hắn kẹp ở trong đó, không bằng như vậy buông tay, Tiên Lặng chúc phúc, thái bà bà đồng dạng cũng tuổi trẻ quá, cũng từng có một đoạn rung động đến tâm can cố sự. Lý Thanh Liên thì là cười, hướng phía một bên nói, "Tuy tỷ, cùng quy khư giáp giới công việc, liền làm phiền ngươi." Tuyết Trung Liên trùng điệp gật đầu, gương mặt xinh đẹp phía trên khó được hiện ra một vệt mừng rỡ nụ cười, chạy chậm đến theo qua đi. Ba người đi tại phủ Thế Sơn Hải bên trong, cung trang mỹ phụ không khỏi nhỏ giọng nói, bà bà, vì sao Thanh Liên cũng cộ tôn không cho chúng ta muốn hứa hẹn, ngài vẫn là đáp ứng?" Chỉ thấy thái bà bà nói, "A, nếu là hắn một lời đáp ứng, lão thân ngược lại là không tin hắn." Chính như cùng hắn nói tới, tương lai không biết có, con đường phía trước tột cùng lại là sống hay chết, không ai biết được, giống như Lý Thanh Liên loại kia tồn tại, cũng không có làm pháp định chính nói nhất định sẽ sống sót. Cái này nhất định là một con tràn đầy bùi gai đường. Thế gian hoàn toàn tại bể khổ khói lửa bên trong, lại có ai có thể chỉ lo thân mình? Tiểu Nhu A, không chỉ vẹn vẹn chúng ta quy cư, đời này người đã nhưng không được chọn. Tất cả mọi người hẳn là may mắn, bây giờ còn có một cái Lý Thanh Liên ở, không phải vậy thế gian này lại không hi vọng có thể nói sẽ chỉ tại vô tận tiêu điều bên trong hướng đi mà lộ. Cung trang Nghị phụ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Thái bà bà nói chuyện cũng không cố ý tránh đi Tuyết Trung Liên, đây hết thể đều bị hắn nghe vào trong tai. Trong lòng lại may mắn, không nghĩ tới trong này còn có nhiều như vậy tầng đạo, nếu là Lý Thanh Liên vừa mới thật một lời đáp ứng, hiện tại chỉ sợ ngay cả gậy bản lòng cũng không chiếm được. Chỉ thấy cái kia tên là Tinh Nhu cung trang mỹ phụ hướng phía Tuyết Trung Liên có chút khẽ chào nói, để ngươi chơi cời, chúng ta cái này cả một nhà, ngày sau liền rượi vào Tuyết muội muội. Tuyết Trung Liên thì là không chút nào khách khí đem Tinh Nhu nâng lên nói, tỉ tỉ nơi đó, đã vào Minh, chính là người trong nhà, trong Đạo Minh không có quy củ nhiều như vậy, phía sau ngươi ta lại nói tỉ mị. Cứ như vậy Quỷ khư cứ như vậy lặng yên không tiếng động ra nhập Che Trời Đạo Minh, cũng không tránh chuyện kinh lương, có thể tại trong Đạo Minh dần dần sinh động quy khư bên trong người cũng làm cho là đủ để thế nhân biết được, Che Trời Đạo Minh từ ban đầu xưng bá đô quảng, bây giờ đã trưởng thành là hùng cứ tại toàn bộ hồng hoang mặt đất quái vật khổng lồ. Lại nói Lý Thanh Liên, được cuối cùng một bảo, sớm đã không kịp chờ đợi đoàn tụ tỉnh Thế Sen Xanh, bất quá việc này lại không thể tùy tiện vì đó. Đại đạo dưới, Tịnh Thế Sen Xanh liền xem như bị tụ, cũng lại lần nữa bị nghiến ác. không thể bại lộ ở đại đạo xuống. Bất quá cái này lại không làm khó được Lý Thanh Liên. Hắn sớm đã nghĩ ra thập toàn thập mỹ biện pháp, đó chính là ngăn cách đại đạo, từ đầu đến cuối liền để tịnh thế xen xen tồn tại ở tự thân nơi tạo nên hỗn độn trong thế giới. Nơi nào tự thành thiên địa, Lý Thanh Liên chính là trong đó duy nhất định đoạn, liền xem như đại đạo, đối với dấu kín trong đó tịnh thế Sen Xanh cũng tuyệt đối là không có chút nào biện pháp. Phất tay lúc, hỗn độn thế giới đột nhiên chuyển hai, đem trọn phiến núi Tây Trần đều bao phủ trong đó. Giờ khác này núi Tây Trần đã tại phù thế sơn hải bên trong biến mất, đám người có thể nhìn thấy chỉ là một đoàn tử độn khí nơi tạo thành đại cầu, trong đó tinh xa vô tận, 3000 thần ma đạo chủng chói, mênh mông vô tận lực lượng tại bên trong nó không đớt. Chính là Lý Thanh Liên hỗn độn thế giới tại phiến tiên điệu này chân thực hình chiếu, nghiêm nhiên đã là một mảnh hoàn chỉnh thế giới. Lấy lực tình thế là Thiên Lang ổn định tương thế, tử thủ thiên linh, tùy ý thì thận trọng lấy ra Tam bảo ngọc Như Ý, Thiên Lang đại mi nhíu chặt, nhưng lại từ đầu đến cuối chưa từng tỉnh lại, tình huống của nàng càng thêm nghiêm trọng, càng là một lát chậm trễ không được. Giờ phút này, thanh bình kiếm, Tam bảo ngọc Như Ý, gậy bàn long đều đặt ở trước người, tiếp xuống liền muốn đem Tam bảo bên trong thuộc về đạo của người khác hóa đi, chỉ lưu nguyên thủy nhất lực tình thế. Một bước này Lý Thanh Liên có thể nói sẽ nhẹ được quen, hóa đạo đồng thời vẫn không quên đem Thái Ức tiên thảo gọi tới. Dù sao hóa đi đại đạo đối với Thái Ức Tiên Thảo tới nói thế, nhưng là cực tốt chất dinh dưỡng. Chỉ thấy Thái Ức Tiên Thảo bây giờ đã là tuổi bộ dáng, khuôn mặt nhỏ càng là tình sạo không lời nói, quanh thân không tự chủ được tỏa ra một loại có cây mùi thơm ngát, để cho người ta nghe tư tưởng say. Giờ phút này chính thận trọng đi tại Lý Thanh Liên hỗn độn trong thế giới, đông nóng nó, Tây nhìn sang, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ sắc. Thanh Liên ca ca, lại có ăn ngon phải cho ta ăn a. Thái Ức Tiên Thảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ Lý Thanh Liên cánh tay lay động không ngừng. Lý Thanh Liên tất nhiên là một mặt cương triều, vuốt ve Thái Ức đỉnh đầu nói, đứng vậy a. Ăn liền có thể trưởng thành, lúc đó liền có thể đi tìm ngươi thần nông ra gia giá. Hắc hắc, quá được rồi, ta muốn ăn. Thái Ứt Tiên Thảo cao hứng khoa tay múa chân. Thế là ở Thái Ứt Tiên Thảo thúc dục phía dưới, hóa đạo bắt đầu, quá trình rất là thuận lợi, có hắn hỗn độn thế giới làm chơn áp, dứt khoát sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thái Ứt Tiên Thảo nuốt mấy món chân bảo đại đạo, cũng từ tuổi bộ dáng hóa thành 13, 14 tuổi bộ dáng, đã bắt đầu rút đi ngây thơ, trở nên duyên dáng yêu kiểu, thật vui vẻ rời đi. Lý Thanh Liên thì là khẽ miệng có giật, xem ra muốn đem Thái Ứt Tiên Thảo nuôi lớn thật đúng là muốn rốc hết liếng, thần nông ngược lại là giữ tính hay lắm. Đem thai ớt ném cho mình luôn, hắn ngược lại là tiêu giao khoái hoạt đi tới. Bất quá nhìn đến trước người đã hiển hóa lúc đầu khuôn mặt tam bảo, tình thế sen xanh hoa sen, lá sen, cùng thân sen, Lý Thanh Liên không khỏi trong tay đổ mồ hôi, trái tim bịch bệnh bị này, giống như có thể nhảy ra cổ họng. Thời khắc này Lý Thanh Liên cũng khó tránh khỏi khẩn trường, luôn có loại mang cha mẹ làm chuyện xấu cảm giác, ngày sau nếu là bị đại đạo phát hiện Lý Thanh Liên vụng trộm đoản tụ tình thế sen xanh, sợ là tránh không được một hồi giáo dục. Nhưng hôm nay Lý Thanh Liên không có lựa chọn khác, chỉ có thể kiên trì lên. Thần sâu hút một hơi, Lý Thanh Liên thận trọng khống chế ba bộ phận chậm rãi tới gần. Trong đó vô số vỡ vụn đại đạo bắt đầu dung hợp, bị nghiền nát làm hư vô đạo tắc cũng bắt đầu một chút diễn sinh mà ra, quá trình thuận lợi khó có thể tưởng tượng, thậm chí không cần lý thanh liên nhiều hơn công chế. Cứ như vậy, tình thế sen xanh rốt cục ở lý thanh liên hỗn độn trong thế giới chúng sinh, tỏa ra sắc lưu ly li ánh sáng, kia sáng nơi chiếu rọi chỗ, liền ngay cả nồng đậm hỗn độn khí đều bị tinh lọc làm hư vô, sinh sinh xóa đi. 36 lá sắc lưu ly li cánh sen chậm chậm xoay tròn lấy, dường như nhân gian hoàn mỹ nhất vết chất bảo, xanh biếc lá sen phía trên càng là mang theo từng điểm giọt sương, có thể thấy rõ ràng, từ vô số phức tạp đạo văn tạo thành. Thân sen tồn tại càng là hoàn mỹ gánh chịu cả hai, một gốc tỉnh thế sen xanh tại cái này hốn độn trong thế giới nọ rộng, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng đi theo vắng lặng. Vẫy tay một cái, tịnh thế sen xanh liền hóa thành một viên sắc lưu ly li hà sen, quy về Lý Thanh Liên đạo thân bên trong. Giờ này khắc này, hắn cũng khó tránh khỏi cảm xúc bành trướng, cho đến tận này, tình thế, diệt thế, lượng nghiệp, công đức hoàn toàn về với ta tay, bây giờ chỉ còn lại năm đạo sao? Không nghĩ tới ta ở kiếp trước vỡ nát hôn độn sen xanh thân với ta một thế này trong tay còn có đoàn tụ khả năng. Hỗn độn sen xanh Lý Thanh Liên lẩm bẩm, không khỏi nắm chặt hai quyền, hướng phía phòng chúc đàm đi. Chư một diệt đi đạo lực rời tâm kiếp, chư một diệt đi đạo lực rời tâm kiếp. Nhìn đến tại trên giường thống khổ không thôi, thân thể mềm mại co giật Thiên Lang, Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vệt đau lòng sắc. Thân thể chậm rãi cùng lực tỉnh Thế Đại Đạo phân thân dung hợp duy nhất, lần nữa đem Thiên Lang ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve nàng trán bóng cái trán, Ôn nu nói, "Không sợ, được cứu rồi, hết thể đều sẽ sẽ khá hơn." Nói trong tay tỉnh Thế sen xanh nở rộ, sắc liễu li ánh sáng lóe mắt đến từ điểm, đem Thiên thân thể đều bao bọc tại nhụy bên trong. Vô mông lực giống như quần, quần nước sông lớn đồng dạng xông vào Thiên thân thể mệt trong. Những nơi đi qua, đại xích đạo lực tất cả phai mờ làm hư vô. Chỉ thấy từng tia từng sợi màu đỏ thắm hơi khói tự thân thể các nơi tiêu tán mà ra, lực tỉnh thế giới, đại xích đạo lực đã lại không dung thân địa phương. Mà còn toàn bộ không có làm bị thương Thiên Lang may may, có tỉnh thế sen xanh tiến hành công chế, Lý Thanh Liên mới có thể triệt để bông tay bông chân, rốt cục sẽ tại Thiên Lang trong cơ thể ẩn nốt gần ngàn năm đại xích đạo lực triệt để trừ tận gốc. Bụi hơi mà ra đại xích đạo lực cũng không lập tức tiêu tán, mà là tại tĩnh thế xen xanh nhụy sen chô không ngớt. ra, lại hóa thành một đôi màu đỏ thẫm hai con người, nhìn chòng chọc vào Lý Thanh Liên. Trong đó tràn ngập âm linh cùng miệt thị, Lý Thanh Liên biết, đôi mắt này chính là thuộc về đại thích tiên chủ hai mắt. Cái này ánh mắt, tuyệt không phải người thường có thể có được, lực lượng của hắn càng có thể vượt qua tiên phàm ngăn cách trở ngại, trực tiếp ảnh hưởng đến phàm trần. Bực này công lực, đã không thể dùng thông hậu để dùng. Chớ đắc ý, dễ dàng cho vô tận trong tuyệt vọng dễ rũ đi, tử kỳ của ngươi, nhanh đến, tính mạng của ngươi, cuối cùng rồi sẽ trong tay ta kết thúc. Chỉ nghe có chút mơ hồ âm truyền đến, rót vào Lý Thanh Liên trong tai. Lý Thanh Liên nghe nói, lại một tiếng cười nhạo nói, ngươi thật sự rất mạnh. Cũng đừng quên, cái này phàm trần còn không phải ngươi có thể nhúng tay. Cái này phàm trần, là ta Lý Thanh Liên thiên hạ, muốn giết ta? Có thể, cứ tới, sẽ làm cho ngươi có đến mà không có về. Ở đó đôi đỏ ngầu trong mắt đã giấy lên hừng hực lửa giận. Hừ, khẩu khí không nhỏ, rửa sạch sẽ cổ trợ. Còn chưa chờ đại thích tiên chủ nói xong, Lý Thanh Liên một tay bó, vô tận lực tỉnh thế chen chúc mà tới, trực tiếp đem ở đó đôi màu đỏ thắm con ngươi hóa thành hư không, phòng trúc bên trong chỉ còn hoàn toàn yên tĩnh. Đại thích tiên chủ, a. Lý Thanh Liên cười lạnh một tiếng, hắn nổi giận Lý Thanh Liên làm sao không giận, kia chết với trên Hoàng Thiên Hàng tỷ sinh linh mới thủ, còn chưa báo đâu. Túi Đầu nhìn, lực tỉnh Thế tại Thiên Lang thân thể bên trong lưu chuyển không đứt, liền ngay cả này dị vãng nơi lưu xuống ám thương, đại đạo vết rách cũng tận số bị rửa sạch làm hư vô. Tịnh Thế lực lượng chính là biến thái như vậy, trên đời cơ hồ không có thứ gì là loại lực lượng này không thể xóa đi, thậm chí bao gồm đại đạo. Có lẽ đây cũng là đại đạo kiên kỵ tỉnh Thế sẽ xanh, không muốn để hắn tồn tại ở thế gian nguyên nhân đi. Ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu qua dày nặng hỗn độn khí, nhìn thấy bầu trời Quả nhiên ở hỗn độn thế giới che lớp lại, đại đạo cũng không phát hiện tình thế sen xanh đã tái hiện tại thế sự thật, cũng không có đạo nổi giận hạ xuống. Cho đến lúc này, Lý Thanh Liên mới hung dung thoải mái một hơi, nhìn đến trong ngực ngủ say Thiên Lang, nhíu chặt đại mi rốt cục thả lòng xuống đến, tim hắn cũng đi theo an tâm. Trọn vẹn ngủ nửa tháng có thừa, Thiên Lang lúc này mới thong thả tỉnh lại, đột ngột vừa mở mắt, đập vào mi mắt chính là Lý Thanh Liên túi cười khuôn mặt. "Tỉnh rồi?" Lý Thanh Liên cưng chịu nói. Thiên lang nhẹ nhàng ư một tiếng, lười biếng thân cái lưng mệt mỏi, nhu đeo tay ở Lý Thanh Liên eo hổ, khuôn mặt nhỏ với hắn trong ngực cọ không ngừng liền giống như vừa mới tỉnh ngủ con mèo nhỏ. "Làm sao? Không nỡ được rời đi hả nha?" Lý Thanh Liên chê bựa. Nếu là bình thường, Thiên Lang nghe nói tất nhiên là mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, mà bây giờ lại nhẹ gật đầu, ôm càng thêm gốc. "Nị nó nói, một màn này, ta không biết miệng bao lâu, hoàn toàn trải qua sinh tử, giờ phút này còn có thể ngươi trong ngực núng nựu, thật tốt." Nàng không muốn rời đi cái này ấm áp ôm ấp, để tự kỳ trông mong muôn đời ôm. Lý Thanh Liên tâm liền xem như lại lạnh, cũng bị Thiên Lang nhu tình nơi hòa tan, đời này được hắn một người, chính là lớn nhất phúc phần. Hắn cũng không nói khác, vẻn vẹn đem Lang ôm lấy chặt chặt ôm vào trong ngực, Thiên Lang cảm thấy này chính khắc bị vô tận ấm áp nơi bao bọc, mà cái này ấm áp là đủ loại trừ nàng nơi trải qua sở hữu hắc ám. Đáng giá, hết thảy đều đáng giá. Rất rất lâu, Thiên Lang vẫn không nỡ được rời đi, nhẹ dọng tại Lý Thanh Liên bên tai nói, ngươi là thế nào xóa đi đại sách đạo lực? Ta lại ngủ bao lâu? Lọt vào hai lần rõ thơm để Lý Thanh Liên thân thể du lên, không khỏi nổi một thân nổi da gà, lại nói, ngươi hẳn phải biết Tịnh Thế Sen Xanh, xóa đi đại sách đạo lực chính là lực Tịnh Thế. Nói đến, Tịnh Thế Xanh đoàn tụ, còn nhiều hơn thua thiệt thái bà bà, không, có nàng gợi bà lòng. Cái này tịnh thế sen xanh sợ rốt cuộc không lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Thiên lang nghe nói lại xứng sốt nói, bà bà. Bà bà tới qua. Lý Thanh Liên cười nói, nào chỉ là tới qua. Bây giờ Quy Khư đã sát nhập nhập ta che trời đạo minh bên trong, cũng coi như được là người một nhà. Mà biết được đây hết thẻ Thiên lang thì là triệt để chấn kinh, không tin nói, Quy Khư xuất thế. Hơn nữa còn gia nhập đạo minh. Cái đó ngoan cố thái bà bà làm sao có thể làm như thế. Ta khuyên nàng lâu như vậy đều vô dụng, bây giờ làm sao chính mình. Lý Thanh Liên thì là lấy chỉ chống Đa Thiên Lang môi số nói, ngươi có thể nhỏ rộng mà một chút, bây giờ thái bà bà ngay tại cái này phù thế sân hải, nếu là bị nàng nghe qua. Nhưng Thiên Lang nghe nói, lại triệt để hưng phấn lên, lầm bẩm, vậy ta đi tìm bà bà, vạn năm không thấy, nghĩ gấp đâu, còn có cha. Tiểu cốt, thường vi bọn hắn. Còn có. Nhìn đến bộ dáng như thế Thiên Lang, Lý Thanh Liên từ đấy lòng vui vẻ, lại nói, đều ở, đều còn tại, cứ việc tuế Nguyệt lưu truyện, Thương Hải tang điện, nhưng người lại không biến. Bây giờ tại cái này Trần Thế của không có cái gì có thể chói buộc cho ngươi, hết thảy đều có thể tùy nguyện. Thiên Lang nhìn đến phòng trúc trong quen thuộc hết thảy, đáy lòng ký ức bị triệt để câu lên, lôi kéo Lý Thanh Liên tay đánh mở cửa phòng. Đập vào mi mắt chính là từng trải qua cái rừng trúc kia, rừng trúc trước, một mảnh chói lọi biển hoa lan cùng ngàn bạn đóa hoa sen đan xen rực rỡ, một trận luồng gió mát thổi qua, hương hoa từng cơn, cánh hoa thành mưa. Hai người dắt tay mà đứng, giống như lại trở lại muôn đời trước đó. Thế nào? Đây cũng là hai người chúng ta nhà. Mảnh này hoa lan, cũng là ta vì ngươi gieo xuống, ta biết người thích nhất chính là hoa lan. Lúc trước vì loại những này hoa lan, ta thế nhưng là Còn chưa chờ Lý Thanh Liên nói xong, Bên cạnh Thiên Lang đã đột nhiên bổ nhào vào trong ngực của hắn, động tình một hôn, vô tận mềm mại thơm ngọt. Lý Thanh Liên liền giống như một cây cứng ngắc gỗ đồng dạng đứng ở tại chỗ, cả người đều có vẻ hơi không biết làm sao. Liền xem như đối mặt ngàn vạn của tiên, hắn cũng chưa từng như thế quá. Ngạn ngữ nói rất hay, gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mà Lý Thanh Liên quả nhiên là ứng câu nói kia. khu khu khụ. Đang lúc hai người tình đến sâu cư chú lúc, chỉ nghe hai tiếng trùng điệp tiếng ho khan chuyển đến, Đào Bảo chính tại cây đào trên đu đưa chân bóng bắp chân, một mặt trong sáng nhìn đến hai người nói, chậc chậc chường. Không biết xấu hổ đâu. Ngay trước bảo bảo mà hôn cái không xong, ta có thể vẫn là cái đứa bé. Nói xong, hung hăng cắn một thanh trong tay phấn nổ đảo. Chương 1116 đại sách của nô hướng Ngọc Thành, chương 1116 đại sách của nô hướng Ngọc Thành. Thiên Lang lúc này mặt xem như đỏ đến bên tai, vội vàng đẩy ra Lý Thanh Liên, tựa như rơi chạy con thỏ, vội vàng rời đi núi tới trần. Vẫn không quên nói, "Ta, ta đi tìm bà bà bọn hắn. Ngươi vì đại thế chủ nhân, còn có rất nhiều chuyện muốn ngươi đi xử lý à, vì ta chậm trễ lâu như vậy, bọn hắn sợ là đã gấp, mau mau đi thôi." Đối với cái này Lý Thanh Liên chỉ được cười khổ, bất quá Thiên Lang nói không sai hoàn toàn chính xác còn có rất nhiều chuyện loại chính lấy đi xử lý. Bảo Nhi Nhưng người nhìn về phía Đào Bảo, chỉ thấy Đào Bảo hướng phía Lý Thanh Liên thẻ lưỡi, như một làn khói chạy mất dạng, bất quá là thật qua một cái mắt nghiện. Lý Thanh Liên sờ lên phần môi của mình, giống như còn giữ nhàn nhạt dư ồn, không khỏi có chút dư vị, tùy ý thì dùng lực lắc đầu, lầm bẩm nói, không đúng không đúng, bây giờ còn không phải thời điểm nghị cái này. Tùy ý thì thật sâu hút một hơi, đem sao động nỗi lòng đều đè xuống, truyền âm nói, phục hồi huynh, mau tới núi tẩy người ta nói chuyện. Một câu ra Chỉ thấy nhân hoàng điện phương hướng có một đạo ánh sáng lung linh hướng phía núi tẩy Trần Cực Tốc vào tới, rơi vào trong núi không thấy tăng hơi. Hai người quanh chân cây đảo phía dưới, trở nên sự tỉnh chính là lúc trước phục Hy nơi nói sự tỉnh, Lý Thanh Liên trong lòng một đọc lấy đâu. Mà đang lúc hai người gặp nhau ở núi tẩy Trần cây đảo xuống thời điểm, trên 33 tầng trời, cũng không yên tĩnh. Trên 33 tầng trời, còn có 3 tầng trời tồn tại, một là Thượng Thanh, một là Thái Thanh, một là Ngọc Thanh. Mà Đại Sích Thiên Chủ, cũng chính là Thượng Thanh Thiên, Thiên Chủ. Thượng Thanh Tiên, lại tên là Thượng Thanh Tiên, tên này tồn tại, chính là bởi vì Đại Sích Thiên Chủ tồn tại. Giờ này khắc này, tại Thượng Thanh Đại Sách Thiên trong truyền đến một tiếng nốt trời gầm thét, vô tận đại sách đạo lực hoành khắp lúc tràn ngập toàn bộ Thượng Thanh Thiên, thậm chí ức chế không được tản ra. Tiếng rống bên trong tràn đầy vô tận lửa giận, vang vọng 33 tầng trời mỗi một nơi hiệu lãnh, bao la tiên tổ đều đi theo chấn động không ngớt. Trong lúc nhất thời, Chư Thiên quần tiên đối mặt khối lực lượng này, cũng là trong lòng xí kỵ, nhưng lại kính sợ phi thường, không khỏi nghị luận ầm ý. Cái này không biết là ai chọc tới Đại chủ? Cái này một thanh rống, hiển nhiên là khí nộ đến từ hạ. Cũng không lâu lắm, một đạo màu đỏ thám hồng quang tự thượng Thanh Đại Sách Thiên bên trong bay bắn mà ra, thẳng tắp hướng phía Ngọc thanh Thiên bay đi. Chính là Đại Sách Thiên chủ không thể nghi ngờ, chỉ thấy hắn giờ phút này trên mặt đều là dữ tợn, một bên cánh tay vẫn như cũ là trống rỗng, trên mặt hai hàng huyết lệ chạy xuôi, cặp mắt của hắn lại hóa thành hai con huyết động, con mắt không cánh mà bay. Cũng là bị Lý Thanh Liên lực Tịnh Thế phai mờ, mặc dù phai mờ chính là nó hai con người hình chiếu, có thể tìm căn nguyên nguồn gốc phía dưới, liền liền thân ở thượng Thiên Đại Sách Thiên chủ bản tôn con mắt đều bị cùng nhau phai Lực Tịnh Thế, là đủ để Đại Sách Thiên chủ cảm thấy kiêng kỵ mà ở đó đôi mắt tại Trần Thế vẹn vẹn một chút, lại thấy được dần dần quật khởi hy vọng. Đại Sách Tiên chủ biết, không thể đợi thêm đi xuống, không phải vậy đợi thiên đạo thức tỉnh, thấy phàm Trần lại làm tình thế, liền xem như Đại Sách cũng rơi không được tốt. Là thời điểm đối với Phạm Trần triển khai động tác, cho nên giờ phút này hắn mới hướng phía Ngọc Thanh Thiên mà đi. Khoảng cách đối với Đại Sách Tiên chủ tới nói, đã là vô dụng, đảo mắt Ngọc Thanh Thiên dễ dàng trở trước mắt. Sáng chói ánh sao xuyên thấu qua vách giới chiếu rọi mà ra, cái này Ngọc Thanh thiên có khác với cái khắc bất luận cái gì một này, cũng không nối sông mặt đất tồn tại, mà là độc lập với hết thảy mênh mông tinh không. Phóng tầm mắt nhìn tới, Ngọc Thanh trong giới chính là đếm không hết không rõ ngôi sao, một viên liên tục một viên, không biết hàng tỷ, ngôi sao cùng ngôi sao lúc lấy lô đen làm mầm, lẫn nhau dẫn rát, xoay tròn, hóa thành một mảnh tinh hệ, bộ dáng hắn xa xa nhìn lại, tựa như cùng một phóng đại vô số lần mầm tròn. Mỗi một phiến tinh hệ bên trong ngôi sao đều nhiều đến cố gắng cả đời cũng vô pháp đếm rõ trình độ. Mà như thế đồng dạng tinh hệ nhưng cũng là vô tận nhiều, ở một cố hùng vĩ lực lượng dây giữa lúc, hóa thành từng đầu sáng chói tinh hà, tinh hà chảy xuôi tụ là tinh hải. Toàn bộ Ngọc Thanh thiên bên trong, tinh hải càng là vô số, có thể nói Ngọc Thanh thiên sự rộng lớn, mênh mông, thậm chí vô biên vô hạn đều không phải bất luận cái gì một ngày có thể so sánh được tồn tại. Nói là hạt giữa bầy gà cũng không đủ, tuy không gánh chịu chúng sinh núi sông mặt đất, có thể nơi đó vô tận ngôi sao lại có thể gánh chịu hết thảy. Từng quả hình dáng tướng mạo khác là ngôi sao sáng tạo ra hoàn toàn khác biệt sinh tồn hoàn cảnh, càng là diễn sinh ra từng bầy hoàn toàn khác biệt sinh mệnh. Cho dù là đại thích tiên chủ, mỗi lần nhìn thấy cái này ngọc thanh thiên, cũng là sinh lòng rung động, hắn tồn tại có thể nói nhiều lần đánh vỡ đại thích tiên chủ đối với mảnh thế giới này nhận biết. Chỉ thấy đại thích tiên chủ thân thể bỗng nhiên tại ngọc thanh thiên trước, mặc dù hai con người hóa thành huyết động, có thể với hắn trên mặt lại có thể rõ ràng nhìn thấy một vẻ sắc do dự. Nhưng cuối cùng vẫn là kiên trì liền muốn đi đến sông, nhưng còn chưa trở thân bước vào Ngọc Thanh Thiên Địa giới thời điểm. Một thân khoác tinh xa, thân mang váy tím thiếu nữ liền ngăn ở đại sích tiên chủ trước người. Tuyết trắng làn ra tại ánh sao làm nổi bật phía dưới càng thêm trắng nõn ánh, xinh đẹp đến không bắt bẻ khuôn mặt càng là xinh đẹp không gì sánh được, một thân thực lực càng là kinh khủng, lại có đại La Kim tiên cấp độ, phải biết 33 tầng trời bên trong tiên chủ, cũng liền chỉ có đại La Kim tiên trình độ a. Chỉ thấy cô gái này nhìn thẳng đại sích tiên chủ, không sợ chút nào nói, người kia dừng bước, tiểu thư nhà ta địa giới cũng không phải ai đều có thể đi vào, Ngọc Thanh thiên trước đây cũng không thu được thông báo. Đại Sách Thiên Chủ trong nháy mắt gấp, không khỏi nói: tinh Mạng ngươi cái bé gái mới nhỏ, ngay cả bản tôn ta cũng không nhận ra. Mau mau để cho ta đi vào, tìm ngươi nhà tiểu thư có chuyện khẩn yếu thương lượng." Chỉ thấy tinh mang một bước cũng không lường, lắc đầu nói: "Nguyên nhân chính là là ngài, cho nên ngăn đón, đánh tựa thiên chủ đại nhân hẳn là quên hay sao?" Ngài thua, mà lại là ngài chính miệng cam kết, không tiếp tục bước vào Ngọc Thanh Thiên nửa bước. Đại Sách Thiên Chủ vội la lên: "Đều lúc nào, còn cùng ta lật những này năm xưa nợ cũ. Ta muốn gặp Tử Vi, ngươi còn có thể cản ta hay sao?" Tình Mạng sinh lạnh nhận nói: "Ngài tuy là thiên chủ, nhưng cũng không thể hỏng ta Ngọc Thanh Thiên hội tụ, ngài có một vào Ngọc Thanh Thiên, trong thân thể ẩn chứa lực lượng liền sẽ đối với mảnh thế giới này sinh ra ảnh hưởng, phá hư vi diệu cân bằng, người biết có tiểu thư vì duy trì tình không cân bằng phế đi bao nhiêu công phu. Nhưng gấp gáp đại thích tiên chủ lại nghe không được Tinh Mang nói nhảm, lách mình liền muốn nhập tượng Thanh Thiên, có thể Tinh Mang lại lần nữa ngăn ở trước thân. Ngài không thể đi vào, còn xin tiên chủ tự trọng. Tinh Mang mặt không chút thay đổi nói. Đại thích tiên chủ cười gần nói, nho nhỏ lại la, thật cho là có thể ngăn trở ta hay sao? Cho lão tử tránh ra. Tinh Mang nửa bước không lùi nói, ta sinh tử không ngại, có thể cái này Ngọc Thanh thiên. Ngươi không thể vào. Đại sích thiên chủ triệt để giận, dơ lên nồi đất lớn nằm đấm, hung hăng hướng phía tinh mang đầu lâu đập tới, đại sích thiên chủ người thế nào, một chỉ nghiền nát hoàng thiên tồn tại, một quyền này xuống dưới, cái gì đại la kim tiên, đầu như thường muốn bị đập nát. Ngươi nếu dám đụng đến ta nhà tinh mang một cái, có tin ta hay không ngay cả ngươi cái này cánh tay cũng cùng một chỗ tháo. Tinh không bên trong có nhàn nhạt giọng nữ chuyển đến, không linh sâu thảm, quanh quẩn ở bên hai, thật lâu không tiêu tan. chương. 1117 một ao nước sạch chiếu biển sao, trước 1117 một ao nước sạch chiếu biển sao Đại Sách Thiên Chủ nghe nói, vậy dĩ nhiên lệnh đến Tinh Mang mặt trước đó chính là năm đấm sinh sinh ngừng lại, lệnh tấu xương quyền phong thậm chí chưa từng nhắc lên hắn áo bảo mệ may. Tinh Mang mắt to bên trong không có chút nào gợn sóng, bình tĩnh nhìn đến Đại Sách Thiên Chủ, chán ghét sắc mày may không tiến hành che giấu. Đại Sách Thiên Chủ thu hồi nắm đấm, không khỏi nói, người cuối cùng làm ở miệng. Làm sao? Còn không có ý định thả ta đi vào. Nhưng chờ đợi hắn chính là lâu dài vắng lặng, Đại Sách Thiên Chủ trong mắt đã bị nôn nóng sợ chiếm cứ. không linh giọng nữ vang lên lần nữa. Tinh Mang, thả hắn tiến đến chính là. Trong lời nói không mang theo may tình cảm. Càng lắng nghe không ra một điểm sướng vui giận buồn. Đại Sách thiên chủ cũng là nuối lòng một hơi, từ thái độ của hắn liền là đủ nhìn ra, cái này Ngọc Thanh Tử Vi trời thiên chủ. Tử Vi với hắn trong lòng phân lượng đến tuột cùng nặng bao nhiêu. Cùng là ba tầng trời thiên chủ, có thể Đại Sách thiên chủ đối với Tử Vi càng nhiều chính là kiên kỵ. Không phải vậy đặt ở bình thường, sợ là đã sớm xông vào đi tới. Tinh mang gật đầu, trở lại khẽ chào nhẹ nhàng xác nhận, có thể bộ pháp như cũ không cho mày may. Làm sao? Nhà ngươi chủ nhân đều thả ta tiến đi tới, ngươi làm sao còn chưa tránh ra? Thời khắc này Đại Sách tiên chủ liền như là một con phất cùng sư tử. Tình Mang lạnh nhạt như nước nói, bởi vì ngài ở đó giống, tiểu thư nhà ta mới vừa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, tự nhiên là phải thật tốt dựa mặt trang điểm một phen mới là. "Thiên chủ Đường Nội, tại cái này giới ngoại lặng chờ một lát, đợi ta nhà tiểu thư dựa mặt một lát, ta lại dẫn ngươi đi gặp nàng chính là." Hiển nhiên, này tinh Mang đối với tiểu thư nhà mình bị đại thích tiên chủ đánh thức một chuyện rất là khó chịu, cái này rõ ràng bảy là vì làm khó đại thích tiên chủ. "Ngươi?" Đại thích tiên chủ giờ phút này trợn mắt tròn xoay, có thể đối mặt Tình Mang có sự, lại không có chút nào làm phác, chỉ có thể nóng tại tại chỗ dạ bước, vẫy vòng. "Phải biết trên trời một ngày" Phàm Trần trăm năm, ai biết trên trời trong khắp thời gian này, Phạm Trần bên trong đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Một khắc cuối cùng Lý Thanh liên ánh mắt để Đại Sách Tiên Chủ rất là cảnh giác, tuyệt không thể chờ đợi thêm nữa. Nhập cái tử vi tinh cùng, sao cứ như vậy tốn sức. Đại Sách Thiên Chủ không khỏi phàn nàn nói, nhưng cầm Tinh mang lại không có chút nào lâm pháp, dù sao nàng thế nhưng là tử vi tiên chủ người thân nhất cần vệ. Tinh mang thẳng nhiên nói, nếu là ngại tốn sức, liền đi thái thanh thiên thôi, chắc hẳn nơi đó không ai ngăn đón. Nâng lên thái thiên, Đại Sách Tiên Chủ khẽ miệng không khỏi có quát một trận, lại ngậm miệng lại, lại gấp, cũng chỉ có thể chờ. Đợi chừng 5 6 canh giờ, Tinh Mang rốt cục mang theo Đại Sách Tiên Chủ vào Ngọc Thanh Thiên. Tại nhập giới sát na lúc, hai người quanh mình nức vạn giảm tinh không biến nào không lứt, lẫn nhau giận dặc, xoay tròn lúc, lại để ra một mảng lớn trống không hư không. Đem Đại Sách Tiên Chủ lực lượng kinh khủng tia đối với Ngọc Thanh Thiên ảnh hưởng xuống đến nhỏ nhất, lại không đánh vỡ vi diệu cân bằng. Hiển nhiên, đây là thuộc về Tử Vi Tiên Chủ thủ đoạn, phất tay lúc thành hàng khoảng không nức vạn giảm tinh không. Loại thủ đoạn tịch, hai một một không trong, nói, "Còn không cần tùy đi lại, theo sát sau lưng ta." Nếu là đụng hỏng tiểu thư nhà ta đồ chơi, liền không xong. Hiển nhiên trong miệng nàng Tử Vi Thiên chủ đồ chơi, chính là cái này bao là lớn thượng thanh thiên Đại Sách tiên chủ mặc dù một bụng lo ngại, mà dù sao muốn cầu cảnh Tử Vi, bởi vì cái gọi là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Rốt cục, theo hai người lao vù một, rất nhanh liền tới đến Ngọc Thanh Thiên trung tâm cái gọi là Tử Vi tinh cung. Đó là một mảnh sao mà mê ngông tiên điện, màu tím tiên cung rộng rãi mênh mông, tựa như tinh không này bên trong duy nhất, tỏa ra không có gì sánh kịp tia sao. tỷ ngôi sao quay chung quanh hắn xoay tròn không ngừng, mỗi một viên đều chứa ngực vạn giặm lớn nhỏ. Mặt trời mặt trăng và ngôi sao hoàn toàn trong đó có sinh có diện, diễn biến thay đổi ra bóng ánh khắp nơi đến cực hạn khổng lồ sao lớn biển. Dập dần không ngớt, rung động phi thường. Tự Tử Vi tinh cung bên trong dập dần ra một cỗ bệ nghệ hết thảy lực lượng, trong lúc vô hình ảnh hưởng cái này, Ngọc Thanh tiên bên trong hàng tỷ ngôi sao. Hai người hình dáng chỉ chạy Tử Vi tinh cung mà đi, nhỏ bé giống như hạt bụi nhỏ đồng dạng hình dáng tại hàng tỷ ngôi sao trong thật sự là không đáng chú ý. Vào tới Tử Vi thiên cung, trong đó xoay trái rẽ phải, đi qua cái này đến cái khác tiên điện, động tiên, rốt cục đi tới chỗ xấu nhất. Trên đường đi, đại thích tiên chủ ngoại trừ trước mắt đi mang Một người cũng chưa từng nhìn thấy, lớn như vậy tử vi tinh cung rộng rãi mà đại khí, nhưng lại lại quẻ qué do người. Xuyên thấu qua trước mắt tinh môn, đại thích thiên chủ có thể cảm giác được rõ ràng tử vi thiên chủ tồn tại, tuyệt không cho phép hắn coi nhẹ khí tức, thật sự là quá mức chói mắt. Tinh trong cửa, chính là đại điện một phương, 10 cái thô to giống như đến cực điểm màu tím cột cung điện sắp hàng chỉnh thể, trên đó khắc họa tinh đồ vô tận, liếc nhìn lại, trong đó chính là một mảnh hoàn chỉnh tinh không. Mà đại điện trung đường, chính là một ao nước sạch, trong nước chiếu lây tinh hải vô số, chính là toàn bộ thượng thành thiên hình chiếu. Mà bên cạnh ao, lại ngồi một người, thân mang màu tím tinh xa váy dài, đem nỗi bất đến cực hạn dáng người tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Một con màu tím tóc dài rủ xuống đến trước ngực, hiện ra từng điểm ánh sao, cái cổ chỗ hơn tuyết da thịt càng là không công chói mắt, phòng ánh vành thai phía trên, treo một đôi nhật nguyệt tinh nguyên, theo động tác của nàng đinh đương tiêu vàng, đó là chân thực ngôi sao biến thành. Giờ phút này, nàng cứ như vậy ngồi ở bên cạnh ao, một đôi trắng non chân nhỏ rũ xuống trong ao, khẽ một ao nước sạch, trong ao nơi hình chiếu mà ra vô số tinh hải cũng theo nàng động mà biến hóa. Kia tử tử vi tinh cung bên trong truyền ra bẽ nghệ hết thảy lực lượng chính là bởi vậy mà tới. Vì hắn trên tay cũng là không ngừng Thành Hoàng khoé động lấy một ao nước sạch, thậm chí làm ướt váy áo cũng không để ý chút nào. Đúng lúc này, phía sau ánh sao hội tụ, hóa thành một cô gái, cùng Tinh Mang tướng mạo lại giống nhau như lúc, chỉ bất quá khí tức lại rất là khác biệt. Một người thanh nhu, một người hùng hực. Đó chính là Tinh Mang sinh đôi thị thị, Tinh Trần. Chỉ thấy hắn là tại bên cạnh Ngạo Tử Vi Thiên chủ nhẹ nhàng phụ thêm một kiện trường thành khoác, ôn nhu nói, "Tiểu thư chớ có cảm lệnh mới lạ." Tinh Mang đem đại thích tiên chủ dẫn tới nơi này, liền không nói một tiếng về tới Tử Vi sau lưng, tĩnh trong đại điện chỉ còn lại Tử Vi gảy một đạo nước sạch thanh âm. Nàng chơi trong chú Thậm chí từ đầu đến cuối chưa từng nhìn về phía Đại Sách Tiên Chủ một chút, đến mức không cách nào nhìn rõ ràng mặt mũi của nàng. Chỉ thấy Đại Sách Tiên Chủ thật sâu hút một hơi nói, "Tử Vi, ta..." Suốt. Còn chưa chờ Đại Sách Tiên Chủ nói xong, tiếng nước liền đem lời nói đánh gãy. "Ta này đến chủ yếu là vì..." Rầm dầm. Gãy nước sạch thanh âm vang lên lần nữa, Đại Sách Tiên Chủ trên trán không khỏi nổi lên hai cây gân xanh. "Là vì cùng ngươi cùng bản công phạt phàm trần một chuyện." Nhưng Tử Vi thiên Chủ vẫn là không có ngẩng đầu, tự mình khéo động lấy bọt nước, hơi có chút chả có chuyện gì bộ dáng, theo gậy, "Tử Vi tinh ngoại giới tiếng oanh minh không ngừng." Vô số ngôi sao có sinh có diệt, hoặc nổ tung, hoặc tân sinh. Ta đã nhìn thấy, phàm trần bên trong như cũ còn có một tia hy vọng. Tử Vi Thiên chủ rốt cục đem sự chú ý của mình từ ở đó ao nước sạch bên trong chuyển rời đến đại thích tiên chủ trên người. Mặt mũi của nàng cũng rốt cục có thể thấy rõ ràng. Chương 1118 quần tinh diệt mất tử Vi ở, chương 1118 quần tinh diệt mất tử Vi ở. Kia đến tột cùng là như thế nào khuynh thế dung nhan, không thi phấn trang điểm, nhưng lại xinh đẹp không gì sánh được, tinh xảo mũi ngọc tinh xảo, phấn nộn môi son, nhàn nhạt, nhạt lá liễu lông mi cong, hết thảy hết thảy đều là như vậy vừa đúng liên tựa như là đại đạo sở ban tặng hoàn mỹ nhất lễ vật, tìm không được chút nào tỉ vết, muôn vàn đẹp như tranh, đủ kiểu nạn tô lại. Liếc nhìn lại, liên vô luận nam nữ đều là đủ trầm luân tại lấy vô tận mỹ lệ bên trong, không cách nào tự kềm chế, cho dù là Tinh Trần Tinh mang hai tỷ muội nhìn về phía Tử Vi trong ánh mắt, cũng tràn đầy vô tận hướng tới cùng ngưỡng mộ, càng nhiều chính là kính sợ. Làm cho người ấn tượng sâu nhất vẫn là nàng ở đó song mỹ mắt, kia đến tuột cùng là như thế nào một đôi mắt ta, trong đó cũng không có con người tồn tại, trong mắt tựa như bao hàm một mảnh ánh sao tinh không sáng chói. Đều nói trong mắt bao hàm tinh thần đại hải, có thể tự vi trong mắt, quả thật bao hàm biển sao. Mên Ngông mà bao la, chói lọi mà thâm bất khả trắc. Đại Sách tại đạo mắt này ánh sáng nhìn chăm chú phía dưới, trong mắt sớm đã mặt không xuống cái khác, cảm giác được Mên Ngông bao la biển sao đập vào mặt, ép hắn thở không được, tựa như vô luận như thế nào rãy rựa, trước mắt vẫn như cũng là thâm thủy tinh không, vĩnh viễn không cách nào nhìn thấy bình minh. Chỉ một lát sau, đại Sách tiên chủ trên trán liền tự nhiên toát ra từng điểm mồ hôi, đối mặt Tử Vi, đại Sách tiên chủ sở hữu càn rỡ cùng kiêu ngạo tất cả không còn. Sự cương đại của nàng, nàng thâm bất khả trắc đại Sách tiên chủ sớm đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Mặc dù cùng là thiên chủ, có thể tử vi tồn tại lại có thể để cho đại thích túi đầu. Là đủ thấy, cái này Ngọc Thanh tử vi thiên chủ tột cùng lại là như thế nào tồn tại. Chỉ thấy tử vi thiên chủ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn đến đại thích thiên chủ, thản như nói, cái này lại cùng ta có liên can gì? Đại thích thiên chủ rốt cục không chịu nổi áp lực bức bách, thân thể không tự chủ được lui lại hai bước, mở miệng nói, thiên tử muôn đời chủ tính chính là vì diệt mất phàm trần hy vọng, có thể kết quả cũng không tuân theo thiên đạo ý nguyện mà đi. Đợi cho thiên đạo thức tỉnh, biết được phàm trần hy vọng vẫn không phai người ta định không có quả ngon để ăn. Dù sao ngươi cũng coi là 33 tầng trời một phân tử. Tử Vi Thiên chủ thu hồi ánh mắt, lần nữa rơi xuống một ao nước sạch bên trong nói, ta sẽ như thế nào lại cùng ngươi có liên can gì? Đối mặt khó chơi Tử Vi Thiên chủ, đại thích tuy nói sớm có đón trước, có thể vẫn như cũng là nhận không được trong lòng nội khí. Ngươi liền không sợ thiên đạo dáng tội ngươi? Đại thích Thiên chủ trong lời nói đã mang tới có chút uy hiếp ý nghĩ, mà Tử Vi Thiên chủ lại chậm rãi đứng dậy, xoa xoa trắng non tay trắng, đem trên trán tóc rối đừng đến sau hai, thản nhiên nói, ta có tội gì? Thiên đạo ngủ say trước đó đem cái này cục diện rối dăm ném cho ngươi, không giải quyết được là vấn đề của ngươi. Liền xem như thiên đạo sinh nổi giận lại như thế nào. Diệt ta a. A. Tử Vi cười khẩy, trong lời nói thậm chí không có đem thiên đạo để vào mắt. Ta là vạn tinh tổ tử vi tinh biến thành, tử vi diện, quần tinh diện mất. Quần tinh diện mất, Tử Vi còn tại. Hắn chém hạ ta a. Hắn trong thế giới không thể không có ngôi sao. Tử Vi không sợ hay nói, hiển nhiên nàng rất rõ ràng mình bây giờ ở một cái như thế nào vị trí phía trên, chư thiên quần tiên e ngại thiên đạo, kính sợ thiên đạo, có thể nàng Tử Vi khác biệt. Trên đời này có chuyện đều có thể dùng có liên quan gì tới ngươi, cùng ta có liên can gì đến trả lời? Đại Sích, ngươi còn muốn với ta trong miệng nghe đạo chút cái gì? Nại Sích Tiên chủ như cũng không cam lòng nói, ngươi nên thật không muốn giúp ta. Trời giận phía dưới, Chư Thiên nếu là không còn tồn tại, ngươi Ngọc Thanh Thiên cũng vô pháp không đếm sữa đến. Cái này muôn đời đến nay hàm dưỡng đều đem hóa thành nước chảy, ngươi thật cam lòng. Tử Vi Tiên chủ đi chân đất nha nhàn nhã đi tại trong điện, dường như cảm thấy quá mức lờ mờ, tay trắng vuốn khẽ, vô tận ánh sao nở rộ. Trong mắt nhìn lại, quanh mình sớm đã không phải bằng giá đại điện, mà là hóa thành một phương núi xanh nước chảy, chim hót hoa nở thế ngoại nguyên, tại ánh ấm áp làm nổi bật phía dưới, đạo hình dáng thêm lộ ra hư rất nhiều. Ở đó ao nước sạch cũng hóa thành một tòa hồ lớn. Trong hồ phản chiếu lấy biển sao vô tận, chầm chậm luồng gió mát thổi qua, sóng nhỏ dập dờn, đây hết thảy đều là thật sự tồn tại, chính là Tử Vi phất tay tạo hóa mà ra. Chỉ thấy Tử Vi nhìn đến nước hồ, một đôi biển sao trong mắt nổi lên một vẻ trà có chuyện gì thân sắc, cười nhạo nói, "Đại Sĩ, ngươi đừng sai lầm, cái này Ngọc Thanh tiên cho đến giờ đều là ta giết thời gian đồ chơi thôi. Sớm liền chơi ngán, dùng cái này đi hiếp ta." Chậc chậc chậc. Đầu của ngươi sợ là cũng bị tức điên lên đâu. Hết thảy đều ở nơi này, ngươi không biết ta muốn chính là cái gì, mà ta lại biết ngươi muốn chính là cái gì. Đừng với ta nơi này ngu ngịch tiểu thông minh, hậu sinh Đại Sích tiên chủ trên chiến trận gần xanh nổi lên, thiết quyền nắm chặt, nhìn chằm trọc vào Tử Vi, một thanh răng thép cắn chặt, một tiếng hậu sinh, quả thực giữ nguyên đại Sích tâm. Hoàn toàn chính xác, đối với Tử Vi tới nói, gọi đại Sích một tiếng hậu sinh đã là rất cho mặt mũi. Ngươi, ngươi đến tụt cùng như thế nào mới có thể giúp ta? Đại Sích kính nói thẳng, cũng không tiếp tục quanh coi lòng vòng. Chỉ là phàm trần mà thôi, liền để ngươi mất một tay cùng hai mắt, cái này còn không có hạ giới đâu, nếu không liền buông tha ngươi một thế này thân tái tạo đạo thân được rồi, dù sao ngươi tới nói cũng không phải là việc khó. Các ngươi lúc trò chơi, nói thật bản tôn không làm sao có hứng nổi. Tháng bại lại như thế nào? Lại có ai có thể siêu thoát đi ra? Nếu ngươi cảm giác chính được không giải quyết được, liền đi thái thanh tìm lao già kia đi, đem hắn dỗ vui vẻ, nói không chừng lại đáp ứng ngươi. Tử Vi, chữ chữ đăm tâm, từ ban đầu, nàng tử Vi liền không có đem đại sách tiên chủ để vào mắt, tuy là cô gái, có thể nàng tử Vi lại đầy hứa hẹn cường giản nên có uy nghi. A, không làm sao có hứng nổi a? Hôn độn sen xanh chuyển thế thân lại như thế nào? Có thể nhấc lên hứng thú của ngươi a? Hắn vừa mới đã đoàn tụ tỉnh thế xanh, diệt mất ta đại sách đạo lực, ta một đôi mắt này, liền bài hắn ban tạng. Mà đại đạo chẳng biết tại sao, cũng không dáng giận dữ, ngươi ứng cho biết ý vị này cái gì?" Đại Sách lạnh nhạt nói. Tử Vi nghe nói, khó được nhìn Đại Sách một chút, trong mắt hình như có một chút thần quang lập lòe, dường như hồi ức nổi cái gì, trầm mặc một lát, lại trầm giọng nói, hốn độn sen xanh đã vỡ, chuyển thế hỗn độn sen xanh liền không còn là hốn độn sen xanh. Giời đi đi, nơi này không có ngươi muốn độ vật." Đại Sách Thiên Chủ đầy mắt thất vọng sắc, hắn đã lại không thể đánh bạc, xem ra chỉ có thể chính mình tới, bất quá mặc dù không có niềm tin tuyệt đối, có thể chém diệt phàm Trần hy vọng, hắn vẫn là có niềm tin tuyệt đối. Dù sao nếu là Chư Thiên Quần Tiên quy mô giết vào phàm trần, thế cục sẽ chỉ là thiên về một bên, lại có ai có thể ngăn cản hắn đại xích thiên chủ bộ pháp? Thiên đạo phía dưới, duy hắn đại xích vô địch. Minh thượng thiên thiên, lại thêm 11 tầng. Trọn vẹn 12 tầng lực lượng, đối đầu phàm trần đã là đầy đủ. Chỉ có làm đại xích quay người muốn rời khỏi thời điểm, tử vi cũng là để cho ở hắn. Chờ chút. Chuyện gì? Đại xích sững sờ, có thể tùy ít thì khỏe miệng không tự chủ được câu lên một vệt đường cong, hiện ra chính những thẻ đánh cũng không phải không hề có tác dụng. Ta ngồi 11 tầng lực lượng, tùy ngươi điều khiển, ngày sau, chờ có đến với ta. Từ vi thiên chủ thản nhiên nói tại hắn trong lời nói nghe không được chút nào cảm xúc chấn động lại chẳng biết tại sao đột nhiên cải biến chủ ý chứ 1119 dù ở đỉnh cao không thắng lạnh chứ 1119 dù ở đỉnh cao không thắng lạnh vẹn vẹn một câu nói kia liền để đại xích tiên chủ vui cười hấn hở trong lòng ngực ngọt ngạt cũng tận số tiêu tán tăng thêm tử vi thiên chủ chấu ngồi 11 tầng lực lượng trong tay hắn liền nắm lấy trọn vẹn 20 tầng 2ư thiên lực lượng mà có lực lượng này là đủ tại Phàm Trần bên trong nghiền ép mấy lần cho dù là Phàm Trần bên trong nhất là cuối cùng nổi tình vùng gây dây chết bây giờ đại xích tiên chủ cũng có thể không để cho mắt về phân chi thân sự ngoại tử vi, đại thích không quan tâm, hắn cũng không cho rằng Phạm Trần bên trong có người đáng giá tử vi thiên chủ xuất thủ, hắn đại thích một người là đủ, đây cũng là tuyệt đối tự tin. Lại nói bây giờ Tử Vi nhà ra, liền cho thấy nàng đã động tâm tư, mặc dù không biết là cái gì, nhưng nếu là thật đợi đến truyền đến đầu cầu thời điểm, Tử Vi chưa hẳn sẽ không gia nhập đại thích thiên chủ trận doanh. Hắn đánh chính là cái chủ ý này, Tử Vi nhà ra, liền là đủ nói rõ vấn đề. Có thể đại thích như cũng không cách nào ức chế lòng hiếu kỳ trong lòng, không khỏi dậm chân hỏi, vì sao thay đổi chủ ý? Chỉ thấy thời khắc này, Tử Vi một đôi biển sao mắt trong nháy mắt nhìn phía lại xích, một cỗ to lớn đến cực hạn vô tận tinh lực lập tức vút vào đại xích thiên chủ trên người. Bản tôn đã nói qua, đừng có lại đến phiền ta. Sát na lúc, chỉ thấy đại xích thiên chủ một thân cổ xưa giáp sụp đổ, kiên cố lồng ngực trong nháy mắt lom xuống dưới, máu tươi tự trong miệng cuồn phún mà ra. Trong lúc nhất thời hắn cảm giác được toàn bộ thế giới đều ở bài xích hắn, thân thể của hắn bị cái này vô tận tinh lực sinh sinh bay, trong mắt thế giới cực tốc bay lúc không biết đụng nát bao nhiêu ngôi sao, giấy lật lúc đụng ra ngọc thiên, có thể tốc độ như cũ chưa giảm, đạo quy tắc vỡ vụn, hư không tiêu đốt. Cuối cùng hung hăng đập vào hắn thượng thanh thiên trong, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ thượng thanh thiên bởi vì đại xích va chạm sinh sinh chìm xuống 3000 trượng, bùi mù nổi lên một phía. Chỉ thấy đại xích nằm ở trong hầm, nhìn đến mình lõm đi xuống lồng ngực, lau một cái trên mặt máu tươi, không cấm kỵ đã nói, nữ nhân đáng sợ. Mà đem đại xích làm cho chật vật như thế, vẹn vẹn một đường tới từ ở Tử Vi Thiên chủ ánh mắt mà tôi, cũng khó trách đại xích đối với Tử Vi từ đầu đến cuối có loại mặc danh kính sợ. Bất quá, cũng tốt, Lý Thanh Liên. Bây giờ 33 tầng trời có hơn phân nửa về với ta tay dễ dàng cho phàm Trần bên trong chờ chết đi, tin tưởng ngươi lại mê luyến ở tại trong tuyệt vọng dây dụa mùi vị. Vô vô trên người bùn đất. Đại Sách Thiên Chủ vươn người đứng dậy, tay to ép xuống, "Hoàn Thiên, Ngọc Trời, gì trời ba đại chư thiên truy lạc phàm Trần tốc độ lại lại nhanh trên một kia. Xem đi xuống lồng ngực chậm rãi khôi phục, Đại Sách Thiên Chủ đơn quyền nắm chặt, giống như đối với một trận chiến này đã có chút không thể chờ đợi. Thiên tử tại Phạm Trần bên trong bị trói buộc, có thể ta không có. Lộng mù mắt của ta, ta để mạng lại thường. Từ vi tinh cung trong, tinh mang tinh Trần 2 tỷ muội nhìn đến phá vỡ một cái động lớn tinh cùng, cũng là một mặt bất đắc dĩ, cho dù là hai người bọn họ Có lẽ lâu dài chưa từng thấy đến Tử Vi xuất thủ, chỉ thấy Tử Vi vướt vút mi tâm, một đôi mắt sáng như sao bên trong lộ ra có chút mỏi mệt, phân phó nói: "Hai người các ngươi đi xuống đi, có việc ta tự lại gọi đến các người. Tinh Mang Tinh Trần gật đầu, lại chưa chỉ phá mất Tinh Cung vách tường đi tới, chỉ lưu lại Tử Vi một người tại cái này trong nó nước. Chỉ thấy hắn mắt sáng như sao bên trong lộ ra có chút trầm tư sắc, nhưng lại cũng có từng điểm xấu bi cùng mê man. Trong tay thoăn ánh sao lưu chuyển, một tàn khuyết không đầy đủ mâm tròn một góc hiện lộ trong tay, mâm tròn hiện lên xanh ngọc, trên đó đạo văn vô tận, giống như đã bao hàm thế gian sở hữu. Cái thể hết thể đều có thể trong đó tìm được đáp án. chính là tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ. Mặc dù chỉ có rất nhỏ một góc, có thể trong đó thần tính lại chưa từng trôi qua nửa phần. Nếu là Lý Thanh Liên ở chỗ này, tất nhiên muốn ra tay với Tử Vi, Liều lĩnh đoạt tới mới là. Bởi vì cái này một góc cũng là Lý Thanh Liên duy nhất chưa từng tụ toàn bộ một mảnh vụ. trên đó nơi khắc họa đạo văn cũng đúng là hắn chưa từng nắm giữ ở đó bộ phận. Chỉ thấy giờ phút này ở tại Tử Vi thiên chủ trong tay tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ đang có tiết tấu ra từng điểm ánh sáng nhạt, theo Tử Vi ứng thanh, trên đó đạo văn giống như cũng có chỗ biến hóa. Mà cái này có lẽ chính là Tử Vi thay đổi chủ ý nguyên nhân. Nam lấy tạo hóa ngọc điệp mình vỡ, trên đó lập loè ánh ngọc chiếu vào tử vi tuyệt thế hồng nhan phía trên, để hắn lộ ra càng thêm mờ mịt. Giờ khắc này, suy nghĩ của nàng không biết bay ra bao xa. Tạo hóa a tạo hóa, tại muôn đời năm tháng trước ta đều liền đã đi tới cuối cùng, siêu thoát cơ hội, đến tột cùng ở phương nào? Cái này tại cuối cùng quan sát thế gian thời gian, thật đúng là không thú vị đâu. Cái gọi là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh sợ sẽ là bây giờ tử vi thiên chủ trạng thái đi. Lại nói hồng hoàng đại thế giới, trên trời một ngày, phàm trần trăm năm, ngay tại đại thích chủ tìm tử vi mà đi thời điểm, Lý Thanh Liên cùng Phục Hy cũng là tại núi tẩy Trần cây đào phía dưới gặp gỡ. Bàn đá băng ghế đá, lưng tựa cây đào, trên bàn một bình rượu mạnh là đủ, hai người nâng chén đối ẩm. Bất tri bất giác, trong bầu rượu mạnh đã xuống gần nửa. Phục Hy thở dài một tiếng nói, không nghĩ tới tỉnh Thế Tam Bảo cuối cùng một bảo gậy bàn long lại lấy loại phương thức này quy về tay ngươi, tạo hóa chế ngươi. Thiên lang muội tử không ngại là tốt. Lý Thanh Liên thì là cảm cái nói, đúng vậy à, uy khư nhập mình, liền coi như là mở ra ta che trời đạo minh cửa bên ngoài cửa lớn, uy khư là cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Lại bây giờ tỉnh thế sen xanh tại tay, việc ta có thể làm rất nhiều." Phục Hy trong mắt sáng do nói, "Bây giờ ngươi có thể tùy ý thúc dục tỉnh thế sen xanh." Đại đạo không giận, "Nếu thật sự là như thế, cái kia có thể làm sự tỉnh, thật là cũng quá nhiều, tỉ như triệt để rửa sạch rơi âm thế tội nghiệp, để sở hữu hồn phách đều có thể lập tức chuyển thế, kể từ đó, có thể đổi hồng hoang đại thế giới nhân khẩu tàn lùi kết quả. Cái này vẹn vẹn một phương diện mà thôi. Tinh thế, tỉnh thế, có thể tỉnh thế ở giữa hết hay." Cố lực lượng này để đại đạo kiêng kỵ cũng không phải là không có đạo lý. Lý Thanh Liên toé miệng nói, Giấu giếm hắn liền tốt, cái này Tịnh Thế một đạo chính là để từng trải qua ta kiêu ngạo nhất lực lượng, như thế vứt bỏ, quả thực là không nỡ được. Phục Hy thật sâu hút một hơi nói, ngươi thật đúng là. Giấu giếm đại đạo, lời này cũng liền lý Thanh Liên có thể nói tới ra miệng, lấy tự thân hôn độn thế giới gánh chịu Tịnh Thế sen xanh, che lụy đại đạo, là bây giờ sử dụng Tịnh Thế sen xanh duy nhất làm pháp. Lý Thanh Liên không biết có thể che giấu bao lâu, khả năng giấu giếm một ngày là một ngày. Trong chén rượu mạnh vào cổ họng, Lý Thanh Liên sắc mặt một nghiêm túc nói, lần này mời ngươi tới, chủ yếu chính là vì khi đó nơi lợi sự tình. Nếu thật có thể đi tới Tiên Thai nhân hoàn này, Vô luận nỗ lực cái gì đại giới, cũng nhất định phải vì đó. Đây là bây giờ ngăn cản ta hồng hoang đại thế giới phát triển duy nhất chói buộc. Chỉ thấy Phục Hy lắc đầu nói, ta đang muốn muốn nói với người việc này. Người cũng rõ ràng, Thiên đạo bất diệt, Phạm trần liền từ đầu đến cuối bên trong thiên đạo phía dưới, bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Muốn đi thiên thai nhân họa, duy nhất làm pháp chính là chém diệt thiên đạo. Có thể ngươi biết, bây giờ đây là tuyệt đối không thể nào làm được. Ta biện pháp, cũng không phải là trừ tận gốc thiên thai nhân họa, mà là đi vá trời pháp, đem chọn phiến trần che lên một khối mà lớn, dùng cái này ngăn cách thiên đạo đối với phàm trần đem khống chế cùng ảnh hưởng. Đã thiên đạo màn lớn che lớp đại đạo, đem công chế làm người, vì sao chúng ta không thể lên che trời màn lớn, che thiên đạo đâu? Chưa 1120 lần đầu và trời tìm cách ảnh, chưa 1120 lần đầu và trời tìm cách ảnh. Lý Thanh Liên nghe nói, hai con người sáng rõ, lấy vô biên màn lớn che lớp thiên đạo. Dùng cái này đến ngăn cách thiên đạo đối với trần thế ảnh hưởng, biện pháp này, quả thực tuyệt. Kể từ đó, không đơn giản có thể triệt để ngăn chặn thiên thai nhân họa, là hồng hoang đại thế giới phát triển tranh thủ thời gian, còn có thể triệt để tuyệt phàm trần chúng sinh tu hành thiên đạo, dùng cái này suy yếu lực lượng. Thế nhân đều đi đại đạo lại đạo lực lượng chắc chắn tăng mạnh, đối với với tiên đạo tới nói cũng là cực tốt áp chế. Lại thêm màn lớn như lên, 33 tầng trời lực lượng liền không dễ dàng như vậy đột phá tiên phàm ngăn cách, kể từ đó, cho dù là Trần Thế cũng có chút quyền lên tiếng, không tiếp tục bị động như vậy. Lý Thanh Liên tự nhiên ý thức được phương pháp này tốt, hiện nhiên phục hy tại âm thầm đã cân nhắc đã lâu, các mặt đều cân nhắc đến thời hạn. Đến tột cùng như thế nào đi phá trời pháp. Ngày nay đến tột cùng lại làm như thế nào che? Nếu thật có thể thành, cho dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, cũng muốn đi làm. Đây là vì ta phàm Trần tranh đoạt quyền chủ động, lật về một thành cơ hội. Đọ sức với trời thắng bại coi đây là đường ranh giới cũng khó nói. Có thể phục Hy lại mặt lộ vẻ khó xử, nắm lấy chén rượu tay cũng bất chi bất giác có ích lên sức lực, đem trong chén rượu mạnh hoàn toàn nuốt vào bụng trong. Phục Hy lúc này mới cười khổ nói, "Ta không biết." Lý Thanh Liên nghe nói, lại sững sở, ngạc nhiên nói, "Có ý tứ gì?" Phục Hy lắc đầu nói, "Ta không biết như thế nào và trời. Như thế nào dựng lên tiên đạm mà lớn, có thể ta lại biết phương pháp này nhưng đi." Lý Thanh Liên không khỏi liếc mắt, nơi này cũng rất là bất đắc dĩ, hoàn toàn chính xác tiền cảnh rất tốt, cũng không biết làm sao đi làm, lúc trước nói tới cũng đã thành một đống nói nhảm. Giờ phút này, Lý Thanh Liên nhìn thẳng Phục Hi con ngươi nói, ngươi nếu là không có đầu mối, liền không sẽ tìm ta nói việc này, người ta lúc không có cái gì có thể cố kỵ, ngươi biết ta là người nào, cứ việc nói là được." Phục Hi trên mặt không khỏi hiện ra một vệ cười khổ nói, cái gì đều giấu giếm bất quá ngươi. Hoàn toàn chính xác, ta không biết làm sao vá trời, bởi vì cái này ban đầu liền không phải ta ý nghĩ, mà là em gái ta suy nghĩ." Lý Thanh Liên ánh mắt lại lóe lên, không khỏi nói, thất thánh một trong nữ ba thế nhân." Phục Hi nặng nghề gật đầu nói, nàng từng với ta không chỉ một lần nhắc lên vá trời sự tình. Nói chính nàng có cái này chắc, chỉ là thiếu vá trời vật. Vá trời như thành, nhất định có thể cải biến cái này phàm trần cục diện bị động, chỉ tiếc, việc này chưa hết, ta liền chuyển thế đi tới, nữ hoa nàng. Ai? Vệ phân làm sao ta bổ, làm sao dựng lên che trời mà lớn, sở hữu ta đều hoàn toàn không biết, có thể ta biết, đây tuyệt đối không phải nữ hoa nói xong. Ta cái này muội muội, từ nhỏ đã so ta tới mạnh, trong lòng ngực có chí lớn, nàng làm cái gì cũng có thể làm thành, cũng bị thế nhân nơi kính ngưỡng, không giống ta cái này vô dụng ta ca, ca, muôn đời tuế nguyệt cho đến bây giờ, như cũng không còn gì khác, chưa từng lưu lại cái gì, đồng dạng cũng chưa từng cải biến cái gì. Phục Hi thở dài. Trong bầu rượu mạnh càng là một chén tiếp lấy một chén, hắn giờ phút này lộ ra rất là phiền muộn. Lý Thanh Liên không khỏi nói, "Nữ Hoa, bây giờ tại nơi nào? Như thế nào mới có thể tìm được nàng?" "Bất luận ngươi nghĩ như thế nào ta, có thể ta. Tin ngươi, dù là chỉ có một phần bạn khả năng, phương pháp này cũng đáng được thử một lần. Bởi vì va trời trôi tốt đã để Lý Thanh Liên có thể dốc hết hết thể đi đánh cược một cái." Chỉ thấy phục Hy lắc đầu, trong mắt đều là vắng lặng, cả người đều lộ ra sa sút đến cực điểm, khàn khàn nói, "Ta không biết, ta cái gì cũng không biết, khi đó, trong mắt của ta cái gì đều già không xuống, chỉ có nhân tộc tương lai." Nữ va rời đi, cũng không nói với ta cái gì, có lẽ là đối với ta thất vọng, đối với toàn bộ nhân tộc thất vọng đi, ta không biết nàng đến tuột cùng đi tới nơi nào, phải chăng, phải chăng còn sống ở thế gian này. Nàng, chỉ lưu xuống cái này. Nói, chỉ thấy phục Hy tự trong lực lấy ra một mảnh vải xanh, chỉ có lớn chừng bằng ngón tay, bị một cây dây gai nơi thắt, qua nhiều năm như vậy, một treo ở phục Hy trên cổ, một lát chưa từng rời khỏi người. Lấn phiến đó chân bóng dầu có thân chứa, trên đó có một cỗ hằng cổ bất diệt khí không tiêu tan, xanh lơi sắc phiến vậy tại ánh nắng làm nổi bật phía dưới, lộ ra phá lệ mỹ lệ. Giờ phút này Phục Hy đem nữ hoa lưu cho mình duy nhất một mảnh vải xanh tự cái cổ gỡ xuống, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn đá, hướng phía Ly Thanh Liên đợi đi. Đây là muôn đời đến nay, cái này diễn vậy lần thứ nhất rời đi Phục Hy thân thể. Ta từng mang theo mảnh này vải xanh tìm khắp phàm trần, một lần, hai lần, nhiều ta đã số không rõ, có thể từ đầu đến cuối chưa từng tìm được nàng đến tột cùng đi tới nơi nào. Thế gian chỉ có lưu liên quan tới nàng đủ loại truyền thuyết, có thể ta cũng rốt cuộc chưa từng thấy nàng. Kỳ thật, nói cho ngươi trời sự tình, ta cũng là có tư tâm, ta liền nghĩ, lấy lực lượng của ngươi, phải chăng có thể tìm được nữ hoa, ta có quá nhiều nghĩ nói với nàng rất rất nhiều. Nhìn đến trầm thấp Phục Hy, Lý Thanh Liên thở dài một tiếng, lại cầm nổi trên bàn mảnh kia vải xanh, không khỏi nhắm trên hai con người, trong tay 3000 đại đạo lực lưu chuyển, một lần lại một lần rửa sạch vải xanh. Phục Hy trong mắt lóe lên từng điểm chờ mong, chốc lát sau, Lý Thanh Liên mở ra nó hai con người, thở dài một tiếng nói, cũng khó trách ngươi tìm không được nữ a. Mảnh này vải xanh phía trên, không dính mảy may nhân quả, liền ngay cả thời gian đại đạo cũng vô pháp suy tính, 3000 đại đạo lực bất luận cái gì một đạo đều không thể tới sinh ra cộng minh. Có thể nói, mảnh này vải xanh đã cùng trên đời này sở hữu đều không có quan hệ chút nào, liền vẹn vẹn một mảnh vải xanh thôi, ta thậm chí hoài nghi, này vải là có hay không là nữ oa. Phục Hy trong mắt lập loè một vệt nồng đậm thất lạc, lại chắc chắn nói, này vải là ta nhìn tận mắt nàng từ trên thân rút ra, tuyệt sẽ không sai. Có lẽ, nàng từ ban đầu liền không muốn để cho ta lại đi tìm nàng, lại vì sao lưu lại mảnh này vải xanh? Thăng thêm tưởng niệm, Lý Thanh Liên trong miệng lẩm bẩm, ngăn cách thế gian hết thảy, vô đạo vô niệm, vô thần không ta. Ta tựa như nghĩ đến cái gì, nhưng vì sao chính là nghĩ không ra? Trí nhớ của ta tuyệt sẽ không mơ hồ. Nói đến chỗ này, Lý Thanh Liên tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi nói, "Chậc chậc, liền ngay cả ta loại này tồn tại ký ức, cũng có thể bị ảnh hưởng đến a. Không hổ là đoạn tuyệt hết thế chỗ." Trên mặt của hắn không khỏi hiện ra một vẻ cười lạnh, đem vậy xanh ném vào cho Phục Hi, lại nói, "Đừng như thế không, có tiền đồ, đã nhẫn nhịn một bục lời nói, như vậy thì loại tận mắt nhìn đến nữ oa ngày đó, cùng nàng một hơi nói đủ là được." Phục Hi trong mắt không khỏi hiện ra một vẻ ngạc nhiên nói, "Ý của người là?" Lý Thanh Liên kết luận nói, "Mặc dù ta không biết nữ bây giờ đến cùng người ở chỗ nào, có thể ta lại biết, nàng tuyệt đối không chết là được." Vậy xanh mặc dù không nên móng nguyên có thể ngủ rộng, lại không phải tử vật. Mà nàng đã lưu lại cho ngươi vậy xanh, cũng liền nói rõ ngươi vẫn như cũ là có cơ hội, chỉ bất qua cái này vậy xanh bởi vì một loại nào đó không biết tên nguyên nhân, bị lực lượng vô danh một vệ đi tới hết thảy thôi. Chỉ cần tìm được nữ hoa, đây hết thảy vấn đề liền đều giải quyết dễ dàng, và trời tiến hành bắt buộc phải làm, vô luận nỗ lực cỡ nào đại giới, việc này ưu tiên tại hết thảy. Đợi ta xử lý xong trong đạo minh công việc, sau 3 ngày, ngươi theo ta cùng nhau đi tìm nữ hoa, không đến không về. Chưa 1121 núi sông Cẩm Tú trời Mênh Mông, chưa 1121 núi sông Cẩm Tú trời Mênh Mông. Nguyên bản Lý Thanh Liên đối với mình xuất quan phía sau dự định cũng không phải cái này, hắn đã sớm định ra phía sau dự định. Bất quá đã nghe vá trời sự tỉnh, liền không có lý do buông tha. Chính như cùng Lý Thanh Liên nói, việc này ưu tiên tại hết thảy, như được chuyện, có thể đổi bây giờ phàm chuẩn bị động cục diện, bị xưng là nhất chuyển cơ hội cũng có nói. Chỉ cần nữ oa còn tại, vậy liền tìm được cơ hội, vô nỗ lực lại nhiều đại giới. Trong lúc nhất thời một cỗ nhiệt không khỏi tự trong thẳng hướng Thiên Linh, không khỏi tối đầu trước Lý Thanh Liên nói, "Đạt tại Lý Thanh Liên khoát tay áo, đem trong bầu rượu mạnh uống một hơi cả sạch, lại nói: "Bất quá trước đó, trong Đạo Minh còn có không ít sự tình cần ta đi xử lý, sau ba ngày, người ta lại nơi này gặp gỡ chính là." Nói xong vương người đứng dậy, vô cùng lo lắng liền rời đi, lại tìm Tuyết Trung Liên mật đàm đi tới. Phục Hy thật dài thoải mái một hơi, không khỏi nắm chặt trong tay vậy sẽ nói: "Ta muội à, ngươi đến tụt cùng người ở phương nào? Liền xem như tìm được ngươi, ngươi lại có hay không lại một lần nữa trở lại mảnh này làm ngươi thất vọng trong thế giới tới?" Ai? Thở dài một tiếng bên trong chính là nói không hết lòng chua xót, hiển nhiên lúc trước nữ hoa rời đi cũng có chính nàng lý do. Nhưng những này đều không phải là bây giờ Lý Thanh Liên cần thiết cần nhắc. Che trời Đạo Minh trong hoàn toàn như trước đây, tại Hồng Hoang lớn phía trên xây dựng rầm rộ, trong Đạo Minh mỗi vị tu sĩ trên tay đều đè ép bó lớn công việc, cũng coi là là Hồng Hoang đại thế giới quật khởi làm chính ra cống hiến. Uy khư gia nhập Đạo Minh, để che trời Đạo Minh đối với hư không, này hư vô tham dò cũng ngâng lên nhịp trình, đã có đại đội tu sĩ ở tinh nu dẫn đầu xuống tiến vào hư không. Mà bây giờ biểu lộ ra khá là quản khu cá nhân hoàng điện tại trong phức tạp lực hợp rất tốt, mặc dù trước đó chính là đối địch hai phe, có thể hết thảy đều là lăng ở quái phá. Hiện nay Lăng Lam đã đi, Đại Vũ Trọng trưởng nhân Hoàng Điện chính là nhân tộc Nưu Phúc mới là, Đại Vũ càng là tự thể nghiệm, tự mình xuống phạm, mặc dù tu vi tổn hao nhiều, thế nhưng không cách nào ngăn cản hắn trục tội quyết tâm. Là thương sinh Nưu Phúc là Đại Vũ bây giờ duy nhất sống tiếp lý do, gần năm đến nay, trên tay hắn cứu xuống dưới chúng sinh vô số kể, đến vô số tu sĩ kính ngưỡng, cũng tại Hồng Hoang lớn mỗi một góc lưu lại từng cái truyền thuyết. Mà ở Hương Châu dẫn đạo dưới sát nhập tới Tinh Không Chiến Trường. Bây giờ biểu hiện cũng là vô cùng hoạt động. Lúc trước những cái đó đem tinh không chiến trường làm rèn luyện chỗ mấy trăm thiên tiêu, bây giờ sống sót không đến trăm người, có thể không một không thành một giới chủ nhân, có thể khai tông lập phái lao tổ cấp bậc nhân vật. Đồng thời cũng là bây giờ che trời đạo minh trụ cột. Chính như cùng Lý Thanh Liên nói, bảo kiếm mũi nhọn từ ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh leo đến. Tinh không chiến trường bên trong trải qua đã thành bọn hắn trong cuộc đời quý giá nhất tài phú, bây giờ hết thảy là bọn hắn tự tay tranh thủ tới, về phần tử ở tranh phong trên đường những cái đó thiên tiêu, cũng tránh không được bị thế nhân hy vọng. Bởi vì cái gọi là được làm vua thua làm giặc, cho là như thế lại những cái đó bị Lý Thanh Liên từ trong giỏ cá thả ra đông đảo cùng hung cực các hạ người tại Vạn Năm hôn trong chiến đấu, cũng là từ bỏ việc các bất tận xấu tính, chân chân chính chính cùng con dân của mình nhóm tâm liên tụ tâm. Lúc trước la hét muốn đem một giới sinh linh cắn nuốt hầu như không còn cá xấu tổ, bây giờ nhất là hộ nệ con, ai cũng đừng nghĩ động đến hắn chỗ ngồi một người. Bọn hắn cũng trở thành có thể che trời đạo minh bên trong mục chủ. Về phần khưng linh, tự nàng trở lại trong Đạo Minh, liền chưa từng đến đi tìm Lý Thanh Liên, cũng không có cùng hắn nói một câu. Có lẽ vẫn còn bị không qua được trong lòng mình cái đó khảm. Mà ở đây, Lý Thanh Liên cũng không nóng nảy, một ngày nào đó Khương Ninh sẽ thả xuống dưới, bởi vì hắn thật không có quái quá Khương Ninh, cho dù là một khác. Dành thời gian Lý Thanh Liên còn mang theo hậu thổ chạy một chuyến âm thế, không ai biết hắn ở âm thế bên trong làm cái gì, có thể mặc danh hồng hoang đại thế giới trong Tân Sinh Sinh Linh lại bảo tăng. Giờ này khắc này, lục đạo luân hồi biến thành vòng xoáy đã chiếm cứ toàn bộ âm thế bầu trời, cái này tự nhiên là hậu thổ công lao. Bởi vì cái này mênh mông âm thế, cái này lục đạo luân hồi vốn là lúc trước hậu thổ tự tay sáng tạo, vì cái gì liền để cho mất đi hoàng truyền sông trời hồng hoang không đến mức lọt vào cảnh. Mà giấy lên lục đảo Luân hồi đối với hậu thủ thật sự mà nói là lại đơn giản bất quá sự tình. Thưa cơ hội này, Lý Thanh Liên còn muốn đi Bích Lạc tản bộ một vòng, muốn nhìn một chút thủ trên mắt suối Hoàng Tuyển huyết tổ đến tuột cùng như thế nào. Cũng muốn chuẩn cái thời cơ thích hợp, để Hoàng Tuyển sông trời lần nữa tại Hồng Hoang lớn phía trên chạy xuôi, dù sao đây là hắn lúc trước nhập Hoàng Tuyển thời điểm nơi cho xuống dưới hứa hẹn. Còn không chờ phía dưới nàng đi, phu Thế Sơn Hải bên trong liền truyền đến tin tức, đó chính là Cầm Tú Sơn hạ cùng Hạo Miểu Tiên Triều đồng thời tự trong hư vô hạ xuống Hồng Hoang đại thế giới. Mục đích tự nhiên không phải công phạt che trời minh, tất cả là gia nhập che trời đạo minh mà đến liền như là thương lượng xong, lại thêm ra giang miểu cùng Lý Thanh Liên thân cận quan hệ, dịch nhân cũng là vì che trời đạo minh lập xuống công lao hắn mã, mặc dù sớm đã vượt qua ước định kỳ hạn, có thể dịch nhân cũng không rời đi, xem ra đã sớm nhận được Sơn Hà đại đế đến mệnh. Đó có thể thấy được, Cẩm Tú Sơn Hà sớm đã có nhập bọn tâm tư, quy khư gia nhập càng là là Giang Sơn đánh một kế cường tâm trầm. Ma Hạo Miểu tiên triều Lý Thanh Liên lại có chút không hiểu, dù sao thời cơ này chọn cũng quá đúng gì đi. Xem ra là đạt được Cẩm Tú Sơn Hà quy hàng tin tức, Hạo Miểu tiên đế trong lòng cũng là gấp. Cái này hai đại gia lực lượng, chúng sinh đều rõ như băng ngày. Từng tại Hồng Hoang lúc thịnh thế đều chiếm nửa bầu trời. Cho dù bây giờ Thương Hải tăng điện, hai đại gia vẫn là giữ lại có phần lớn lực lượng. Sơn Hà đại đế cùng Hạo Miểu thiên đế cũng tất cả là hôn Nguyên chứng đạo cảnh đại cao thủ, sự gia nhập của bọn hắn vô hình trong đem che trời đạo minh lực lượng lần nữa tăng lên tới một cái mới đỉnh phong. Chẳng qua hiện nay Lý Thanh Liên lại thả ra trong tay hết thảy công việc, bằng nhanh nhất tốc độ trở về phù thế Sơn Hải, dù sao hai nhà chính là muôn đời oan gia, ai cũng chướng mắt là ai. Bây giờ tái tụ họp, nếu là đánh nhau liền không xong, quả nhiên, Lý Thanh Liên nếu là tới chậm thêm một chút, vẫn thật là đỡ nhau. Hạ Miểu Thiên Đế cùng Sơn Hà Đại Đế hoàn toàn bỏ đế vùi, giống như hai trẻ em đồng dạng lẫn nhau đấu võ mồm tức giận đến Hạ Miểu Thiên Đế đem đế ấn đều móc ra, vung lên đến liền muốn hướng phía Giang Sơn chán đột tới. Tuyết Trung Liên dứt khoát không có làm phá quyên, chỉ có thể buồn tẻ đứng tại nguyên, nhìn xem rất thích tản nhẫn tranh đấu hai người, rất khó tưởng tượng trước mắt cái này hai tựa như bình thường du côn lưu manh, sắp đánh lẫn nhau ở một khối hai người, sẽ là đế vương thân thể. Cũng may bị Lý Thanh Liên kịp thời ngăn cản, cho dù là hắn cũng không tốt nói cái gì, chỉ vì hai nhà đều từng đối với hắn có ân. Tốt một phen điều hòa, hai nhà lúc này mới giản xếp ổn thỏa, nhưng ai cũng chướng mắt là ai. Không có biện pháp lý thanh liên chỉ có thể đem hai nhà xa xa ngăn cách, một cái đặt ở hồng hoang mặt đất phía đông, một cái thả phía nam. Chương 1122 đầu gối tiểu nữ gây thương yêu, chương 1122 đầu gối tiểu nữ gây thương yêu. Lý Thanh Liên tin tưởng, theo ngày sau càng xâm nhập thêm hợp tác, hai nhà cuối cùng sẽ có một ngày lại biến chiến tranh thành tơ lụa. Xử lý xong những việc này, Lý Thanh Liên mới xem như nuối lòng một hơi, ba ngày kỳ hạn đã đến, xem ra Bích Lạc Hoàng tuyển sự tình chỉ có thể tạm thời gác lại, đợi cho việc này kết thúc lại định. Lại tìm Trung liên đến, dặn đi dặn lại để nàng coi chừng Cẩm Tú Sơn Hà cùng Hạo Miểu Thiên triều. Đừng có lại thật đánh nhau, còn tìm bộ đề, để hắn đi hướng Đông Hải, thủ hộ ngay tại tổ rồng bên trong bế quan tô giao cùng Long Thanh Nhi. Thừa dịp bóng đêm, Lý Thanh Liên lại chạy chuyến thương hải, đi xem nhìn Hương Châu tình huống. Nàng biến thành trai tiên cứ như vậy an tĩnh nằm ở đáy biển san hô từ trong, so với trước đó, khí tức mạnh lên không ít, có thể hiện nhiên cũng không có tỉnh lại ý tứ. Phiên muộn Lý Thanh Liên chỉ có thể thở dài một tiếng, đem chuyện gần nhất nghi cùng mình ngày sau dự định tất cả chậm rãi cùng nói đến, Thương Hải bên trong quanh quẩn Lý thanh thanh âm, kéo dài không dứt cũng không biết Hương Châu đến tột cùng có nghe hay không đến, cuối cùng vì đó lau sạch nhẹ nhẹ đi tới vỏ sò phía trên mún cát, Lý Thanh Liên liền trở về phủ Thế Sơn Hải. Giờ phút này chính vào mặt trời mới mọc ban đầu, sương sớm không tán, nhìn đến ở đó vòng chậm rãi sinh dâng lên mặt trời đỏ, trong đó đã lờ mờ có thể nhìn thấy quạ vàng hình. Tại toàn bộ hồng hoang lớn tín ngưỡng phía dưới, chắc hẳn không dùng được bao lâu, quạ đen liền sẽ đoàn tụ lạc thân, dù sao bây giờ hắn chính là cái này hồng hoang lớn phía trên duy nhất một vòng mặt trời. Hết thảy xử lý thỏa đáng, Lý Thanh Liên lần nữa về tới phòng trúc trước đó, đã thấy Phục Hy đã tại cây xuống, bất quá hiển nhiên là vừa tới không lâu. Dù sao Đại Vũ bây giờ thân ở phàm trần, nhân hoàng điện trong cũng có thật nhiều sự tình cần hắn đi xử lý. Thời khắc này Phục Hi lại cười nhìn đến trước người một mảnh biển hoa. Chỉ thấy thiên Lang thân tại trong biển hoa, gương mặt xinh đẹp phía trên treo sẵn làn nụ cười, còn có mặc lấy một thân nát váy hoa, tám chín tuổi bộ dáng bé gái đang vui nhanh tại trong biển hoa vui đùa ha ha nô đùa. Rim hai cây biếm tóc sừng dê, trên trán còn có sinh hai cây sinh sắn sừng ngọc, mắt to đen nhánh tựa như là thế gian này tinh khiết nhất vật, khuôn mặt nhỏ không nổi, mặc dù còn mang theo một tia ngây thơ, có thể trưởng thành cũng nhất định là cái nhân bại hoại. Chỉ thấy bé gái chính tại trong biển hoa vui sướng chạy trước, tạo nên từng cơn mưa hoa, thỉnh thoảng truyền ra từng cơn tựa như chuông bạc đồng dạng tiếng cười, để cho người ta nghe nói liền là đủ quên mất hết chạy phiền não. Lý Thanh Liên đến lại đưa tới bé gái chú ý, đen nhánh mắt to hướng phía Lý Thanh Liên trông lại, trong mắt đều là kinh hỉ. Chỉ thấy nàng chỉ hướng phía Lý Thanh Liên bước ra một bước, thân thể của nàng dỗng nhiên biến mất ở nguyên, sau một khắc liền xuất hiện ở trong ngực của hắn, giống như gấu túi đồng dạng treo ở hắn trên người. "Cha, những năm gần đây ta thế, nhưng là nhớ ngươi muốn chết." Bé gái nói, liền ở Lý Thanh Liên trên mặt hung hăng mổ một thanh. Thân mật cọ lấy khuôn mặt, làm sao đều không muốn nuối lòng tay. Nhưng Lý Thanh Liên lại hôn mê rồi, một tiếng cha trực tiếp đè Lý Thanh Liên trong đầu trống rỗng. Mình lúc nào có như thế nhất lớn cái con gái rồi? Lại nói mình cùng Thiên Lang Tuy có vợ chồng ngước hẹn, còn không đi này nhân luân sự tình, nơi nào có thể có trẻ con à. Mẹ mau nhìn, là ai đến rồi? Bé gái kêu gọi, nhìn đến Lý Thanh Liên trong mắt đều là ngôi sao nhỏ. Chỉ thấy Thiên Lang nhìn đến Lý Thanh Liên sững sờ ở nguyên bộ dáng, không khỏi che miệng cười ra tiếng, lại nói, đây là bé Lily, sợ là còn không có gặp qua hóa thành nhân hình này đi. Lý Thanh Liên ngạc nhiên, lại đột nhiên nghĩ đến lúc trước mình cùng Tiên Lang cùng một chỗ ấp trứng ra nhỏ hư không thú. Bé Lülüli cái tên này hay là hắn cho lấy. Bất chi bất giác ở giữa, hắn thật đúng là qua một cái làm trang nghiệm. Không khỏi giơ lên bé Lülüli, trong mắt đều là vui mừng nói, không nghĩ tới chúng ta bé Lülüli đều lớn như vậy à, cha thật đúng là không nhận ra được đâu. Chỉ thấy bé Lülüli vẫy lên nhỏ nhỏ, một bộ lạ trái như khóc bộ giang nói, thôi cha, may mà Lülüli nghĩ như vậy ngươi, ngươi cũng không nhận ra được ta. Lý Thanh Liên tâm tư này đâu à, không khỏi ở khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trên hung hăng hôn lên một thanh, cười to nói, ha ha, của ta. Cha cho ngươi bồi tội, nói, ngươi muốn cái gì làm lễ gặp mặt, liền xem như ở trên bầu trời ngôi sao, cha cũng hái cho ngươi. Đây cũng không phải rồi, hái quả ngôi sao mà thôi, đối với Lý Thanh Liên tới nói lại đơn giản cực kỳ. Nhưng bé Lưu Ly lại nói, Lưu Ly cái gì đều không cần, chỉ muốn cha bồi thứ ta. Lý Thanh Liên không khỏi sắc mặt một khổ, cái này thật đúng là không thể thuận miệng đáp ứng, dù sao muốn đi tìm nữ hoa, ai biết đến tụt cùng gặp được chút cái gì. Cha, ngươi liền đáp ứng ta nha, bé Lưu Ly nhất nghe lời, mà lại ta bây giờ có thể rất lợi hại đâu, đã có thể giúp đỡ cha bận rộn. Bé Lưu Ly đem tay nhỏ nắm thành đôi bàn tay trắng như phấn một bộ lời thể son sắt bộ dáng, không đề cập tới con tốt, nhấc lên Lý Thanh Liên lại hít vào một thanh hơi lạnh, vẻ con tu vi quả thực kinh khủng. Tổng cộng đến Hôn Nguyên Minh đạo cảnh. Tại Hư Không một đạo bên trên, trên đời này không có mấy người so cái này bé con đi xa. Cho dù nàng là Hư Không thú, thiên phú kinh khủng, có thể hôn nguyên cảnh lại không phải bèn bèn rượi vào tiên phú liền có thể nhập. Lý Thanh Liên không khỏi nói, xem ra, ngày sau thật đúng là phải hào hảo cảm ơn thái bà bà đâu. Nhìn đến bé Lưu Ly kia đáng thương hề hề bộ dáng, Lý Thanh Liên quả thực không đành lòng cự tuyệt, nhìn về phía Phục Hi, còn chưa chờ mở miệng, Phục Hi nhân tiện nói, "Không ngại" Tìm nữ hoa vốn cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Còn có hư không một đạo trợ giúp, cũng có thể vì thế đi cung cấp bảo hộ. Các ngươi một nhà ba người vừa mới đoàn tụ, ta lại thế nào nhẫn tâm chia rẽ đâu? Lại nói, lấy ngươi thực lực hôm nay, cái này phạm trần bên trong, quả thật có có thể ngăn cản ngươi bộ pháp tồn tại a. Cái này hỏi một chút phía dưới, Phục Hy một đôi mắt nhìn chằm trọc vào Lý Thanh Liên, nghị với hắn trong mắt nhìn thấy mình chỗ kỳ vọng đợi đáp án. Chỉ thấy Lý Thanh Liên cười nhạt nói, chẳng lẽ lại đạo huyên quên, nhân ngoại hữu nhân, ngoại hữu nói chuyện a. Có thể Phục Hy lại lắc đầu nói, chính là nhân ngoại nhân, trời ngoài trời không phải sao? Thật muốn nhìn xem nơi toàn lực xuất thủ sẽ là như thế nào một loại tình trạng đâu." Lý Thanh Liên thản như nói, "Ngươi sẽ thấy, ngày đó, hoặc không xa." Phục Hi trầm mặc, Lý Thanh Liên không tiếp tục nói thêm, đúng như là cùng hắn nói tới, bây giờ Lý Thanh Liên tại Phàm Trần bên trong đã không có cái gì đáng được hắn e ngại hả, có thể loại này cường đại, cũng giới hạn tại phạm Trần bên trong thôi. Trở lại nhìn về phía Thiên Lang cười nói, đều nhắc nhất, nhất thấy qua. Thiên Lang cười gật đầu. "Vậy liền đi theo ta đi, từng hứa hẹn muốn bạn ngươi đi khắp chân trời xa xăm kia có biển, sơn hà cầm tú, bây giờ liền thực hiện cho ngươi." Nhìn đến hắn, Tiên Lang cười, chậm dãi đến gần đến Lý Thanh Liên bên cạnh, nhẹ nhàng kéo lại cánh tay của hắn, dựa sát vào nhau tại thân bên cạnh. Lý Thanh Liên một tay ôm bé Lưu Ly, một tay kéo Tiên Lang, hắn cảm giác chính được tại giờ khắc này tựa như có được hết thảy. Phục Hy cũng là ném quá ánh mắt âm mộ, không khỏi cảm khái nói, một đường long đong, ngươi cuối cùng là chưa từng bông tay à, tốt, tốt, tốt. Cứ như vậy, ở bé Lily tiếng hoan hô dưới, một nhóm bốn người đạp lên tinh không, tìm nữ hoa mà đi. Chương 1123 không đến không về chớ nói xong, chương 1123 không đến không về trở nói xong. Trên đường đi, Vô Tận Ngôi sao làm bạn Cười cười nói nói. Nhiều loại tinh không kỳ cảnh đập vào mi mắt, có trăm ngàn hàng tinh la bậy, hóa thành dương cá lội dắt tinh không, những nơi đi qua tia sáng lớn thế, cũng có vòng sao tử trắng lệ, tựa như từng đầu màu sắc rực rỡ dây lửa đồng dạng phiêu đáng ra rất rất xa, rung động lòng người. Lý Thanh Liên chưa hề có một khắc cảm thấy mảnh này gánh chịu hết thảy tinh không là như thế làm cho người mê muội, cũng không phải là trước đó tinh không không giống. Biến chỉ là Lý Thanh Liên thôi, cùng nhau đi tới, hắn nơi nào tâm tư thưởng thức cảnh đẹp, ánh mắt của hắn bất cứ lúc nào đều đặt ở tương lai xa xôi. Bây giờ hết thảy cục yên tĩnh lại, một đau khổ truy tìm tổn tại liền chính ở bên cạnh cũng không cần nhiều cậu, giờ này khắc này, sinh ra là người Lý Thanh Liên mới cảm giác được trong nhân thế mỹ hảo. Có lẽ là dĩ vãng hắn vô tâm cảnh đã đi, Lý Thanh Liên chưa hề cảm giác mình có một khắc là như thế bâng lòng. Trên đường đi bé Lưu Ly chơi vui vẻ, Thiên Lang cũng là mặt mũi tràn đầy hạnh phúc tràn đầy, nàng chỉ cần Lý Thanh Liên ở bên người là đủ rồi, một màn này không biết là Thiên Lang mong đợi bao lâu. Nhưng dọc theo con đường này, chứng kiến hết thể lại làm cho người không vui, thiên tai nhân họa lần, cho dù là che trời đạo minh đã dốc hết toàn lực đi cứu vớt thế gian khó khăn, có thể đối mặt toàn bộ hồng hoang vẫn như cũng là hạt cát trong sa mạc. Có trên trời rơi xuống mưa to, Liên miên bất tuyệt, ngập trời hồng thủy bao phủ hết thảy, cũng có mấy năm liên tục đại hạn, không thu hoạch được một hạt nào, nạn đói lời dây, thậm chí phát sinh cũng coi con là thức ăn nhân gian thảm kịch. Chấn động, hai núi lụt, giống thú, dã hỏa, rất rất nhiều, những này đối với tu sĩ tới nói có lẽ tính không được cái gì, nhưng đối với chói gà không chặt lực lượng phạm nhân mà nói, thiên tai không thể chống lại. Liên xem như có Di Sơn đảo hải năng lực tu sĩ cũng là tự phạm người thân thể từng bước một đi ra, nếu là không có vô tận phàm trần làm chèo cái này tu đạo giới cũng đem ầm đổ, không còn tồn tại. Thiên đạo ngay tại từng chút từng chút từ trên dấu vết tan rã bụi trần thế, liền giống như đập lớn phía trên tổ kiến, nếu là đem bỏ mặc, cuối cùng sẽ có một ngày lại ầm vang tán loạn. Trên đường đi, Lý Thanh Liên tập ngập xuất thủ, đi tiên hai, miễn nhân họa, hắn bây giờ lực lượng là đủ cải biến hiện thực, thậm chí từ không sinh có. Có thể đối mặt cái này vô tận thương sinh như cũng lộ ra vô lực, mà cái này cũng càng thêm kiên định lý Thanh Liên lập che trời màn lớn ý nghĩ, nếu không triệt để ngăn chặn thiên đạo đối với phạm trần ảnh hưởng, rứt khoát liền không có nửa phần cơ hội thắng. Tìm được nữ hoa là bây giờ Lý Thanh Liên duy nhất muốn đi làm. Có thể manh mối chỉ có ở đó phiến vải xanh. Giờ này khắc này, Lý Thanh Liên đứng ở dưới trời sao, cầm trong tay vậy xanh, dốc hết toàn lực đi cảm ứng trên đó khí tức như có như không, xóa đi vậy xanh phía trên hết thể nhân quả lực lượng. Đối với cỗ lực lượng này, hắn luôn có một loại cảm giác quen thuộc, giống như tại đó bên trong đã qua, nhưng vô luận nghĩ như thế nào đều không nhớ nổi, liền tựa như trí nhớ của mình bị lực lượng vô danh động tay chân. Lần theo cố lực lượng này, Lý Thanh Liên một nhóm một tìm chính là gần trăm năm công phu. Đi tới vô số dưới trời sao cấm kỵ chỗ, liền ngay cả Thiên Lang chưa từng đáp biến cấm Lý Thanh Liên cũng nhất nhất đi qua, đối với người khác mà nói có lẽ là cấm Nhưng đối với hắn tới nói, toàn bộ phàm trần tựa như cùng nhà mình hậu hoa viên, lại có nơi nào không thể đi được. Nhưng lỗ đen cuối cùng chính là dòng sông thời gian đấy sông chỗ sâu vòng xoáy, đó là siêu việt cái này chiều không gian tồn tại, cũng chưa từng tìm được mảy may tung tích. Có thể nói, toàn bộ phàm trần có thể tìm phương đều đã tìm mấy lần, đừng nói là manh mối, liền ngay cả chút điểm nghe đồn cũng chưa từng từng có. Có quan hệ với nữ hoa hết thảy tựa hồ từ thượng của một cái nào đó đoạn thời gian im bặt mà dừng, chúng sinh đối với nữ hoa nhận biết cũng giới hạn nàng sáng tạo ra nhân tộc, chính là trời bẩy thấy một trong. Mặc dù chỉ có trăm năm quan cảnh, có thể phục Hy trên mặt lại mang theo một vệ sóc này qua đi mọi mệt, mỗi lần giấy lên hy vọng, có thể nên đón hắn cho đến giờ đều là nồng đậm thất vọng. Phục Hy nhìn đến gắt gao nhìn chằm chằm mảnh kia vậy xanh lý thanh liên, thở dài một tiếng nói, "Thôi, trở về đi. Lại tìm xuống dưới cũng chỉ là lãng phí thời gian thôi. Nàng không có ở đây. chỉ ít không ở cái này phàm trần, cùng hắn đem hy vọng ký thác vào những này hư vô mở mịt đồ vật bên trên, còn không bằng làm chút thực tế." Có thể lý thanh liên lại lúc đầu, giơ lên mảnh kia vậy xanh nói, "Đây cũng không phải là cái gì hư vô mờ mịt, nữ oa còn sống, còn ở lại chỗ này thời gian." Chỉ cần vẫn còn, liền có thể tìm được, chỉ là chúng ta còn chưa tìm được thôi. Như thế xem thường từ bỏ, đây cũng không phải là ta biết người, quên trước khi lên đường ta nói qua câu kia nói à. Không đến không về. Trời này muốn vá. Ta cũng muốn đắt thắng. Vì thế ta thậm chí có thể không từ thủ đoạn. Phục Hy còn muốn nói tiếp chút cái gì, hắn muốn nói liền xem như tìm được nữ hoa, trời này cũng không nhất định có thể vá. Dù sao hết thể tất cả vẹn vẹn căn cứ vào nữ hoa lúc trước một câu nói xuống thôi. Có thể thấy được Lý Thanh Liên trên mặt vạn năm không đổi cứng cỏi. Hắn vẫn là chưa từng nói ra lời, đúng vậy à, hắn chính là như vậy một cái vì hy vọng mong manh có thể liệu chính hoàn toàn hết thảy mọi người. Bởi vì Lý Thanh Liên cho tới nay chính là như thế tới, mỗi một lần tại Hắc ám trong đều có thể bắt lấy một kia đó hy vọng ánh giảm đông. Thiên Lang cũng là khuyên nhủ, chớ có nóng nội, nữ hoa nương nương đã vì người lưu lại vậy xanh, liền là đủ nói rõ hết thảy, tiểu gì cũng sẽ tìm được. Nàng tự nhiên minh bạch phục hy tâm tình, dù sao mình lúc trước vì tìm Lý Thanh Liên, đồng dạng không ít bị tội, loại kia lo lắng tâm tình, lần lượt chờ đợi, thật lạc là đủ đem bất luận kẻ nào đánh. Đúng lúc này, tại Lý Thanh Liên trong ngực ngủ say bé Liu Ly lại thông thả tỉnh lại, xoa nhịp nhèm mắt buồn ngủ, nàng chơi quả thực có chút quá mức, mẹ không được, lúc này mới tại trong ngực tiếp đi. Tỉnh lại bé Liu Ly, thấy mặt ủ mày chau ba người, không khỏi vẻ mặt đưa làm nói, "Cha, chúng ta lúc nào mới có thể trở về nhà à?" Bẽ Liu Ly mệt mỏi. Lý Thanh Liên cưng chiều sờ sờ bẽ Liu Ly phấn nộ khuôn mặt nói, "Bé con, cái này mệt mỏi à, còn nói muốn giúp cha bận việc đâu?" Lúc này mới bao lâu, liền hô Liên tục nha. Chờ cha tìm tới thứ muốn tìm, liền dẫn ngươi về nhà. Bẽ Liu một mặt ủy nói, "Cha các đến tụt cùng muốn tìm cái gì a?" Ta làm sao luôn cảm thấy các ngươi cùng con rồi không đầu đồng dạng loạn chuyện, phiến tinh không này chúng ta đã tới quá ba lần." Lý Thanh Liên khỏe miệng co giật, cái này hắn ngược lại là không có chú ý, có thể đối không gian vô cùng mẫn cảm bé Lưu Ly lại có thể dễ như trở bàn tay phát ra được. Phục Hi mặt mũi tràn đầy tia lên, Thiên Lăng cũng là nhỏ giọng cười. "Là, phải không? Cha làm sao không có phát hiện đâu?" Lý Thanh Liên chợt dạ nói. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi hỏi dò, "Bé Lưu Ly, ngươi nhìn mảnh này vậy xanh, ngươi tại trong hư vô phải chăng gặp qua?" Bé Lưu Ly cái đầu nhỏ lay động giống như trống lúc lắc đồng dạng nói: Chưa từng, cha các người muốn tìm chính là mảnh này vậy xanh a." Lý Thanh liên nói, "Chúng ta muốn tìm là mảnh này vậy xanh chủ nhân." Chỉ thấy bé Lưu Ly áp sát tới, đối với vậy xanh nhẹ nhàng người hai lần nói, "Mặc dù ta chưa thấy qua cùng mảnh này vậy xanh giống nhau như lúc phía vậy, có thể phía trên này khí tức ta từng gặp." Chương 1124 trong lòng nghi hoặc nhiều như sao? Chứ 1124 trong lòng nghi hoặc nhiều như sao? Phục Hy nghe nói, ảm đạm hai con người đột nhiên sáng rõ, liền vội vàng hỏi, "Tại nơi nào? Lúc nào?" Cái kia lo lắng bộ là tốt giống như một con phất cùng sói đói. Rất khó tưởng tượng cái đó ôn tồn lễ độ phục hi còn có như thế một mặt. Bị Hù bé Lưu Ly co lại đến Lý Thanh Liên hồng trong, nhỏ giọng nói, "Phục Hi thúc thúc thật là giỏi người nha." Phục Hi lúc này mới ý thức được mình có ổn, không khỏi cưỡng chế trong lòng dao động, thật dài hút một hơi nói, "Không, coi ý tứ, thất thú." Lý Thanh Liên thì là cười nói, "Không sao, ta có thể hiểu được." Tuy ý thì ôm lấy bé Lưu Ly nói, "Có thể nói cho cha ngươi tại nơi nào cảm nhận được cố khí tức này sao?" Mạch này vậy xanh chủ nhân đối với Phục Hi thúc thúc rất trọng yếu, liền như là cha đối với người đồng dạng trọng yếu, cho nên mới sẽ sốt ruột. Bé Lưu Ly quan sát vậy xanh Nhìn lại Phục Hy, nhỏ giọng nói, "Thúc thúc đừng nóng nổi, ngươi nhất định sẽ tìm tới cái đó đối với ngươi người trọng yếu nhất." Phục Hy cười khổ nói, không nghĩ tới đến cuối cùng còn muốn bị bé Lưu Ly an ủi, ta còn thực sự là càng sống càng trở lại đi tới. Thiên Lang cũng là cương chịu sợ lấy bé Lưu Ly đầu nói, "Bây giờ có thể nói cho chúng ta biết, ngươi là tại nơi nào phát hiện cố khí tức kia sao?" Chỉ thấy bé Lưu Ly khiếp kiếp nói, "Ta, ta nếu là nói ra, mẹ không cho phép mang ta." Haha, ha, sợ cái gì, có cha ở đây." Lý Thanh Liên lẽ thẳng khí hùng nói, Thiên Lang thì là hung hăng liếc một cái Lý Thanh Liên. Bé Lưu Ly lúc này mới nói, Là ta ở quy khu thời điểm, tại trong hư vô chơi đùa thời điểm phát hiện, quốc khí tức này làm ta rất là chán ghét, liền tựa như muốn từ ta trên người tước đoạt đi hết thảy, ta, ta liền không có qua đi. Nơi nào còn có một con đại bại tuộc? Lý Thanh Liên cùng Tiên Lang đồng thời bật thốt lên, Tăng Ác. Hắn như thế nào không nhớ rõ, cái kia tên là Tăng Ác đạo ngoại thú một con xuất thủ liền chụp chết Lý Thanh Liên một cái mạng. Cho dù là bây giờ suy nghĩ một chút đều khắp cả người phát lạnh. Đạo ngoại thú, Tăng Ác, càng là cùng Hương Châu có cùng một gốc, tất cả đến từ đạo ngoại. Nghe được chỗ này, Lý Thanh Liên không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh nói, bé con a Về sau đường tại trong hư vô đi loạn, không phải cha dọa người, đầu kia đại bạt tộc thật lại ăn người. Thiên Lang càng là giận không chỗ phát tiết, cái này nếu là có chuyện bất trắc, muốn thiếu đều không cách nào cứu, bé Lưu Ly tinh thông hư không đại đạo, muốn coi chừng nặng cơ hội là người zi nói nhọng. Bé Lưu Ly rụt rè đầu, mãi không được muốn tìm cầu Lý Thanh Liên che chở. Phục Hi thì là nghe không hiểu ra sao nói, cái gì tăng ác, cái gì đại bạt tộc. Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi nói, không yếu hơn Hương Châu đồng dạng tồn tại, cứ tại trong hư vô đạo Thường không mượn phí lực chém ta một thế thân thể. Trong hư vô có một con, Đông Hải trong mắt biển cũng có một con. Còn có Hương Châu, nói Lý Thanh Liên không khỏi lọt vào trầm tư. Hiển nhiên, ở tại trong hư vô tăng ác cùng đông hải trong mắt biển tồn tại mặc dù thực lực kinh khủng, nhưng lại ngây ngô đến tự điểm, cũng không có sinh ra linh trí đến. Nhưng vì sao cùng là đạo ngoại thú, Hương Châu sao liền có linh trí, nói cho cùng, đạo này bên ngoài thú lại đến tuột cùng từ đâu mà đến? Quả nhiên là từ đại đạo bên ngoài mà tới sao? Đại đạo bên ngoài lại là cái gì? Nhưng mặc dù một bụng nghi vấn, có thể những này lại cũng không là bây giờ Lý Thanh Liên cần thiết cần nhắc. Bé Lulu, phương xa, không ở đầu kia đại bạch tuộc hang ổ bên trong đi. Lý Thanh Liên hỏi tiếp. Bạch Liuli gật đầu nói, "Ừm, cách không phải rất xa, có thể nơi nào một con bạch tuộc cũng không có." Lý Thanh Liên cùng Thiên Lang liếc nhau, riêng phần mình gật đầu, hết thảy đều không nói lời nào, nếu thật là ở Tăng Ác hang ổ bên trong, vậy bọn hắn mấy cái liền không đáng chú ý, còn muốn trở về lập bang tay mới được. Như là chống lại Tăng Ác, che trời đạo minh toàn lực xuất kích, Lý Thanh Liên đều cảm giác còn chưa đủ. Cho dù là hắn hôm nay, tay cầm hôn độn thế giới sở hữu, đối đầu Tăng Ác, như cũng không có chút nào nắm chắc. Đó là một loại không thèm nói đạo lý cường đại, cũng may bé Liuli trong miệng chỗ cũng không ở Tăng Ác bao phủ trong phạm vi. Mang bọn ta đi qua đi. Lý Thanh Liên cười nói: "Bé Lưu Ly li gật đầu, nhỏ nhắn thân thể nhảy lên mà ra, quanh thân sắc Lưu Ly li ánh sáng lưu chuyển, đạo mắt hóa thành một thân dài mấy ngàn dặm màu trắng dị thú. Tương tự Bạch Hổ, quanh thân hư không lực không ngừng lưu chuyển, trên đầu hai cây sừng ngọc tận trời, váy hư không. Sướng đáng thần tuấn hai chữ." Phục Hi càng là nhìn mà trận tròn mắt, không khỏi nói: "Khó trách như thế, lại là hư không thú biến thành a." Lý Thanh Liên gật đầu nói: "Nàng là Đô Quảng Bao hàm gia kỳ tích, được đại đạo trọng trong thiên hạ phía dưới sợ chỉ còn bé Lưu Ly li một con hư không thú." Thiên lang Ôn Nhu nói: "Còn tốt có ta hai người làm bạn, cũng không tính cô độc." chỉ thấy bé Lưu Ly ngẩng đầu nói, "Cha ngồi xong, xem ta." Nói xong trên đầu hai con sừng ngọc trước thăm dò, trước người hư không liền giống như tấm gương đồng dạng vỡ vụn, nhận lấy ba người thân thể, liền vào hư không. Trong hư không bé Lưu Ly càng lộ ra như cá gặp nước, bốn chân buôn tập lúc, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, tại nguy cơ tứ phía trong hư không càng là giống như bằng thẳng. Chính là cuồng bạo hư không gió lốc động phải bé Lưu Ly tồn tại cũng hóa thành gió mềm phất mặt, tựa như giờ khắp này nàng mới là hư không chủ nhân. Theo không ngừng xâm nhập, hư không gió lốc càng thêm cuồng mãnh, bé Lưu ngọc đánh vỡ một tầng lại một tầng bình trướng, rốt cục đi tới trong hư vô. Vô thiên không không có không gian càng không có thời gian, tất cả tồn tại cũng bị mất ý nghĩa, đây cũng là đúng nghĩa này hư vô. Người thường khó mà tại này hư vô bên trong tiến lên nửa phần, nơi này cơ hồ là toàn bộ sinh linh cấm, bởi vì không có thứ gì có thể gánh chịu bọn hắn tồn tại. Nhưng đối với bé Lưu Ly tới nói, đi tại trong hư vô tựa như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Cũng không lâu lắm, Lý Thanh Liên trong mắt liền có từng điểm màu u lam ánh sáng ánh vào, loại này tiết sáng từng có lúc đại biểu cho tuyệt vọng. Bé Lưu Ly cũng là tị hỷ cực kỳ, đối với những cái đó bạch cũng là cực kỳ chán ghét. Nàng tồn tại sớm đã tại này hư vô dung hợp duy nhất, tiến tính vòng qua tăng ác lĩnh, mà Phục Hy thì là hung hăng nhìn quanh, hiển nhiên đối với cái này tăng ác rất là hiếu kỳ. Chính là thứ này, muốn ngươi mệnh. Phục Hy rõ ràng có chút không tin. Lý Thanh Liên thì là cười nói, nếu không tin, ngươi có thể đi thử một chút, tiểu nhân, là đủ nhẹ nhõm giết chết kim tiên. Lớn. Ha, ha. Về phần vậy cuối cùng tăng ác. Nói đến chỗ này, Lý Thanh Liên không khỏi run dậy dùng mình một cái, trên đời này có rất ít thứ gì để hắn có chỗ e ngại, tăng ác xem như một cái đã ở trong lòng của hắn lưu lại ám ảnh. Phục Hi quan sát Lý Thanh Liên, lại hơi liếc nhìn mình nói, vẫn là tôi đi. Hắn còn tính là có tự biết rõ, nếu không phải thật, Lý Thanh Liên tuyệt sẽ không đường vòng. Đúng lúc này, bé Lưu Ly lại đối với trước người đen kịt một màu đến cực hạn này Hư Vô nói, "Cha, chính là chỗ này, ngươi cảm ứng được a. Cố khí tức kia, cũng vậy xanh phía trên giống nhau như lúc." Chỉ thấy Lý Thanh Liên nhìn đến trước người không có vật gì này Hư Vô, không khỏi đột nhiên đứng dậy, chỉ nhớ mơ hồ ở cố khí tức này ảnh hưởng dưới giống như thủy triều đồng dạng đánh tới. Lại là cực đạo bắt đầu a. Khó trách như thế, khó trách như thế a. Nữ oa nữ oa Ngươi thật đúng là lại chọn phương." Lý Thanh Liên toé miệng nói. "Chương 1125 cực đạo bắt đầu đều là không, chương 1125 cực đạo bắt đầu đều là không." Tại cái này Mạc Danh Khí tức bao phủ phía dưới, Lý Thanh Liên rốt cục nghĩ lại cái kia Mạc Danh Khí tức đến tột cùng đến từ nơi nào? Chính là cực đạo ban đầu, chính là hết thảy bắt đầu phương. Nguyên điểm diễn biến Thái Sơ, Thái Sơ sinh hỗn độn, mà tột cùng lại là trước có đại đạo vẫn là hỗn độn không ai biết được. Có thể những này đều không trọng yếu. Trước mắt mọi người một mảnh ngây hơ vô, cũng chính là lúc trước nguyên điểm chỗ, trải qua kịch biến về sau, hóa Thái Sơ, diễn biến độn. Bây giờ càng là hóa thành mênh mông tinh không, mà ở trong đó lại bị chúng sinh quy lãng, người làm được xa, cuối cùng sẽ quên chính ghi nhớ điểm xuất phát đến tồn cùng tại đó bên trong. Cái này cực đạo, chính là hết thể điểm xuất phát, là hỗn độn điểm xuất phát, càng là đại đạo điểm xuất phát. Có thể cái này điểm xuất phát lại cùng bây giờ thế giới không hợp nhau, ở vào trong hư vô hắn chính là chân chính không cảnh giới, cùng cái này mênh mông phạm trần, cùng cái này mênh mông đại thế không có chút điểm quan hệ. Nơi này đại đạo không còn, liền cả thiên đạo cũng vô pháp chạm đến. Bởi vì hắn là hết thể điểm xuất phát, hóa thái sơ hỗn độn cũng làm cho mảnh này bị có thể xưng là kỳ tích phương không có gì cả cho nên nơi này mới bị xưng là cực đạo bắt đầu có một bước vào trong đó liền đoạn tuyệt cùng thế gian hết thể lui tới chắc hẳn nữ hoa mảnh kia không có chút nào khí tức vậy xanh cũng là như thế bị xóa đi mà ở trong đó Lý Thanh Liên tại ở kiếp trước thời điểm từng nhập quá một lần chính là lần này để hắn tìm được thuộc về chính huốn độn sen xanh đường chỉ có vứt bỏ hết thể thạm nghiệm tiến vào chân chính không ta cảnh mới có thể cảm nhận được mình nguyên thủy nhất khao khát mà khi bước ra tới một khác này thân nhập Phạm Trần liền cùng cái này cực đạo lại không quan hệ ký ức lại theo thời gian trôi qua trở nên mơ hồ Cuối cùng triệt để quên mất. Điểm xuất phát vốn là hẳn là bị lãng quên, người luôn luôn muốn hướng phía trước nhìn, đáng để mong chờ cũng không phải là qua đi, mà là vô tận tương lai. Cho nên Lý Thanh Liên ký ức mới có thể mơ hồ, bây giờ lại đến từ đạo, tại cỗ này Mạc Danh khí tức bao phủ phía dưới hắn mới nghĩ đến hết thảy. Không khỏi Mạc Danh cảm khái, nơi này cùng hôn độn thời điểm bộ dáng sớm đã đại biến, cũng khó trách hắn nhận không ra. Tại sao ta cảm giác, nơi này muốn đem ta hết thảy đều cướp đi đồng dạng đâu? Phục Hi sắc mặt ngưng trọng nói, nhìn đến trước mắt này vô, cùng cái khác chỗ cũng không khác biệt, có thể Mạc Danh hắn chính là có loại cảm giác này. Lý Thanh Liên thở dài, đúng vậy a được vào trong đó, liền mang ý nghĩa về tới ban đầu điểm xuất phát, vô thần quên mình, cùng thế gian này hết thể lại không liên quan. Người cái này một thân tu vi, công danh lợi lộc, thất tình lục dục, bình sinh sở hữu, tất cả tan thành mây khói, bởi vì những này tất cả là trần thế phù hoa. Có thể cũng chỉ có như thế, mới có thể nhìn chính rõ ràng nói bản tâm của mình. Tại hỗn độn thời điểm, không biết bao nhiêu thần ma đến đây hỏi, hỏi đạo của mình, nhưng lại cực ít có người ra, tất cả mất phương hướng trong đó. Nơi này, cũng không phải ai đều có thể vào. Ta nghĩ, nữ hoa tại muôn đời trước đó liền đã bước vào cái này cực đạo đi. Phù nói, nàng Lý Thanh Liên lắc đầu nói, như nghĩ ra được, liền có thể ra, nơi này là hết thệ điểm xuất phát, cũng không phải hết thệ điểm cuối cùng, có thể đến tận cùng có muốn hay không ra, liền nhìn mình hạ. Kêu bỏ đi rơi bình sinh sở hữu, có mỹ hảo cũng có bĩ thường, bước ra nơi này, liền tương đương với lại vào trần thế, thể nghiệm qua tôi cút một thân tư vị, cái này ô chọc không chịu nổi trần thế lại cũng không còn cách nào đập vào mắt. Phục Hi chán là nói, ngươi nói là, nữ hoa chính nàng không muốn ra đến. Lý Thanh Liên cũng không trực tiếp trả lời, mà là khàn khàn nói, ta nghĩ, nàng chỉ là thiếu một cái lý do, một cái quay về thường sinh lý do. Nói xong, Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vệ hừng hực ánh sáng, thản nhiên nói, "Lý do này, nàng nếu là tìm không được, liền do ta tới cấp cho hắn, theo sát ta, phải vào đi." Bé Lưu Ly mặt lộ vẻ khiếp ý, nắm chặt Lý Thanh Liên và áo, Thiên Lang cũng là dán tại bên cạnh hắn, phục hi thật sâu hút một hơi, nhắm mắt theo đuôi đi theo. Đúng lúc này, chỉ thấy kia đủ chặt Đức Phàm Trần hết thảy dáng buộc lực lượng dường như cảm ứng được một đoàn người tồn tại, hướng phía nơi này cực tốc vào tới. Giờ khác này Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại, một cỗ kinh người ý chí lực tựa như hồng thủy mãnh đồng dạng tự thiên linh bên trong ra, trong mắt của hắn ra một loại tên là cứng cỏi đồ vật hóa thành giày đặc che trở, đem mấy người đều bao bọc. Liền ngay cả này hư vô đều bị Lý Thanh Liên ý chí nơi vặn bẻo, dây lắc lúc tại cô ý chí này bên trong, như có một phương trời muốn phơi bày ra, đây là Lý Thanh Liên trong đầu thế giới. Ý chí của hắn vốn là cứng cỏi không thể dung chuyện, lại thêm trên chém tiên đài vạn năm ngoài giữa, 3000 thần ma hiện thế, hắn hôm nay thậm chí đã đạt đến vẹn vẹn bằng vào một cái ý niệm trong đầu, liền có thể ảnh hưởng thế giới hiện thực trình độ kinh khủng. Anh, nhưng lại không làm gì được Lý Thanh Liên ý chí, một lần lại một lần xung kích, như cũng không cách nào ngăn cản hắn xâm nhập. Thân thể của hắn nóng hồi, hai con ngươi giống như mặt trời đồng dạng nóng bỏng. Tựa như cái gì đều không thể cải biến ý chí của hắn, liền như là một cây mâu nhọn hung hăng đâm vào mảnh này không hợp nhau trong thế giới. Một cú cực kỳ mạnh mẽ lực đẩy thời khắc tác dụng ở Lý Thanh Liên trên người, có thể như cũng không cách nào dung chuyển hắn ở đó như là mặt trời đồng dạng hừng hực ý chí. Cực đạo lực lượng không thể chặt đứt Lý Thanh Liên cùng cái này bên mông trần thế ở giữa liên quan, hắn không muốn bị bên này thế giới cải biến, cho nên chỉ có thể cải biến mảnh thế giới này. Toàn bộ cực đạo đều bởi vì L Thanh Liên xâm nhập mà rung động không ngớt, tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ, hắn tồn tại, thậm chí sửa toàn bộ thế giới quy tắc. Lý Thanh Liên sắc mặt cũng hơi có vẻ tái nhận, ý chí lực tiêu hao kinh người, dù sao cái này tương đương với cùng toàn bộ cực đạo chống lại. Đừng muốn chặt đứt ta hết thảy. Ta sớm đã biết đạo của ta tại phương nào, điểm xuất phát với ta tới nói đã là vô dụng, không cần hồi tưởng. Bây giờ Lý Thanh Liên đã thẳng tiến đến cực điểm đạo chỗ sâu, có thể bày ở trước mắt vẫn như cũng là một hiện lên không đổi nải hư vô, nơi nào cái gì nữ hoa tung tích? Chỉ thấy Lý Thanh Liên thét giải nói, "Nữ hoa, không ra thấy một lần a. Ta biết ngươi đang nhìn. Ta đến rồi. Phục Hi cũng tới. Mang theo ngươi cho hắn mảnh kia vậy xanh." Chưa từng là người đối với cái này trần thế sau cùng trở lại a? Vì sao không ra gặp nhau? Lời nói của hắn tại trong hư vô vang vọng thật lâu, nhưng lại không có người nào đáp lại. Phục Hy ánh mắt tại trong hư vô cực tốc lưu chuyển, giống như đang đổi tìm chính ngày nhớ đêm mong hình dáng, hắn còn có thật nhiều nói muốn cùng hắn nói đến. Rốt cục, tự này hư vô chỗ sâu, có từng điểm ánh xanh dập dờn mà ra, hóa thành nguyện truyền bằng lặng giọng nữ quanh quần tại trong hư vô. Thấy một lần như thế nào? Không thấy lại như, ta sớm đã khám phá hết thảy, bây giờ lại nói cái gì, cũng là vô dụng. Phục Hy nghe nói, trên mặt rốt cục hiện ra một vệt mừng rỡ đến, hắn nhớ kỹ Đây chính là nữ oa thanh âm, có thể mặc dù là thanh âm của nàng, lại trong đó nghe không được chút nào tình cảm, cũng giống như bỏ đi hết thảy, vô tình vô tính đạo tác. Lý Thanh Liên Tâm cũng đi theo mắt lạnh. Chương 1126 cùng thấy nữ oa luận tương sinh, chương 1126 cùng thấy nữ oa luận tương sinh. Tại nữ oa thanh âm bên trong hắn có thể nghe ra rất nhiều thứ. Hiển nhiên nàng đã hãm quá sâu, bị cái này cực đạo chặt đứt hết thảy nàng không dàn buộc. Chỉ có trong lòng đại đạo vĩnh hằng, có thể nói nơi này nữ oa đã không phải muôn đời trước đó cái đó tâm mang thiên hạ nữ oa. cùng bởi vì cái gì mới có thể để nữ oa dứt khoát quyết nhiên vào cực đạo? Bỏ đi hết thầy. Bị thế gian quy lãng, bỏ qua tất cả dũng khí cũng không phải là ai đều có. thể có. Muội, ta tới thăm ngươi." Phục Hi giờ phút này sớm đã lệ nóng rưng trọng, run rẩy thanh âm đến, muôn đời đến nay rạng buộc tại một ngày này rốt cục có kết quả, lại không biết tụt cùng lại là không phải hắn muốn. Chỉ thấy từng đạo từng đạo màu xanh ánh sáng tự trong hư vô tụ đến, cuối cùng hội tụ là một trượng chính đạo thân. Chính như cùng thế gian truyền lại nghe, nữ hoa là đuôi rắn thân người, màu xanh đuôi rắn tinh tế phi thường, từng mảnh từng mảnh ôn nhuận màu xanh phiến vậy chỉnh tề bố, trên đó lại thiếu một khối, chính là Lý Thanh Liên trên tay cầm ở đỏ Thân người càng là hoàn mỹ không một tì vết, eo thon thân, trắng nõn như tuyết tay trắng, lại thêm hoàn mỹ đến không tưởng nổi tiên tiên đạt mặt, ba búi tóc đen cẩn thận tỉ mỉ săn ở sau gáy. Sau đầu có trăm đạo sắc vàng vòng ánh sáng không ngừng lưu chuyển, đó là đại đạo công đức nơi hội tụ tạo thành. Đây hết thể đặt chung một chỗ, chính là đại đạo hoàn mỹ nhất sản phẩm, lúc trước nữ hoa sáng tạo nhân tộc thời điểm, chính là dựa theo bản cổ hình hóa dương, mình hình thái là âm, âm nhu vẻ đẹp khởi nguyên, chính là nữ bản thân. Nói hắn là hoàn mỹ nhất tồn tại cũng không đủ, ở nữ hoa hiện thân một này, Lý Thanh Liên cảm mình huyết mạch chỗ sâu giống như ở rung động. Lại nhận không được đối với nữ oa tồn tại sinh ra một cố sủng kính, thân cận ý nghĩ, có thể sen hồn dập giờ lúc, hết thể tiêu tan thành vô hình, từ trên bản chất tới nói, Lý Thanh Liên vẫn là nhân tộc, đối với nữ oa cái này một tay sáng tạo ra nhân tộc mẹ tới nói, sinh ra sùng kính cùng thân cận tịnh không đủ là lạ. Thiên Lang thì là sớm đã si mê với nữ oa hoàn mỹ không một tì vết đạo mặt trên, sinh lòng sủng kính, dù sao nàng chưa hề có một ngày nghĩ chính quá có thể chân chính nhìn thấy nữ oa. Tự tay tạo nên nhân tộc, giới hạn tại trong thần thoại tồn tại. Sinh lòng sủng tính đồng thời, không khỏi hướng phía nữ chút khẽ chào nói, tiểu nữ tử Lang gặp qua nữ hoa nương nương lường. Bé Lưu Ly thì là nhìn đến nữ hoa, lông mày hơi nhíu nói: "Cha, đây cũng là nữ hoa nương nương sao? Vì sao cùng chân dung bên trong không giống? Chúng ta có phải hay không tìm lộ loa?" Lý Thanh Liên lắc đầu nói: "Nàng chính là nữ hoa, chỉ bất quá trước đó nàng tâm mang thiên hạ, Chịu mến chúng sinh, bây giờ lại không phải như thế." Tại trong trần thế nơi lưu truyền nữ hoa chân dung trong, trên mặt của nàng luôn luôn mang theo dịu dàng nụ cười, làm cho người ta cảm thấy vô tận ấm áp. Nhưng hôm nay, trên mặt của nàng nhưng không có mảy may biểu lộ, giá như là một khối hồng đá, cao cao tại thượng, để cho người ta không sinh ra may thân cận tâm tư. Liền ngay cả nhìn về phía Phục Hy ánh mắt, cũng là tràn đầy lạ lắm, đó cũng không phải nhìn về phía người thân ánh mắt. Nhìn đến thời khắc này nữ hoa, Phục Hy trái tim đều đang chảy máu, không khỏi nói, "Ngốc muội muội, vì sao? Vì sao lúc trước ngươi liền không chịu tin ta một lần? Vì sao nhất định phải nhập cái này cực đạo a? Trong lòng đạo đối với ngươi mà nói, liền thật sự có trọng yếu như vậy a? Trọng yếu quá ta, trọng yếu quá vô tận thương sinh a." Nữ hoa thản nhiên nói, "Các ngươi không xa vạn giảm đến đây tìm ta, chính là vì nói cái này a." Trong lời nói của nàng không mang theo hỉ nộ, thậm chí không bao hàm chút nào tình cảm. Đây là chính ta lựa chọn. Chưa từng hối hận qua một khắc, dù là ta biết, đạo của mình không ở nơi này. Cái này thương sinh không đáng lấy đi cứu vớt, nhân tộc cũng là như thế. Chúng ta giao ra bao nhiêu cố gắng, vô số đồng bào tuần tự ngã xuống, Dùng vô số máu tươi cùng tính mệnh đổi lấy hòa bình, mà cái này kiếm không dễ hòa bình, lại nảy sinh vô tận dục vọng cùng tham lam. Từng hâu nghi kỵ, tính toán, nội đấu. Để chúng ta thật vất vả góp nhặt lên lực lượng một lần lại một lần từ đầu ngón tay di chuyển, đây cũng là nhân tính bản chất. Ta đã ghi nhớ không được bao nhiêu lần tự tay chôn xuống đồng bào, ở đó từng đầu hoạt bát sinh mệnh, tại cái này phàm trần chúng sinh trong tay bị vô tình đạp. Bọn hắn không đang chúng ta đi dùng hết hết thẻ đến thủ hộ. Đây cũng là hậu tiên sinh linh căn xấu, không cách nào cải biến. Ta vốn định lấy nhân tộc sinh ra mà đánh vỡ cục diện này, giao phó bọn hắn thất tình lục dục, tập ngàn vạn sinh linh đại thành, ta có hết thảy. Có thể, nhân tộc vẫn là chưa từng đáp lại ta trở mong, lòng người không chất phát, ngươi nói không phải sao? Phục Hy không cam lòng nói, ta biết, ta biết cái này chúng sinh để ngươi một lần lại một lần thất vọng. Có thể đó cũng không phải toàn bộ của bọn họ a, ta không tiếp chuyển thế làm người, dẫn đầu nhân tộc quật khởi, liền muốn muốn vì chứng minh cho ngươi xem, ngươi nhìn thấy cũng không phải là bọn hắn hết thảy cũng muốn để bọn hắn biết, mình cũng không có bị ném bỏ. Bây giờ nhân tộc đã trở thành bên trong vùng thế giới này đầu tiên cường tộc, không người có thể dung chuyển hắn bị. Mội mội à. Người mở mắt ra nhìn một chút à. Nữ hoa vẫn không hề bị lay động, nàng tới nói, Phạm trần hết thẻ sớm đã cách mình đi xa, từng trải qua nhân tộc để nàng đối với trần thế tương lai tràn đầy Mỹ hảo ngược cảnh. Nhưng lòng người dơ bẩn, hiện thực tàn khốc lại làm cho nữ hoa triệt để đối với chúng sinh mất đi lòng tin, một đi không trở lại, vào cái này cực đạo. Bỏ mặc bọn hắn tại trong vũng bùn Nàng tự nhiên làm lấy hết hết thảy, như cũng không có thể thay đổi biến cái gì, loại này vô lực không khỏi làm nàng bỏ trong lòng trí, đi lên cùng Hồng Quân đạo tổ giống nhau con đường. Chỉ bất quá, Hồng Quân tuyệt hơn, tự chém bản ngã. Nữ oa thản nhiên nói, ta bây giờ nhìn thấy, cùng môn đời trước đó cũng giống như nhau, thương sinh vẫn như cũng là cái đó thương sinh, căn xấu không trừ, chúng ta kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên cuối cùng cũng sẽ là công dã chẳng. Thanh Liên cổ tôn, ta nghĩ ngươi so ai đều muốn rõ ràng. Lý Thanh Liên từ đầu đến cuối tại một bên yên tĩnh nghe, cực đạo lực sớm đã để hắn không chịu nổi gánh nặng, cái trán đầy mồ hôi. Có thể trên mặt của hắn nhưng Thủy Trung mang theo một vẹn bất đắc dĩ, chậm dại hướng phía nữ hoa đi đến, đem ở đó phiến vảy xanh vùng ra, chỉ thấy mảnh kia vảy xanh như có linh tính, cuối cùng là trở về đến nữ hoa trên người. Chỉ thấy lý Thanh Liên nói, ta nghĩ Hồng Quân hoặc cùng người một cái ý nghĩ, trên đời này từng không biết có một người cùng ta nói qua, nói cái này thường sinh không muốn bị độ. Có thể thì tính sao? Cũng không phải là mỗi người đều có thể thấy rõ đại cục vô tri cũng không phải là tội. Như thế liền muốn từ bỏ bọn hắn A Không. Cho dù là cái này thương sinh không muốn bị độ, liền xem như ngài ép lôi kéo cũng muốn đem bọn hắn từ bể khổ vô biên trong kéo lên ta trước này thuyền nhỏ. Liền xem như bọn hắn đánh ta mắng ta lại như thế nào. Nữ hoa a nữ oa, tại cái này cực đạo trong trầm luân, không thần không ta, cả ngày đối mặt ta bản tâm, có thể ngươi biết bản tâm của mình đến tuột cùng vì sao không? Chớ tự lấn cái người, ngươi thật thả xuống sao? Thật có thể buông xuống a. Nói đến chỗ này, Lý Thanh Liên đã đi tới nữ oa trước người, lấn người mà lên, một đôi thâm thủy con ngươi nhìn chòng chọc vào nữ oa đôi mắt đẹp, xuyên thấu qua nơi đó vô tận băng giá. Hắn thấy được những vật khác, bị nữ oa thật sâu che giấu vào trong tâm chỗ sâu đổ vật. Ngươi muốn một cái đi ra lý do? Ta cho ngươi. Cái này thương sinh đáng giá được cứu vớt. Chương 1127 nhặt lại tâm Trần không hối hận, chương 1127 nhặt lại tâm Trần không hối hận. Nữ hoa không khỏi lui lại hai bước, nhìn đến Lý Thanh Liên nóng bỏng như lửa đồng dạng hai con người, trong lòng liền tựa như có ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt đồng dạng khó chịu, như cũ nói, đó là ngươi lý do, không phải ta. Lý Thanh Liên nói, ngươi nói không sai, Phạm Trần chúng sinh là ngu muội, vô số đọ sức với trời tiền bối khẳng khái chịu chết. Dùng vô tận máu tươi cùng tính mệnh vì bọn họ đổi lấy một lần lại một lần cơ hội. Có thể tự cam đoạt lạc bọn hắn không có một lần có thể nắm chặt cơ hội, nội đấu, nghi kỵ, tranh phòng, tham lam, Người nói đây là bọn hắn căn xấu, hoàn toàn chính xác. Nhưng như thế liền không đáng được cứu vớt sao? Không phải. Chính vì vậy, ta vô tận chúng sinh mới đáng giá chúng ta đi cứu vớt. Chính là bởi vì có căn xấu tồn tại, mới sinh ra ra vô tận mỹ hảo, hoặc là nam, nữ hoan ái, có con niềm vui, chủng phù du. Huynh đệ tình thâm. Bọn hắn có thất tình lục dụ, sướng vui giận buồn hái á Mọi thứ có một mặt tốt, liền có một mặt xấu. Chúng ta không thể bởi vì phiến diện mà phủ định toàn bộ của bọn họ. Trên đời này hoàn toàn chính xác có thật nhiều bất bình, có thể đồng dạng cũng có quá nhiều đáng nhớ mỹ hảo. Những này, ta không tin ngươi không nhìn thấy, một thế này, sinh ra là người, ta cũng không hối hận, ngược lại rất là may mắn, ta là người. Kiếp trước ta là hỗn độn sen xanh, cùng đại đạo cùng tồn tại, sinh ra chính là đỉnh phong, nơi nhìn chỉ có vô tận con đường phía trước, nhưng lại khó mà nhìn rõ ràng sau lưng phong cảnh. Không ai muốn đi đến cuối cùng, cái gì đều chưa từng lưu lại, không thể cầu bọn hắn người người minh đại cục, hiểu lý lẽ, thế nhân đều say, chúng ta độc tỉnh. Đã tỉnh dậy liên phải làm chúng ta chuyện nên làm. Một phen nói giải không khỏi làm nữ oa cắn chặt môi giới cùng một mảnh phàm trần, hai người quan điểm hoàn toàn khác biệt, cũng liền sáng tạo ra hai người đi đường cũng khác biệt. Đến tận cùng ai đúng ai sai, không ai nói rõ ràng, tại chuyện này, không ai là đúng, đồng dạng cũng không người là sai, một lòng đỏ sức với trời, không từ thủ đoạn lý thanh liên liền là đối với sao hả? Là không cách nào độ thương sinh mà sinh lòng vô lực, tự chém bản ngã hồng quân chính là sai sao hả? Không phải. Vẹn vẹn lập trường khác biệt mà thôi, Lý Thanh Liên không có quyền lợi đi bình phán bất luận kẻ nào, hắn chỉ là nói ra trong lòng cái nhìn mà thôi. Mà đây cũng là lý Thanh Liên vì sao một lần lại một lần cứu vất phàm trần chúng sinh, không cách nào bỏ đi không thèm để ý nguyên do, bởi vì hắn muốn thủ hộ cái này trong trần thế mỹ hảo. Cho dù cái này mỹ hảo sinh ra tại vô tận dơ bẩn cùng chán ghét bên trong, liền xem như cứu vớt bọn hắn lại như thế nào, đến cuối cùng, chúng ta tạo nên ra lý tưởng thế giới như cũng lại bởi vì căn xấu mà sụp đổ. Nữ oa cái lại nói, loại ý nghĩ này đã nẵng trong lòng thâm căn cố đế, bằng không thì cũng sẽ không dứt khoát quyết nhiên bước vào cái này cực đạo. Lý Thanh Liên bất đắc dĩ nói, ngươi nhìn, chỉ thấy hắn tay to hơn lên, một bức tranh tại trong tay triển chính là lúc trước áo bào xanh tiên tặng cùng Lý Thanh Liên tịnh thế hồng hoang bức vẽ. Vô tận hồng hoang lớn, nhân sinh muôn màu, sinh linh vô số hoàn toàn tại vẽ trong, nữ oa chăm chú nhìn lại, nhìn đến vẽ trong tất cả vô số mỹ hảo, lòng của nàng một lần lại một lần bị dày vò. Hai mắt sớm đã vô pháp rời đi bức tranh nửa phần, vẽ bên trong hết thảy, chính là nàng nuân đời trước đó trong lý tưởng thế giới. Trở nên cố gắng mục tiêu cuối cùng, nàng muốn bảo vệ tất cả mỹ hảo, mà những này lại sớm đã cách xa nàng đi, mỗi nhìn lên một cái, đối với nàng tâm tới nói đều là một loại dày vò. Người còn nhìn không rõ a? Lý Thanh Liên quát hỏi. Nửa và môi giới đều bị nàng cắn phát xanh, sâu trong nội tâm còn sót lại nhân tính đang bị một chút tỉnh lại. Không khỏi thấp giọng nói, đây là vĩnh viễn cũng không có khả năng thực hiện. Lý Thanh Liên hít mắt nói, hoàn toàn chính xác, đây cũng là trong lý tưởng thế giới, có thể cuối cùng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn thôi, vĩnh viễn không có khả năng thực hiện. Bởi vì không thì vết, cho nên mới có vết. Không có mưa do trên thần, lại từ đâu tới cái này khổ tận cam lai? Kém tính cùng Mỹ Hảo cùng tồn tại, tương hỗ duy trì ở một cái vi diệu cân bằng phía trên. Muốn phần này Mỹ Hảo, liền muốn tiếp nhận chúng sinh căn số, điểm này, ngươi làm sao lại không rõ? Ngươi trong lòng trí quá lớn, người đem hết thể đều cho nhân tộc, sao liền không cho bọn hắn trên thân nhìn thấy bản tâm của mình? Không chỉ vẹn vẹn hậu thiên sinh linh, liền xem như chúng ta liền dám nói mình không có căn xấu sao? Sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui, ngươi mong muốn cực lực vứt bỏ căn xấu, chính là thúc đẩy mảnh này đại thế tiến lên duy nhất động lực. Nữ hoa không khỏi lại lui hai bước, màu xanh đôi mắt đẹp bên trong hình như có sương mù mịt mờ, lầm bẩm nói, đừng nói nữa. Lý Thanh Liên không buông tha nói, ngươi thật biết mình đến tột cùng muốn cái gì a? Tại cái này tự đạo trong vắng lặng đến thời gian cuối cùng, đây chính là ngươi muốn đúng không? Chuyến này Hai hàng nước mắt trong suốt không được tại hắn chân bóng trên gương mặt chảy xuôi. "Đừng nói nữa." Lý Thanh Liên như cũ nói, "Ngươi đến tụt cùng đang chôn tránh cái gì? Từ bỏ chúng sinh, ngươi thật bỏ được sao? Bỏ được tại sao lại lưu lại mảnh kia vậy xanh?" Giờ khắc này, nữ hoa hai con người bên trong ánh xanh lóe sáng, giống như hai viên từ từ bay lên màu xanh mặt trời, hướng phía Lý Thanh Liên quát, "Ta bảo ngươi đừng nói nữa." Gò má nàng phía trên nước mắt trong nháy mắt bị sấy khô, thánh nhân uy tựa như núi lở biển gầm đồng dạng ép ma xuống, vô tận sắc xanh lục cái tia sáng nở rộ, ẩn chứa trong đó một nồng đậm tạo hóa lực lượng. Lý Thanh Liên nằm ở trong Sắc mặt mắt đi, lào đảo lui lại hai bước, liền ngay cả một thân da thịt đều tại một tiếng này gào thét phía dưới bị tước mất không ít, vẫn là tế gia hôn độn thế giới mới đưa cô kia tạo hóa chúng sinh lực tăng ra. Là Thánh Nữ Hoa tuyệt không phải chuẩn đề loại kia đẳng cấp tồn tại có thể so sánh được. Tại Hồng Hoang thời điểm mặc dù từng cơ hội ra tay, nhưng thực lực tuyệt không cho phép khinh thường. Phục Hy nhìn đến một màn này, mặt mũi tràn đầy khó xử, không khỏi lo lắng nói, "Thanh Liên." "Không ngại. Hôm nay ta nhất định phải đưa nàng mang đi ra." Lý Thanh Liên bướng bỉnh nói. Chỉ thấy giờ phút này, nữ hoa hai tay che chính lấy Dương Việt. Một con mắt trong đã hoàn toàn bị băng giá sợ chiếm cứ, vô tình vô tính, mà một bên lại hối hận, Từ Bi, cùng trong lòng lần nữa bị Lý Thanh Liên nơi nhóm lửa tri niệm. Tiên nữ Hoa nơi phong tồn hết thể muốn lao ra, có thể cực đạo lực lượng lại tại mỗi giờ mỗi khắc ảnh hưởng nữ a. Chỉ thấy Lý Thanh Liên lại nói, là ngươi lựa chọn bước vào cực đạo, bỏ đi hết thể một khắc kia trở đi, ngươi liền hẳn phải biết, bản tâm của mình vì sao, sở dĩ muốn bỏ qua, là bởi vì ngươi quá mức quan tâm. Loại kia vô lực cứu vớt thương sinh, không cách nào đối mặt bản tâm cảm giác, rất là dạy vò đi. Lý Thanh Liên cười khổ nói, hắn lại chẳng phải là như thế tới? Liền ngay cả chính hắn cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Có thể Lý Thanh Liên lại biết, mình tuyệt không thể buông tay, có một buông tay, liền cũng không có cơ hội nữa. Một câu, để ôm đầu nữ oa yên lặng lại, mảnh khảnh thân rắn quận thành một đoàn, nhìn đến nơi đó vô tận chẩn thế, có dòng ánh nước mắt trở xuống. Đi non, mang theo từng điểm run rẩy nói, cái này muôn đời đến nay, ta đều đang làm chút cái gì à. Giờ khắc này, nữ oa trong mắt băng giá giết hết, một màn dịu dàng cùng tâm mang thiên hạ, trách trời thương dân niệm lần nữa đã cường đại đến chiến thắng cực đạo hết thệ quy vô lực lực. Lý Thanh Liên hung hăng phải mãi một hơi, biết, thế nhân trong miệng nữ nương Trở về, chiếc 1128 sen có 9 hạt lấy đi năm, chiếc 1128 sen có 9 hạt lấy đi năm. Chỉ thấy nữ oa ngẩng đầu, hướng phía Lý Thanh Liên đi tới, từng điểm sát xanh lục ánh sáng tự đen nhánh trong hư vô tách ra, từng chút từng chút trở về đến nàng đạo thân bên trong. Cự đạo bên trong lực lượng như cũng không cảm tầm, còn tại thử lấy đem nữ hoa hết thể tước đoạt mà ra. Nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào có thể tiến thêm, cuối cùng nữ hoa đi đến Lý Thanh Liên trước người, với hắn ý chí bao phủ phía dưới, rốt cục không hề bị cực đạo lực ảnh hưởng, lúc này mới thật dài ra một hơi. Nhìn đến Lý Thanh Liên ở đó như là sơn hải đồng dạng bao la lại cứng cỏi đến cơ hội không cách nào cải biến ý chí lực không khỏi nói, bên bị như vậy ý chí, thật đúng là làm cho người sợ hai thản phục đâu, có thể như thế xuất nhập cực đạo bắt đầu nếu không có người cảnh, sợ trong thiên hạ phía dưới cũng chỉ có người một người. Lý Thanh Liên cười khổ, cái này còn nhiều hơn thua lô tại trên chém tiên đài đến từ kiếm máu vạn năm chém đánh, chớ nhìn hắn đạt được nhiều như vậy, trên thực tế nỗ lực xa xa muốn so hắn đạt được hơn nhiều. Bất quá chí ít hắn đem nữ hoa mang về, cái này so cái gì tới để mạnh. Không khỏi nhìn đến nữ oa thật dài túi lâu nói, nhân tộc Lý Thanh Liên gặp qua nữ oa nương nương, chỉ thấy nữ oa sắc mặt từ đỏ Trong lòng khó tránh khỏi có chút ấy nấy, Liên một cái lý thanh lên nói, bây giờ ta còn không cách nào tán đồng quan điểm của ngươi, chỉ là đã quyết định trực diện hắn bản tâm thôi. Tuy ý thì hướng phía Lý Thanh Liên thật dài túi lâu nói, thật xin lỗi, để các ngươi phi tâm. Lý Thanh Liên thì là đem nữ oa đỡ dậy nói, không cần trước bất kỳ ai xin lỗi, ngươi đối với cái này trần thế làm ra hết thảy, đáng ra tất cả mọi người đi khác, trở về. Liên tốt. Mà nữ hoa bị đo đi, tự đạo càng thêm run rẩy lên, tại thật sâu chỗ tựa hồ ẩn chứa một cố càng thêm ban đầu lực lượng, lúc nào cũng có thể bạo phát đi ra. Phục Hi toét miệng nói, ta nói Chúng ta có phải hay không đi ra lại nói tương đối tốt. Lý Thanh Liên nhìn về phía cực đạo chỗ sâu, thản như nói, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ để cho mảnh này mới từ trong trần thế biến mất, cái này vô biên đại thế không cần điểm xuất phát, chúng ta lại cần đạt về, là kêu tràn đầy hết thể khả năng tương lai. Nói xong, lấy hỗn độn khí bao bọc đám người, hóa thành một đạo ánh sáng lung linh đi xa, thoáng qua sông ra này hư vô, lại đến dưới trời sao. Cực đạo đối với nữ hoa ảnh hưởng rốt cục triệt để tiêu tán, tại trong chẩn thế sở hữu giảng được lần nữa trở về. Nhìn về phía Phục Hi, trong mắt của nàng đều là áp, không khỏi đem hắn một cái ôm vào trong ngực lẩm bẩm nói, ngốc kaka, vì sao bây giờ mới đến tìm ta? Phục Hi giờ phút này từ lâu lệ nóng rưng ròng, muôn đời đến nay, hắn không có một khắc nào so hôm nay tới càng vui vẻ hơn, trong lòng niệm cuối cùng đã đi tin tức, ta tìm, tìm rất lâu, nếu không phải có Thanh Liên, còn không biết muốn tìm đến lúc nào, ta coi là, ngươi chuyến đi này liền không tiếp tục trở về, ta cho là ngươi ở ở ta, ta coi là, ngươi không biết, ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này, ta có bao nhiêu đọc lấy ngươi, ngươi biết không? Nhân tộc bây giờ đã không còn là lúc trước phiên bộ dáng, còn có còn có Phục Hy tự mình nói, hắn muốn đem mình cái này muôn đời đến nay nơi góc nhà xuống dưới sở hữu tưởng niệm đều nói ra, hai người anh em tình cảm, cho dù là luân hồi chuyển thế cũng tuyệt đối không cách nào dứt bỏ. Nữ oa lại trên mặt lấy mỉm cười, yên tĩnh nghe Phục Hy nói, nhìn chính lấy Kaka, từng trải qua đủ loại tại trong trí nhớ sẽ qua, muôn đời tuyết nguyệt qua đi, Phục Hy vẫn là cái đó Phục Hy. Người làm sao ngốc như vậy, ta lại lúc nào toàn quá ngươi? Chỉ là khi đó. Ai, không đề cập tới cũng được. Nữ oa hoán giận nói. Phục Hy cười, khúc mắc đều giải khai, lén lén hướng Lý Thanh Liên Vương hướng ngón tay cái lên. Không nghĩ tới Nữ Hoa cuối cùng lại bị Lý Thanh Liên một phen khuyên đủ hồi tâm chuyển ý. Bất động một binh một tốt, vẹn vẹn dựa vào miệng của mình ra. Hắn thật là đối với Lý Thanh Liên có chút thay đổi cách nhìn. Hai người không coi ai ra gì tán phiếm nói, lẫn nhau thổ lộ hết lấy muôn đời đến nay tưởng niệm. Lý Thanh Liên cùng Thiên Lang cũng không đội, cứ như vậy yên tĩnh ở một bên nhìn đến, đây cũng là cũ biệt trùng phùng vui sướng. "Thanh Liên, ngươi vừa mới nói, quả nhiên là Liều lĩnh đỏ sức với trời, cứu vớt thiên hạ thương sinh lý do a." Thiên Lang giờ khắc này, nhìn thẳng Lý Thanh Liên hắn hai mắt nói. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, "Không phải, bất quá vậy cuối cùng sẽ trở thành nữ hoa lý do." Tiên Lang cũng hiểu, nàng thậm chí có chút cảm thấy xem không hiểu Lý Thanh Liên, càng thêm hiểu rõ, nhưng cũng càng thêm không hiểu. Vậy ngươi đến tụt cùng vì cái gì cái gì? Lý Thanh Liên ngửa đầu nhìn về phía bao la trời sao, cười nói, hoặc là vì không cô phụ đại ca cùng đông đảo đồng bào trở mong, hoặc là vì siêu thoát hết thảy, đặt vào không một người đi tới đỉnh phong, hoặc là vì báo thủ, cũng có thể là là vì đáp lại chúng sinh trở mong, thủ hộ bên người hết thảy. Lý do rất rất nhiều, liền ngay cả ta cũng không biết mình đến tụt cùng vì cái gì cái gì, thật có chút sự tình, cho đến giờ liền không cần lý do gì. Không phải sao? Nói, Lý Thanh Liên ánh mắt lóe lên nói, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Như thế không rời không bỏ, thậm chí không tiếc bỏ qua tính mệnh cũng muốn mang ta trở về. Nói, liền kéo nổi nàng mềm mại, thiên Lang nghe nói, lại từ đấy lòng cười, ngọ nào mà nói, không biết. Lý Thanh Liên cười nói, không biết là được rồi. Giờ này khắc này, Phục Hy cùng nữ oa rốt cùng ôn chuyện hoàn tất, một giải nỗi khổ tương tư, Phục Hy toàn bộ người nhìn đi lên đều nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, khúc mắc đã đi, tu vi sợ là cũng sẽ nâng cao một bước. Nữ oa nhìn đến vô biên hồng hoang đại thế giới bách phế đại hưng, Đại thế quật khởi sắp đến, trong mắt không khỏi sinh ra từng điểm kia sáng nói, xem ra, cần ta làm sự tình còn có rất nhiều đâu. Nhưng Lý Thanh Liên lại lắc đầu nhìn Thiên đạo, không đổi, bây giờ có một kiện chuyện trọng yếu hơn cho ngươi đi làm. Nữ hoa đại mi hơi nhíu nói, chuyện gì? Lý Thanh Liên sắc mặt một nghiêm túc nói, Vả trời. Nữ hoa nghe nói cũng là con người bạo cao lại, tùy ý thì nhìn về phía Phục Hi, trong nháy mắt liền mình sự tình tại chỗ, tùy ý thì cười khổ nói, Vả trời một chuyện, chẳng qua là ban đầu ta thuận miệng nói ra thôi, ở đây, ta cũng không nắm chắc. Ta làm sao cũng không nghĩ tới, cuối cùng sẽ là ngươi tìm ta đến vả trời. Như thế nào hết lần này tới lần khác là ngươi." Lý Thanh Liên lại lắc đầu nói, "Ngươi nếu không có nắm chắc, liền tuyệt sẽ không nói ra lời, chính như cùng ngươi nói tới, việc này như thành, chính là chúng ta vãn hồi thế cục cơ hội." Nói đi, đến tận cùng như thế nào mới có thể lập tiên đạo mà lớn, triệt để ngăn cách tiên đạo đối với phạm trần không chế. Nữ Hoa há miệng muốn nói, nhưng lại tựa như không biết nên như thế nào biểu đạt, cuối cùng thật sâu hút một hơi nói, "Trời hoàn toàn chính xác có thể bổ, có thể giá quá lớn." Lý Thanh Liên hít nói, "Ta đã nói qua, vô luận cỡ nào đại giới, ta đều cam tâm tình nguyện. Việc này bắt buộc phải làm." Nữ Hoa nhìn thẳng Lý Thanh Liên nói, Vả trời trọng yếu nhất một vòng, cần luyện ngươi Hỗn Độn Sen Xanh năm đầu đại đạo là che trời mà lớn. Nguyên kiếp trước biến thành Hỗn Độn Sen Xanh là tổ của vận đạo, có thể gánh chịu hết thảy. Mặc dù bởi vì mở trời mà vỡ nát, có thể cho dù vỡ nát, cũng vì về sau thịnh thế hồng hoang mà đặt nền móng. Mà Hỗn Độn Sen Xanh có hạt sen chính quả, ta nói tới năm đầu đại đạo ngươi hẳn phải biết, năm đầu đại đạo tụt cùng lại là cái gì. Nơi đó bao hàm ngươi tất cả dạ tâm, chủ tính, cũng không thể đo lường tương lai. Như thế, ngày này, ngươi còn muốn tầm bổ a? Chương 1129 năm hành cực hạn đã hứa định. Chưa 1129 năm hành cực hạn đã hứa đỉnh. Lý Thanh Liên nghe nói lại con ngươi bạo có lại thành dạng kim, trầm giọng nói, ta Thanh Liên năm đạo đến tụt cùng vì sao? Thế gian ít có người biết, thế nhân chỉ biết hỗn độn sen xanh bốn quạ hạ sen tan ra bảo, ngươi lại là làm thế nào biết? Nữ oa lắc đầu nói, cái này ngươi liền chớ để ý, ngươi tiền thân hỗn độn sen xanh là Hồng Hoang Thịnh Thế mà đặt nền móng, mà chúng ta từng đứng ở Hồng Hoang Thịnh Thế đỉnh phong, ta đã từng là thánh. Ngươi hết thảy làm căn cơ, từ lâu bị ta trợ như lòng bàn tay, không phải vậy ngươi cho rằng vì sao ngươi chuyển thế sẽ khiến lớn như thế động, không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chầm chầm ngươi. Bởi vì bọn hắn tất cả biết, giá trị của ngươi. Ngươi chưa hoàn thành Thanh Liên Năm Đạo, có thể nói là cực điểm đạo, nếu để ngươi triệt để hoàn thành, thậm chí có thể tạo hóa là gánh chịu chúng sinh lực lượng, khai sáng vô biên đại thế. Đây là ngươi chủ tính, cùng giá tâm, năm đạo là đủ để ngươi siêu việt đỉnh phòng, độc lập với đại đạo lên. Mà muốn lập che trời màn lớn, chỉ có lấy ngươi Thanh Liên Năm Đạo biến thành hạt sen làm môi giới, mới có thành công khả năng. Nếu không có, thì hết thảy đều là nói suông. Nữ oa một phen ngôn ngữ triệt để sợ ngây người đám người, không nghĩ tới vá trời lại cần hỗn độn sen xanh năm đầu đại đạo làm hi sinh. Coi đây là tiền đề mới có thành công khả năng. Phục Hy thì là một mặt ngạc nhiên, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao vừa mới nữ oa lại kinh ngạc nhìn về phía Lý Thanh Liên, bởi vì nàng làm sao cũng không nghĩ tới, muốn để mình vá trời lại sẽ là Lý Thanh Liên bản nhân. Thiên Lang tâm từ lâu đi theo nhắc lên, không tự chủ được nắm chặt Lý Thanh Liên tay to, hắn có thể cảm giác được, thiên lang lạnh buốt tay nhỏ, cũng có chút run rẩy. A, thật đúng là đúng dịp. Nếu là người khác tới tìm người vá trời, trời này sợ là cũng tầm bộ không thành rồi. Đúng vậy a, vốn nên là ta mới đúng. Chỉ thấy thật sâu hút một hơi, trong mắt lóe lên từng điểm dãy Khàn khan nói, cho dù là muốn diệt ta Thanh Liên năm đạo, trời này như cũng muốn tầm bổ. Ta chủ tính, tương lai của ta, đó là hỗn độn sen xanh, không phải ta, ta Lý Thanh Liên tương lai bây giờ liền giữ tại chính ta trong tay, cũng không ở trên năm đạo. Cực hòa đại đạo, Cực Thủy đại đạo, Cực Kim đại đạo, Cực Thổ đại đạo, Cực Mộc đại đạo. Năm đạo tất cả là ngũ hành cực hạn. Nay ngũ hành có thể diễn biến vô biên đại thế, có thể tạo hóa vạn vật chúng sinh, đẩy lên vô tận đại đạo, xuống. có thể hóa tu đi đến pháp, nếu thật có thể thành, giống như như lời ngươi nói, nhất định siêu việt cực hạn. Ngươi, liền cầm đi dùng đi. Nữ oa cười khổ. Nàng tựa hồ đã biết Lý Thanh Liên tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, liền xem như lấy mạng của hắn. Lý Thanh Liên cũng dám cho. Ngươi muốn rõ ràng, cho dù là hợp ngũ hành cực hạ đạo, trời này cũng không nhất định tầm bổ thành. Nếu là hợp năm đạo, liền không còn hối hận khả năng, phải chuẩn bị sự tình còn có rất nhiều. Nữ Hoa nhắc nhở, có thể Lý Thanh Liên lại nói, ta tin ngươi chính là, cho dù là một trận đánh cược, ta cũng đánh được lên. Nữ Hoa thật sâu hút một hơi, nhìn đến Lý Thanh Liên trong mắt nhiều một vẻ xung tính, không khỏi nói, bây giờ ta tựa hồ minh quyết tâm của ngươi. Lý Thanh Liên khoát tay nào nói, cũng coi là vật tận kỳ dụng, chỉ bất quá ta một thế này Sợ là lại khó mà lại tụ hợp hỗn độn tiên xanh, quả thực đáng tiếc vô cùng. Thiên Lang gấp nắm lấy Lý Thanh Liên tay to, nhìn đến trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng. Lý Thanh Liên nhẹ giọng an ủi, "Không ngại, vô biên hỗn độn sở hữu bây giờ hoàn toàn với ta tâm, ta sớm đã có siêu việt kiếp trước quyết tâm. Chỉ có làm Lý Thanh Liên muốn hỏi nữ hoa và trời chi tiết thời điểm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn tại khoảnh khắc lúc liền chuyển khắp toàn bộ đại thế. Tựa như sấm sét ở bên thai nộ vang, chấn động quần tinh sáng tối chập trởn, toàn bộ hồng hoang đại thế lòng người một cái liền hoảng hốt. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không khỏi ngửa đầu hướng lên trời nhìn lại, Lý Thanh Liên càng là sắc mặt tái nói: Không được, tới quá nhanh, thật đúng là không phải lúc. Chỉ thấy cao cao treo với bầu trời phía trên hoàng thiên, rốt cục đem đã nước đến cực hạn tiên phàm ngăn cách phá vỡ một cái khe hở. Bây giờ hoàng thiên ngãy đã có non nửa rơi vào phàm trần bên trong, giờ khắc này, kia cao cao ở trên chư thiên rốt cục lại đến phàm trần. Nhưng lại không ai vui vẻ lên được, hoàng thiên thương, Hàn tỷ anh hùng hài cốt không còn, bây giờ chân tướng rõ ràng, không còn có người đối với 33 tầng ôm lấy một tia hy vọng, càng nhiều chính là chán ghét cùng sợ hãi. 33 tầng trời, chư thiên quần tiên lực lượng, tuyệt đối một cỗ để chúng sinh sợ hãi lực lượng. Hoàng thiên trên mặc dù là đất đá tạo thành, có thể trên đó lại phân bố lít nha lít nhít màu đỏ đám đạo văn, cũng chính là những đạo văn này, để Thái Hoàng Hoàng Tằng Thiên tiếp nhận áp lực lớn như vậy cũng chưa từng vỡ nát. Mà đạo văn này Lý Thanh Liên quen đi nữa tất bất quá, chính là đại sách tiên chủ lực lượng. Hiển nhiên Lý Thanh Liên dùng tỉnh thế sen xanh diện hắn đại sách đạo lực, hủy nó hai con người, đã triệt để chọc giận hắn, bây giờ càng đem toàn bộ Hoàng Thiên tế luyện thành bảo, dùng cái này muốn phá tan phạm trần cửa lớn. Tại tinh không bên trong nhìn lại, chỉ thấy từng đạo từng đạo khí tức kinh khủng hình dáng từ hồng hoang lớn trong thế giới ra, lấy siêu việt hết thảy tốc độ hướng phía rơi xuống Hoàng Thiên phóng đi, càng la thủ đoạn hiện thị rõ dùng cái này muốn ngăn cản Hoàng Thiên rơi xuống. Không ai không biết, bây giờ Hồng Hoang đại thế giới bách phế đại hưng, nơi nào dư thừa lực lượng có thể chống lại Chư Thiên con tiên. Có một đệ Hoàng Thiên rơi tại phàm trần, đánh vỡ tiên phàm ngăn cách, như vậy hết thảy đều xong. Giờ khác này Lý Thanh Liên trong lực ngọc đưa tin mãnh liệt không ngớt, hiển nhiên là đến từ Tuyết Trung Liên kêu gọi. Bực này thời khắc nguy cơ, càng cần hơn Lý Thanh Liên đến chủ trì đại cục. Nữ oa nhìn đến Hoàng Thiên rơi xuống một màn cũng làm mắt lộ ra lo lắng sắc, không khỏi nói, bây giờ tuyệt không thể để Hoàng Thiên rơi tại thế, như thế Chư Thiên đại thế hạ xuống, đem nhiễu loạn Hồng Hoàng đại thế, liền lại không vá trời khả năng. Hoàn toàn chính xác, hoàng thiên rơi xuống thế gian, cho dù là bổ trời thì có ích lợi gì? Hoàng thiên tại hạ, che trời màn lớn cũng cản không được. Phục Hy trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, dưới chân bắt quái đồ tảng ra, che lấp ước vạn dặm tinh không, thân thể bọc lấy bắt quái đạo đồ, diễn biến hóa sâm gió, hướng phía hoàng thiên chỗ cực tốc phóng đi. Ta đi ngăn đón. Chỉ lưu thanh âm lời nói tại tinh không bên trong phiêu tán, nhưng vào lúc này, chỉ thấy Lý Thanh Liên hai quyền nắm chặt, sắc mặt tái xanh, hai con ngươi nhìn vào phân bố giới hoàng đại xích đạo văn, thật sâu hút một hơi, ý thì cuồng nói, tất cả trở lại cho ta. Ai bảo các ngươi đi? Trong lúc nhất thời, quần quần đạo âm tựa như núi nổ tung đồng dạng bộ phát ra, khoảnh khắc lúc truyền khắp toàn bộ tinh không. Đông đảo hướng phía Hoàng Tiên mà đi hồng hoang cực kình, vô thượng chủ nhân tất cả sửng sợ, tùy ý thì hướng phía Lý Thanh Liên phương hướng trông lại. "Trở về, đi làm các ngươi chuyện nên làm, nơi này giao cho ta." Lý Thanh Liên hay lớn. Cũng không phải là Lý Thanh Liên không biết nhân tâm tốt, chỉ là đại sách đạo văn tuyệt không phải ai đều có thể ngăn cản, có thiên lang trước vết xe đổ, Lý Thanh Liên còn không có ngốc đến để bọn hắn đi chịu chết. Như thế, chỉ có có được tình thế xen sanh chính mới là tốt nhất nhân tuyển. Khiêng không được cũng có khiêng. Không phải vậy ngàn năm tuế nguyệt chắc chắn trôi theo nước chảy. Có thể, Cổ Tôn, đây chính là một phương chư thiên, ngươi một người lực, để cho chúng ta đi thôi, tuyệt sẽ không cho Cổ Tôn thêm phiền phức là được. Không ít trong mắt người đều bao hàm chiến ý hừng hực. Chư 1130 Hoàng Thiên Họa vào đầu đến, trước 1130 Hoàng Thiên Họa vào đầu đến. Dù sao Hoàng Thiên thương phía trước, trong lòng mỗi người đều kìm nén một ngọn lửa, hận không được giết trên Hoàng Thiên, đến cái ngươi chết ta sống, biểu đặt trong lòng một ngàn. Bây giờ Hoàng Thiên rơi xuống thế gian, càng là kích phát đám người lựa giận, ngươi muốn đánh. Như vậy lão tử phục buổi. Có thể biết rõ đại thích thiên chủ chỗ cường đại Lý Thanh Liên tuyệt không có khả năng rơi vào trong bẫy, nói không chừng đại thích thiên chủ chính là tính toán như vậy, muốn hung hăng hố bọn hắn một cái. Chỉ thấy Lý Thanh Liên vẻ mặt giọng nói nghiêm túc, "Đều cho ta trở về, ta cũng không nghe sao. Nơi này có ta là đủ, có chuyện trọng yếu hơn để các ngươi đi làm." Lý Thanh Liên tại mỗi người bên thai nộ vàng, mặc dù từng cái không có cam lòng, có thể vẫn là thành thành thật thật trở về Hồng Hoang đại thế giới. Hắn lúc này mới thoải mái một hơi, ngẩng đầu nhìn, mặc dù tiên phàm ngăn cách bị xé mở một cái khe, có thể nghĩ muốn đem toàn bộ hoàng thiên đưa tới, còn cần không ít công phu. Nữ oa nghi ngờ nói: Ngươi đây là? Lý Thanh Liên trầm giọng nói, đại thích tiên chủ ở phía trên, cái này phàm trần bên trong, có thể cùng tướng chống lại không cao hơn 5 ngón tay số lượng, bọn hắn đi cũng là vô dụng. Thời khắc này thiên lang sắc mặt trắng bệnh, dường như nghĩ lại hoàng thiên trong phát sinh hết thảy, không khỏi đồng ý nói, Thanh Liên nói không sai, đại thích tiên chủ có được một chỉ nghiền nát hoàng thiên lực lượng. Nữ oa chấn kinh, tùy ý thì thở dài, xem ra, cái này muôn đời tuyết nguyệt đến nay, chư thiên cũng không phải cái gì cũng không làm à. Chỉ thấy Lý Thanh Liên tiện tay rút ra một cây sợi tóc, nhét vào nữ oa trong tay, nói tiếp, việc này không nên chậm trễ, ngươi cầm cái này Trong đó có ta một sợi phân thần, có thể mang ngươi tìm Nam Viên Hạ Sen chỗ. Nhớ kỹ, tất cả thủ Nam Viên Hạ Sen, trời tứ cực tatan. Lúc đó hồng hoang thế giới ngũ hành đại loạn, định hai hách không nứt, hơn xa bây giờ mấy chục lần. Nay bầu trời cũng đem tùy theo sổ đổ, cần các ngươi đem hết toàn lực ngăn thai hách, chống đỡ bầu trời, định tứ cực. Nếu không phàm trần chúng sinh định sắp chết tổn thương thảm trọng, đem hồng hoang trấn động ức chế ở nhỏ nhất. Tuy ý thì Lý Thanh Liên ánh mắt chuyển hướng lang, trong tay ánh xanh lóe lên, hai cuốn ngọc liền rơi vào trong tay, thân niệm cực động, liền giao cho lang. lang. Nhi, một quyển cho Tuyết Chung Liên, một quyển cho Kiến Ngục. Tiên Lang chỉnh trọng gật đầu, năm lấy Lý Thanh Liên tay càng thêm gấp, nàng biết Lý Thanh Liên sắp đối mặt cái gì, có thể nào không lo lắng. Nhưng tại hắn Vũ, như việc Lý Thanh Liên là Hồng Hoang Đại Thế chủ nhân, những này là hắn nhất định phải đi làm. Nữ Hoa nghe nói, không khỏi sợ hãi nói, lấy hạt sen trời này tứ cực đem tan, bầu trời sụp đổ, ngũ hành đại loạn. Người đến tuột cùng đem cái này hạ sen đặt ở cái gì phương? Lý Thanh Liên lắc đầu nói, không phải ta thả. Hết thảy vốn là định số, bọn chúng vốn là ở bọn chúng hẳn là ở vị trí phía trên, đó cũng không phải ta có thể không chế, ta cũng không muốn như thế, nếu có thể lấy, ta sớm liền lấy. Chỉ bất quá bây giờ, nhất định phải lấy. Cho dù nỗ lực lớn hơn nữa đại giới. Nữ hoa đại mi hơi nhịu nói, thật. Giá trị a Cho dù là lấy, trời này cũng không nhất định có thể vào trên. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, bây giờ không có thời gian để chúng ta cân nhắc có đáng giá hay không. Một trận chiến này, chúng ta nhất định phải tránh, không thể đánh. Như đánh, khi vọng lửa đem không còn tồn tại, đại thế đem tan, nói thế nào tương lai. Và trời, bây giờ đã là chúng ta đường ra duy nhất. Nữ hoa, cái này hoàng thiên ta cho ngươi đẩy trở về, việc này nhất định phải thành Nói xong, Lý Thanh Liên thật sâu nhìn Thiên Lang một chút, không có lại nói cái gì, thân thể hóa thành một đạo cầu vồng, hướng phía Hoàng Thiên cực tốc mà đi. Nữ Hoa thì là cười khổ nói, "Chư Thiên rơi xuống thế gian ngươi đều phải cho định trở về, lại nói đến mức này, lại nói không được, chính là ta thất trách." Trời này, không phải tầm bộ không thể, Thiên Lang, chúng ta đi." Nói xong, Nữ Hoa cuốn lên Thiên Lang liền hướng phía Hồng Hoang Đại Thế giới mà đi. Mà lúc này giờ phút này, chúng sinh tất cả hướng phía ở đó đạo tự tinh không bên trong sung ra, hướng phía Hoàng Thiên mà đi hình dáng nhìn lại, chính là Lý Thanh Liên. Hắn hình dáng cùng rơi xuống hoàng thiên so sánh, là như thế nhỏ bé, nhỏ bé mịt mở giống như hạt bụi nhỏ, không đáng giá được nhắc tới. Bởi vì siêu việt hết thảy tốc độ, quanh thân đã thiêu đốt nội tận trời lửa tiên. Hỗn độn khí giống như ma long quấn thân đồng dạng tại thân bên cạnh lưu chuyển, trong đó 3000 thần ma đạo trùng sáng chói, giống như một cây phá khoảng không kiếm sắc một cực tốc mà đi. Cái này phàm trần. cũng không phải các ngươi nói đến là đến, nói đi là địa phương. Lý Thanh Liên một tiếng quát lên điên cuồng, hai mắt đỏ ngầu, lớn như vậy hoàng thiên đái tại hắn trong mắt cực tốc phóng đại. Chỉ oanh, một tiếng, giống như trời sơ khai đồng dạng tiếng vang đến. Vô tận đất đá giống như vỡ vụn sao lớn đồng dạng nổ tung. Toàn bộ hoàng thiên đều bởi vì Lý Thanh Liên va chạm chấn động không thôi. Cái này va chạm phía dưới, bởi vì nhiệt độ cao rừng rực, hòa tan đất đá vô số, hóa thành vô tận dung nham, rơi vãi tinh không. Chỉ thấy một đường kinh ngực vạn dặm dung nham hố to rõ ràng hiện ra ở đám trong mắt người, vảy ra dung nham cũng giống như tại tinh không trong nở rộ pháo hoa đồng dạng chói lọi. Giờ khắc này, tất cả mọi người trợn mắt mổng, nhìn đến bị đụng rơi ra một cái hố to thái hoàng hoàng tầng rung động trong lòng phi thường. Bực này lực lượng, thật đúng là nhân lực có thể bằng sao. Bây giờ Lý Thanh Liên đến tội cùng đã cường đại đến như thế nào bước? Nhưng còn chưa chờ đám người từ cao hứng trong tỉnh lại, một chậu nước lạnh liền làm đầu dội xuống. Hoàng Thiên hạ xuống thế cũng không bởi vì Lý Thanh Liên cái này va chạm mà chậm lại mấy may, vẻn vẹn chấn động mấy lần mà thôi. Ước vạn rằng hô to, đối với toàn bộ Hoàng Thiên tới nói, vẫn như cũng là cực kỳ nhỏ. Lại chất chứa tại Hoàng Thiên bên trong đại sách đạo văn thấy Lý Thanh Liên, liền giống như hổ lang đồng dạng vụt tới, mang theo không có gì sánh kịp nóng bỏng, mỗi giờ môi khắc không tiếp tục ăn mòn thân thể của hắn. Da của hắn bắt đầu đỏ hử, quanh thân lên màu đỏ thắm lửa đạo, bây giờ Lý Thanh Liên lại không thể triển khai hỗn độn thế giới, dùng cái này đến che lấp tịnh thế sen xanh tại bởi vì hắn hỗn độn thế giới, còn chưa từng lớn đến có thể đem trọn viễn hoàng thiên bao bọc trình độ. Nếu không muốn người chú ý phía dưới, đại đạo chắc chắn giáng giận dữ, lúc đó lại thêm hoàng thiên tận, Lý Thanh Liên tất nhiên thập tử vô sinh. Bây giờ chỉ có dùng trong thân thể lực tình thế, bảo vệ đạo cơ không nứt, chống cứng hoàng thiên. Chỉ thấy Lý Thanh Liên một tay chống hoàng thiên, đầu lâu buông xuống, lấy toàn bộ bả vai đứng vững hoàng thiên, hai con ngươi bạo trưởng, tựa như muốn đem khỏe mắt trừng nức, trong đó đều là đỏ như máu, một thanh răng cắn chặt, sắc mặt đỏ lên, trên trán càng là gân xanh phấn bố. Một thân ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng cơ bắp giống như cầu long đồng dạng nổi lên, trên thân bốc hơi lấy từng tia từng sợi khí trắng. Thiên thiên hốn Độn thần ma, lực đại đạo. Đến. Lý Thanh Liên há miệng hét to. Chỉ thấy hắn quanh người hỗn độn trong thế giới, một đại đạo loại sáng lên chướng mắt ánh sáng, trong nháy mắt che lọi kín tất cả ánh sao. Một con mắt trần có thể thấy thô to đến cực điểm lực đại đạo vậy mà từ vô tận trong hư vô kéo dài mà ra, giá trị ở Lý Thanh Liên trên người. Ở lực đại đạo rốt vào phía dưới, Lý Thanh Liên thân thể điên cuồng phát ra, đạo mắt liền đã có ước vạn dặm cao, có thể nói đầu đội trời, chân đất, cánh tay càng lạ hóa thành 10 con. Làn da cũng hóa thành bụi mịn mờ nhăn sắc, trên đó ma văn lan tràn khắp nơi, đó là hỗn độn nhăn sắc. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên nghiêm nghiễm nhiên hóa thành một tồn lực tiên thiên hỗn độn thần ma, khiến trời mà lên. Chương 1131 độc thân vai khiêng hoàng tầng thiên, chương 1131 độc thân vai khiêng hoàng tầng thiên. Quần thân nơi lượn lờ lực lượng thậm chí đã đạt đến thực chất hóa trình độ, bóp méo hư không. Thế gian lực cực hạ, đã không có cái gì có thể siêu việt lực hỗn độn ma thần lực lượng. Chỉ thấy Lý Dưới chất nức vạn dặm hư không trực tiếp bị làm nát, tựa hồ thế gian này đã không có cái gì có thể gánh chịu Lý Thanh Liên hạ. Rốt cục, ở Lý Thanh Liên dùng ra lực đại đạo về sau, hoàng thiên rơi xuống thế gian tốc độ rốt cục chậm lại, lại có hướng tới dừng lại xu thế. Có thể Lý Thanh Liên đạo thân lại phát ra từng cơn không chịu nổi gánh nặng thanh âm, cơ bắp xé rách, tiên cốt vặn bẹo. Một thân thần huyết thuận quanh thân lỗ chân lông bị đè ép mà chạy, hóa thành thác máu, hắt khắp tinh hà. Đạo của hắn thân thể mỗi giờ mỗi khắc không tiếp tục lên án mạnh mẽ lấy Lý Thanh Liên ác, cái này thiên, há lại người có thể chống đỡ được. Bây giờ Lý thanh Liên liền xem như mạnh hơn, cũng không có đi tới chứng đạo viên mãn. Cất định phong còn có một đoạn vô cùng khắp dáng dấp trên lệnh. Về phần mình phải chăng có thể chống đỡ được Hoàng Thiên, khiêng không được làm sao bây giờ? Lý Thanh Liên dứt khoát liền không nghĩ tới. Hắn không đi ai đi. Bởi vì cái gọi là trời sập có thân cao đã lấy, bây giờ Lý Thanh Liên chính là cái đó tử tối cao hạ, định không được cũng muốn định. Lý Thanh Liên trong óc bây giờ trống rỗng, hắn nhất định phải ép khô trong thân thể hết thảy lực lượng, đến gánh vác cái này hoàng thiên tận. Rốt cục nương theo lấy Lý Thanh Liên dưới chân hư không đều vỡ vụn, Hoàng Thiên rơi thế rốt cục cũng lại, không tiếp tục tiến thêm nửa phần. Có thể đại xích đạo văn lại càng thêm dày nặng, thậm chí hóa thành một đoạn bừa bãi tinh không xích phòng, một lần lại một lần ăn mòn lý Thanh Liên đạo thân, tiêu hao lực lượng của hắn. Không cách nào dùng ra tỉnh thế sen xanh lý Thanh Liên bây giờ cũng chỉ có thể cắn răng gắng gượng lấy. Hừ, đây là muốn đem ta mài chết ở chỗ này a. Quả nhiên là giỏi tính toán đâu. Lý Thanh Liên lạnh nhạt nói. Thân thể đột nhiên dùng sức, quanh thân đạo quy tắc đều bởi vì lý Thanh Liên lực lượng bộc phát mà sinh sinh rách. Có thể hoàng thiên không hề động một chút nào, gánh vác đối với lý Thanh Liên tới nói đã là dùng hết toàn lực, càng đừng đề cập đem đẩy trở lại đi. Vậy cần lực lượng càng là bây giờ nhiều gấp mấy lần. Thời khắc này Lý Thanh Liên cũng chỉ có thể cắn răng gượng chống, cho dù là hai chân của hắn du lên, mồ hôi đầm địa. nhưng lại tuyệt không thể ngã xuống. Nữ hoa, chớ có nợ ta trọng ta. Lý Thanh có điểm tâm trong lẩm bẩm, thân thể liền như là dừng lại, hiện lên khiêng trời tư thế. Lực ngăn hoàng thiên rơi xuống thế gian, là nữ hoa và trời chuẩn bị tranh thủ một chút thời gian quý giá. Theo hoàng thiên thế đi bị Lý Thanh Liên ngăn lại, đám người cũng theo đó nhẹ nhàng tỏa ra, sợ hai thánh phục Lý Thanh Liên thực lực kinh khủng đồng thời, trong lòng cũng khó tránh khỏi lo lắng. Hắn đến tọt cùng có thể khiêng bao lâu? Không ai biết được, cổ xưa có bản cổ mở trời, đầu đội trời, chân đạp đất, ngày dài ba trượng. Bây giờ có Lý Thanh Liên chân đạp tinh không, vai khiêng hoàn thiên, bất quá lại không hắn đại ca bản cổ bản lĩnh, đừng nói giải, không có bị ép thấp thế là tốt rồi. Cùng lúc đó, Nữ Hoa một nhóm cũng là về tới Hồng Hoang đại thế giới, trên đời này không có cái đó không biết Nữ Hoa nương nương. Không nghĩ tới Lý Thanh Liên lần này đi càng đem Nữ Hoa cho chuyện về đến rồi. Trong lòng tất nhiên là cao hứng phi thường, nhưng hôm nay lại không thời gian cho bọn hắn ôn chuyện, bày tiệc mời khách. Hoàng Thiên rơi xuống thế gian, không ai biết Lý Thanh Liên đến cùng có thể khiên bao lâu, trước đó nhất định phải đem trời này cho bổ sung. Vì thế Phục Hi cũng là giản yếu nói rõ vá trời một chuyện cùng cụ thể chi tiết. Nghe đám người con mắt đều phát sáng lên, đó là hy vọng ánh sáng. Thiên Lang cũng là một thân nhị dụng, đem lý thanh liên nắm giữ ngọc giản giao cho Tuyết Trung Liên cùng kiến mục. Tuyết Trung Liên nhìn ngọc giản, tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra mà. Từng đạo từng đạo mệnh lệnh cực tốc hạ đạt mà đi, hiển nhiên đối mặt loại này tình trạng, Tuyết Trung Liên âm thầm không biết làm bao nhiêu chuẩn bị. Cùng một thời gian, phân bố tại Hồng Hoang đại thế giới nói trong đạo minh người tất cả nhận lấy hộ vệ phàm trần chúng sinh hướng phía đứng ở thế giới mỗi cái nói bịa chỗ rút lui, chính đi mệnh lệnh. Các kia đạo địa có thể không chỉ vẹn vẹn một khối ghi chép 3000 đại đạo địa đá. Trong đó tự tích chứa động tiên, có thể dung ngàn vạn sinh linh tị nạn, lại thêm trên đó lấy ngôi sao tiền kim ba bọc, tính an toàn tự nhiên là không thể nói. Bất quả nói dễ dàng, hồng hoang đại thế giới sao mà rộng lớn, có người có thể sẽ nghe theo che trời đạo mình chỉ huy, nhưng cũng có người muốn tự dịp tóc rối tại. Cái này một tờ sơ tán lệnh hạ đạt, không ít tu sĩ đều không tình nguyện. Dù sao vừa mới an cư lạc nghiệp, nói đi là đi, ai cũng sẽ không tình nguyện, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Che chở chúng sinh tất cả nhận lấy trở ngại lớn, mấy ngày qua đi, Vẫn như cũng là không có chút nào tiến triển. Tuyết Trung Liên mặt ủ mày chau, thời khắc này nữ oa trong mắt càng là lo lắng và phần mỗi một khắc thời gian đều là Lý Thanh Liên đánh bạc tính mệnh tranh thủ tới, tuyệt đối không cho phép như thế lãng phí. Cho nên ta liền nói, phàm Trần chúng sinh căn xấu không thay đổi. Như thế tình trạng phía dưới, sinh lộ bày ở bọn hắn trước mặt đều không muốn đi. Chúng ta lại có thể thế nào? Nữ oa trong lòng nộ khí nảy sinh, hiển nhiên cực đạo đối nàng ảnh hưởng còn chưa triệt để trừ tận gốc Phục Hi cũng là thở dài một tiếng nói, không có làm pháp, chỉ có thể tới cứng hạ, không phải vậy nếu là lấy Thanh Liên năm đạo, hồng hoang đại thế ngũ hành ngũ gây tai họa vô số, chết người sẽ chỉ càng nhiều." Tuyết Trung liên nói, cũng chỉ có thể như thế, sau đó sự tỉnh thay mặt sau này lại nói lên thôi. Nữ oa gật đầu, tùy ý thì vươn người đứng dậy, thanh tịnh giống như trong núi dòng suối đồng dạng đạo âm vang dội suốt tại toàn bộ Hồng Hoang đại thế giới. "Ta vì nữ hoa, muốn lấy ngũ hành cực hạn đạo và trời. Như lấy trời tứ cực tất tán, ngũ hành hỗn loạn, gây vô biên tai họa. Còn xin các vị mau chóng tiến về phụ cận đạo địa bệ chương bây giờ liền bày ở trước mắt các ngươi, làm sao tuyển, liên nhìn các ngươi mình hạ. Ta chỉ cấp cho vị thời gian 3 năm." 3 ba năm xuân thu qua đi, ta đem lấy ngũ hành cực hạ đạo. Nhớ lấy, 3 ba năm xuân thu. Thanh âm lời nói vang vọng trời, trong lúc nhất thời một mảnh xôn xao, nữ oa muốn ba trời. Bốn cực của trời 3 ba năm sau đem tan, bốn cực của trời như nước, ngày đó chẳng phải sụp đổ xuống rồi. Trong lúc nhất thời hồng hoang đại thế giới bên trong người tâm hoảng sợ, đối với mình con đường phía trước tràn đầy vô tận không biết cùng sợ hãi. Nói là cho bọn hắn lựa chọn quyền lợi, trên thực tế, kẻ yếu cho đến giờ liền không có lựa chọn quyền lợi. Bọn hắn không muốn để cho nữ oa va trời, nữ oa liền sẽ không đủ cũng không phải là, này liền vì phân chia mạnh yếu, cường giả định ra quy tắc, đánh vỡ quy tắc, mà kẻ yếu chỉ có yên lặng tiếp nhận phần, so sánh dưới, bây giờ cái này phàm nhân chúng sinh chính là kẻ yếu. Sinh cùng tử, làm sao tuyển căn bản không cần hỏi. Quả nhiên lời này vừa nói ra, rút lui chúng sinh hành động thông thuận quá nhiều, thậm chí không cần che trời đạo minh quan tâm, liền có thế lực tất cả nhà mà đến, thôi có chút chèn phá đầu lâu nhập đạo bia cảm giác. Giờ phút này, phục Hy lại lông mày nhăn xấu nói, "Mượi, ba năm phải chằng quá ngắn chút, như thế còn có không ít người vô pháp đuổi tới đạo địa chỗ." Dù sao có chút cách khá xa, có chút tu si tu vi không tốt, lại thêm một đường khó khăn chất trở. Nhưng nữ hoa lại lắc đầu nói, "3 năm, đây là ta có thể nhượng ra thời gian dài nhất, sự thật liền giống như như lời người nói, phần lớn người vô pháp đạt được đạo đệ che chở." Phục Hy còn muốn nói nhiều cái gì? Bồ Đề lắc đầu nói, "Muốn được, nhất định phải bỏ, Phục Hy à, người sống lâu như vậy, những đạo lý này còn không hiểu sao?" Tuyết Trung Liên gật đầu nói, "Cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời, huống hồ, không biết Thanh Liên cổ tôn có thể hay không gánh vác được 3 năm." Chương 1132, bốn cực sụp đổ làm niên trời, chương 1132 buốn cư sụp đổ làm nên trời. Nói đến chỗ này, trong lòng mọi người mắt lạnh, liền ngay cả Phục hy cũng là thở dài một tiếng, hết thể tới đều quá không phải thời điểm. Vả trời bắt buộc phải làm, vô luận nỗ lực cỡ nào đại giới, đây là cơ hội thắng. Thời gian 3 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nữ hoa bọn hắn cũng phải vì vá trời làm chuẩn bị. Quan trọng nhất là chế tạo ra một tôn đại nhật thần lô, có thể chịu đựng được mặt trời nướng cùng nhiệt độ cao dữ dừ, dùng cái này đến luyện hóa thanh liên đạo. Dù sao gánh chịu thanh liên năm đạo hạ sen đến từ độn xanh, hàng cổ vĩnh tồn tồn tại, muốn đem lung chạy, còn cần bỏ phí một phen công vụ. Việc này kế tự nhiên là giao cho Tư không thần cơ, dù sao ra hỏa này cũng là võ bộ ngực cam đo qua. Đại lượng tài nguyên bị từ Hồng Hoang các nơi chuyển vận đến phù thế sơn hải đến, nóng dục khí tức cùng đinh đinh đương đương đánh không ngừng bên thải. Trang diện thậm chí so ban đầu luyện đạo địa thời điểm còn muốn hùng vĩ, có thể nói vì tôn này Thái Dương thần lô che trời đạo minh vốn liếng ra hết. Mà 3 năm này thời gian, Đạo Minh bên trong Đông Đạo vô thượng chủ nhân, Hồng Hoang cự kình cũng không có nhàn rỗi, sớm đã tại các nơi bày ra đạo pháp, dùng cái này để ngăn cản họa. Nữ hoa cũng đã sớm nương tựa theo Lý Thanh Liên sợi tóc định nam vị trí. Cứ như vậy thật sâu chôn dấu ở vô tận hồng hoang bên trong lòng đất, chiếm cứ mặt đất năm vương, lấy trong đó hàm dưỡng muôn đời tuyết nguyệt. Tại hồng hoang mặt đất hình thành thời điểm, nam viên Hạ Sen cũng đã tham dự hắn bên trong, bây giờ càng là tại hồng hoang mặt đất triệt để dung hợp lại cùng nhau. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, ngũ hành đạo đã sớm bị hàm dưỡng đến cực hạn, trở thành phiến thiên địa này một bộ phận. Đem lấy ra, liền mang ý nghĩa giao động hồng hoang mặt đất căn cơ, lúc này nữ oa rốt có biết, vì sao Liên thu hồi Hạ Sen. Ba năm xuân tu một cái đã qua, một ngày này, toàn bộ hồng một mảnh tĩnh bởi biết, nói tới lấy đạo thời gian tới, Chỉ thấy nước hoa loại một đám đại năng, giờ phút này lại hoàn toàn tại từng cơn sóng lớn không sợ hãi trên mặt hồ, nước hồ trong suốt, sâu ngàn thước, nhưng lại một chút có thể nhìn tới đáy hồ. Nữ hoa thật sâu hút một hơi, đem lý thanh liên sợi tóc thắt ở trên cổ tay, một màn sợi tóc bắt đầu tản mát ra từng điểm linh quang, giống như có thể để tay của nàng đụng chạm đến một cái khác chiều không gian. Chư vị chuẩn bị kỹ càng, ta cái này liền bắt đầu." Nữ hoa thật sâu hút một hơi nói. Đám người gật đầu, đều là âm thầm nhất lên khí thế, không ai biết động hồng hoang mặt đất căn bản ngũ hành, đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Mà đúng lúc này, một vệt ôn nhuận thủy làm sắc tia sáng tự bên trong lòng đất bộ phát ra, tia sáng chói lọi thế gian, toàn bộ hồng hoang mặt đất đều là đi theo du lên. Ánh nước đó thuần túy đến cực hạn, trong suốt cho người ta một loại thân ở tại xanh thảm bầu trời phía trên cảm giác. Nữ hoa không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc sắc, đưa tay rút ra, lui lại hai bước. Nàng chưa từng động cực thủy liên tử mạnh may, may, lại có thể cảm giác được, có một cố mạc danh ý chí, tựa như không chỗ nào không vào được dòng nước, chạm đến hắn, cổ tay ở giữa sợi tóc. Ánh nước lấp lánh lúc, một vệt hoàn toàn do cực thủy đạo nơi tạo thành bóng người xuất hiện tại mọi người trước mắt. Bộ dáng kia đang cùng Lý Thanh Liên không khác nhau chút nào, hắn thông thấu thân thể tại tâm tạm vị trí bên trên, có một khối bàn tay lớn nhỏ thủy lam sát hơn đá. Mà vậy cũng chính là hắn tất cả lực lượng nơi phát ra, mà có lực lượng này, thậm chí siêu việt tất cả mọi người nhận biết, là đủ làm bọn hắn nhấc lên vạn phần cảnh giác. Làm sao đều không nghĩ tới, ngũ hành cực hạn đạo trải qua muôn đời hầm dưỡng, tổng cộng đến hóa thành nhân hình, mở lại linh trí trình độ, cái này nghiễm nghiêm đã là khác một con hoàn chỉnh sinh mệnh. Thủy Ảnh nhìn đến tại nữ hoa cổ tay chỗ một sợi sợi tóc, không khỏi cười khổ nói, một ngày này, rốt cục vẫn là tôi a. Tuy ý thì ngẩng đầu nhìn Đã thấy Lý Thanh Liên kia giống như núi đồng dạng bằng lưng, vai khiêng hoàng thiên. Thật đúng là không cam lòng đâu, có thể đây chính là ta. Không phải sao? Đã là ngươi mong muốn, vậy liền thuận tâm tư của người thôi." Thủy Ảnh phối hợp nói, đối mặt ta sắp đến tử vong rất là bình thản, hắn rõ ràng sứ mạng của mình vì sao? Chính như cùng Lý Thanh Liên biết mình phải làm cái gì. Nhìn đến Thụy Ảnh, nữ hoa có chút không đành lòng, dù sao hắn sớm đã không còn là băng giá đại đạo, mà là có được tư tưởng tươi sống sinh mệnh. Không cần ấy nấy, ta bởi vì hắn mà sinh, cũng làm bởi vì hắn mà chết, sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì? Nói xong đưa tay liền hướng chính hắn trái tim chụp tới, đem khối kia thủy làm sắc hòn đá sinh sinh từ đạo thân bên trong đào lên. Chư vị, từ đó, thế gian lại không ta chấn áp thủy một đạo, chắc chắn hỗn loạn, cẩn thận. Ta mấy cái kia huynh đệ, cũng không giống như ta tốt như vậy nói chuyện, lưu cho thời gian của các ngươi. Không nhiều lắm. Nói, liền nứt lạ từng điểm linh quang, đều quy về xa xa thủy làm sắc đá thần phía trên. Giờ khắc này nữ hoa nhìn đến trong tay đá thần, lại cảm giác trước nay chưa từng có nặng nghề. Nhưng đúng lúc này, hồng hoang cư chiến, nước đất châu thần phát ra một tiếng khóc giống kêu rên. Phía dưới mặt đất chấn động không ngớt, một cố vô biên thủy khí triệt triệt để để mất đi quy tắc trói buộc, trở nên điên cuồng nổi lên tới. Oanh! Ngập trời trụ nước tự dưới thân trong hồ phun ra ngoài, thậm chí rơi vài đến tinh không phía trên, đảo mắt lúc, dưới chân núi xanh liền đã bị vô biên hồng thủy bao phủ. Mặt đất nước ra, một cỗ mạnh mẽ dòng nước tuôn trào ra, giờ khắc này sông lớn tràn lan, biển giận thành sóng. Thác nước đảo lưu. Trên bầu trời trời u ám, càng là hạ xuống mưa như chút nước. Toàn bộ hồng hoang mặt đất đều vì vậy mà bị kín một tầng sao động bất an thủy khí. Cuồn bạo thủy một đạo triệt để lâm vào mất khống chế bên trong, tại hồng hoang trên mặt đất cuốn lên mấy ngàn vạn trượng cao sóng lớn. Một lần lại một lần đánh ra núi sông. Liên liên nói bia đều sóng lớn nơi độn rung động, bọc nước vô số, cũng giống như trong biển đá ngầm, nguy nga bất động. Giờ khắc này, vô biên hồng thủy bừa bãi hồng hoang mặt đất, hết thảy vẹn vẹn bởi vì lấy đi đá thần thủy, phá vỡ ngũ hành cân bằng. Đây hết thảy đến thực sự là quá nhanh, Huyền Minh, Hầu Âm bọn hắn đều là bận lên, cùng thi triển khả năng, không vị ngăn chặn cái này đẩy trời thủy. Chỉ là vì tại cái này tai họa bên trong cứu ra càng nhiều người thôi cho dù ai cũng không nghĩ tới, hậu quả lại lại nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Mỗi giờ mỗi khắc đều có sinh linh ở rơi diệt, nếu như nói đây cũng là đại giới, vậy cũng quá lớn chút. Mà cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu thôi, năm đạo đi hắn một, tứ cực lại sụp đổ một cực. Toàn bộ bầu trời lại bắt đầu chậm rãi nghiêng, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ xuống, cái gọi là nát trời nước đất cũng bất quá như thế. Giờ phút này, nữ hoa trong lòng lại có thể nào quá ý đi, nhưng hôm nay, đây là con đường duy nhất. Thu tốt đá thần thủy, nữ oa cực tốc hướng phía chỗ tiếp theo chỗ tiến đến. Nàng đã không muốn trì hoãn nửa phần. Bây giờ chúng sinh hoàn toàn tại nước sôi lửa bỏng trong thừa được giày vò, cũng chỉ có va trời mới có thể bình nải tai họa. Giờ khắc này, nữ hoa va trời tư tưởng, trước nay chưa từng có kiên quyết, liền để đây hết thảy, cùng trong tay mình kết thúc đi. Chương 1133 Sự ra khác thường tất có yêu, chương 1133 Sự ra khác thường tất có yêu. Giờ khắc này, Hồng Hoang đưa thân vào gạo thét vô tận trong Hồng Thủy, thậm chí bao phủ vạn trượng núi xanh, không biết bao nhiêu chưa từng đến đạo địa bên trong tu sĩ tại trong Hồng Thủy giãy rựa. Tu sĩ lực lượng tại đối mặt cao tới mấy chục vạn trượng sóng lớn phía dưới, lỗ da nhỏ bé như vậy, Tu vi cường đại tu sĩ thành đám người dựa vào, nhưng hôm nay bọn hắn tự thân cũng khó khăn bảo đảm, càng đừng đề cập che chở chúng sinh. Mà liên tại giờ phút này, một cỗ sừng sững lớn ép tựa như trăm ngàn toàn đối tiên, đặt ở sở hữu tu sĩ trên người. Chỉ thấy cực tùy đạo phương hướng, bầu trời bắt đầu sụp đổ. Bọc mang theo vô tận mây khói, từng chút từng chút hướng phía mặt đất rơi xuống. Tất cả mọi người chưa từng có một khắc cảm thấy bầu trời là như thế có thể đụng tay đến, có thể tại bực này tầng ép dưới, bọn hắn bị ép thậm chí ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Sinh lòng tuyệt vọng, bởi vì giờ khắc này, trời thực sập rồi. Bọn hắn chỉ có thể tại tử vong bên trong giấy rủa, đem hy vọng gửi nâng ở che trời đạo minh trên người. Hùng hoang đại thế giới động tính tự nhiên là đưa tới Lý Thanh Liên chú ý, phân thần nhìn xuống dưới, có thể cái này nhìn một cái, hoàng thiên đến rơi ba trượng, Lý Thanh Liên cảm giác sống lưng của mình như muốn bẻ gãy, cũng không dám lại phân thần mảy may, khiến trời cần hắn toàn lực ứng phó. Trời không bổ sung trước đó, mình tuyệt không thể ngã xuống. Trong lòng thì thầm, trời sập không ngại, cầm ca là đủ ứng đối, chỉ cần bất chu vẫn còn, trời này liền sập không xuống. Ngũ hành biến thành tứ cực vẹn vẹn chống lên bầu trời bốn phương thôi, mà cơ hồ hướng trời không sở hữu nặng, vẫn là núi Bất Chu. Cũng chỉ có bản cổ sống lưng biến thành núi Bất Chu mới có thể chống đỡ lên mảnh trời này khung. Chỉ cần núi Bất Chu vẫn còn, hết thảy liền có quay lại chỗ trống. Không phải vậy nếu là này bầu trời cùng mặt đất đổ vào, khí nhẹ khí nặng dung hợp, phiến thiên điệu này đem lần nữa hóa thành hỗn độn, kể từ đó, hết thể hết thảy đều đem hóa thành nói xung. Giờ phút này, nữ oa đi tới hỏa liên tự chỗ, chỉ thấy một thân khoác ngọn lửa trường bào linh Hà Sen, chính quanh chân ngồi ở vạn núi lửa đỉnh chót. Lam trái tim màu đỏ đã thẩn, cũng là bị hắn trong tay. Chỉ thấy hắn xa xa nhìn đến nữ hoa, trong mắt nơi thiêu đốt chính là hừng hực chiến ý, quanh thân ngọn lửa mãnh liệt đem đạo tắc thiêu đốt hầu như không còn, hắn đại biểu chính là lửa cực hạn. Thế gian đỉnh, không ra hắn trái phải. "Bại ta, vật này cho ngươi, nếu như không phải vậy, liền thay người tới lấy." Sen Lửa Tử linh liếm liếm đỏ tươi bờ môi nói, hiển nhiên hắn cũng không tính đem cái này hạn sen dễ dàng như thế giao đi ra, cho dù là Lý Thanh Liên ý chí. Mặc dù hắn nguồn gốc từ hôn độn sen xanh, nhưng hôm nay cũng coi là một độc lập bề ngoài sinh linh, có được thuộc về ý chí của mình. Nữ oa nhìn đến có được Lý Thanh Liên bộ dáng linh hạt sen, không khỏi cười. Tay trắng tự trong lực rút ra một cây xanh biếc cánh liễu, cánh phía trên thậm chí mang theo từng điểm rõ sương, còn có chút ít buồn bẩn, hắn sau đầu công đức vòng ánh sáng lưu chuyển, thánh nhân uy hảo hảo giống như trời nghiêng, nói khẽ, tựa như người mong muốn. Linh hạ sen cười dài, tay áo lồng lộn, trước người lại sớm đã không phải cái gì hồng hoang thế giới, mà là hóa thành một mảnh vô tận biệt lửa, những nơi đi qua, hết thảy tất cả bị tiêu đốt làm hư vô. Nữ hoa việc nhân đức không ngừng ai, giờ này khắc này, nàng không có chút nào nhượng bộ lý do. Hai người cứ như vậy đối nhau, không có chút nào thu lực, hồng hoang đại thế giới đều bởi vì hai người chiến đấu mà rung động không ngừng. Đông đảo hồng hoang cự kình đối mặt bực này, kinh khủng chiến đấu dư ba đều không thể ngăn cản, liền ngay cả mặt đất cạnh góc đều bị hai người đánh nước không ít, nhưng lại bị nước đất châu thần lần nữa tụ hợp. Vẹn vẹn thời gian một nén nhang, yên tĩnh thay thế chiến hỏa, chỉ nghe thoải mái đạo âm vang dội suốt tam vương. Nhân thế đi một lần, sinh tại ngọn lửa mãnh liệt, cũng làm chôn ở ngọn lửa mãnh liệt. Chuyến đi này không tệ. Chuyến đi này không tệ a. Ha ha ha. Tuy ý thì, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang âm thanh truyền đến, vô tận ngọn lửa mãnh trở thành thế gian này duy nhất. Nướng bầu trời, thiêu đốt mặt đất, bầu trời phá mấy cái động, ánh sao nhập thế cũng không còn cách nào che chở chúng sinh. Trong lúc nhất thời nước lửa bừa bãi hung hoàng, đụng nhau lúc bốc hơi lên vô tận sương ngủ, để mảnh thế giới này đều trở nên mông lung. Cái gọi là nước sôi lửa bỏng cũng bất quá như thế. Không bao lâu, nữ hoa tự ngọn lửa mãnh liệt trong bức xuất ra, nàng thân rắn phía trên, nhiều mấy đạo cháy đen vết tích, liền ngay cả phiến vậy cũng nát không khuyết. Có thể trong tay lại nhiều một khối từ hỗn độn sen xanh hạt sen biến thành màu đỏ đá thần. Đi thôi, thời gian không đợi người. Nữ hoa thở dài, hai tròng mắt của nàng giống như cũng đi theo mông lung. Theo thời gian trôi qua, không đến 1 tháng thời gian, Nữ oa trong tay đã nắm lấy bốn sắc đá thần, chỉ kém một viên, liền đủ. Tư Không Thần Cơ đại nhật thần lô cũng chế tạo hoàn tất, tuy thời đều có thể đầu nhập giá luyện ở trong. Một mạch Đạm Minh, yêu tộc đối mặt bực này là tốt thiên hai, cũng chỉ có thể cố thủ một phương, một tháng qua, tứ hành lực lượng tiếp tục bủa bãi. Chỉ có thổ hành nữ hoa còn chưa lấy ra, trong lúc đó không biết bao nhiêu tu sĩ mất mạng, đây đối với Hồng Hoang đại thế giới tới nói tuyệt đối là một trận không thua gì Hoàng Thiên Thương đa kích. Nếu như nói Hoàng Thương chính là thiên đạo tuyệt phẩm Trần Hy vọng mà làm ra cử động, mà bây giờ cái này ngũ hành hoạt loạn, chính là phàm Trần vì bắt lấy hy vọng làm ra hy sinh. Mà làm ra quyết định này cũng không phải là Phàm Trần chúng Sinh, là Lý Thanh Liên, chính như cùng câu nói tiên nói tới, kẻ yếu cũng không có lựa chọn quyền lợi. Vô luận thị phi đúng sai, cường giả tức là chính nghĩa. Hồng Hoang mặt Đất ra chuyện lớn như thế, cho dù là có tiên phàm ngăn cách ngăn lại, tại 33 tầng trời phía trên đại xích tiên trụ như cũ có cảm ứng. Chỉ thấy hắn bây giờ một mình ngồi ở Thượng Thanh Thiên tiên trụ trên này, lấy tay chống cái cằm, nhìn về phía Hoàng Thiên. Thời khắc này Hoàng Thiên trong kia tiên vô tận, từng đạo từng đạo bị dày nặng tiên khí nơi bao bọc chư quần, tiên nhóm một cái sát bên một cái, lấy hai tay lấy Hoàng Thiên mặt đất, liều mạng hướng xuống đẩy. Cái này liền tương đương với bây giờ Lý Thanh Liên một người đang cùng toàn bộ Hoàng Thiên thậm chí cả trong đó Chư Thiên Quần Tiên đấu sức. Lực lượng kia tột cùng lại là một cái kinh khủng bậc nào phạm chủ, không ai biết được. Liền ngay cả gia nhập trong đó Thiên chủ cũng không phải số ít, cho dù chết tại Hoàng Thiên bên trong mấy vị tiên chủ giờ phút này tất cả xuất hiện, hiển nhiên đây là tới tử ở đại thích thủ đoạn. Hắn có thể tạo hóa một phương Chư Thiên, tạo hóa sinh tử đối với hắn mà nói, cũng không phải là vấn đề. Giờ phút này hắn không khỏi ngồi thẳng người, tham dò lấy đầu hướng phía phía dưới nhìn lại, lông mày nhăn sâu, trong mắt lên từng điểm kinh ngạc, không khỏi nghi ngờ nói, tự nứt hồng hoàng mặt đất cơ. Đám kia sâu kiến hằn là điên rồi. Chậc chậc chậc. Cái này chết người cần phải so Hoàng Thiên chiến nhiều đi. Cái này đã không tính là tự đoạn đường lui, mà là tương đương với tự chém sinh cơ, liền xem như chó cùng rứt dậu cũng không có như thế cái nảy phá. Có thể Đại Sách Thiên chủ lại biết sự tình ra khác thượng, tất có yêu. Lý Thanh Liên không phải người ngu, hắn Đại Sách Thiên chủ cũng không phải. A. Loại này không ở trong khống chế cảm giác thật đúng là làm cho người chán ghét đâu. Một mình thiên trời. Lao tử nhìn ngươi còn có thể khiêng bao lâu. Đại Sách Thiên chủ miệng lên một vệt cân nhắc đủ cười, lấy tay rũa một chỉ, liền hướng phía Hoàng Thiên FD. Dây lắc lúc liền đã tan ra vô tận rộng lớn, là đủ đem trọn phiến hoàng thiên điểm tại đầu ngón tay phía dưới. Quần tiên kinh hãi phi thường, nhau nhau nhường đường, chỉ điểm một chút dưới, hoàng thiên chấn động, tùy ý thì lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ cực tốc chìm xuống, bên thai thậm chí có thể nghe được tiên phạm ngăn cách xé rách kéo kẹt thanh âm. Chương 1134 kiến mục chống trời lập bốn cực, chương 1134 kiến mục chống trời lập bốn cực. Vẹn vẹn cái này một chỉ lực lượng, liền là đủ bù đắp được chư thiên quần tiên, tiên ngăn cách vết nứt cũng theo đó càng xé càng lớn. Hoàng thiên rơi thế tái khởi. Chỉ thấy Đại Sách Thiên Chủ, hai con rồng tuyết trong hốc mắt toát ra từng tia từng sợi đỏ tươi ánh sáng, giống như thấy được tại giới hoàng thiên đem hết toàn lực lý thanh liên, khỏe miệng không khỏi câu lên một vẻ cân nhắc đủ cười, tựa hồ rất nguyện ý gặp đến hắn chật vật như thế bộ dáng. "Ha, liền ngay cả ta một chỉ lực lượng đều ngăn cản không được, đến tột cùng từ đâu tới tự tin cùng ta phát ngôn bờ bãi. Thời cơ đã đến, chư thiên chắc chắn đến thế gian, không ai có thể ngăn cản hạ." Đại Sách Thiên Chủ hung hắc nói, tùy ý thì nghiêng người nhìn về phía một bên, nơi nào chính là Ngọc Thanh Thiên vị trí. "Đã ngươi muốn sống chết mặc bay, vậy ta liền để ngươi nhìn cái đủ là được." Đại Sách nói. Đầu ngón tay càng thêm dùng sức, Hoàng Thiên thậm chí đã phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Thời khắc này, Hoàng Thiên nghiêm nhiên bị Đại Sách xem như là phá vỡ tiên phàm ngăn cách phá bảo. hồng hoang đại thế giới trong, coi như nữ hoa đứng tại dưới chân núi bất chủ, muốn lấy ra tổ hành đá thần thời điểm, cũng chính là Đại Sách tiên chủ một chỉ đè xuống thời điểm. Xuyên thấu qua tiên phàm ngăn cách, thậm chí có thể trông thấy điểm trên Hoàng Thiên cây kia lớn chỉ, Đại Sách vẫn là xuất thủ. Hoàng Thiên thẳng rơi 3000 trượng, chỉ nghe sinh sinh ép nổ tung. Thằng Tấp Sống Lưng cũng ở từng chút từng chút túi xuống, tựa như lúc nào cũng có khả năng bị đè gãy. Giờ khác này Lý Thanh Liên sắc mặt trắng bệnh, ở đó như là như thủy triều đánh tới kịch liệt đau nhức cùng mệt mỏi vô lực đều không ở lo nghĩ của hắn phạm vây bên trong. Bây giờ hắn duy nhất nghĩ chính là đứng vững hoàn thiên. Chỉ thấy Lý Thanh Liên biểu lộ sớm đã giữ tận đến thực hạn, một thanh răng thép gần như sắp bị căn nát, bây giờ lực hỗn độn thần ma đạo thân đã không cách nào gánh vác hoàn thiên. Không quản được cỡ nào, liên hợp 3000 hỗn độn ma đạo một thân, ta đã là hỗn trời này ép ta, lại ép không vượt cái này hỗn Lý Thanh Liên giọng căm hận nói, chỉ thấy quanh quần thân xung quanh 3000 Hỗn Độn Thần Ma đạo chủng tại giờ khắc này tất cả sáng lên trói mắt ánh sáng. Hỗn Độn khí phun trào ra, diễn biến thay đổi ra 3000 thần ma tổ, từng đạo từng đạo đánh ngang Hỗn Độn thế giới hình dáng cái này đến cái khác xông vào Lý Thanh Liên đạo thân bên trong. Từng đầu sáng trói đại đạo tự trong hư vô sâu ra, tất cả ra chỉ đến Lý Thanh Liên trong thân thể. Chỉ thấy đạo của hắn thân thể khi thì hóa thành 3 đầu 6 tay, khi thì thiên thủ thiên nhãn, khi thì một con hai mặt. Giây lát lúc, hình thái liền đã phát sinh mọi loại biến hóa. Đây đều là từng đạo từng đạo xông vào hắn đạo thân bên trong thần ma hư ảnh bố trí. Theo từng đạo từng đạo hình dáng số vào, 3000 đại đạo gia chỉ thân, hoặc hợp nhau, hoặc hòa vào nhau. Như thế sinh ra lực lượng cường đại phản phất vĩnh viễn không có điểm dừng, sông hắn đạo cơ rung động không ngớt, lại còn không có ý dừng lại, cố lực lượng này như cũ ở cắt cao, phải biết Lý Thanh Liên đạo cơ sớm đã vững chắc đến trời sập cũng không sợ hãi, đất nước không nhiêu tình trạng. Mà bây giờ ở cố này 3000 thần ma lực lượng trên thân thời điểm, lại rung động không thôi, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ, có thể nghĩ, cố lực lượng này đến tột cùng mạnh đến mức nào? 3000 thần ma lực lượng, đó chính là tương đương với toàn bộ hỗn độn thế giới lực lượng a. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên cảm giác trong thân thể lực lượng kéo dài không ngừng, lấy không hết dùng không tiện, lại sinh ra một loại hận trời không nắm, hận đất không tròn cảm giác. Đạo của hắn thân thể sớm đã không phải lúc trước hình thái, mà là hóa thành một đạo phun trào vô tận hỗn độn khí bóng người, đầu này đỉnh trung thiên, chân đạp tinh không hỗn độn bóng người sớm đã trở thành thế gian này duy nhất. Giờ khác này, Lý Thanh Liên kia ép công sống lưng bắt đầu chậm rãi thẳng tắp. Hoàng Thiên không tiếp tục hạ xuống, lại vẫn bị Lý Thanh Liên thúc đẩy trở về. Hắn đôi cánh đã thật sâu bên trong lòng đất, theo lấy từng tiếng khẽ, bị lên. Trong lúc nhất thời hồng hoang đại thế giới trong là Lý Thanh Liên tiếng hoan hô bên thai Không Dực, tựa hồ chỉ cần có hắn ở, hết thảy tất cả đều không phải là vấn đề. Lý Thanh Liên cái này ba chữ to, sớm đã trở thành vô tận phạm trần chúng sinh thuốc căn thận. Nữ oa nhìn đến một màn này lại lắp đầu nói, lấy Thanh Liên bây giờ cảnh giới, đạo thân còn không thể thừa nhận 3000 thần ma lực lượng trên thân. Như thế dùng sức mạnh, giá quá lớn chút. Hoàn toàn chính xác, mỗi thời mỗi khắp đều có tia đạo tại Lý Thanh Liên trong cơ thể tiêu tán mà ra. Lại hôn độn khí phun ra, từng điểm lục thần mang bị nghiền Đó là thuộc về hắn sinh mệnh lực, như thế tiêu hao thân thể của mình, tự nhiên là muốn xảy ra vấn đề. Nhưng hôm nay Lý Thanh Liên không quản được nhiều như vậy, vì gánh vác hoàn thiên, hắn cần cỗ lực lượng này. Nữ oa không do dự nữa, chỉ dùng thời gian nửa nén hương liền lấy ra thổ hành đá thần, giờ này khắc này, dùng cho vá trời năm màu đá thần cũng coi là đều tại tay. Ma nương theo lấy lấy thổ hành đá thần lấy ra, hồng hoang đại thế giới triệt để lọt vào vô tận cuồng bạo cùng tai nạn bên trong. Mặt đất tựa như sóng biển tơ lụa đồng dạng phun trào không ngớt, núi xanh sụp đổ, sông lớn đảo lưu, cỏ cây sinh trưởng tốt, kim khí không, ngọn Toàn bộ hoang đại thế giới tại giờ khắc này lâm vào triệt để chuyển bên trong, liền như là một tòa luyện. Mỗi giờ mỗi khắc đều có sinh linh mất đi. Nước đất châu thần dễn dị, trong mắt đều là suy yếu, mà lúc này giờ phút này, vấn đề càng lớn hơn lại. Trời sập. Núi Bất Chu nơi này khắp điên cùng rung động không ngớt, thô núi lớn thể phía trên toát ra từng đạo từng đạo khe hở, có núi đá rơi xuống, cho dù là núi Bất Chu mất đi tứ cực, cũng vô pháp gánh chịu toàn bộ bầu trời nặng. Trong lúc nhất thời, đông đảo hồng hoang cự kinh đều hoàng hồn, núi Bất Chu nếu là đến, coi như thật xong ngẻ con. Thiên địa đem trở lại hỗn độn. Cái này liền tương đương với mình đem mình cho đùa chơi chết. Đối mặt đáng người lo lắng, nữ oa lại lắc đầu nói, cổ tôn sớm có an bài, các ngươi nhìn Nói xong ánh mắt của nàng hướng phía kiến một phương hướng nhìn lại, chỉ thấy kiến một chỗ mặt đất là duy nhất chưa từng chịu ảnh hưởng địa phương, dễ của nó phân bố hồng hoang mặt đất. Cái này 3000 đạo giới ban đầu chính là dựa vào rễ của nó đến gián lại. Mà đứng ở tán cây phía trên một vệt bóng hình xinh đẹp, một thân váy trắng đón gió bay múa, lụa mỏng tung bay, trong lực ôm ngang một trường cổ cầm, mặt mày buông xuống, đứng ở chúng sinh đỉnh, quan sát thế gian khó khăn. Chính là Cầm ca, chỉ thấy hắn khỏe miệng từ đầu đến cuối treo một vệt ý cười nhợ nhạt, hết toàn lực đè xuống mình không ngước nhìn cái kia đạo mong nhớ ngày đêm dáng. Tay trắng muôn chuấn dây đàn, tiếng đàn du dương giống như trong núi nước suối ròng suối đồng dạng len ken rung động. Một khúc cầm ca, bi tráng thiên lương, có thể tại cuối cùng chỗ lại xen lẫn một vệt hy vọng sống sót. Tựa hồ đang vì chết đi sinh linh tiến đường, cũng muốn vì mọi người nâng lên tiếp tục đi tới đích Dụ Khí. Chỉ thấy hắn nhẹ giọng lẩm bẩm nói, "Ta đối với Tuế Nguyệt tự huyễn cầm, không nghĩ rằng sơn hồn đã tỉnh. Nay bầu trời, vẫn như cũng sẽ làm mảnh kia bầu trời." Nương theo lấy tiếng đàn, kiến một cung cây mang, cây tự trong hư ra lượng, đến phát đạt bộ rễ bên trong. Chỉ thấy kiến một từng đầu thô to bộ dễ sinh trưởng tốt, giống như từng đầu dòng đất đồng dạng đi xuyên tại trên mặt đất. Chương 1135 đại nhật thần lô luyện năm đạo, chương 1135 đại nhật thần lô luyện năm đạo. Bộ rễ những nơi đi qua, ở đó như là gợn sóng đồng dạng run run mặt đất bị tráng kiện bộ dễ nơi chấn áp. Chỉ ít để may mắn tại thai ách bên trong sống sót tu sĩ có một cái chỗ đặt chân. Chỉ thấy thiên điệu tứ cực chỗ, từng đầu cháng kiện bộ rễ phá đất mà lên, mỗi một cây đều có ngàn vạn rằm cháng kiện. Giống như từng đầu ma long mùa không. Đầy trời mây khói bị xé nứt, cái tử kiến mục bộ rễ biến thành trụ trời gánh chịu được điệu cực. Tại kinh khủng tầng ép cái này, bộ rễ liên miên liên miên sụp đổ. Có thể lập tức liền có mới bộ rễ bổ sung mà lên, bốn cái trụ trời càng thêm to to, bầu trời rơi thế hơi chậm, nhưng lại cũng không hoàn toàn ổn định lại, cầm Ca chỉ là yên tĩnh nhìn đến một mặt này. Theo kiến một lực lượng bừng bừng phân chấn, nàng hình dáng cũng đi theo từng chút từng chút phai mở xuống dưới, trong mắt của nàng đều là bình tĩnh. Dù là đến cuối cùng mình lại biến mất, nhưng nếu hoàn thành hắn tâm nguyện, cầm Ca liền đã thỏa mãn. Cẩm Ca chính là kiến mục tưởng nghiệm biến thành, bởi vì Lý Thanh Liên mà sinh, bởi vì hắn mà chết nhưng cũng tính được là là một cái hoàn mỹ cục. Cẩm Ca khẽ miệng mang theo một vệt ý cười. Trầm Dãnh nhìn về phía Lý Thanh Liên phương hướng, nàng muốn ở rời đi trước đó, nhìn hắn một lần cuối cùng, giải quyết xong trong lòng tưởng niệm. Nhưng vào lúc này, bầu trời không tiếp tục hạ xuống, bốn cái thô to trụ trời cuối cùng là ổn định lại thiên địa tứ cực, núi Bất Chu cũng không tiếp tục lắc lư, nhưng xuất hiện khe hở cũng rốt cuộc không cách nào lấp đầy. Cuối cùng, Cầm Ca vẫn là trầm Dãnh nhắm lại hai con người, khỏe miệng mang theo một vệt cười khổ nói, "Còn không phải thời điểm a. Thật muốn, thật muốn lại nhìn ngươi một chút ta. Còn kém như vậy một tia, Cầm Ca tồn tại liền sẽ hoàn toàn biến mất, có thể trời không tội người, nàng vẫn là lưu lại, tưởng niệm không tàn đi hết." Nữ Hoa mấy người cũng là nỗi lòng một hơi, Càng là ngựa không ngừng vó trở về phù thế Sơn Hải, muốn mở Đại Nhật thần lô, luyện năm màu đá thần. Bên này sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, Đại Nhật thần lô gác ở vá trời trên này, thân lò hiện lên sắc đồng xanh, các họa vạn vật bộ pháp pháp, càng là dùng đỉnh cản khôn không tiếc đại giới vì đó tấn thăng lạ tiên tiên bảo vật. Như thế mới có thể tiếp nhận lên mặt trời nóng bỏng. Nữ Hoa bẩm niệm pháp quyết khai lò, tia cao cao treo ở trên trời cao mặt trời, lại chậm rãi hướng vị trí của nó, phía Đại Nhật thần lô tới. Cũng không có bất kỳ người nào triệu hoán hắn. Mặt trời sớm đã có linh, đó chính là quả đen. Thần trí thức tỉnh hắn tự nhiên sáng tỏ lý thanh liên ý tứ, cái này đại nhật thần lô, cũng chỉ có hắn có thể đem nóng lửa, bởi vì cái này thần lô vốn là lấy mặt trời làm tâm. Theo mặt trời tới gần, tất cả mọi người không thể không tạm thời tránh đi, bức này nóng bỏng cùng tia sáng, cho dù là thanh danh quá mức hồng hoàng cũng cự kỉnh cũng vô pháp tiếp nhận. Hắn là thế gian này duy nhất mặt trời. Hai con ngươi nhìn thẳng, liền sẽ bị đốt mù hai mắt, hắn uy tự kinh thiên động địa. Phu thế sơn hải đều bị hắn tản ra kinh khủng lượng lửa ra khói trắng, đám người chưa từng có một khắc cảm thấy mặt trời cách mình lại như thế có thể đụng tay đến. Lâm Mặc lúc phảng phất có thể nhìn thấy tại mặt trời bên trong dương cánh quạ vàng hình bóng. Cuối cùng, mặt trời nhập lô, hồng hoang đại thế giới mất đi qua mình, càng là lòng người bàng hoàng, tại vô tận trong tuyệt vọng dãy rủa, chờ đợi bực này thời gian khổ cực tranh thủ thời gian qua đi. Đại Nhật thần lô bị quạ đen đốt bỏ bừng, màu vàng xanh nhạt thân lò phía trên vạn vật bộc phát đạo văn tất cả được tá sáng, một cú không có gì sánh kịp nóng bỏng đập vào mắt, rất khó tưởng tượng trong lò nhiệt độ đến tột cùng sẽ có cỡ nào kinh khủng. Làm trong lò nóng bỏng đạt đến cực hạn một này, năm màu đá chuẩn bị đầu nhập trong lò, tại vô tận dương chân lửa bên trong khô, cho đến năm viên hoàn toàn hòa tan. Không phân khác biệt, mục đích cuối cùng nhất thì là mượn nhờ Thái Dương chân lửa thiêu cháy tất cả nhiệt độ cao, tưởng tướng sinh tương khắp năm đạo hòa là một thể. Như thế hắn liền có gánh chịu chúng sinh lực. Có thể cái này cần một cái khắp dáng dấp quá trình, lại cần đem nắm tốt phân tích, sơ ý một chút chính là ngọc đá cùng vỡ kết cục, năm đạo vỡ nát, lúc đó mới thật là lấy giỏ chúc mà múc nước công dã chẳng đâu. Năm hầu đá thần tại nhiệt độ cao thiêu đốt phía dưới, chậm rãi cởi đi tới đá thân, mà là hóa thành năm đạo lưu chuyển không ngừng tự hạn ngũ hành khí. Tại trong lọ va chạm cùng đất, cái gọi là nước lựa không dung chính là như thế. Chỉ nghe bên một tiếng vang thật lớn, Vị thiêu đốt đỏ bừng đại nhật thần lâu cự chiến, thân lọ bị năm đạo nơi bắn ra lực lượng sông biến hình, trên đó vỡ ra từng đạo khe hở, tựa hồ sau một khắc liền sẽ nổ tung. Trái tim tất cả mọi người đều đi theo nhấc lên, Tuyết Trung Liên càng là hung hăng chừng nói: "Tư Không Thần Cơ, ngươi cái này luyện, cái gì bếp lò nát?" Tư Không Thần Cơ vô tội nói: "Ta cô bà nội u, đây đã là hậu thiên tạo thành có thể luyện ra tốt nhất hả?" Nữ oa thở dài: "Hoàn toàn chính xác, không phải vậy lần thứ nhất va chạm, cái này lô liền muốn nát." Chỉ thấy nữ oa lấy nhiệt độ nóng bỏng, tiến lên, một thân vải xanh bị đốt đốm rung động, có thể lại rũa ra tuyết trắng cổ tay trắng, ánh dao hiện lên. Sắc vàng tân huyết chạy xuôi mà ra, dòng máu xên xẹt đến từ hạ, một cỗ có khác với hậu tiên tiên tiên khí tại sắc vàng trong tiên huyết tản ra, chính là ẩn chứa tiên tiên khí tiên tiên bảo huyết, làm là tiên tiên sinh linh đồ vật quý giá nhất. Ngươi, ngươi, đừng. Phục Hy còn chưa từng tới kịp ngăn cản, sắc vàng tiên tiên bảo huyết liền đã chạy xuôi đến đại nhập thần lô phía trên. Nhiệt độ cao rừng rực để sắc vàng bảo huyết hóa thành xương máu, tản mát ra một cỗ càng thêm nồng tiên khí, thẩm thấu nhập thân lọ bên trong, trên đó vết rách cực tốc chữa trị, thân lọ phía trên càng là đạo rõ. Ngũ hành đạo ở này tiên tiên khí tác dụng dưới, cũng biến thành ôn hòa rất nhiều, có thể nữ hoa sắc mặt lại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ tái nhận xuống dưới. Đừng cái gì? Vả trời tuyệt không thể sai sót, vì thế bỏ nhiều như vậy, bây giờ tên đã trên dây, không có không phát lý do. Thanh Liên còn tại phía trên đỡ lấy đâu. Nữ hoa trong mắt mang theo một vẻ kiên quyết, có một mất đi tiên thiên khí, nữ hoa vô cùng có khả năng rơi xuống là hậu tiên sinh linh, đây đối với nàng tới nói, tổn thất không phải bình thường lớn. Phục Hi cắn răng nói, như thế, liền coi như ta một cái. Nói xong tay to hơn lên, sắc vàng tiên thiên bạo huyết xuống tại thân lọ phía trên. Hồng Vân càng là vễn tay náo lên. Không nói hai lời trực tiếp cắt một đạo máu người, hét lên, không phải liền là ra một chút mau a. Tính là cái gì chứ? Thiên thiên như thế nào? Hậu thiên lại như thế nào? Ta đã không muốn lại như thế bất lực sống đi xuống. Giờ khác này, chúc cửu âm, huyền minh, bồ đề. Rất rất nhiều tiên thiên tồn tại, không tiếp dùng mình tiên thiên bảo huyết, là đại nhập thần lô vững chắc thân lò. Ngũ hành đạo cho dù là lại rãễ rửa, cũng vô pháp sông phá thân lò, được nhiều như vậy tiên tiên tồn tại rót vào, đại nhập thần lô phẩm chất cực đã đạt đến một cái kinh khủng hoàn cảnh. Rốt cục, ở thần thái dương diễm thiêu đốt phía dưới, năm ngẫu thần bắt đầu chậm rãi hợp. Mà Lý Thanh Liên bên kia tranh lại chính kích Mãnh Liệt, hắn giờ phút này sớm đã bung ra hết thảy, trong thân thể vô cùng tận lực lượng để Lý Thanh Liên như muốn phát cuống, muốn đều đem phát tiết ra ngoài. Khiên Hoàng Thiên một trận mạnh mẽ đẩy, cũng không để ý đạo cơ nộ tung, không để ý sinh mệnh ký phai mờ, không chút kiêng kỵ phóng thích ra hỗn độn đại đạo lực lượng. Hoàng Thiên mấy lần bị Lý Thanh Liên đỉnh trở về, có thể lập tức lại bị ép trở về, loại này đánh rằng co đã không biết tiếp tục bao lâu. Chương 1136 nữ hoa và trời nhiễm tiên phàm, chương 1136 nữ hoa vá trời nhiễm tiên phàm. Trong thượng thiên, thời khắc này đại thích thiên chủ trên nhiều sợi gần xanh nổi lên. Toàn bộ cánh tay giống như buông xuống ngân hà đồng dạng đặt tại quá trên hoàng thiên. Mạch liệt đại xích đạo lực giống như núi lửa bộc phát đồng dạng phun ra ngoài, thuận cánh tay thẳng tắp rốt vào hoàng thiên trong, trên cánh tay cơ bắp càng là giống như cầu long đồng dạng nổi lên. Cả người đều từ thiên chủ vương tọa phía trên đứng lên, một thanh răng thép căng chặt, đã dùng tới sức lực. Nhưng hôm nay, cho dù là cả một đầu cánh tay đặt ở quá trên hoàng thiên, toàn bộ hoàng thiên như cũng lấy vô cùng chậm rãi tốc độ hướng lên trên đỉnh tới. Cốt coi là lực lượng là đủ đem Nhưng hôm nay đã dùng tới nửa người lực lượng vẫn còn không tác dụng, hắn cao ngạo không cho phép mình dùng tới toàn lực. Đáng chết, tiểu tử này điên cùng sao? Đại Sách Thiên chủ chửi bới nói, thời gian nửa ngày, liền ngay cả phạm trần cửa lớn cũng còn không có mở ra, lại nói thế nào diệt mất hy vọng. Trong Ngọc Thanh Thiên, Tử Vi Thiên chủ khó được đem ánh mắt của mình từ trong ao sao thu hồi, chăm chú nhìn lại, nhếch miệng lên một vệ đường cong. Sau lưng Tinh mang lắc đầu nói, xem ra đang ghét ra hỏa còn không có đi ra ngoài, liền gặp khó nữa nha, làm như thế, đều có lỗi với tiểu thư ngài cho hắn mượn trừ thiên lực. Tử Vi Thiên chủ trong mắt cũng là hiện lên lờ ánh sáng nhạn, thật muốn nhìn xem Ở tại phàm trần bên trong khiêng hoàng thiên tuột cùng là ai đâu. Tinh mang trên mặt hiện lên một vệ ngạc như nói, có thể để cho tiểu thư cảm thấy hứng thú sự tình nhưng không có bao nhiêu đâu. Tử vi không thể phủ nhận nói, khó được có trò hay trừ diễn, không nhìn há không là đối với không dậy nổi kia kẻ làm phiền chủ tính. Đối với đại thích tiên chủ thái độ, tinh mang có thể nói vô cùng đồng ý, cũng không biết cái này đại thích tiên chủ trước đó nơi đó chọc tới nàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một khắc đối với Lý Thanh Liên tới nói đều là dài vò bây giờ hắn sớm đã mất đi suy nghĩ bản năng, trong đầu chỉ còn một cái ý niệm trong đầu, đó chính là tuyệt không thể xuống. Cho dù là chết, cũng tuyệt không thể để Hoàng Thiên rơi xuống thế gian. Bây giờ Phạm trần cửa lớn, tuyệt đối không thể đối với chư thiên mở ra. Nếu không diệt mất chính là toàn bộ hồng hoang tương lai. Hôn độn thân thể phun trào ra, như cũ kiên định không thay đổi hướng lên đẩy, Lý Thanh Liên còn tại đếm thử, muốn đem Hoàng Thiên đẩy trở về. Theo thời gian trôi qua, 9 cái Xuân tu lưu chuyển, toàn bộ phù thế Sơn Hải cuối cùng cũng bị 5 màu thần mang bảo phủ. Chói mắt 5 màu thần mang xuyên thấu qua đại nhật Chỉ thấy một đạo năm màu ánh sáng lung linh tại đại nhật thần lô bên trong lưu chuyển không ngớt, giây lát đó, một mảnh thế giới mới tinh muốn hô ra. Thanh liên năm đạo dung hợp, có được gánh chịu chúng sinh, diễn biến thay đổi một phương đại thế khả năng. Dù sao trải qua hồng hoang mặt đất muôn đời hà dưỡng, năm đạo sớm đã đi tới cực hạ. Sinh linh chính là tiêu chí. Nhìn đến trong lò tựa như chất lỏng sền sệt đồng dạng lưu chuyển năm màu, thanh liên năm đạo cuối cùng cũng không phân biệt lẫn nhau. Nữ hoa lộ ra vui mừng nụ cười. Vi luyện hóa năm màu đà đem đen quá sức, mặt trời phía trên thái dương chân lửa cơ hồ đốt hết. Thời khắc này hắn không tiếp tục chói mắt như vậy, mà là bày biện ra một loại màu đỏ sẫm, tựa như lúc nào cũng lại giập tắt. Mà nữ hoa sắc mặt đồng dạng tái nhật dần người, một thân tiên thiên bảo huyết cơ hồ chảy hết. Chỉ kém một tia, liền muốn từ tiên thiên rơi xuống hậu tiên. Còn lại hồng hoang cực kình, vô thượng chủ nhân đồng dạng suy yếu đến cực hạn, cái này năm màu thần mang chính là gánh chịu bọn hắn cộng đồng ý chí, cũng may lựa thành. Chỉ thấy nữ hoa thật sâu hút một hơi, thu lại nhật lô, ở trong tay. Lục Lễ, nàng trong đó trông thấy quá nhiều khả năng. Cái kia vốn nên là thuộc về Lý Thanh Liên, nhưng lại bị hắn dâng hiến cho mảnh Hai tay giơ năm ngẫu thần mang, Nữ oa chưa hề có một khắc cảm giác hắn là như thế nặng nghề, có thể nói bây giờ trong tay mình bưng lấy, chính là toàn bộ hồng hoang mặt đất hy vọng. Nữ hoa ngẩng đầu nhìn trời, mây đen cuồn cuộn, thậm chí nhìn không thấy từng điểm ánh sao, quay đầu nhìn về phía đám người, trong mắt bọn họ chờ đợi cùng nóng bỏng để nữ hoa trong lòng càng thêm nặng nghề. "Chư vị, vậy ta liền đi." Nữ oa nói. Đám cự kình nao nao gật đầu, ôm để trông mong ánh mắt. Phục Hy trầm giọng nói, nguyện trở về, có ánh đất, hết thảy quy về Chúng sinh không bị thiên đạo áp ách, nhìn thấy sáng sủa trời xanh. Nữ oa gật đầu, Tại đám người chờ đợi ánh mắt phía dưới, đôi rắn với một cái, thân thể liền sông vào mây đen bên trong, không thấy tung tích. Dưới trời sao, nữ hoa hóa thành một đạo cực nhanh ánh sáng lung linh, tay nâng năm màu thần mang, đảo mắt liền đến tiên phàm ngăn cách vị trí. Chính là hắn, đem Chư Thiên cùng phàm trần chia cắt ra đến, để phàm trần vô số tu sĩ muôn đời lấy thành tiên làm mục tiêu, hành đạo cả đời, lại không cách nào nhìn thấy con đường phía trước. Chính là cái này tiên phàm ngăn cách, kèm chế phàm trần tiến lên bộ pháp, chính là đọ sức với trời lần hai hậu thiên đạo tự tay lập xuống. Cũng chính là khi đó, phàm trần lại không tiên tung tích. Nhìn đến trước mắt tiên phàm cách, nữ hoa buồi nổi mày Trong tay pháp quyết biến ảo, một đạo một đạo đánh vào năm màu thần mang bên trong. Cuối cùng, đem chính nàng ý chí, cùng cái này chúng sinh ý chí, tất cả mọi người chờ đợi, đều rót vào trong đó, tất cả công tác chuẩn bị đều hoàn thành. Nữ Hoa ánh mắt cuối cùng rơi xuống Lý Thanh Liên trên người, trầm giọng nói: "Được hay không được?" liền nhìn ngươi hả. Lý Thanh Liên cũng không gật đầu đáp lại, hắn hôm nay không thể có mảy may phân thần, ánh mắt của hắn nhìn về phía Nữ Hoa, mặc dù một câu không nói có thể, Nữ Hoa lại tại trong mắt thần sáng tỏ hết thảy. Ý thì đem năm màu thần mang hung hăng đánh vào tiên phạm ngăn cách trong, đem bên trong là độ tạo hóa một phương đại thế lực lượng đều dẫn bạo mà ra chỉ thấy một đạo năm màu thần mang giống như pháo hoa đồng dạng tại tiên phạm ngăn cách trong nội tung, là tốt giống như một giọt mực nước nhỏ vào nước sạch bên trong, cực tốc khuếch tán ra tới, một tấc một tấc kết đoạn, cải biến tiên phạm ngăn cách bản chất, làm năm màu thần mang đem tiên phàm ngăn cách nhuộm hết một khắc này, chính là che trời màn lớn hoàn thành một khắc này. Chỉ thấy nữ hoa cười lạnh nói, không nghĩ tới đi, nguyên bản là phạm trần lập chói buộc, cuối cùng sẽ trở thành chính thiên đạo chói buộc. Cái gọi là mua dây buộc mình, chính là như thế đi. Cái gọi là vá trời, cũng không phải là lại lập một màn, mà là triệt để sửa tiên phàm ngăn cách tính chất. Lấy tiên phàm ngăn cách đạo tắc tan rã che trời màn lớn Dù sao, bây giờ cũng chỉ có thiên đạo có lấy đạo quy tắc bao phủ toàn bộ thế gian bản lĩnh. Lấy tiên phàm ngăn cách tan gia che trời mà lớn, ngăn cản quần tiên bộ pháp, ngăn cản tiên đạo nhúng tay, không thể tốt hơn. Đây cũng là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Đến tận đây, nữ hoa nhiệm vụ liền coi như là hoàn thành. Lấy 5 màu đá thần hợp năm đạo, hóa thần mang, vả trời mà đi. Như thành, chiến công của nàng sẽ bị thế nhân cá tụng muôn đời, đời đời bất hủ. Mà bây giờ Lý Thanh Liên muốn làm, liền đem hoàng thiên đẩy trở về, ở năm thần mang triệt để đồng hóa mất ngăn cách trước đó, đem hoàng thiên xô ra tới khe hở lớp đấy. Không phải vậy che trời màn lớn có lỗ hồng, hết thảy liền cũng không có ý nghĩa. Chương 1137 Chúng sinh chí nguyện lửa cháy đồng, chương 1137 Chúng sinh chí nguyện lửa cháy đồng. Tiên phàm ngăn cách sinh biến, bản chất một từng điểm bị đồng hóa, tức đoạn, đại thích thiên chủ có thể nào không cảm ứng được? Hắn cảm ứng là trực tiếp nhất. Giờ phút này, cho dù là đại thích thiên chủ chư thiên lực nơi tay, năm chắc thắng lợi trong tay cũng không nhịn được hoàn hồn. Cái này tiên phàm ngăn cách chính là thiên đạo lúc trước lập hạ thủ đoạn, từ đó sức với trời lần hai về sau, hồng hoàng vỡ vụn liền một tồn tại. Duy trì có ba đại chư thiên rơi xuống thế gian thời điểm, bị Lăng Lam triệt hồi một lát, Mà bây giờ, cái này xuất tử với thiên đạo tay tiên phàm ngăn cách, lại dần dần mất đi hắn vốn có tác dụng, không tiếp tục vẹn vẹn ngăn cản tiên phàm, mà là ngăn cản trên đó hết thảy, cho dù là thuộc với thiên đạo lực lượng, mẹ nó, cái này tụt cùng lại là thứ quỷ gì? Tự nước Hồng Hoang mặt đất đạo cơ, chính là vì thứ quỷ này sao? Đại Sách Thiên chủ mắng, có một bị lý thanh liên đạt được mặc cho mình có được 22 chư thiên lực lượng, không thể đi xuống phàm trần cũng hoàn toàn vô dụng. Nhất làm hắn phẫn nộ là, liền cả thiên đạo ý chí đều bị lại, cái này cũng đã nói lên Nếu là bị cái này năm màu triệt để cướp đoạt tiên phàm ngăn cách, thiên đạo làm mất đi đối với Phạm Trần bao phủ cùng điều khiển. Đây cũng không phải là tổn thất nặng nề nói chuyện. Thiên đạo không tiếp tục bao phủ Phạm Trần. Nay thiên đạo còn chơi cái giắng, Lăng Lam nếu là tỉnh lại, phát hiện cái này, đại xích sợ là có 10 cái mạng đều không đủ chết. Phạm Trần tuyệt không thể nhét vào trong tay của ta. Đại xích gầm lên giận dữ, tự thượng thanh thiên phía trên cực tốc bắn ra, quanh thân đại xích đạo lực cuồn cuộn tiêu đốt, thậm chí đem một thân cổ xưa giáp đốt ngầu. Chỉ nghe vênh một tiếng, vô số tiên quang mở. Không biết bao nhiêu thiên tiên hàng ngũ bị đại xích cái này đạp mạnh nơi nhấc lên dư ba xương bay. Hoàng Thiên mặt đất bị hắn sinh sinh nện thành một chưởng bánh. Nếu không phải có đại xích đạo lực rót vào, bây giờ Hoàng Thiên sợ là đã bị cái này một chân trò đập vỡ. "Phá cho ta." Nương theo lấy đại xích tiên chủ một tiếng gầm thét, hắn hai quyền khép lại, hai chân giống như hai cây cột sắt đồng dạng gắt gao cắm ở hố to bên trong, lấy đai lưng thân, hung hăng nện xuống. Chỉ nghe quanh một tiếng, tiên phàm ngăn cách đại trấn, Hoàng thẳng rơi 3000 thời khắc này đại xích tiên chủ sớm đã chú ý không được cái gì kiêu náo. Tuyệt không thể để phàm trần cửa lớn để đóng lại. Chỉ thấy đại sích giống như nồi điên, một quyền lại một quyền đệm xuống, vô tận đá vụn rơi vãi đến trong hư vô, liền như là một lương bạc đại tinh tinh. Mỗi một quyền bên trong lực lượng đều là đủ phai mở một đạo tinh hạ. Hoàng Thiên bị hắn đập điên cùng rơi không thôi. Tiên phàm ngăn cách hở ra lại đức, mà giờ khác này, năm hậu thần mang đã đem hơn phân nửa tiên phàm ngăn cách đồng hóa. Đại sích tiên chủ chỉ có đem triệt để xe rách, Hoàng Thiên rơi xuống thế gian, đánh vỡ hồng hoang đại thế quật khởi, mới có thể ngăn cả năm hậu thần mang. Hắn có thể trong đó cảm nhận được chúng sinh chờ đợi, thời khắc này đại sích tiên chủ không khỏi đỏ mắt nói, ngươi không phải có thể khiến sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn là sống lưng của ngươi trước nát, vẫn là ta trước phá hồng hoang đại thế. Dưới Hoàng Thiên, Lý Thanh Liên lúc đầu phải dùng hoàn toàn toàn bộ lực đem Hoàng Thiên đẩy lên đi, nhưng ai nghĩ được thực hiện trên Hoàng Thiên lực lượng đâu chỉ mấy chục lần bạc tăng. Một đợt quan trọng hơn một đợt, Lý Thanh Liên biến thành hỗn độn thân thể không chịu nổi gánh nặng, Hoàng Thiên tiếp tục hạ xuống, mắt thấy liền muốn triệt để xé rách tiên phàm ngăn cách, rơi vào phạm trận. Đại Sích Thiên chủ mỗi một lần đập lên, đều để Lý Thanh Liên quanh thân Trong đó ngôi sao khỏa khỏa tung làm cốt, đều tái ra không chịu nổi âm, lưng càng là phát ra băng trầm Thằng Tắc Sống Lưng đang bị Đại Sách Thiên Chủ tính áp đảo lực lượng, FL. nếu không phải có Hoàng Thiên cùng Tiên phạm ngăn cách ngăn cản, Lý Thanh Liên sợ là muốn bị tươi sống đập chết mới lạ. Hắn hôm nay cũng không có cùng Đại Sách Thiên Chủ chính diện chống lại tiền vốn, dù là chỉ thiếu chút nữa, mà một bước này lại khác nhau một trời một vực. Mặc cho Lý Thanh Liên liều lĩnh bộ phát 3000 thần ma lực, lượng, gầm thét không thôi, dốc hết toàn lực cũng như cũng không cách nào làm cho Hoàng Thiên lên cao mấy mai. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Thiên rơi xuống, từng chút từng chút công chính xuống sống lưng. Cho ta lên a. Lý Thanh Liên hai mắt hung bạo trợn lên, cắn răng gầm thét một thân thần huyết bị khủng bố áp lực ép ra ngoài thân thể, hắc hạp tinh không, có thể như cũng không cách nào cải biến hoàng thiên thế. Hắn thật đã đã dùng hết toàn lực, Liều lĩnh, dù là bây giờ để Lý Thanh Liên dùng tính mạng của mình đổi lấy một tấc khoảng cách, hắn cũng nguyện ý. Có thể hiện thực chính là như thế tàn khốc, cũng không phải là 3000 thần ma lực lượng không địch lại đại dịch thiên chủ. Hôn độn sở hữu quy hết về một thân, là đủ nghiền ép đại dịch thiên chủ. Hôn độn thế giới uy hoàng cũng không phải một chỉ là thiên chủ liền có thể che giấu. Nhưng mà vấn đề liền xuất hiện ở Lý Thanh Liên trên người, hắn hôm nay dứt khoát không cách nào gánh chịu 3000 thần ma lực lượng. Tựa như cùng một cái bụng lớn mảnh miệng cái bình, liền xem như dạn nước lại nhiều, đổ ra nước tới tốc độ cũng còn kém rất rất xa và lớn. Miệng bình độ dày, quyết định lực lượng chuyển vận. Mà Lý Thanh Liên bây giờ cũng không phải là vạc lớn. Oanh. Lý Thanh Liên bị ép quỳ một chân trên đất, đầu gối xinh xinh bị đụng nát, cả người hắn đều sắp bị ép bỏ xuống. Nữ Hoa Tâm sớm đã đi theo nhấc lên, nhìn đến Lý Thanh Liên dốc hết toàn lực lại không được tiến thêm bộ dáng, không khỏi ở mức hai con người. Có thể nàng lại không thể giúp may, đi tới cũng khó thoát bị đại xích đạo lực ăn mòn cái cục, sẽ chỉ vì hắn thêm phiền thôi. Đứng dậy a. Ngươi đứng dậy a. Chúng ta đều nhìn đâu? Đứng lên a." Nữ Hoa khản cả giọng gào thét. Thiên Lang không nói lời gì, bởi vì nàng biết, mình nếu là nói chuyện, liền sẽ để hắn phân tâm. Không khỏi âm thầm vì đó cổ động, tay trắng nắm chặt thành quyền, móng tay cắm vào máu thịt bên trong đều chưa từng chú ý tới. Trong lòng mặc niệm, Thanh Liên, ngươi chưa từng từng ngã xuống, không phải sao? Trước kia sẽ không, bây giờ sẽ không, sau này cũng sẽ không. Đứng lên a, vì xuyên qua ngươi cái khác chỉ lớn. Đứng lên. Giờ khắc này, chúng sinh tất cả nhìn về phía cái kia đạo bị Hoàng Thiên ép không cách nào thở dốc hình dáng, trên người mỗi một tấc cơ bắp đều đang run rẩy. Trái tim tất cả mọi người đều tùy theo nhất lên giờ khác này chúng sinh lại quên đi lẫn nhau ở giữa tranh đấu lợi ích cứu hận đau bờn tất cả sở hữu tâm thần tất cả tập trung đến lý thanh Liên trên người bọn hắn muốn cho cái kia đạo hình dáng đứng lên trong lòng đồng thời la lên Lý Thanh Liên đứng lên bởi vì hắn trên người gánh chịu lấy tất cả mọi người hy vọng một cũ có một cố ý chí hội tụ thành biển mắt Trần có thể thấy từng điểm sắc vàng ánh sáng chính là chúng sinh ý chí thể hiện liền giống như từng điểm ánh sau từ vô tận hồng ho mặt đất dâng lên giờ khác này chúng sinh không phân khác biệt chỉ vì một người một sự kiện mà cầu phúc mà chờ đợi Nữ oa nhìn đến hồng hoang trên mặt đất bốc hơi mà lên từng điểm ánh vàng, liền giống như từng điểm đố lửa, lấy cháy lan đồng cỏ tư thế quật khởi. Thời, thời khắc này nàng không khỏi hai mắt đẫm lệ mịt mờ, kích động trong lòng, hoàn toàn chính xác hậu thiên sinh linh có căn xấu tồn tại, có thể đối mặt cùng chung địch nhân, lại lạ thường đoàn kết. Bọn hắn có thể hận địa phương, nhưng cũng có đáng yêu địa phương, tựa như Cổ Lý Thanh Liên nói, trên đời này không có người nào không đáng lấy đi cứu vớt. Cuối cùng, cỗ này đến từ phàm trần chúng sinh ý chí, hóa thành một đạo sắc vàng dòng lũ, đem Lý Thanh Liên bao phủ trong đó. Mà tại chúng sinh ý chí bao phủ phía dưới, Lý Thanh Liên cảm thấy tựa như hết thảy đều đã nhưng cách mình đi xa, bên hai bắt đầu vang lên một đạo lại một đạo thanh âm. Đó là đến từ chúng sinh chờ đợi cùng kêu gọi. Thanh Liên, đứng lên. Trước 1138 gánh vác tương lai niệm đã đuổi, chương 1138 gánh vác tương lai niệm đã đuổi. Có thể Lý Thanh Liên một thân nhiệt huyết đã sớm bị thiêu đốt hầu như không còn, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn đứng lên. Nhưng hôm nay hắn quả thật đã dốc hết toàn lực. Lại như thế nghiền ép xuống dưới, cái bình cũng sẽ vỡ ra mà thôi, bây giờ Lý Thanh Liên lại vô lực đứng dậy, cho dù là dốc hết toàn lực. Dống Lên a, lên cho ta a." Lý Thanh Liên khản cả giọng gào thét mặc cho máu tươi của mình vung tinh không mặc cho thân thể không chịu nổi cái nặng, đứt gân gây xương. Hoàng Thiên rơi thế như cũng không có bất kỳ cái gì cải biến, ngược lại là Lý Thanh Liên muốn bị đè sập liên tới lấy cái kia vô biên hỗn độn đại đạo. Dây lát đó, hắn đi tới một mảnh vàng nóng trong thế giới, mảnh thế giới này chỉ tồn tại ở Lý Thanh Liên trong tiềm thức, bị chúng sinh trí nơi kích phát. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt một mảnh vàng nóng ánh, không trời không đất, kia đến từ ở chúng sinh ý chí hóa thành từng đạo từng đạo điểm sáng dù đã ở mảnh này trong thế giới, trong đó chiếu rọi ra một đạo lại một đạo hình dáng. Đó chính là là Lý Thanh Liên cầu phúc chúng sinh ảnh. Đúng lúc này, bên hai hình như có thanh âm quen thuộc vang lên. Rất vô lực đi. Đạo thanh âm này quá quen thuộc, đến mức Lý Thanh Liên nghe được trong mấy mắt, toàn thân nổi vô số nổi da gà, tâm tình khuyết động, đây là bản cổ thanh âm, cho dù là trăm đời luân hồi Lý Thanh Liên cũng sẽ không nhận lầm. Ánh mắt tại mảnh này vàng ngóng trong thế giới cực tốc lưu truyện, có thể hắn từ đầu đến cuối không cách nào tìm được mình mong nhớ ngày đêm cái kia đạo hình dáng. Cái kia đạo hình dáng chính là hắn từng trải qua ước mơ cùng tới. Đại ca, người tại nơi nào? Người còn sống a? Lý Thanh Liên không khỏi lo lắng hỏi. Quả nhiên âm thanh kia lần nữa quanh quẩn ở bên tai, Thản nhiên nói, trong lòng ngươi đã sớm đã rõ ràng, cần gì phải hỏi lại. Giờ này khắc này, Lý Thanh Liên trong lòng chỉ còn lại vô tận khổ sở, tùy ý thì túi đầu hướng chính hắn dưới chân nhìn lại. Quả nhiên, dưới chân của hắn còn có một mảnh khác thế giới, cùng cái này thế giới màu vàng lóng đối lập, tựa như kính gương đồng đậm phản chiếu lấy một đạo khác hình dáng, chính là bản cổ đại thần. Chỉ thấy bản cổ cờ trần, thân thể hùng trắng cũng giống như muôn đời không ngã núi xanh, giờ phút này đang túi đầu hướng phía Lý Thanh Liên trông lại. Hình hai người xa xa tương đối, nhưng lại tương hỗ thành ảnh, từ đầu đến cuối không thể được thấy. Đại ca, tại sao lại là ta? Ngươi bản năng trọn vẹn bước ra một bước kia, kết thúc hôn độn thời đại, mở ra một mảnh mới tinh tương lai. Ta biết, ngươi có thể. Có thể ngươi vì gì? Tại sao lại ngã xuống, lại vì sao lựa chọn ta? Lý Thanh Liên thanh em bên trong mang theo run rẩy, không ai so với hắn rõ ràng hơn bản cổ năng lực. Hôn Nguyên đỉnh phong đối với bản cổ tới nói chỉ là điểm xuất phát mà thôi, hắn biết, bản cổ tuyệt đối có siêu thoát mà ra bản lĩnh. Bại rơi thiên đạo vốn là 10 phần chấp 9, cho nên Lý Liên tức tỉnh tận nhìn lại kiến mục một, một khắc này câu nói đầu tiên chính là hỏi, đại ca, ngươi vì gì lại xuống? Bản cổ đem phiến thiên địa này, hết thảy hết thảy đều giao cho mình. Bỏ xuống hết thảy, thân tan ra núi non sông ngòi, vạn vật ngôi sao. Chỉ thấy bản cổ lắc đầu cười nói, chỉ có thể là ngươi, cũng nhất định phải là ngươi, ngươi là hỗn độn sen xanh, mảnh hỗn độn này bởi vì ngươi mà sinh, cũng làm bởi vì ngươi mà trung kết. Người khác không được, bao quát ta. Từ đầu đến cuối, ta liền không ở ván này trong, ta làm hết thảy, tất cả là vì ngươi mở đường, là cái này mênh mông đại thế mở đường mà thôi. Có thể lý thanh liên lại bướng bình nói, ngươi không chết, không thân tan ra hường hoàng, đợi ta thanh liên năm đạo diễn biến thay đổi cực hạ. Đồng dạng, có thể tạo hóa đại thế, gánh chịu chúng sinh, để hết thể trở nên có ý nghĩa. Ngươi vì sao không chờ ta? Hỗn độn cho đến giờ vượt quá mở trời một con đường có thể đi. Ngươi vì gì lựa chọn mở trời? Lý Thanh Liên cả giận nói, chất vấn bàn cổ, tựa như cùng một không hiểu đồng bào gây nên tùy hứng đứa bé. Bàn cổ thì là lắc đầu nói, thời đại này, chỉ có kết thúc ở trên tay của ngươi mới có tương lai có thể nói. Ta mặc dù đã siêu thoát, có thể cuối cùng không phải người kia. Lý Thanh Liên cắn răng nói, ngươi liền không muốn thắng nổi. Không phải sao? Không phải vậy vì sao trước khi chiến đấu vì ta lưu lại trong lòng nhiệt huyết? Như thế Sướng đáng những cái đó vì người dân lên đầu lâu đồng bảo huynh đệ a. Vì sao không đồng nhất bắt đầu liền nói cho ta? Hai người các ngươi, dấu diếm ta thật khổ a. Bây giờ, phiến tiên địa này, lúc trước hết thảy, bây giờ chỉ còn một mình ta. Nói, Lý Thanh Liên vô lực quỷ trên mặt đất, ôm chính lấy đầu lâu, trong mắt có nước mắt trong suốt ngã rơi xuống mặt đất, tạo nên từng kia từng kia gợn sóng. Ta có thể chém trời, cũng có thể đánh vỡ hết thảy trói buộc, có thể tương lai cho đến giờ liền không ở ta trên người, 3000 ba đồng bảo tính mệnh, khai sáng chính là mảnh này đại thế tương lai. Đây là chúng ta bẩm sinh sứ mệnh, như thế mới có thể để sinh mệnh của mình trở nên có ý nghĩa. Chúng ta mặc dù đi, có thể ngươi cho đến giờ liền không phải một người, không phải sao? Đây hết thể khắc trong tâm khảm là tốt, chỉ cần ngươi còn nhớ rõ, Vô Luận Thương Hải tăng Điển, Tuyế Nguyệt Lưu truyền, chí ít chúng ta từng trải qua tồn tại qua. Lý Thanh Liên kinh ngạc nhìn về phía bàn cổ, lại nói, nếu như có thể, ta không muốn cái này cái gì giam chó sứ mệnh, ta sống quá mệt mỏi. Chỉ có tại bàn cổ trước người, Lý Thanh Liên mới có thể giải khai hết thể chói buộc, trượt đệ rời đi cái này một thân gánh nặng. Có thể bàn cổ lại rộng mở hai tay, mang trên mặt vui mừng nói, Thanh Liên, xem đi, những này chính là chúng ta rời đi nơi đổi lấy độ vận, cái này mênh mông đại thế, Cái này phạm trần chúng sinh, có khác với hỗn độn, có mỹ hảo, cũng có bi thương. Hắn chính trực vật đi về phía trước, viết cái này đến cái khác chưa hề phát sinh qua cố sự. Như thế chói lọi thế giới không nên kết thúc, hẳn là nên đón càng thêm đặc sắc tương lai. Trải qua nhiều như vậy, ta đều nhìn ở trong mắt, ngươi đã không phải lúc trước hỗn độn sen xanh, cũng đã có tư cách cùng thủ hộ mảnh thế giới này. Bây giờ ngươi đã trưởng thành là không cần bất luận cái gì dựa vào liền có thể độc lập với thế tồn tại. Chúng ta nơi nỗ lực hết thảy, liền đáng giá. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến phiêu đáng tại trong hư không từng đạo từng đạo điểm sáng. Trong đó phản chiếu lấy từng mảnh nhỏ trắng cảnh, hoặc là kiểu biệt trùng phùng, hoặc là có con niềm vui, ly biệt thống khổ, rất rất nhiều. Đủ loại phân tạp cảm xúc để mảnh thế giới này rực rỡ màu sắc xuất hiện. Mà đây cũng là bản của bọn người vì đó cố gắng, vì đó phấn đấu hết thảy Khai sáng vùng trời này mở mị đại thế, để hết thẻ trở nên có ý nghĩa. Giờ khắp này, Lý Thanh Liên tự hồ minh mạch, vì sao đỏ sức với trời đám tiền bối không màng sống chết, liều lĩnh cũng muốn bảo vệ tột cùng lại là thứ gì. Hắn thấy được thiên lang chờ đợi ánh mắt, nhìn thấy tiểu cốt chính lo lắng tại chỗ đảo quanh, thấy được phong trần mệt mỏi phương hoài cũ chính càng không ngừng chính là Cửu Phúc, nhìn thấy Khương Ninh hai mắt đấm lệ mịt mở, nói vô số lần thật xin lỗi. Nhìn thấy sáu đuôi tiên hồ ghé vào trên tảng đá, một mặt mong đợi nhìn đến mình. Nàng hy vọng Lý Thanh Liên đứng lên, tiêu như ca khản cả giọng cáo thiết lớn, là Lý Thanh Liên cổ vũ ủng hộ mà. Đào Bảo hai mắt đẫm lệ mịt mở khóc, che mắt, không dám nhìn Lý Thanh Liên, Thái Ức lặng Cửu Phúc, thần đông hướng Lý Thanh Liên lệ dài mà xuống. Bồ Đề, Nữ Hoa, Phục Hi, Tuyết Trùng Liên, rất rất nhiều. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên trong lòng thản nhiên. Chương 1139 xa xa nhìn nhau hai cách biệt, chương 1139 xa xa nhìn nhau hai cách biệt. Hắn rốt cục chính là tìm được chân chính không tiếp tính mệnh cũng muốn thủ hộ cái này lại thế, cái này phẩm trần chúng sinh lý do. Không tiếp tục bởi vì cái này trên thân gánh nặng, cùng sở hữu người đối hắn chờ mong cùng kỳ vọng mà hành động, không tiếp tục bởi vì chính là chính là cái này đại thế hy vọng cuối cùng mà hành động. Hắn muốn chính thủ hộ để ý người, cùng để ý mình người, cùng nhau đi tới. Lý Thanh Liên từ lẻ loi một mình cho tới bây giờ tất cả mọi người, hắn cũng không phải là lẻ loi một mình, hỗn độn sen xanh đã diện. Bây giờ chỉ còn Lý Thanh Liên. Chân chính từ bị động hóa thành chủ động, đây là Lý Thanh Liên lần đầu như thế bức thiết muốn làm thành chuyện gì, loại này kỳ vọng là như thế hừng hực, giống như hừng hực ngọn lửa mãnh liệt đồng dạng trong lòng điên cuồng tiêu đốt. Mà nhóm lửa cố này, ngọn lửa mãnh liệt cũng không phải là bản cổ, mà là ở đó từng đạo hướng chính lấy trong lại ánh mắt, trong đó chờ đợi cùng lo lắng. Thủ hộ mảnh này lại thế, khai thác tương lai a. A. Các người à, ngược lại là dễ dàng, chỉ lưu lại một mình ta thu thập cái này cục diện dối rắm. Lý Thanh Liên cười khổ nói: Vì phần vì sao bản cổ chưa từng bước ra một bước kia, vì sao nói mình mới là mảnh này đại thế tương lai, siêu thoát phía sau, hắn lại thấy được như thế nào quang cảnh. Đây hết thảy hết thảy sớm đã không trọng yếu nữa, bởi vì bây giờ hắn tìm được thuộc về lý do của mình. Nhìn đến bây giờ Lý Thanh Liên, bàn cổ cười, cười rất là vui vẻ, hai đầu lông mày một vẻ công chính ôn hòa lại cùng hắn vô cùng tương tự. Nhìn thấy ngươi như thế, ta liền có thể yên tâm, bây giờ, liền đáp lại bọn hắn chờ mong, đứng lên đi." Bản cổ nói. Nói đến chỗ này, Lý Thanh Liên lại thật sâu vô lực, cắn nói, "Làm không được, ta thật đã dùng hết tất cả lượng." Có thể bản cổ lại cười nói, Không ngại, ta giúp ngươi." Nói xong, chỉ thấy mảnh này thế giới màu vàng nóng bắt đầu đột nhiên run rẩy, dưới chân mặt kính ẩm vàng vỡ vụn, bản cổ thân thể vậy mà từng bước từng bước từ phía dưới trong thế giới trầy ra. Tại Lý Thanh Liên sau lưng, từng bước một hướng hắn đi tới. Hắn muốn quay đầu. Có thể bản cổ lại nói, "Đừng quay đầu." Giờ khác này, mảnh này trong thế giới tựa như chỉ còn hai người. Lý Thanh Liên thân thể căng cứng giống như một chương kéo ra lớn cung. Hắn tựa như ý thức được sắp sẽ phát sinh cái gì, nước mắt vẫn là bất tranh khí chảy ra, tại trên gương mặt tùy ý chảy xuôi. "Ta còn có thể gặp lại ngươi a." Trong âm thanh của hắn mang theo vẻ dữ dội. Ban cổ nói: "Ta đã ngươi trong lòng, thấy cùng không thấy, lại có gì khác nhau? Ta đi, đem ta hết thể để lại cho ngươi. Cái này thời đại, cuối cùng rồi sẽ là thời đại của ngươi." Nói, ban cổ thân thể bắt đầu phai mở xuống dưới, tựa như hóa thành một đạo bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán vào nước, hắn càng chạy càng nhanh, cuối cùng ngầm vang hóa thành một cột màu xám mây khói, vút vào Lý Thanh Liên trên lưng. Lý Thanh Liên đột nhiên cảm giác như có người nhẹ nhàng đập mình phía sau lưng một cái, thân thể không khỏi hướng phía trước bước một bước, thế giới màu vàng nóng ầm vang vỡ "Đi thôi." Lý Thanh Liên đột nhiên quay đầu, có thể trong mắt thấy, lại không có vật gì, một phiến vỡ vụn thế giới. Đại ca, Lý Thanh Liên trở lại gào hét, khàn cả giọng, có thể hắn biết, bản Cổ Vĩnh Viễn cũng nghe không tới. Hắn lưu tại trên đời duy nhất tinh thần, cũng theo ở đó đạo màu xám mây khói tiêu tán. Thế giới vỡ vụn, Lý Thanh Liên thân thể phai nhạt, ý thức ngay tại cực tốc trở về. Sát na đó, Lý Thanh Liên hai mắt nhắm chặt đột một trận, trong đó hiện lên một vệt ánh sáng xám, ý thức của hắn đã triệt để trở về, tiềm thức trong thế giới nơi trải qua hết thảy, ngoại giới cũng bèn bèn một cái chớp mắt công phu thôi chỉ thấy giờ khắc này, Lý Thanh Liên răng thép cắn chặt, một màn đến từ bản cổ màu xám mây khói bên trong, ẩn chứa bản cổ sở hữu. Giờ phút này tại Lý Thanh Liên trong thân thể triệt để dung hợp, trên gương mặt vết nước mắt máu bay điên cuồng tiêu đốt, đỏ tươi vô cùng. Chỉ thấy vô tận hỗn độn khí không tiếp tục run rẩy, mà là tất cả hướng phía Lý Thanh Liên thân thể phun trào mà đi, lại tụ hợp hắn đạo thân. Tại cỗ lực lượng này ảnh hưởng phía dưới, đạo thân của hắn ngay tại phát sinh chất đồng dạng cải biến, trong diễn sinh đại số. Cơ bắp so với trước đó chặt chẽ vô số lần, nhân tộc mạch bên trong thừa từ bản cổ ở đó bộ phận bị triệt để nhóm lửa. Huyết dịch sền sệt giống như quần tương, trái tim có lợi nhảy lên, đem một thân bản cổ máu thần chuyển bận đến các vị trí cơ thể. Làn da cũng biến thành bóng loáng chặt chẽ, hiện lên cổ đồng sắc, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác, vô số tối tâm mờ mịt đạo văn giống như một vài bức đến từ đại đạo bất tích, vỏ đầy ra của hắn, tỏa ra vô tận ánh sáng sáng. Hai con người cũng hóa thành bụi sắc, thâm thúy liền giống như vĩnh viễn cũng nhìn không thấy bờ hôn độn thế giới. Mái đầu bạc trắng từ bạch hóa tối, giống như duyệt động lửa, không gió mà bay. độn khí hóa thành tinh sa dây lửa, một vòng lại một vòng quấn quanh ở lý thanh liên trên người, theo gió phiêu lãng. Một cú đến từ Man Hoang thủy tổ khí tức liền giống như bắn nổ sao lớn, điên cùng sông mà lên, đánh nát hư không, đem hết thảy nghiền thành này hư vô. Chỉ thấy Lý Thanh Liên quỳ một chân trên đất thân thể từng chút từng chút đứng lên, hai con mắt màu xám sáng, sáng như mặt trời, toàn thân trên xuống dưới cơ bắp giống như từng đầu vặn chặt dây thừng thép, làm cho người ta cảm thấy vô tận lực lượng cảm giác. Hoàng Thiên đang bị Lý Thanh Liên từng chút từng chút chống lên, thân thể của hắn rốt cục đứng lên, bây giờ cho dù là đại sách đạo lực cũng vô pháp tới gần Lý Thanh Liên thân thể mảy may. Tất cả bị vô tận hỗn độn khí nơi xoắn Giờ khắc này, chúng sinh tất cả bị Lý Thanh Liên trên thân phát tán mà ra man hoang ban đầu ý nghĩ rung động, đó là phát ra từ vào trong tâm tôn sủng, nhận không được sinh lòng kính sợ. Nữ hoa trong mắt đều là rung động, không khỏi hít vào một luồng lương khi nói, bản cổ đạo thân, cuối cùng là gặp được. Ở Lý Thanh Liên đứng thẳng người một khắc này, hắn bả vai khiêng Hoàng Thiên. Thân thể từng chút từng chút bắt đầu biến lớn. Hoàng Thiên lên cao một thước, trưởng thành lớp 1 thước, lên cao và trưởng, hắn liền đi theo điên cuồng dài và trưởng. Một màn này phản chiếu tại mọi người trong mắt, lại là như thế quen thuộc, muôn đời đó, bản cổ mở trời chính là như thế. Vì không cho thiên địa dung hợp, Bản cổ lấy thân chống đỡ khai thiên địa, trời cao một thước, hắn liền lên, cao một thước. Cuối cùng chống đỡ nổi bầu trời, hắn hết thể hóa thành thế gian văn vật, sống lưng hóa thành núi bất trụ, bây giờ như cũ chống đỡ mảnh trời này cùng, chưa từng ngã xuống. Mà bây giờ một màn, lại cùng ban đầu là như thế tương tự, Lý Thanh Liên hình dáng cùng bản cổ chống trời đất hình dáng dần dần trùng hợp. Giờ khắc này, chúng sinh tựa như thấy được bản cổ tại thế, trái tim tất cả mọi người đều đi theo kích động, đúng vậy, Lý Thanh Liên đáp lại bọn hắn chờ mong. Đứng lên. Không đơn giản muốn đứng lên, còn muốn đem Hoàng Thiên đẩy trở về. Như thế mới là đại thế chủ nhân a, đại đạo yêu ta phàm chân a. Lưu Thanh Liên tại thế, đại đạo mở mắt ra, vô số vì đó gieo hỏi thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, dây lắc đó chuyển khắp toàn bộ hồng hoang mặt đất, hồng hoang đại thế tăng lên một bậc. Nương theo lấy Lý Thanh Liên kia đến từ ở vết hở chỗ sâu gần nhẹ, toàn bộ hoàng thiên đã bị đẩy trở về hơn phân nửa, tiên phàm ngăn cách cực tốc lập đầy, mắt thấy năm màu thần mang liền muốn triệt để đồng hóa tiên phàm ngăn cách. Giới tại trên hoàng thiên đại thích thiên chủ gầm thét không đớt, dùng tới lực, chí hai chân của mình đều không thể tiếp nhận được này lượng, dù cho như thế, như cũng không cách nào chống lại cô kia tự dưới hoàng thiên truyền đến lực lượng. Làm sao có thể con mẹ nó thất thần làm cái gì, theo ta cùng một chỗ đợi a. Đại Sách Tiên Chủ mắng. Chương 1140 quyền lệnh đại sách phá bảy trời, chương 1140 quyền lệnh đại sách phá bảy trời. Bọn hắn tự nhiên là ý thức được sự tình không đúng, nếu là bị cúp đoạt tiên phàm ngăn cách, phàm trần cửa lớn đem đối bọn hắn triệt để đóng lại. Không có biện pháp quần tiên chỉ có thể đỡ lấy đại sách tiên chủ phát tán ma ra cùng mãnh lực lượng, tùy theo cùng nhau đẩy hoàn thiên. Có thể quần tiên lực lượng, lại thêm đại sách tiên chủ toàn lực xuất thủ, lại như cũ không cách nào làm cho hoàng thiên hạ xuống mày mày, sững sờ để lý thanh liên khiêng hoàng sinh sinh đẩy trở về. Bây giờ không có Hoàng Thiên cách trở, tiên phàm ngăn cách cũng ở cực tốc khép lại bên trong, mắt thấy thật vất và bị xé mở một cái khe liền muốn lập đậy. Đại Sách Thiên chủ rốt cuộc đợi không được, cắn răng nói, quản ngươi dùng phương pháp gì, cho dù không rựao vào cái này chư thiên lực, liền chỉ có một mình ta, cũng đủ rồi giết sạch cái này phàm trần. Trong lời nói, sắc ý lắm liệt, tùy ý thì không tiếp tục cố thủ Hoàng Thiên, một chân bước ra, liền đem trọn phiến Hoàng Thiên đạp cái náo nhẹn, cả người hóa thành một đạo màu đỏ ánh sáng lu linh, vượt qua tiên lại khe hở, hướng cực tốc mà đi. Mà trần bên trong, Lý Thanh Liên bản cổ đạo thân sớm đã lớn đến vô biên vô hạ, thậm chí đạt đến toàn bộ tinh không đều không thể dung nạp trình độ. Phần này đến từ bản cổ lực lượng đã triệt để bị kích phát ra đến, Hoàng Thiên cuối cùng vẫn là bị hắn đỉnh trở lại đi tới. Nhưng vào lúc này, Hoàng Thiên ầm vang vỡ vụt, đại thích tiên chủ hóa thành ánh sáng lung linh, vượt qua tiên phàm ngăn cách, rơi vào phàm trần. Làm hỏng đại sự của ta, chết đi." Giờ khắc này, Lý Thanh Liên hai con ngươi hóa thành đỏ như sắt máu, cuồn cuộn chiến ý hùng hực thế, quắc, chờ chính là cái này. Từ từ đâu tới, liền cho lão tử trở lại đến nơi đâu, cái này phàm trần còn không phải ngươi có thể nhúng tay nên đón đại Sách Thiên Chủ chính là Lý Thanh Liên đem hết toàn lực, bất cần đập ra một quyền. Túy Lưng, xoay hông, ra quyền, hết thảy hết thảy đều là như vậy một mạch mà thành, hắn sớm đã có đốn nưu, biết đại Sách Thiên Chủ Tuyệt sẽ không dễ dàng như thế từ bỏ cái này tuyệt hảo cơ hội tốt. Đại Sách Thiên Chủ còn không đợi xuất thủ, liền thấy một con cơ hồ bao trùm toàn bộ tinh không lớn quyền oanh phá hết thảy cách trở, hung hăng hướng chính mình mà tới. Trong tầm mắt, ngoại trừ ở đó chỉ lực quyền, không có vật khác. Mặc dù lớn, nhưng lại nhanh đến cực hạ, cuốn manh giống như núi lở đất nước. Bản cổ tại thế, liếc nhìn lại. Đại Sách Thiên Chủ thậm chí coi là bản cổ quay về đại thế. Hắn tinh thần đã cứng ngắc đến cơ hồ đình trệ. Bằng một quyền hung hăng đập vào đại thích thiên chủ trên người, chỉ thấy bao bọc hắn quanh thân đại thích đạo lực bị một quyền này đập tầm vang vỡ vụn. Đại thích tiên chủ đạo thân biến hình, đứt gân gãy xương, một thân cổ xưa giáp sụp đổ, máu tươi vảy ra tinh không. Một quyền này trong ẩn chứa lực lượng, không ai có thể chống lại, đó là là đủ đem bầu trời lên lực lượng, không chút nào khoa trường, bây giờ Lý Thanh Liên tại Trần Thế vô địch. Chỉ thấy đại thích tiên chủ lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, bị Lý Thanh Liên một quyền đập trở về, tính cả kia tùy theo cùng nhau nổ nát vô tận hư không mạnh vỡ, chỉ lưu máu tươi tại dưới trời sao. Từng vòng từng vòng khí màu trắng bạo tùy ý khuếch tán, tiếng vang giống như thiên địa sơ khai. Đại Sách Tiên Chủ cực lực muốn khống chế Trinh Trế Tạo Thân Hình, rỡ xuống cố lực lượng kia, có thể cố lực lượng này quá mức cường đại, cường đại đến hắn không cách nào kháng cự. Làm sao tới? liền bị Lý Thanh Liên làm sao đập trở về? Một quyền phía dưới, đem Đại Sách thiên Chủ nện trở về 33 tầng trời. Liên giống như một đạo hừng hực sa băng, cứ top mà đi, kia lạnh lẽo quyền phong xuyên thấu qua tiên phàm tới, đem Hoàng Tiên để nát làm vô, sợ hãi, thuận khe hở nhìn lại, nhìn thấy chỉ có một đôi băng giá hai mắt. Hoàng Thương Việc này không xong. Cuồn cuộn đạo âm xuyên thấu qua khe hở, chuyển vào 33 tầng trời trong, cuốn tiên trong lòng không chỉ có lộ bộ một cái. Rốt cục, khe hở lúc đầy, tiên phàm ngăn cách triệt để hóa thành năm màu sắc, tiên phàm ngăn cách không tiếp tục, mà là hóa thành che trời màn lớn, là phàm Trần cùng 33 tầng trời lúc dựng thẳng nổi một đạo vũ trụ. Đoạt lại thiên đạo chủ tính. Bây giờ cho dù là thiên đạo, cũng vô pháp xuyên thấu cái này che trời màn lớn, đúng tay phàm Trần sự tỉnh. Kể từ đó, thiên đạo màn lớn liền cũng không còn cách nào đối với phàm Trần sinh ra ảnh hưởng, thiên hai nhân hỏa tự sụp đổ mà bị Lý Thanh Liên nện trở về đại thích thiên chủ càng là liên tục nện xuyên thủng bảy đại chư thiên, mới khó khăn lắm dừng lại, những nơi đi qua một mảnh hỗn độn, lưu xuống bảy cái ước vạn rằm to lớn cái hố. Giờ này khắc này, đại thích thiên chủ nằm ngửa trên đáy trời trong hố to, tùy ý thì hung hăng đập xuống tại hạ một tầng trên mặt đất. Thân thể thậm chí hoàn toàn không có hình người, một thân tiên cốt sụp đổ, càng giống là một bãi bùn nhão. Liên liên hô hấp đều mang từng điểm chói tai đứng vậy, chủ trong đã đều lạnh, nói, ngược lại toán. Người cho như thế liền kết thúc ca. Lần tiếp theo, ngươi cũng không còn cách nào làm bị thương ta. Nói xong lại ho ra một ngụm máu lớn liên đối lấy nội tạng co giật, một quyền này hoàn toàn chính xác thương tổn tới đại thích tiên chủ, nhưng lại chưa từng tổn thương về căn bản. Đại thích tiên chủ đồng dạng không phải ăn cơm khô, chưa từng cùng tử từ vi giao thủ thời điểm, càng là có thiên đạo phía dưới để nhất nhân tiếng khen. Một quyền này xuống dưới, đệm xuyên bảy phương chư thiên, lại còn có đứng dậy khí lực nói chuyện. Cùng lúc đó, trong Ngọc Thanh thiên, Tinh Mang Tinh Trần 2 tỷ muội ngạc nhiên nhìn đến mới vừa vào phạm trần không đến một nháy mắt công phu đại thích chủ, bị người một quyền đập trở về, tròn vẹn xuyên thủng bảy tầng chư khó lắm dừng lại. Không khỏi che lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, đáng ghét Tinh Tuy nói phàm nhân, có thể bản lĩnh không tệ, thế gian này không có mấy người có thể để cho chật vật như thế, xuất thủ tụt cùng là ai? Nghĩ không ra phàm Trần bên trong còn có bực này nhân vật tồn tại. Tinh Trần sợ hai thán phục nói. Giờ phút này Tử Vi thiên chủ kinh ngạc nhìn đến quét nhập 33 tầng trời quân phong. Không biết, bất quá người này thật là lớn chí hướng. Ban cổ đạo thân, lấy đạo của mình diễn sinh hỗn độn thế giới, chẳng lẽ lại làm ớn. Nói đến chỗ này, Tử Vi hai con ngươi nhắm lại, dường như có chỗ dự cảm, không khỏi âm thầm nắm chặt trong tay tạo hóa ngọc Sẽ là người a. Đây là Tử Vi Thiên Chủ nghi vấn trong lòng, có thể chú định không ai trả lời, vừa mới nàng cũng không thấy rõ lý thanh lên mặt, cái kia đạo quyển phong quá mạnh, mạnh liệt liền ngay cả Tử Vi Thiên Chủ đều không muốn cùng tương đúng. Tinh mang nói, chẳng qua hiện nay Phàm Trần Đoạt Tiên Phàm ngăn cách, lập che trời màn lớn, Đại Sách Thiên Chủ kinh ngạc, tuyển sẽ không từ bỏ ý đồ. Không phải vậy đợi thiên đạo tỉnh lại, tất nhiên tức giận. Không biết Đại Sách Thiên Chủ tiếp xuống lại làm thế nào. Tinh Trần cười nói, tựa như tiểu thư nói, đó là Đại Sách Thiên Chủ cần cân nhắc sự tình, một trận chó hay, chúng ta nhìn xem là tốt. Tiểu thư ngươi nói có đúng hay không? Nhưng Tử Vi Thiên Chủ tựa như chưa từng nghe tới tay cầm tạo hóa ngọc điệp mày vỡ, một đôi mắt sáng như sao bên trong không có thần mang tồn tại, hiển nhiên sớm đã thần dạo thiên ngoại, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Phạm trấn bên trong, che trời màn lớn đã lập, Lý Thanh Liên cũng là nhẹ nhàng trở ra. Ngũ hành cuồng bạo đã tắt, thế gian lọt vào một mảnh vắng lặng, kế tiếp tiếng hoan hô lại rung động toàn bộ tinh không, đó là đến từ sống tiếp vui sướng. Mà Lý Thanh Liên vai khiêng hoàn thiên, quyền lệnh đại sích giáng người cũng thật sâu khắc ấn tại mỗi một người trong óc. nhìn đến mình thịt đấm, không khỏi hít vào một luồng lương nói, cái thằng này quá cứng cốt. Liền ngay cả bản cổ đạo thân đều bị hắn gây thương tích, đại thích thiên chủ cường đại, đã để hắn sinh ra có chút kính sợ tư tưởng. Chương 1141 10 toàn chín vị không chọn vẹn, chương 1141 10 toàn chín vị không chọn vẹn. Hết thảy đều theo năm màu tre trời màn lớn thiết lập mà quy về vắng lặng. Đúng lúc này, chỉ thấy một đạo sóng cả mảnh liễn ánh vàng công đức tự này hư vô một loại hắc hạp ma xuống, khoảnh khắc thì liền bao phủ nữ oa thân thể. Nàng ở tại ánh vàng phía dưới tấm rữa hình dáng là như thế để cho người ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Nữ và trời. Tự nhiên là công đức vô lượng, hắn sau đầu công đức vòng vàng càng là điên phát ra đến vạn đạo. Liền ngay cả hắn môn đời bất động tu vi cảnh giới đều theo cái này vô lượng công đức rót vào mà bừng lòng, đi tới một bước nhỏ. Mà cái này một bước nhỏ, đại biểu lại rất rất nhiều, dù sao đến nữ hoa cảnh giới này, tu vi cảnh giới cơ hội là nửa bước khó đi. Nhưng cái này va trời vô lượng công đức lại xinh xinh đẩy nàng đi tới một bước. Tắm rửa ở ánh vàng công đức bên trong nữ hoa thì là vô cùng ngạc nhiên bộ dáng, không khỏi nhìn về phía Lý Thanh Liên, Lầm bầm nói, làm sao? Sẽ là ta? Vả trời cái lớn, Lý Thanh Liên mới là chủ đạo. Dùng cũng là hắn Thanh Liên năm đạo, có thể nói hắn dùng mình vô hạn lượng tương lai đổi lấy thế gian này thái bình mỹ mãn. Nếu không phải Lý Thanh Liên đỉnh trở lại hoàn Thiên. trời này cũng tẩm bổ không lên hắn Lý thuyết cái này vô lượng công đức hẳn là thuộc về Lý Thanh Liên mới đúng, làm sao rơi xuống mình trên người. Nhìn đến nữ hoa ngạc nhiên bộ dáng, Lý Thanh Liên cũng chỉ là mỉm cười nhẹ gật đầu, nói: và trời chính là ngươi, phần này công đức vốn nên là thuộc về ngươi mới đúng." Liên Yên Tâm phải mãi đón lấy đi. "Ta là Kiêu Hùng, không đáng bị thế gian nơi đi khác, mà ngươi khác biệt. Ta muốn vẹn vẹn kết quả, quá trình ta cũng không thèm để ý." Trong giọng nói của hắn mang theo nhàn nhạt thoải mái, nhìn đến Lý Thanh Liên bây giờ bộ dáng. tóc đen trong mắt xám Vai rộng rộng rãi cóng, mặt như dao gọn, màu đồng cổ làn ra phía trên vô tận hỗn độn đạo văn lúc gần lúc hiện, tại nữ oa trong mắt, hắn hình dáng cùng bản cổ chậm rãi trùng hợp. Quả là thế a. Nữ hoa hiểu ý cười một tiếng, tùy ý thì quần thân mà đứng, thản nhiên tiếp nhận phần này vô lượng công đức, để tiến thêm một bước. Nàng ngôi phóng ra một bước, đều là cái này vô biên đại thế phúc phận. Thật dài thoải mái một hơi, Lý Thanh Liên tán đi bản cổ đạo thân, khôi phục chính người thường thân lớn nhỏ, bước ra một bước, liền đã trở về thế sân hải. Hồng hoang đại thế rơi khói lửa hết, từng sợi ánh nắng giống như từng đạo tơ vàng đồng dạng xuyên thấu mây mù. Hạ Khắc Mạt Đất, mảnh này bao phủ tại Hồng Hoang trên mặt đất vẻ lo lắng rốt cục tan đi, cái này tại Thái Ách bên trong dãy rùa phàm trần chúng sinh cũng rốt cục nên đón bình minh. Vô số đạo bia bên trong hư không lực phun trào, từng đạo từng đạo hình dáng tự động trời trong bất ra, ấm áp dương chiếu sáng chói lọi ở trên mặt của bọn hắn, không khỏi lưu xuống nước mắt vui sướng, chưa hề có một khắc giống như bây giờ đồng dạng cảm thấy còn sống thật là tốt. Những người này chính là hồng hoang đại thế giới trong còn sót lại hy vọng, tương lai liền dựa vào bọn họ đi chiến đấu. Thấy Lý Thanh Liên bình an trở về, tại phù thế sơn hải phía trên tất cả mọi người lộ ra hiểu ý nụ cười. Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, Hữu quyền giơ cao, không khỏi cao giọng nói, "Xong rồi." Trong lúc nhất thời đinh thai nhấc có tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ đô quảng. Một thủy chiều cao hơn một lần, đó là đến từ nội tâm vui sướng, cùng trời giúp tranh, bọn hắn rốt cục thắng một bậc. Thiên Lang vui đến phát khóc, không để ý ánh mắt mọi người một cái bổ nhào vào Lý Thanh Liên trong ngực, ôm thật chặt, rất rất lâu. Lý Thanh Liên nhẹ nhàng vỗ nàng lưng mềm, an ủi, "Không ngại, hết thể đều qua đi." Chí ít hiện tại, thiên đạo không cách nào nhúng tay trần. Đây là chuyển cơ, tương lai tại giờ khắc này chân chính giữ tại chúng ta trong tay. Thiên Lang gật đầu, lại ngạc nhiên nói, "Mặt của ngươi." Nàng lại phát hiện Theo Lý Thanh Liên môn đời, tại trên gương mặt vết nước mắt ngó bay lại biến mất không thấy gì nữa, cũng tìm không được nữa chút nào vết tích, liền như là từ chưa ra hay quá. Phải biết, liền xem như luân hồi chuyển thế, cái này đến từ bản cổ trong lòng nhiệt huyết biến thành vết nước mắt ngó bay đều chưa từng tàn đi, bây giờ lại, chỉ thấy Lý Thanh Liên sờ chính lấy gương mặt, không khỏi bùi ngùi mãi thôi, lầm bầm nói, đại ca vẫn là đi, đem hắn hết thảy đều đưa cho ta, sợ là hắn đã cảm thấy ta gánh vác được phần này trách nhiệm. Nói, trong mắt của hắn không khỏi đỏ ngắt, Lý Thanh Liên biết, này sẽ không còn được gặp lại bản cổ, chỉ có thể trong lòng hoài niệm bản cổ đem hết thảy đều dâng hiến cho phiến thiên địa này, Lý Thanh Liên từ lâu quyết định phải thật tốt thủ hộ. "Làm sao?" Nhìn lấy không vừa mắt a. Lý Thanh Liên đùa lấy Thiên Lang nói, "Thiên Lang thì là điểm nhân hỏi, không có. Vô luận ngươi biến thành bộ dáng thế nào, với ta trong lòng đều là giống nhau nhìn tốt." Lý Thanh Liên thì là cười nói, "Cái gọi là trong mắt người tình biến thành tây thi." Thiên Lang gương mặt xinh đẹp bừng đỏ, và lấy bên hông hắn thì mềm, nhưng lại làm sao cũng bấm không nổi, phải biết Lý Thanh Liên bây giờ đã là bản cổ đạo thân, thế gian này hoàn mỹ nhất thân thể, không có cái thứ hai. Thiên lang muốn bấm Lý Thanh Liên thì mềm, còn cần lại cố gắng một phen. Phúc Hy thì là tiến lên ho nhẹ hai tiếng nói, không phải ta muốn quấy hai người các người nhà hứng, chỉ bất quá bây giờ còn có chuyện quan trọng cần xử lý. Thiên lang sắc mặt càng đỏ, mà Lý Thanh Liên ra mặt dày, nhưng cũng không có nhận thấy, mà chỉ nói, đúng vậy à, cái này che trời màn lớn mặc dù lợi, nhưng lại cũng không hết hoàn mỹ đâu. Phúc Hy gật đầu nói, xem ra, cái này che trời màn lớn cũng chỉ có thể ngăn lại 33 tầng trời, cùng thiên đạo màn lớn ảnh hưởng, đối với với thiên mệnh, thì không có chút nào nửa phần tác dụng. Lý Thanh Liên trong tay tia đạo trợt khẽ hiện, hướng chính hắn cái cổ nhẹ nhàng kéo một phát, một đạo sắc lưu ly xiển xích tự trời buông xuống, dưới, tại Lý Thanh Liên kéo động phát xuống ra tiếng vang lênh lành. Nếu là thật sự có thể che khất tiên mệnh, vậy chúng ta chẳng phải là cái gì đều không cần làm. Che trời màn lớn tồn tại, cũng chỉ là cho chúng ta cung cấp một tiêu chuyển cơ thôi, để cho chúng ta có thời gian phát triển, lớn mạnh. Vô luận là 33 tầng trời, cùng thiên đạo, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Cũng không biết cái này che trời màn lớn đến tột cùng có thể ngăn cản bọn hắn bao lâu. Mà Lý Thanh Liên vừa dứt lời, thì một đạo ánh sáng 5 màu tự núi Bất Chu trên rơi xuống, vạch ra một đạo chói lọi đôi lửa, cuối cùng hung hăng đập vào một chỗ biển đá ngầm san hô phía trên. Trong lòng mọi người giật mình, chẳng lẽ lại phía trên nhanh như vậy đã có động tác. Lúc này, nữ Hoa lại đã đem vô lượng công đức đều luyện hóa, nói khẽ, đó là một khối dư thừa năm màu đá thần, núi Bất Chu trống lên bầu trời, khối đó, tiên phạm ngăn cách chưa từng bao phủ, che trời màn lớn tự nhiên cũng liền chưa từng bao phủ. Cái này một khối rơi xuống thế gian năm màu thần, chính là, là núi Bất Chu chuẩn bị khối đó, chỉ tiếc không có tiên phàm ngăn cách làm cơ sở, hắn vẫn là không cách nào cùng che trời màn lớn dung hợp. Cái gọi là thập toàn cựu Mỹ chính là như thế đi, trên đời không có thứ gì là cho đậy. Lý Thanh Liên nhìn về phía khối kia năm màu đá thần, hắn thình lình đứng ở biển đá ngầm san hô phía trên, nhận sóng lớn đánh ra, tự chủ hấp thu thiên địa mặt trời mặt trăng tinh hoa, trong đó đã đản sinh ra một vết linh tính. Phục Hy như mày, không khỏi nói, khối này hòn đá muốn không cần. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, liền tùy ý hắn đi thôi, hắn lúc có mình tạo hóa. Tuyết tỷ, nơi đó là nơi nào? Tuyết Trung liên nói, cổ tôn, nơi đó là Đông Thắng thần châu, tiếp giáp Đông Hải, cũng tính được là là một khối khó được bảo địa. Chương 1142 tái tạo núi sông tạo tân sinh, chương 1142 tái tạo núi sông tạo tân sinh. Lý Thanh Liên nói, Bồ Đề, việc này liền giao cho người, chớ có để cho người ta đoạt hắn tạo hóa, cũng coi là chúng ta vá trời nơi lưu xuống kỷ niệm. Bồ Đề lao tổ Phật Trần hất lên, túi đầu xác nhận. Nhưng nhìn đến núi bất chú đỉnh, Lý Thanh Liên trong lòng luôn có loại ẩn ẩn cảm giác bất an, không khỏi lầm bẩm nói, thật toàn cựu mỹ a. Thôi, tôi. Bình tôi tướng đỡ, nước tới đất ngăn mà thôi, chính là để ý, cũng vô pháp cải biến cái gì. Tầm sông trời, che trời đạo minh đông đảo cao tầng lại tập hợp một chỗ nghị sự. Lần này, so bất kỳ lần nào thời gian đều muốn giải. Nơi đã định càng là toàn bộ Hồng Hoang đại thế giới tương lai phát triển đại phương hướng, như hôm nay thai nhân họa đã đi, trở ngại toàn bộ thế giới phát triển duy nhất trói buộc đã bị đánh phá. Hồng Hoang mặt đất làm nên đón cực tốc phát triển, lớn mạnh, mà Che Trời Đạo Minh muốn làm chính là bằng nhanh nhất tốc độ, đem trọn phiến đại thế đẩy hướng vô biên tịch thế. Hồng Hoang như lại đến tịch thế, liền xem như đọ sức với trời lý thanh liên cũng có tiền vốn. Nghị sự phía sau, Che Trời Đạo Minh là xong bắt đầu chuyển động. Thiếu yếu nhất vẫn là trọng lập núi sông, dù sao ngũ hành bạo loạn để phiến thiên địa này trở nên một mảnh hỗn độn, rứt khoát không đặt chân địa phương có thể Hằng Hoàng vẫn như cũng là mảnh kia hồng hoang, linh khí bức người, vô số chân bảo, vạn vật thành linh, trọng lập núi sông đối với những này tu vi kinh khủng vô thượng chủ nhân, hồng hoang cự kình tới nói một bữa ánh sáng, dù sao lấy bọn hắn thực lực, thậm chí có thể từ không sinh có, tạo hóa thiên địa. Mà tu vi đến cảnh giới nhất định tu sĩ, rời núi chuyển biển, hai trăng bắt sao cũng là không đáng kể, muốn hổ. Đạo pháp nổ ra một hố to, dùng nước lấp trên liền tốt. Muốn dựng, lấy sinh mệnh đạo thúc đẩy sinh trưởng liền thôi. Sinh linh chính là thiên địa này lớn nhất tạo hóa. Sau đó, chính là trọng lập sơn môn, bồi dưỡng đệ tử, giảng pháp truyền đạo hình thành các thế lực lớn cạnh tranh với nhau, các phương thiên kiêu tranh phong thế cục, như thế thịnh thế đều có thể. Đông đảo Hồng Hoang cư kỉnh, vô thượng chủ nhân tại các nơi lập đạo tràng đạo quán, phân thân vô số, gieo rắc đạo chủng, liền ngay cả thần hành, quỷ nhỏ bọn hắn đều có độ tử độ tôn tồn tại. Hơn 10 năm qua đi, Hồng Hoang đại thế giới rốt cục nên đón hắn tân sinh. Trong trời đất xanh biết cả vườn, các loại hung cầm tẩu thú dù đã núi rừng, tu sĩ phi thiên độ địa, thỉnh thoảng có kinh thế linh lòe, hết thảy hết thể đều hướng tốt phương hướng phát triển. Lớn mạnh, tại màn lớn che trời phía dưới, cuộc không cần lo lắng thiên tai nhân họa, cùng thiên đạo bất công. Đi đại đạo lý lẽ, vứt bỏ thiên đạo pháp, cứ thế mãi, thiên đạo uy lực chắc chắn suy yếu, không dùng được mấy ngàn mấy vạn năm, cái này vô tận phạm trần liền sẽ bắt lấy lấy dùng hết hết thẻ tranh thủ tới hy vọng. Hết thảy hoàn toàn từ ngồi xuống quan tâm, Lý Thanh Liên ngược lại là khó được nhàn rỗi. Tu vi cảnh giới bên trên, thời gian ngắn khó có đột phá, dù sao bây giờ Lý Thanh Liên còn chưa từng tiêu hóa hết 3000 thần ma lực lượng, còn có bản ngân cổ vì hắn nơi lưu xuống tài phú. Cái này tất cả mọi thứ đều cần một cái khắp thời gian dài để tiêu hóa, cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, ai đều không thể một hơi an mà mạc. Ngọc Thanh Tử Vi tiên đình Lý Thanh Liên đến nay chưa từng mở ra, dù là hắn biết, nơi đó bên cạnh có đạo của mình tương lai phương hướng, ăn trong chén nhìn xem trong nồi cũng không phải chuyện gì tốt. Kiến thiết Hồng Hoang đại thế giới sự tình không cần Lý Thanh Liên quan tâm, trong khoảng thời gian này hắn có thể nói khó được tiêu dao, hái hoa trồng cỏ, trong lúc rảnh rỗi đi kiến một phía trên tìm Cẩm Ca nói chuyện tiếng trời, về nhà đùa đả bảo, dạy bảo bé Luli, cũng thường xuyên đi trong đạo mình chỉ điểm một chút hậu sinh. Thường thường còn đi tìm phục hi bọn hắn uống rượu, trở lại phong chúc, càng là cùng Tiên Lang thế giới hai người, ngắn ngủi hơn 10 năm, Lý Thanh Liên hình dáng, cơ hồ mỗi người đều không chỉ một lần nhìn thấy. Tựa hồ che chở đạo mình trong rảnh rỗi nhất chính là Lý Thanh Liên. Thình linh vượt qua như thế tiêu giao hài lòng sinh hoạt, Lý Thanh Liên thật là có chút không thích ứng, chẳng biết tại sao, trong lòng luôn có một loại mạc danh ngày náy tình cảm. Có thể Lý Thanh Liên lại không biết, cái này hãy nấy tình cảm đến tột cùng đến từ nơi nào mặc cho hắn suy nghĩ nát óc, cũng nhớ không nổi đến, liền tựa như có chuyện gì, mình phải đi làm, nhưng lại không có làm, nhưng hắn lại biết, việc này chính đối với cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể quên một sự kiện. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác quên triệt để. Việc này cũng thành Lý Thanh Liên trong lòng khiên tràng quải đố sự tình, thường xuyên nghĩ đến, đêm không thể say giấc. Thời gian trôi mau, mấy trăm năm tuế nguyệt trôi qua, đối với Phạm nhân mà nói, hoặc là mấy đời luân hồi, mà đối với Lý Thanh Liên tới nói, lại một cái búng tay. Mà theo thời gian trôi qua, loại kia cảm giác cái nấy thì là càng thêm mấy liệt, Lý Thanh Liên cũng từ đầu đến cuối thả không xuống tâm đất. Thiên Lang tự nhiên là phát hiện Lý Thanh Liên khác thường, không chỉ một lần hỏi qua hắn thế nào, chỉ có ngay cả chính hắn cũng không biết đến tột cùng thế nào. Rốt cục, một ngày sáng sớm, Lý Thanh Liên đẩy ra cửa phòng, vứt vút mi tâm, mấy trăm năm vì chuyện này hao tổn tinh thần, quả thực tâm trống chết. Mà đẩy ra cửa phòng, liền thấy Tiêu Như Ca đứng ở ngoài cửa trên thân còn mang theo xương sớm nơi ngưng kết rỗ xương, xem ra tại ngoài cửa đứng sợ là nhanh cả đêm. Thấy Lý Thanh Liên ra khỏi phòng, trong mắt đẹp không khỏi một sáng lên. Tại sao không có cửa? Ngoài phòng nốc đứng đấy làm gì? Lý Thanh Liên kinh ngạc nói. Tiêu Như Ca nhìn một chút trong phòng, không khỏi nhỏ giọng nói, ta đây không phải sợ quá dễ người cùng chị dâu thế giới hai người nhà, lại nói ngươi bây giờ thế nhưng là đại thế chủ nhân, ta một điều chưa biết bé gái nhỏ, cũng không có là gan gõ cửa của ngươi. Lý Thanh Liên liếc mắt nói, ngươi cái gái này, cái gì đại thế chủ nhân? Các ngươi lại có cái đó coi ta là thành đại thế chủ nhân rồi? Những năm này mỗi ngày thấy ta, sợ là đã phiền thấu đi." Tiêu Như ca cười khúc khích, hoàn toàn chính xác. Trong Đạo Minh không ai có thể đem Lý Thanh Liên xem như đại thế chủ nhân, trấn áp đại thế, và trên vạn người tồn tại. Dù sao hắn cho đến giờ đều không có cái gì ra đỡ, cùng nhau đi tới, bọn hắn cũng đều biết Lý Thanh Liên là như thế nào người, tự nhiên không coi hắn làm con nhi. Như thế ngược lại là tốt câu thông, lẫn nhau thì thiếu một tầng ngăn cách. Lang Nhi không ở núi bầy trần, mang theo bé Lưu Ly đi tưởng vi nơi nào chơi đi. Tiêu Như ca mắt to loé lên, kéo dài âm nói, "Nhà, Lai còn không có ôm mỹ nhân về đâu a." Lý Thanh Liên không khỏi hai con ngươi trừng một cái, nghiêm nghiêm tức nói, "Nhanh, có việc liền nói, đừng trêu chọc ta, ta có thể nói bất quá ngươi tầm kia miệng nhỏ, đen tối cũng có thể làm cho ngươi nói thành trắng. Nếu là vô sự, không cần nơi này chờ ta một đêm đi." Tiêu Như ca nghiêm mà nói, Hồng Vân lão tổ bên kia chuyển đến tin tức, nói tổ rồng bên trong có động tĩnh. Lý Thanh Liên trong mắt không khỏi hiện lên một vệ kinh hỉ sắp nói, nàng ngưng tỉnh. Nói xong, bước ra một bước, liền đã biến mất ở núi Tẩy Trận trong, Tiêu Như ca liền ngay cả chút hư không chấn động đều không có cảm giác đến, liền tựa như hắn xưa nay không từng xuất hiện chính ở trước người. Tiêu Như Ca không khỏi nói, gia hỏa này, đi vội vã như vậy, cũng là, Long tộc tổ Long sắp sinh ra, đây chính là đại sự. Lại nói, hắn bây giờ đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Vì sao ta càng ngày càng không cảm giác được khí tức của hắn? Nếu là trước khi nói, Tiêu Như Ca còn có thể cảm nhận được Lý Thanh Liên khí tức, loại kia làm cho người nghẹt thở, tính áp đảo cường đại. Nhưng hôm nay nàng từ trên thân Lý Thanh liên lại cái gì đều cảm giác không thấy. Khả năng duy nhất chính là, hắn mạnh hơn. Nếu như nói, trước đó Tiêu Như Ca còn có thể trông thấy bóng lưng của hắn, mà bây giờ trăm năm qua đi, liền ngay cả bóng lưng của hắn cũng đã la xa không thể chạm. Chương 1143 lại đến Đông Hải nhập Tổ Rồng, trước 1143 lại đến Đông Hải nhập Tổ Rồng. Tổ Rồng có động tính, đã nói Tô Dao cùng Long Thanh Nhi dung hợp đạt tới thời khắc mấu chốt, xem ra tổ Long khí cũng phải bị hắn hấp thu xong tất. Lúc đó, trong mảnh đất trời này lại sẽ thêm ra một trí cường giả. Như thế đáng giá cao hứng sự tình, tự nhiên muốn cùng Tiên Lang chia sẻ, tìm Tiên Lang, đem bé Lưu Ly giao cho Tưởng Vi chăm sóc, hai người ngựa không ngừng võ liền đi tới Đông Hải. Đường Tắc Đông thắng Trần Châu, Lý Thanh Liên gặp được đứng sững ở biển đá ngầm san hô phía trên năm màu thần, tinh tế cảm giác nhận dưới. Có thể rõ ràng phát giác được trong đó có một vệt linh tính. Dường như cảm nhận được Lý Thanh Liên khí tức, một màn mới sinh linh tính run nhẹ nhẹ, tàn mát ra một loại tâm tình sợ hãi. Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve năm màu đá thần, lẩm bẩm nói, nếu là tìm căn nguyên nguồn gốc, ngươi cũng coi như được là đạo của ta kéo dài, không cần e ngại, hôm nay ta liền ban thưởng cơ duyên ngươi. Chỉ thấy tự Lý Thanh Liên hai con ngươi bên trong bắn ra một đạo hừng hực tia đạo, thật sâu lạc ấn ở năm màu đá thần phía trên. Nguyên trong lòng ngươi không sợ hãi, có thể phá hết thảy chói buộc. Lý Thanh Liên cười nói, Thiên Lang thị là hiếu kỳ nói, đợi hắn xuất thế thời điểm Lại hóa thành nhân hình sao. Lý Thanh Liên thì là nói, cái này liền muốn nhìn chính nó hả, con đường của nó từ chính nó đến tuyển. Nói xong, không tiếp tục ở nơi này lưu thêm, mà là cùng thiên lang dắt tay vào Đông Hải. Đông Hải chỗ sâu, Long Vương Cung như cũ huy hoàng sáng trói, mấy trăm năm đến nay Thái Bình thịnh thế, liền ngay cả cái này Đông Hải Long Vương Cung đều là bị Ngao Quảng cái này lao ra hòa xây dựng thêm không ít. Vào Long Vương Cung, chỉ thấy mấy vạn long tộc tất cả tâm tâm niệm niệm canh giữ ở tổ rồng trước đó, Hồng Vân lại Chỉ thấy giờ phút này tổ rồng chấn động, một cỗ tràn trề lực lớn không ngừng đánh thẳng vào hư không, chấn động toàn bộ Đông Hải đều đi theo sóng lớn ập trời. Lý Thanh Liên vào tới Long Vương cùng, đám Long tộc tất cả cúi đầu, đồng nói, cung nên thanh đế đến Đông Hải lòng vòng cùng, nguyện ngài hằng cổ bất hủ, muôn đời chúng tôn. Bây giờ Lý Thanh Liên đại thế chủ nhân địa vị, toàn bộ hồng hoang mặt đất không người nào có thể rung chuyển, vô luận là thực lực của hắn, hoặc là hắn làm hết thảy, đều là đủ bị tất cả mọi người tán thành. Quả nhiên là một thân trấn áp muôn đời thế, xứng với tên thực thế giác thấy Lý Thanh diện, thật ra thoải mái một hơi, không khỏi nói, cổ tôn ngại cuối cùng là tới, có thể gấp rút chết ta rồi." Lý Thanh Liên khoát tay áo cười nói, "Thế nào? Ta muội muội đây là muốn tỉnh." Ngao Quang lắc đầu nói, "Không biết, bực này Long Uy phía dưới, chúng ta không dám tùy ý mở ra tổ rồng, không phải vậy toàn bộ Đông Hải Long Vương cung chỉ sợ đều sẽ bị sông vỡ nát." Trong mắt của hắn mang theo một vẻ nồng đậm lo lắng, Lý Thanh Liên trong mắt thì là hiện lên một vẻ vui vẻ nói, "Xem ra cái gái này còn chưa từng học được khống chế chính chế tạo lực lượng đâu, thật đúng là một hơi ăn mật mật." Ta liền đi nhìn xem đến tuột cùng như thế nào." Nói xong, Lý Thanh Liên vung tay lên, tổ rồng bị hắn tùy ý xé mở một lỗ hổng. Sắc năng đó, một cỗ là đủ nghiền ép hết thảy Long uy xuyên thấu qua khe hở ầm vang hạ xuống, toàn bộ Đông Hải trong nháy mắt bị ép giống như gương sáng, không dậy nổi gợn sóng. Tại cố này Long uy phía dưới, ngàn vạn Long tộc tất cả cúi đầu, đây là tới từ ở huyết mạch khắc chế, không thể ngăn cản. Chỉ thấy Lý Thanh Liên trong tay cuốn độn khí phู่ trào, đè bố này Long uy hạn chế ở trong phạm vi nhất định, lúc này mới bảo vệ Đông Hải Long Vương cung bị sông nát kết cục. Bước ra một bước, liền đã mang theo Tiên đến hắn ngủ say chỗ mà đi. Nhìn đến tổ rồng lưng, không khỏi cảm cái nói Sợ là Thanh Nhi cho dù thành công kế thừa tổ lòng vị trí, cũng không có tư cách cùng Cổ Tôn tranh phong. Hồng Vân thì là liếc một cái ngao cổ nói, Lao ra hỏa, ngươi liền thỏa mãn đi. Cổ Tôn thanh đế danh hiệu không phải cho không. Bây giờ cái này phàm trần bên trong, đã không có ai có thể có được cùng tranh phong tư cách. Sự cương đại của hắn, sớm đã không phải chúng ta có thể tưởng tượng hạ." Ngao Quảng cảm khái nói, "Lúc này mới bao lâu, Cổ Tôn thật đúng là tiến cảnh kinh người a." Hồng Vân lắc đầu nói, "Ngươi chỉ có thấy được kết quả, làm sao biết hắn đoạn đường này là thế nào tới? Trên đời này chưa từng có vô duyên vô cơ báo." Nỗ lực cùng thu hoạch là thành có quan hệ trực tiếp. Cổ Tôn nơi nỗ lực, xa xa muốn so hắn đạt được muốn bao nhiêu. Hồng Vân thấy rõ, cho nên đối với Lý Thanh Liên quyết định chưa từng có nửa phần nghi ngờ. Tổ rồng bên trong, theo Lý Thanh Liên hai người xâm nhập, Cổ kêu Long Uy càng thêm mấy liệt, chỉ thấy một con nối tiếp nhau ở trong hỗn độn, chỉ lộ ra một chút thân rồng to lớn rồng vàng chính tại ngủ say trong. Vậy rồng vàng là ánh, giống như là thế gian tôn quý nhất nhan sắc, 10 con móng rồng dữ tợn, hiển lộ rõ ràng hắn tổ long thân phận, hai con ngút trời sừng rồng, to nhỏ thanh nhưng không mất nghiêm. Nhìn khắp bốn phía, lại chưa từng nhìn thấy ngọc rồng cái bóng, xem ra đã bị Tô Dao cùng Long Thanh Nhi hai người triệt để loại tan. Nhìn đến cái này to lớn thân rồng, so với Lao Thái gia chỉ có hơn chứ không kém, Thiên Lang trong mắt lóe lên một vệ rung động, không khỏi nói, đây là Tô Dao bé con a. Lý Thanh Liên mỉm cười gật đầu nói, còn có Long Thanh Nhi, không biết hai người dung hợp đến tụt cùng thế nào. Nói đến chỗ này, cho dù là trong lòng của hắn cũng có chút lo lắng bất an. Rốt cục, cô kêu Long Y tăng lên tới cực hạ, tùy ý thì ầm vang một toàn bộ tổ rồng đều rung động không thôi, thậm chí xuất hiện từng đạo khe hở. Nếu là không có tổ rồng ngăn cản, Sợ là toàn bộ Đông Hải đều muốn cùng cái này dục liệt long uy phía dưới sấy khô, liền ngay cả Lý Thanh Liên đều không thể không đưa tay ngăn cản, lấy tan mất nặng nghề long uy. Ngay tại đây là, chỗ kia tại ngủ say bên trong 10 chân rồng vàng rốt cục thức tỉnh, chậm rãi mở ra ở đó đôi to lớn mắt rồng. Trong mắt của hắn vẫn mang theo một tiếng ngây tơ, tùy ý thì tinh thần chậm rãi trở về, lần đầu tiên liền nhìn thấy cười nhìn đến mình Lý Thanh Liên cùng Thiên Lang. "Anh, sao ngươi lại tới đây?" Một tiếng kêu ra, làn âm cuồn cuộn, đem bao phủ bên trong hỗn khí quấy phá thành nhỏ, to lớn thân rồng bất an bãi động, đuôi rồng mấy lần đánh nứt tổ rồng. Lý Thanh Liên không khỏi lui lại hai bước, cười khổ nói: "Bé con, chú ý một chút, ngươi cũng không phải trước đó tu vi, chớ có không cẩn thận đem ta cho đập bẹp." Chỉ thấy mười chân rồng vàng thẻ lưới, dùng móng rồng gãi gãi đầu, một bộ ngượng ngùng bộ dáng, nhìn Tiên Lang buồn cười. Không bao lâu, hắn quanh thân rồng khí phô trào, cuối cùng là nắm giữ hóa hình pháp, hóa thành một thân mặc sắc vàng váy dài, đầu mọc sừng rồng tiểu nữ, một cái nào vào Lý Thanh Liên trong lực. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thanh Liên bị đụng sắc mặt tái đi, lên khí lưu Tiên Lang ba búi tóc đen thổi bay lên thôi. "Anh, muốn chết ta rồi." Nói liền dùng lực vỗ Lý Thanh Liên phía sau lưng phát ra ầm, ẩm, ầm, chấm đủ gâm thành tới. Lý Thanh Liên sắc mặt từ tái nhuận hóa thành tương màu tím, trung điệp ho khan hai tiếng nói, "Bé con, ngươi có thể kiềm chế một chút mà đến, tưởng cho ta là bản cổ đạo thân, đổi lại là người khác, sợ là muốn bị ngươi cái này hai trường trực tiếp chụp chết." Thiên Lang thổi phù một tiếng cười ra tiếng, nhìn đến thiếu nữ sắc mặt đỏ bừng bộ dáng, trong mắt cũng tận là cương triều, nàng nhưng là nhìn lấy Tô Dao lớn lên. Chương 1144 tổ long tại thế bản cái lớn, chương 1144 tội long tại thế bản cái lớn. Chỉ thấy thiếu nữ sắc mặt từng đỏ nói, "Cố lực lượng này Ta còn chưa từng hoàn toàn năm giữ, muốn làm được thu phóng tự nhiên còn cần chút công phu." Ma Lý Thanh Liên thì là cười nói, dung hợp thế nào? Bây giờ ta lại làm như thế nào bạn ngươi?" Tô Dao, vẫn là Long Thanh Nhi, chỉ thấy thiếu nữ điểm nhân hỏi, đã làm tổ Long vị trí, liền lưu họ Long, lấy Tô Giao tên là, liền gọi ta Long Dao tốt. Long Dao lưu như thế tùy ý cho mình nổi một cái tên mới. Chỉ thấy Lý Thanh Liên thì thầm, "Long Dao a, cũng tốt, cũng tốt." Nhìn đến Long Dao bộ dáng, tự mặt mày bên trong, đã có thể trông thấy Tô Dao bộ dáng, cũng có Long Thanh Nhi cái bóng, quả nhiên là dung hợp lại cùng nhau. Có tu giao tinh linh của quái, cũng có long thanh nhi dịu dàng như nước, trong lúc nhất thời ngược lại để Lý Thanh Liên cảm giác chính được có thêm một cái mới muội muội. Lão thái gia để lại cho người đồ vật đều lựa tan. Lý Thanh Liên sắc mặt một nghiêm túc nói, Long giao trọng trọng gật đầu nói, đã đều luyện hóa, tổ long khí trên thân, ngọc rồng cũng tại tay, đã nhận tổ long vị trí, ta có thể cảm nhận được long tộc đại thế đã hệ với ta thân. Phần này gánh, thật đúng là nặng nghề đâu. Lý Thanh Liên cũng là gật đầu nói, ở hắn vị, như việc, ngươi đi phương hướng, bây giờ càng là đại biểu toàn bộ long tộc tương lai, mỗi bước ra một bước, đều muốn trải qua nghị sâu tình kỹ, những này, ngươi có thể minh bạch. Long Dao ứng tiếng nói, "Minh mạch, chỉ bất quá mặc dù lực lượng tại thân, có thể thực lực của ta lại ngay cả Lao Thái ra một nửa cũng không sánh nổi, cái này." "Được sao?" Lý Thanh Liên thì là cười nói, "Một nửa. từng trải qua vạn long tộc chính là quát tháo hồng hoang, có thể bại thần ma tồn tại. Cho dù là bây giờ ta, cũng không thể so với Đỉnh Phong thời điểm Tổ Long. Hắn một nửa thực lực, cũng đủ rồi để ngươi hành hành trời xuống." Tô Dao trịnh trọng gật đầu, nàng đã biết Tổ Long vị trí đến tột cùng mang ý nghĩa cái gì. Lập tức nói, "Nguyên bản ta coi là còn cần càng thời gian giải, trước đó luyện hóa lên Tổ Long khí đến vô cùng chậm chạp, cũng không biết vì sao." Gần trăm năm đến nay liền như là phá vỡ cái gì trói buộc luyện hóa phi tốc không phải vậy lúc này ta tất nhiên không cách nào tỉnh lại lý trong mắt hiện lên một vệ ngạc như nói không nghĩ tới màn lớn che trời ảnh hưởng càng như thế sâu xa như thế nói đến liền ngay cả tồn tại ở tổ Long khí bên trong thiên đạo trói buộc cũng bị ngăn cản lại a Thiên Lang gật đầu nói xác thực như thế dù sao cái này màn lớn che trời có thể ngăn thiên đạo nhúng tay Phạm Trần xem ra màn lớn che trời tác dụng xa so với chúng ta tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều L lýanh Liên gần đầu đối với lúc trước không chút nào do dự làm xuống vá trời quyết định cũng là may mắn đến cơ điểm Mã Long Dao thì là vẻ mặt nghi hoặc nói, cái gì màn lớn che trời? Hai người các người đang nói cái gì? Lý Thanh Liên giang tay ra nói, cái này chỉ có nói đến nói dáng dấp. Hiển nhiên hắn cũng không có nói cho Long Dao nghe ý tứ, nhưng Long Dao nhưng cũng không hỏi, mà là cười hì hì nhìn đến Lý Thanh Liên cùng Thiên Lang nói, làm sao? Hai người các ngươi bây giờ hảo sự thành xong rồi. Ta ngủ say những năm gần đây, đều bỏ qua chút cái gì tốt chơi sự tình. Mau mau nói với ta đến. Thiên Lang sắc mặt tím đỏ, không khỏi nhỏ giọng nói, còn còn không có đâu. Lý Thanh Liên thì là hung hăng cho Long Dao một cái bạo luận nói, nho nhỏ tuổi tác không học được Hỏi tham linh tinh cái gì? Muốn nghe đi ra để Ngao Quảng Lão Long nói với ngươi đi. Ngươi Long tộc, ta có trách nhiệm bản giao, việc quan hệ hùng hoàng đại thế cùng ngươi Long tộc khí vận thịnh vượng hay không?" Long giao trong mắt ngưng tụ, không khỏi nghiêm mặt nói, "Long tộc trên giới, nguyện dự vào cổ tôn điều kiện." Lý Thanh Liên gật đầu nói, "Ta ý tứ, liền để cho ngươi Long tộc trên giới không tiếp tục câu nệ tại Đông Hải cái này chật hẹp nhỏ bé địa phương, mà là nhập thế, cùng nhân tộc kết hợp, hai bên cùng ủng hộ." Hoàng Thiên Thương về sau, nhân tộc đại thế DM, nhân khẩu tiêu điều, người Long tộc đồng dạng cũng không có mạnh đến đến nơi đâu. Kế này, liền để cho người Long tộc trở thành vô tận nhân tộc tín ngưỡng, chúng sinh cung phụ, quần Long liền có thể theo chúng sinh nguyện lấy đạt thành hắn mong muốn. Như thế, hai tộc đại thế kết hợp, giắt tay cùng tiến, có thể giấy lên hai tộc đại thế, nhân tộc giấy lên, hồng hoang liền giấy lên, dù sao bây giờ nhân tộc chính là trong mạnh đất trời này chủng tộc mạnh nhất. Long Dao nghe, một đôi rồng mắt không khỏi phát sáng lên, hưng phấn nói, kế này tốt đi, nếu là có thể kéo tới vượng hoàng một tộc, Long Phượng trình tưởng phía dưới, chẳng phải là tốt hoàng, trong đầu lại hiện lên hai đạo dáng, chính là Sở vũ chỉ bất quá hai người lệ thuộc vào một mạch đạo minh dưới cờ, cũng không phải là che trời đạo minh người. Kế cho thỏa đáng mà tính, chỉ bất quá rất khó làm được chính là, Thanh Nưu đạo nhân rất cố chấp, quyết giữ ý mình, phát sinh nhiều như vậy, một mạch đạo minh như cũ cố thủ một phương, cũng không có cùng Lý Thanh Liên quá nhiều bàn bạc ý tứ. Bây giờ cũng không phải là được gộp lại thời cơ tốt, chỉ thấy Lý Thanh Liên lắc đầu nói, kế này cho thỏa đáng mà tính, khả thi đi, cũng có rất nhiều không tiện, tạm hoãn, trước từ ngươi Long tộc vào tay là được. Long Dao gật đầu, như thế có thể giải Long tộc khẩn cấp, đồng thời lại có thể giấy lên nhân tộc đại thế, một hòn đá ném hai chim, cớ sao mà không làm đâu. Tiên Lang thì là cười nói, "Ta làm sao từ trong đó nhìn ra Phật đạo cái bóng?" Lý Thanh Liên không che giấu chút nào nói, "Phật tử tên kia có thể làm, ta vì sao không thể làm?" Phương pháp này như thành, cũng có thể gọi Phật đạo tại nhân gian ảnh hưởng, dù sao cái thằng này cho đến giờ đều không phải là cái đèn đã cạn dầu. Giao Nhi, việc này ngươi dễ dàng cho phục hi thương lượng chính là, ta sớm cùng hắn đánh qua kêu to, hắn cũng rất là vui lòng. Long Giao vui vẻ nói, "Cảm ơn anh, ta cái này liền đi ra an bài." Lý Thanh Liên vật đầu, đã định Long tộc này sau đại phương hướng, ba người cùng nhau đi ra khỏi tổ rồng. Ngao Quảng Trùng thấy Long Giao một sát na, cũng là nước mắt tuôn đầy mặt, Đông Hải Long tộc trên giới cảm thụ được long dao trên thân phát tán ra lởmở la uy, đó là thủy tổ khí tức, một cô huyết mạch tương liên cảm giác tự nhiên sinh ra. Giống như chỉ cần nàng tại thế một ngày, Long tộc liền sẽ không bao giờ tiêu vong. Tham kiến tổ long. Giờ khắc này, quần long túi đầu, túi đầu dạm xuống đất đại lễ, vô luận là nàng bây giờ thân phận cùng thực lực, đều không cho phép bất luận cái gì Long tộc sinh ra chút nào dị tâm. Kia đến từ ở huyết mạch phía trên áp chế là đủ để bọn hắn vui lòng phục tùng, bây giờ nàng long giao chính là mới tổ long. Binh thân đều là đồng tộc, ngày sau thấy ta không thể so với đi lớn như thế lễ. Tất cả miễn lễ. Tô Dao mang trên mặt một vệ thuộc về tổ Long Uy Nghiêm, trầm giọng nói, "Ngao Quảng, Mệnh Long tộc sở hữu, tại sao ba ngày hoàn toàn tụ tại Long Vương cung, ta có việc muốn bằng hàn giao, không được sai sót." Ngao Quảng trầm giọng xác nhận, có thể như cũ khó nén hương phấn trong lòng, giờ khác này hắn cuối cùng là nắm chắc trong lòng. Lý Thanh Liên nhìn đến bây giờ Tô Dao, huy nghiêm lại quả quyết, một bộ minh chủ trạng thái, cùng vừa mới tổ rồng bên trong bé gái dáng vẻ quả thực tưởng như hai người. Không khỏi nhẹ nhàng méo méo Thiên Lang tay trắng truyền ấm nói, "Chậc chậc Diễn rất giống chuyện như vậy." Tiên Lang thị là liếc một cái Lý Thanh Liên nói, ngươi cũng đừng cho giao nhi vạch trần đi, Tổ Long nếu là tại quần Long trước đó mất uy nghiêm, liền không xong. Không giống như là ngươi, cả ngày có thể nơi nào mù lăng lư. Lý Thanh Liên hiểu ý cười một tiếng, nhìn đến Long Dao, trong lòng mạc danh an tâm. Chương 1145 ra một trò hay phá cờ này, chương 1145 ra một trò hay phá cờ này. Chống được nàng thuộc về Long tổ chẳng diện, Long Dao âm thầm cũng phải mái một hơi. Sau 3 ngày, quần Long tất cả đều tụ tập ở Đông Hải Long vực cùng, chín con của rồng cũng tận số trình diện, càng la ủng hộ vô điều kiện Long Dao leo lên tổ Long vị. Mà mượn cơ hội này, Long Giao cũng là đem cùng Lý Thanh Liên chỗ thương định liên quan tới cùng nhân tộc hợp tác cùng có lợi Long Tộc đại phương hướng toàn bộ đỡ ra. Một thời gian toàn bộ Đông Hải Long Vương cung một mảnh sôn sao. Nghị luận âm ý, hiện nhiên đối với quyết định này không thế nào quá hài lòng ý. Dù sao, Long Tộc chính là trong bạn tộc cao nhất ngạo nghệ trùng tộc, Long Giao có thể so với 9 tầng mây trời, cùng nhân tộc hợp tác, tự nhiên là không tình nguyện, dù sao nó Long Tộc có cao ngạo tiền vốn vô luận là thiên phú vẫn còn nội tình dù sao Nhân tộc tại thời đại thượng cổ chính là thấp nhất tồn tại, thậm chí biến thành vạn tộc đồ ăn, nếu không phải nắm giữ tu luyện pháp, cùng ra không ít cùng loại với phục hy minh quân, chỉ sợ như cũng ở vào thế gian này tầng dưới chót nhất. Mà cùng nhân tộc hợp tác, đơn giản vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, dù sao liền xem như nhân tộc cường đại tới đâu, tại Long tộc tới nói, từ trên căn bản liền không từng đem nhân tộc cùng mình đặt ở cùng một cái vị trí bên trên. Ngao Quảng đối với Long gia quyết định này cũng là có chút ngạc nhiên, không khỏi nói, việc này, còn xin tổ Long đại nhân nghĩ lại mà làm sao a, ta Long tộc liền xem như lại nèo túng, cũng còn chưa tới tại nhân tộc phía dưới ủy khuất cầu toàn. Nói xong, ánh mắt không khỏi hướng về Lý Thanh Liên nhìn một cái, muốn nhìn một chút thái độ của hắn, không cần nhiều lời, giống ngao quảng loại này sống qua vạn cổ lao quái vật trong khoảnh khắc tiện ý biết đến, đây tuyệt đối là đến từ Lý Thanh Liên ý nghĩ. Mà Lý Thanh Liên lại mặt không biểu tình, giữ im lặng, vẻn vẹn yên tĩnh nhìn qua một màn này, nhưng càng là như thế, Cuốn Long liền càng không dám nhiều lời. Dù sao bây giờ không ai dám phật Lý Thanh Liên mặt mũi, hắn thanh đế danh hiệu không phải gọi không, nếu là hắn nghĩ, vây tay một cái hủy diệt toàn bộ Long tộc cũng không phải không có khả năng. Hiển nhiên, đối với trong tộc không ít thanh niên phản đối, Long Dao cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lại cười lạnh nói, nghĩ lại, còn có cái gì cần nghĩ lại? Ngươi đợi vẫn không rõ bây giờ tình thế sao? Các ngươi cảm thấy nhân tộc so ra kém long tộc. A, thật không biết ngươi đợi từ đâu tới lòng tin. Nhân tộc lấy gì tự trong vạn tộc trội hết tài năng, trở thành mảnh này trong thiên địa duy nhất không thể dung chuyển đại tộc? Dựa vào là thiên phú sao? Ta long tộc thiên phú vì vạn tộc đứng đầu, nhưng hôm nay đâu? Vẫn còn dựa vào là sinh sôi năng lực. Kỳ lân một tộc sinh sôi năng lực kinh khủng, mà bây giờ thế gian rốt cuộc tìm không được một con kỳ lân. Nhân tộc sợ dĩ Dựa vào là chính là học tập năng lực. Hai nạp Bách xuyên tập hợp vạn vật sở trường, không ngại học hỏi kẻ dưới, nguyên nhân chính là xuất thân thấp hèn, cho nên mới anh dũng đổ cường, bây giờ càng là nhất cử trở thành thế gian số một đại tộc. Mà chúng ta đây, hôm nơi đó áp đạo cao hơn hết lòng tự trọng, kết quả đạt được cái gì? Chỉ có suy bại cùng tan rủi. Thế gian này chưa từng thiếu đại tài người. Ta Long tộc có được người khác không có đại đạo lễ, nhưng lại không đi chân quý, một mực tiêu xài, sẽ chỉ tự chịu diệt vong mà thôi. Các người cảm thấy Long tộc mạnh hơn nhân tộc. Thanh Liên cổ tôn vì nhân tộc, Phục Hi vì nhân tộc, Đại Vũ vì nhân tộc, Thần nông cũng vì nhân tộc. Ngươi cảm thấy trong các ngươi bất kỳ một cái nào, ai có thể có cùng bọn hắn chống lại tiền vốn. Một phen ra, toàn trường yên tĩnh, một cái người đều nói không ra lời, bởi vì Long Dao nói chính là sự thật, nhân tộc sắc thực hèn mọn, nhưng lại có chủng tộc khác đều không từng có lộ vật, tập hợp chúng sinh sở trường, dựa vào cái này, nhân tộc một đường đi đến hôm nay. Đừng cảm thấy khu phục, bây giờ chính vào thái bình thịnh thế, như thế bảo thủ sẽ chỉ tại tiến thủ dòng lũ trong bị đào thải mà thôi, nếu như còn muốn duy trì các ngươi cao ngạo, liền cho ta mạnh lên. Cương đại đến là đủ miệt thị vạn tộc trình độ, ta cho phép các ngươi cao ngạo. Ngao nửa câu cũng nói không ra, Bồ Lao nói, tộc ta cũng là thời điểm làm ra cái biến. Mà đúng lúc này, Lý Thanh Liên lại vươn người đứng dậy, một thời gian vô số đạo ánh mắt tập trung vào trên người hắn. Ngươi Long tộc nếu là không muốn, ta còn có bo lớn có thể lựa chọn chỗ trống. Nếu không phải bởi vì Lao Thái gia cùng giao nhi quan hệ, ngươi Long tộc sự tình, ta cũng không muốn nhiều hơn can thiệp. Bây giờ, đường bày trước mặt các ngươi, ta nói hắn tính, có đi hay không, liền nhìn chính các ngươi. Giao nhi, ta phải đi rồi. Nói xong, Lý Thanh Liên lôi kéo Thiên Lang tay trắng, phất tay áo rời đi, giữa sân không người nào dám thở một cái đại khí, trên mặt của hắn từ đầu đến cuối không có bất kỳ biểu lộ nhưng lại như một tòa vạn cổ núi xanh đặt ở quần long lực, không cách nào thở dốc, thậm chí so kia đến từ ở Long giao trên người tổ long uy lực còn trầm trọng hơn. Lý Thanh Liên càng là như thế, ngao quảng trong lòng càng là thất vọng, không khỏi hướng về Long giao nói, "Cổ tôn, có phải hay không tức giận?" Long giao nghiêm mặt nói, "Ngươi cứ nói đi. Bây ở các ngươi trước mặt bánh gạ tổ đều không cần. Cũng quá lấy chính mình coi là gì đi." Nàng không lưu tình chút nào gỡ trách lấy của Long, nếu là Lý Thanh Liên thật sinh lòng tức giận, nơi đó Long tộc thời gian coi như không dễ chịu đi. Ngao quảng trong mắt không khỏi hiện lên một vòng rối hận, không biết, bây giờ đã ứng, phải chăng còn tới kịp? Long Dao Đại Mi sâu nhắn nói, cũng chỉ đành ta đi nói, dù sao cổ tôn còn nhận ta cái này em gái. Âm thầm nàng thì là thật dài ra một hơi, Lý Thanh Liên diễn cái này ra cho hay, lại mua một món nợ ân tình của mình. Long Dao biết, Lý Thanh Liên làm sao có thể chính đối với Xích khí, như thế vừa đến, nàng tại trong Long tộc cũng dễ nói, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, quả nhiên, ngoa quảng trở ngại Lý Thanh Liên uy nghiêm, vẫn là đáp ứng. Chuyện sau đó, thuận tiện xử lý rất nhiều. Long Dao mặc dù muốn cùng Lý Thanh Liên cùng rời đi, nhưng hôm nay nàng vì Long tổ, cần trấn thủ Đông Hải, tự nhiên không thể giống trước đó, tùy ý hành động. Lại hưng long tộc đại thế kế sách, còn cần nàng tự mình đi giám sát. Lý Thanh Liên cùng Thiên Lang hai người đi tại hồng hoang mặt đất, Thiên Lang không khỏi che miệng cười nói, diễn thật đúng là giống đâu, ta đều cảm thấy ngươi tức giận. Chỉ thấy Lý Thanh Liên cười hát hắc nói, quay lại đến làm cho Long Dao nơi đó con gái thật tốt cảm ơn ta mới được. Hai người trên đường đi cười cười nói nói, trên đường, Thiên Lang đi tới đi tới lại đột nhiên bỗng nhiên ở tại chỗ, một đôi mắt đẹp hướng về phương bắt nhìn lại, tựa như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Chỉ thấy hy vọng nơi đó cái phương hướng, phía chỗ có một khỏa đạo lớn, tản ra hừng ánh sáng, chiếu rọi vô tận hư không mảnh cây phía trên kết lấy không ít quả mặt trời, chính là phụ tang thần thụ. Thế nào? Lý Thanh Liên như mày, chỗ đó thế nhưng là yêu tộc địa bàn. Bây giờ mảnh này mặt đất phía trên, ngoại trừ nhân tộc, lớn nhất một tộc sợ sẽ là yêu tộc, tự hoàng thiên chết non về sau, đông hoàng thái nhất một đi không trở lại, đông đảo yêu tộc nguyên lão cấp nhân vật cũng theo đó ngã xuống hoàng thiên. Kể từ lúc đó, toàn bộ yêu tộc đều tùy theo yên lặng, không có chút nào động tác, liền ngay cả nữ hoa và trời chuyện lớn như vậy, cũng không từng để yêu tộc xuất thế. Chỉ thấy Thiên Lang nói, có thể theo ta cùng nhau đi hướng Hồng Ngọc gặp mặt Tây Hoàng Đế Tuấn, ta có một vật nhất định phải tự tay giao cho hắn. Kéo lâu như vậy, cũng là thời điểm đưa nó đưa về nhà. Nói đến chỗ này, Thiên Lang trong mắt hiện lên một vòng âm đạm, lại trở lại nhớ tới Hoàng Thiên chiến bên trong từng màn. Trư 1146 giậu mạnh vào họng không từng say, trư 1146 rượu mạnh vào họng không, họ không từng say. Chỉ thấy trong tay hư không lực phun trào, một cái xương vàng rơi vào trong lòng bàn tay. Chính là lúc trước Đông Hoàng thái nhất tại Hoàng Thiên phía trên chiến trận, hao hết hết thể ngăn trở chư Thiên của Tiên, vì hàng tỷ chúng sinh tranh thủ kiếp sau cơ hội, lưu lại ở thế gian này duy nhất vật. Chính là cái này đã nung chảy xương vàng. Bây giờ liền yên tính nằm ở thiên lang trong tay, thậm chí nhìn không ra là một khối xương, trên đó đều là cháy đen hòa tan vết tích. Lý Thanh Liên nhìn qua khối kia xương vàng, đông hoàng thái nhất nơi đó quật cường bộ dáng, thoải mái hình dáng vẫn như cũ rõ ràng khắc ấn tại trong óc. Thái nhất a? Ai? Thở dài một tiếng chính là nói không hết lòng chua sót, hai người không tính là có cái gì giao tình, nhưng nhìn lấy xương vàng, Lý Thanh Liên trong lòng như cũ luôn cuống. Vạn cổ huy hoàng, huyền kích tinh không tuyệt thế tu vi, phóng đang không bị trói buộc thoải mái hình dáng, bây giờ chỉ còn cái này một khối xương vàng tại thế, hết thảy hết thảy đều theo gió mất đi. Ta khi đó liều chết nhặt về khối này xương vàng, chính là nhớ kỹ có thể làm cho hắn hồn về quê cũ, nếu là có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, lại không biết có thể hay không như là quá đen, còn có làm lại một thế cơ hội, dù sao thái nhất là quả vàng xuất thân. Thiên Lang thì thầm, trong mắt lóe lên nhàn nhạt tiếc hận. Nếu không có Đông Hoàng thái nhất ngăn cản chư thiên con tiền, Thiên Lang khả năng không có còn sống trở về cơ hội, hắn dùng mình hết thảy đổi lấy thuộc về chúng sinh sinh cơ, mảnh này đại thế hy vọng. Lý Thanh Liên sớm đã tại Thiên Lang trong miệng biết được hoàng thiên phía trên phát sinh hết thảy, không khỏi thở dài nói, liền đi tới một lần đi. Nói thế nào cũng là quen biết một trận, ta cũng nghi biết, bây giờ Đế Tuấn đến tụt cùng là như thế nào một loại thái độ. Trình độ nào đó tới nói, Đế Tuấn thái độ liền đại biểu toàn bộ yêu tộc thái độ, mà yêu tộc tuyệt đối là mảnh này giữa thiên địa một cô không thể coi thường lực lượng. Thiên Lang gật đầu, hai người chuyển hướng hướng về phụ tăng thần thụ phương hướng bước đi. Mấy bước bước ra, liền đã bước vào yêu tộc địa giới, đây đã là Lý Thanh Liên lần thứ ba tới, mà lần này, Lý Thanh Liên không còn là lúc trước cái kia Lý Thanh Liên, mà mảnh này đất trời đồng dạng cũng không phải lúc trước nơi đó phiến thiên địa. Mà đi tại yêu tộc địa giới, Lý Thanh Liên hoàn toàn không từng che giấu khí tức của mình, cứ như vậy đường hoàng hướng về Hồng Ngọc cung chỗ phụ tăng thần thụ đi. Trên đường đi không biết bao nhiêu cường đại thần niệm hướng về Lý Thanh Liên dò tới, có thể thấy được là Lý Thanh Liên, một cái người lại đều thu hồi thần niệm, giữ im lặng. Bởi vì bọn hắn không biết nên lấy như thế nào thái độ đối mặt Lý Thanh Liên. Hoàng Thiên trên non, yêu tộc tổn thất nặng nghề. Ở trước đó, Lý Thanh Liên không phải không đến đây ngăn cản yêu tộc hành động, nhưng bị nhận lại yêu tộc lặng lẽ tương đối, hắn vẫn không thể nào cải biến yêu tộc hành động, mà bây giờ sự tình đã thành thật, hết thệ coi là thật như cùng hắn lúc trước nói tới, mà bây giờ, nói cái gì đều đã trượng. Theo Lý Thanh Liên đến, đất trời một mảnh yên lặng, liền ngay cả sơn dã bên trong thú giống thanh âm đều biến mất không thấy, không có bất kỳ người nào đến đây ngang cản. Lý Thanh Liên cứ như vậy mang theo Tiên Lang tiến quân thần tốc, leo lên phủ Tang thần thụ, đi tới Hồng Ngọc cung trước điện. Dù sao lấy hắn bây giờ thân phận tới nói, Hồng Hoang thế giới rộng lớn, lại có nơi đó không thể đi được. "Đế Tuấn, ta liền tiến đến." Lý Thanh Liên nói một tiếng, cũng không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức, liền trực tiếp vào Hồng Ngọc cung, hắn có thể cảm ứng được, Đế Tuấn bây giờ liền với cái này cung trong. Quả nhiên Chỉ thấy bây giờ Đế Tuấn một thân một mình ngồi trên yêu đế vị trí, lấy tay chống cái cằm, trong tay bưng lấy một chiếc dập tắt hồn đăng. Đó là Đông Hoàng thái nhất hồn đăng, cứ như vậy yên tĩnh nhìn qua, trong mắt hình như có nước mắt lấp loé. Chỉ thấy giờ phút này, đế tuấn bộ dáng so với trước đó, lại dàn mua quá nhiều, trên mặt đã hiện ra từng đặn nếp nhăn, hai tóc mai đều là tóc trắng. Tuy là trung niên, nhưng lại cất một tia dáng vẻ giàn mua, có thể thấy được tâm đã chết, lại vì thế thần thương. Lý Thanh Liên tiếng bước chân tại trong điện quân quẩn, đế tuấn đã biết tới là ai, ngẩng đầu hướng về Lý Thanh Liên trông lại, lại vẫn là không nói câu nào. Trong không khí tràn ngập một cỗ bầu không khí ngột ngạt. Thi Lang nhìn qua Đế Tuấn cô đơn bộ dáng, trong lòng càng là khó chịu, muốn nói cái gì, lại không biết nên nói cái gì cho tốt, không khỏi lôi kéo Lý Thanh Liên tay áo. Chỉ thấy Lý Thanh Liên cũng không thấy bên ngoài, trực tiếp leo lên đế vương đài, đặt mông ngồi ở nơi đó yêu đế vị trí rộng lượng trên đế, tự mình nói, "Ta chỗ này có rượu, uống hay không?" Lý Thanh Liên trong tay sáng trắng hơi lượn lên, một vò rượu đủ tại tay, đỏ sắc nghiêm phong đàn, lắc lư ở giữa, lại có thể rõ ràng nghe được rượu nhộn nhạo thanh âm. "Rượu này, mấy người ta?" Đế Tuấn mở miệng nói, thanh khàn khàn vô cùng. Giờ khắc này hai con mắt của hắn bên trong đều là máu đỏ kia, ánh mắt rơi vào Lý Thanh Liên trên thân. Chỉ thấy Lý Thanh Liên cười nói, "Không gắt, gọi là rượu a." Nói xong một thanh đẩy ra niêm phong đàn, một cốc cay độc mùi rượu tràn ngập hầm ngục, sắp đến tiên lang trong mắt hiện nước mắt, ho nhẹ không thôi. Đế Tuấn đột lấy, ngửa đầu ngực ngực ngực liền rót mấy ngụm lớn, rượu mạnh vào cổ họng, sông hắn sắc mặt đỏ lên, tùy không nói một lời, lại là uống mấy ngụm lớn. Lý Thanh Liên lại lấy ra một vỏ, đẩy ra phong tự mình uống, thì thầm, "Phục hy gia hỏa này đáo vật rượu ngon, những năm gần đây đều sắp bị ta móc không còn." Hai người không nói câu nào. Cứ như vậy ngụm lớn uống vào rượu, trong vỏ rượu ngon giống như Vĩnh Viễn cũng uống không hết, cứ như vậy từ ánh bình mình vừa lo dạng uống đến mặt trời lặn xuống phía tây. Đế Tuấn cuối cùng là mở miệng nói, ta là nhìn tận mắt cái này hồn đang dập tắt. Chết đi, vốn nên là ta mới đúng. Huynh đệ của ta hai người đánh nhỏ cùng nhau lớn lên, tu luyện cùng một chỗ tu, đánh nhau cùng một chỗ đánh. Vạn cổ Tuyết Nguyệt, hai bên cùng ủng hộ, tuy có không hợp, nhưng cuối cùng là đánh nhỏ náo nhỏ, hắn sáng tỏ tâm ta, ta biết hắn ý. Cùng một chỗ kinh doanh yêu tộc, từng chứa chí khí, chinh phạt thiên hạ, từng không có cam lòng, cả tộc đỏ sức với trời, trên đường đi Huynh đệ của ta hai người hai bên cùng ủng hộ, cộng đồng tiến lên, mà bây giờ, liền còn lại chính ta một người. Nói xong, Đế Tuấn hung hăng rót một miệng lớn rượu mạnh, say chạy lên áo, đều nói nhất túy giải thiên sầu, có thể nghi muốn say, đối với Đế Tuấn bực này tồn tại tới nói đều là xa xỉ. Rượu này, chỉ có thể là càng uống càng sâu mà thôi. Còn lại chính ngươi một người lại như thế nào? Ngươi rõ ràng, đây hết thể vốn không ứng phát sinh, ta nhắc nhở qua ngươi, ngươi cũng biết lúc trước ta nói chính là có ý tứ gì, nhưng ngươi không có ngăn cản. Khi đó trong lòng liền hẳn là có ít mối là, ta nói những này cũng không phải là oai chỉ là để ngươi minh bạch. Trên đời này chưa bao giờ cái gì thuốc hối hận có thể ăn. Đừng tìm ta nói, không như thế có lỗi với tộc trong đem trôi qua nguy lão, chẳng lẽ dạng này mất đi, liền đối với nỗi bọn hắn rồi sao? Lừa mình dối người mà tôi, ngươi chính còn lại một người. Vậy ta đâu? Ta đoạn đường này, mất đi xa so với đạt được nhiều hơn nhiều. Nhưng đường này còn muốn tiếp tục đi tới đích, lại như thế tinh thần xa suốt xuống dưới, quả đen làm sao bây giờ? Hân nhu đâu? Ngươi yêu tộc vô tận sinh linh đâu? Bọn hắn cần chính là một phương yêu đế, có thể dẫn đầu bọn hắn đi hướng tương lai yêu đế. Mà bây giờ ngươi, không phải Nói xong đem trong vỏ rượu uống một hơi cả sạch, nhét vào trên mặt đất, chỉ nghe răng rắc một tiếng, vỏ rượu bị Lý Thanh Liên ngã cái náo nhẹn.